công ty hiện tại gặp nạn đề bất đắc dĩ mới có thể muốn bán ra công ty cổ phần tô thuần phong t h ẳ n g như nói hứa vạn phát nhẹ gật đầu nếu như vạn thông hậu cần không có gì khó khăn làm sao có thể hội sẽ n ố c núc ních địa hiện tại đi bán của cải lấy tiền mặt công ty cổ phần bộ đồ lấy tiền mặt hiện tại vạn thông hậu cần viên khu cùng cất vào kho căn cứ cánh đồng có thể nói một năm tiếp theo lật lên ba năm lần tiếp qua ba năm năm giá trị còn có thể rất cao hơn nữa vạn thông hậu cần viên cùng cất vào kho căn cứ vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới tiền lời là rõ ràng đấy hiện tại bán công ty cổ phần rõ ràng chịu tiền nhà Ta Tô Thuần Tiểu tử ta ta một t hay nói Phong Cung chuyển hướng nói ngươi cùng vương nhiều năm không nên chúng Có giấu giếm phải lời giải hồ chủ cho h đầu láo đề, đã ích Tô Thuần Phong cung ư ờ i nói Cái gì giải thích? Vì cái cái ngại? chúng không thích? Ách! c gì gì gạt chúng ta? Vì cái gì không thể gạt Vì Vì ta? thể hồ c h ẹ n họ một chút nói dù sao tiểu tử ngươi chuyện này làm được không mà nói ngươi sớm nói mình có sư phụ ta cùng vương lao đầu cũng không trở thành lại hao tâm tổn trí nghĩ đến thu ngươi làm đồ đ ệ i a tô thuần phong thở dài biểu lộ thành khẩn gật đầu nói thực xin lỗi vương khải dân nợ nụ cười hứa vạn phát cũng chịu đựng cười túi đầu xuống không lên tiếng cung hổ lại bị chẹn họng một chút hắn chỗ nào từng muốn đến tô thuần phong xin lỗi như thế gọn gàng mà linh hoạt không chút do dự nếu như hắn lại nắm chặt cái này một chút chuyện nhỏ tính cách cọ ngược lại là lộ ra hắn quá hẹp hòi nhi tính toán chi ly rồi hơn nữa người ta tô thuần phong không nợ ngươi cung hổ cái gì lúc trước cũng không có bên trên cột cầu lấy cho ngươi thu đồ đệ à. nếu như không có chuyện gì khác ta sẽ không q u ấ y dày các ngươi nói chuyện t h ế m đi trước nói chuyện tô thuần phong mặt mỉm cười cùng cung kính địa đứng dậy cung hổ im lặng g ũ cục lấy mỹ mắt không lên tiếng hắn kỳ thật trong nội tâm một mực đều buồn bực rất nhiều sự tình muốn muốn hảo hảo hỏi một chút tô thuần phong ví dụ như tiểu tử này là trường nào thì bắt đầu tu hành đấy sư phụ là ai núp ở chỗ nào nhiều năm như vậy sống bình dương thành phố khu vực bên trên làm sao lại một chút tin tức đều không có ban đầu ở dương g i a chấn vì cái gì không hạ tử thủ đánh chết sản xuất tại chỗ môn người chờ chờ nhưng lưu lại tô thuần phong câu hỏi hiện tại quả là là không có lý do hơn nữa hắn hiện tại cũng không có hứng thú cùng tô thuần phong cái này nói chuyện t i ể u nghẹn người tiểu tử nói chuyện rồi binh tiểu tử đi đưa tiễn ngươi vị này thuần phong đại ca vương khải dân phân phò nói nha điêu bình lòng tràn đầy không muốn đ ị a đáp ứng cung h ổ sạc cơm thanh nói bình t i ể u tử có lẽ gọi tô thuần phong sư h u n h dù nói thế nào cũng là đồng môn sư huynh đệ nha sống lao t ử cái này người sáng mắt trước mặt có cái gì tốt trang hay sao điêu bình không có lên tiếng vương khải dân phong khinh vân đạm giống như cười k h o á t tay h á o tô thuần phong giống như là không nghe thấy cung h ổ câu nói kia tựa như lần nữa hướng vương khải dân hứa văn phát cung hồ tạm biệt về sau xốc lên màn cửa đi ra ngoài chương ba trăm linh bốn nửa cái chuẩn cô ra ba trăm lẻ bốn nửa cái chuẩn cô ra theo vương khải dân trong nhà đi ra tô thuần phong đem xe gắn máy mất quá mức t r ê n h ắ n g đeo mũ bảo hiểm mắt nhìn rộng mở cũ nát cửa sân k h ỏ e mắt đống nhiên có chút m ỏ i n h ư c a n mũi khởi động xe gắn máy rất nhanh chạy nhân cách nhân tâm đều là thịt lớn lên tuy nhiên cho tới nay tô thuần phong đều chi bằng có thể làm cho mình bảo trì độ cao lý trí nhưng tình huống đặc biệt hạ còn có thể khó có thể tự chế địa làm ra chút ít đột ngột cử động thật giống như trước khi tiến vào vương khải dân trong nhà quỷ xuống chúc tết một khắc này tô thuần phong thành tâm thành ý địa dập đầu thậm chí còn hơi kém bật thốt lên hô lên sư phụ hai chữ nhưng cái này sư phụ lại không thể nhận thức ca ngay cả là thân là thuật sĩ thân là quỷ thuật người thừa kế bí mật đã bạo lộ có thể tô thuần phong trong nội tâm phi thường tin tưởng trọng sinh bí mật tuyệt không có thể cáo chi cho bất luận kẻ nào hắn không biết mình tại sao phải trọng sinh trước khi trọng sinh sau đến cùng đều đã xảy ra mấy thứ gì đó mà trọng sinh rất lớn trình độ bên trên ý nghĩa có khả năng đụng chạm đến loại người ngàn vạn năm đến một mực đều sống truy tìm thăm dò suốt đời chi mê nếu như trùng sinh chi bí làm người biết dù là chỉ là bị vương khải dân biết rõ tô thuần phong cũng không khỏi không lo lắng trong một kinh thiên tuyệt mật r ụ hoặc xuống vương khải dân biết làm xảy ra chuyện gì đến mà cái này tắt thì tin tức một khi lại để lộ đi ra ngoài thế tất hội sẽ dẫn phát các phương diện độ cao chú ý tiếp theo làm cho cực đoan hỗn loạn cục diện có đôi khi cất giấu một cái không thể làm người biết bí mật cảm giác không phải là một loại dày vò triệu sơn cương gia sớm đã sửa chữa trùng kiến thành một tòa hai tầng nhà lầu cao cao cục gạch thường viện cùng giường cột c h ạ m chỗ phố ngói tua cờ m u ô n lâu lộ ra đặc biệt khí phái ngoài cửa lớn cả đầu n g õ nhỏ mặt đường đều dùng xi măng cứng đ ợ qua nhìn xem ngõ hẻm nội cùng phía ngoài hẻm trên đường phố đỗ lấy bảy tám chiếc xe con tô thuần phong đã biết rõ hôm nay đến triệu sơn cương trong nhà cho mẹ hắn thân chúc tết cũng lưu lại ăn giữa trưa cơ người không ít vì vậy sống cửa ngõ thoáng ngừng một lát tô thuần phong cựu khai xe gắn máy hướng thôn bên ngoài chạy tới suy nghĩ lấy về đến nhà một lần nữa cho triệu sơn cương gọi điện thoại đi đến thôn tây gần nhất cái kia cửa ngõ lúc tô thuần phong phanh lại dừng lại hướng mặt phía bắc trong ngõ nhỏ nhìn nhìn nghĩ đến bây giờ hắn và vương hải phỉ còn chưa từng gặp mặt vương hải phỉ lại không có điện thoại trong nhà cũng không có điện thoại hay vẫn là lần trước trương lệ phi tìm nàng chơi thời điểm dùng trương lệ phi điện thoại cùng tô thuần phong thông qua một lần điện thoại chính ở vào yêu đương trong lúc hai người có thể nào không muốn nghiệm chỉ là tô thuần phong b ệ bộn nhiều việc nghiên cứu trong tay cái kia phần bí tịch vương hải phỉ nghỉ về sau tựu i lại trong thôn xử lý trường luyện thi bận tối mày tối mặt còn nữa hai người yêu đương quan hệ dù sao còn không có cáo chi song phương cha mẹ nhất là vương hải phỉ cha mẹ đều là người thành thật tương đối cũng thì càng vi bảo thủ cùng truyền thống cho nên tô thuần phong bất tiện vương hải phỉ cũng không có ý tứ lại để cho hắn đi trong nhà vì vậy hai người cũng chỉ có thể ký thác tương tư cùng trời đông giá rét trăng lạnh bên trong làm sơ do dự cuối cùng là không chịu nổi trong lòng đích tưởng niệm c h i tình tô thuần phong khai xe gắn máy quẹo phải lái vào ngõ nhỏ ngừng đã đến vương hải phỉ cửa nhà lấy nón an toàn xuống treo đến kính chiếu hậu bên trên tô thuần phong xuống xe đi nhanh hướng rộng mở trong cửa lớn đi đến vương hải phỉ lúc này đang tại tây phòng cùng mẫu thân tỉ tỉ ngồi vây quanh sống dưới b ệ cửa sổ than tổ hong lô bên cạnh một bên bao lấy sủi cạo một bên tàn gấu hoan thanh tiếu ngự không ngừng đúng lúc này chợt nghe lấy trong sân có người tê ơ hải phỉ ở nhà、khâu. vương hải phỉ mặt bá địa đỏ lên vội vàng đứng dậy t i ể u đi ra ngoài ai à mẫu thân cùng tỉ tỉ vẻ mặt nghi hoặc địa hướng cửa phòng khẩu nhìn lại vương hải phỉ vừa đi đến cửa khẩu chỉ thấy màn cửa nhét lên tô thuần phong mỉm cười đi đến hải phỉ ngươi ở nhà a ta đến đông vương trang đồng môn ra chúc tết vừa vặn đi ngang qua bên này t i ể u suy nghĩ lấy thuận tiện thông c h i ngươi một tiếng chúng ta cao chung một lớp đồng môn sơ sáu thời điểm tụ hội đến lúc đó nhớ rõ đi a nói chuyện hắn nhìn về phía vương hải phỉ mẫu thân cùng tỉ tỉ có chút không người mỉm cười nói đại nương đại tỉ lễ mừng năm mới tốt ai Ai, tốt. vương hải phỉ mẫu thân tựu i tranh thủ thời gian gật đầu đáp lời đứng lên nói nhanh ngồi vào bếp lò bên cạnh ấm áp ấm áp không được không được ngài lao ngồi tô thuần phong khách khí lấy một bên tự giới thiệu mình ta là hải phỉ trường cấp hai đến cao trung đồng môn hiện tại cũng ở kinh thành lên đại học đây này vương hải yến cười tủm tìm nói tô thuần phong đúng là ta vương hải phỉ đứng ở nơi đó câu nệ địa ôm theo tay khuôn mặt càng đỏ lên giống như quả táo bí mật hai tỷ bội đã sớm nói tô thuần phong chỗ nào có cái gì giấu ế m huống hồ mặc dù là vương hải phỉ không muốn nói Cũng chơi cười cáo chi cho thường xuyên đến nàng trương Thuần Phong tồn sớm tìm mà đem đã bị tué tuét Tô tại phi, lệ vương hải Yến. Hải phỉ nhanh lĩnh người đi trong phòng nói chuyện chứ sao vương hải p ế n mang theo chút ít danh manh thần sắc cười hì hì tiến lên đẩy mội mội vương hải phỉ t i ể u ngượng ngùng địa cong lên miệng túi đầu đỏ mặt nhỏ giọng nói tô thuần phong người ngươi ngồi vào trên ghế salon à, ta ta cho ngươi ngược lại chén nước uống đã gặp nàng như vậy xấu hổ bộ dáng tô thuần phong trong nội tâm đừng đề cập nhiều ưa thích rồi cười gật đầu lên tiếng tự đi đến bên trong ghế sofa bên cạnh thoải mái địa ngồi xuống vốn đang suy nghĩ lấy tìm cái lý do tiến đến gặp vương hải phỉ một mặt nói lên hai câu nói thoáng giảm b ớ t hạ tương tư c h i tình lên đường đ ư ờ n g đâu rồi nhưng bây giờ là không nỡ đi rồi thầm nghĩ nhìn nhiều một lát vương hải phỉ như vậy ngượng ngùng ngây thơ đáng yêu bộ dáng thật sự là yêu sát người vương hải phỉ gặp tô thuần phong trong ánh mắt lộ ra đắc ý cùng danh m á n h không khỏi vừa tức vừa thẹn lại có chút cao hứng đỏ mặt đi cho tô thuần phong rót chén nước phóng tới trên bàn trà sau đó t i ể u đứng ở bên cạnh nhìn xem tô thuần phong một đôi mắt đẹp trong tràn đầy hờn rỗi trách cứ chi xác giống như đang nói ta xem ra mặt của ngươi có thể có nhiều dạ hải phỉ ngươi cũng t ỏ a hạ a đứng ở đàng kia lại để cho nhiều người không có ý tứ vương hải yến cười nói nha đầu kia đi trong phòng cho người cầm yên vương hải phỉ mẫu thân cũng nhẹ dọn g khiển trách câu một bên ngồi ở bên cạnh bàn cơm nhận thức chăm chú quả thực đánh giá tô thuần phong ừ chàng trai lớn lên không tệ trắng tinh cái đầu cùng ăn mặc đều rất n g a y ngắn muốn nói dưới đời này làm người cha mẹ người chỗ nào có không biết tự ra hải tử hay sao bây giờ nhìn lấy tự ra tiểu khuê nữ bộ dạng này trạng thái đáng yêu nàng lập tức đoán được cái này gọi tô thuần phong chàng trai cùng tự ra tiểu khuê nữ quan hệ không giống bình thường vì vậy chủ động mở miệng nói ta nhớ ra rồi ngươi tựu là sông đường thôn thi đậu kinh đại cái vị kia đồng môn đúng không h ừ là ta đại nương ngài nghe nói qua ta có thể không biết nha vương mẫu vui tươi hớn hở nói các ngươi thi lên đại học thời điểm trung học bên kia cửa lớn hoành phi treo rồi hơn một tháng trường học đại loa ở bên trong còn hô nhiều lần đây này vương hải phỉ quay người đi cha mẹ trong phòng ngủ cầm yên vừa vặn cửa phòng ngủ một h a i phụ thân vương trụ đi ra tô thuần phong liền vội vàng đứng lên nói đại bá ngài khỏe a thuần phong đến rồi a nhanh ngồi vương trụ phất phất tay đi qua lần lượt tô thuần phong tòa hạ đem trong tay cầm một bao cắp đức môn thuốc lá cùng cái bật lửa bỏ vào trên bàn trà quất ta đấy quất ta tô thuần phong theo trong túi quần móc ra lục bao gấu chúc thuốc lá cho vương trụ điểm bên trên một k h ỏ a tuy nhiên tô thuần phong không có nghiện thuốc lá bình thường cũng trên cơ bản không hút thuốc lá nhưng trở lại trong thôn khu nhà cũ bên này lễ mừng năm mới trong lúc phụ thân dặn dò trên người hắn muốn tùy thời mang theo yên cùng cái bật lửa thấy trong thôn lão các thiếu gia nhi nhất định phải khách khí chút ít đừng làm cho láng giềng láng giềng đâm chúng ta c u ộ sống nói đã có tiền lỗ mũi chỉ lên trời xem thường người vương trụ chê cười hít một hơi thuốc lá nói thuần phong à hải phỉ nha đầu kia không có ra khỏi nhà đi xa ở kinh thành đến trường nửa năm này may ngơi ư nhiều chiếu cố à. nên phải đấy nên phải đấy tô thuần phong liên tục đạo ai muốn ăn chiếu cố vương hải phỉ đỏ mặt b i ể u môi n h ỏ giọng tầm nói tô thuần phong cũng đỏ mặt vì vậy thân là trưởng bối vương trụ ngược lại là không có vừa rồi như vậy hơi có vẻ xấu hổ bộ dạng ngược lại mặt lộ vẻ h ò a ái chi sắc nói chuyện phiếm giống như nói trong nhà người năm nay trở về thôn bước sang năm mới rồi chưa hử trong thôn muốn nói cha ngươi mẹ ngươi cũng không dễ dàng làm lớn như vậy sinh ý một năm bốn mùa cũng không có thanh nhàn thời điểm vượt qua lễ mừng năm mới mới có thể nghỉ ngơi một chút đúng không đúng vậy a ai tốt nha một già một trẻ cái này rảnh rỗi gầm t i ể u lao lên hay vẫn là câu nói kia làm người cha mẹ người há có thể không biết nhi nữ tâm mắt nhìn thấy vương hải phỉ cũng đã mười chín tuổi vượt qua lớp người già từ thời điểm v a nhi nầy đều nên đã có cho nên nhìn như hộ nông dân người thành thật r a tâm tư bảo thủ trên thực tế hải tử đã đến mười tám mười chín tuổi thời điểm hộ nông dân ra ngược lại là lại càng dễ tiếp nhận cũng đi cân nhắc hải tử thành ra sự tình ví dụ như hiện tại vương trụ cùng tô thuần phong nói chuyện phiếm t i ể u vô cùng lộ ra thân thiết vương trụ nàng dâu một bên bao lấy sủi cạo một bên thỉnh thoảng cựu vẻ mặt tươi cười địa dò xét tô thuần phong kia gọi một cái mẹ vợ xem c ó n rể càng xem càng vui mừng vương hải y ế n ngồi ở mẫu thân bên cạnh lau ký che mặt ra nhi một bên còn vụn trộm địa cười ngồi ở bàn trà bên hông vương hải phỉ chỉ cảm thấy trên mặt nóng hổi nóng hổi nàng có thể nào không biết tỉ tỉ khi đó mà truyền đạt danh bánh trong tươi cười là có ý gì c ũ nhưng g n ì n ra đ ợ c vào lúc này vương hải phỉ chị dâu hồ văn linh xốc lên màn cửa nổi giận đùng đùng địa đi đến chứng mắt nhìn vương hải phỉ khiển trách quắc mắng tiết kiệm hồng áo khoác ngoài đâu này à ta ta thu lại rồi vương hải phỉ vội và nói không có tim không có phổi chết tiểu nha đầu cái này sốt u ruột bệ bụng sợ địa lấy đi ẩn nút đi ta mặc hai ngày làm sao vậy hồ văn linh vung lấy cánh tay nhảy chân l i ề n mắng ngươi ở bên ngoài đến trường còn trông cậy vào nhà của chúng ta lấy tiền đây này ngươi ở kinh thành tiêu g i a o khoái hoạt mua tốt như vậy xem yì tốt n h a ta bỏ ra tiền tạo điều kiện cho ngươi đến trường mặc ngươi hai ngày quần áo tựu i không vui ngươi làm sao lại không suy nghĩ ngươi mua quần áo tiền kiện là ai đưa cho ngươi ẩn nút đi giữ lại chính mình xuyên ra đi thông đồng giã nam nhân ả lời này mắng được tuyệt đối là ác độc Tô Thuần tức tâm, tiện phát tác, chỉ có thể công không lông Phong phẫn nhưng hắn chỉ chế phẫn hơi nhíu lông mày nhìn nộ người ngoại, cưỡng nộ, lập sao là lấy có mày dù vương ề phía v hải phỉ Ta, ta đi không đúng địa đáp ứng một tiếng quay người đi phòng ngủ nàng tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay đại niên lần đầu tiên hơn nữa lại đuổi sống tô thuần phong về đến trong nhà đến làm khách thời điểm chị dâu hồ văn linh t i ể u s ô n g đến bọn hắn trong phòng làm âm mỹ thật sự là mắc cỡ trên người vương trụ lão bà tiến lên với nhủ văn linh a gần sang năm mới đây là thế nào chương ba trăm linh năm ta là bạn trai nàng ba trăm linh năm ta là nàng bạn trai mẹ thời gian dài như vậy ta cũng không bạc đãi các ngươi lão hai phần a hồ văn linh cũng là nhớ thương lấy lúc trước triệu sân cường cho nên đối với công công bà bà bố chồng mẹ chồng không dám quá phận nói hải bình ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy kiếm tiền trước kia đã nói mỗi tháng cho ngài nhị lão một ngàn đồng ta nhưng một phân tiền không ít cầm qua nhắc tới tiền cho các ngươi nhị lão bỏ ra ta làm con dâu không thể nói cái gì cho cái này em gái của chồng đến trường dùng ta cũng không nói cái gì dù sao đều xem như các ngươi nhị lao được rồi em gái của chồng cầm nhà của chúng ta hải bình tranh tiền ở bên ngoài đến trường còn mua mắc như vậy xem ý ỉa ta cũng đừng nói cái gì rồi có thể đến trường trở về ý phục của nàng ta mặc hai ngày thì không được à. ai nha lễ mừng năm mới tự chính mình đều không nỡ mua kiện tốt xem ý mặc nàng động tác võ thuật đẹp mắt nhà của chúng ta tiền chính mình hưởng thụ lấy quay đầu coi như bạch nhã lang đây là người làm công việc sao vương trụ than thở nói văn linh các ngươi cho tiền ta đều dùng để trả nợ rồi hải phỉ hoa chính là ta nửa năm này kiếm được tiền còn có hải yến cho nàng tích lũy đấy hải phỉ mình cũng đương ra giáo tranh chút ít hồ văn linh trừng mắt gào thét nói ơ muốn không phải chúng ta trả thù lao các ngươi tranh tiền không cần trả khoản nợ hả tính đi tính lại không giống với sao lại nói tiếp thật đúng là như vậy cái lý nhi vương trụ đôi nhất thời im lặng mà ngay cả vương hải yến cũng không tốt nói cái gì kỳ thật người một nhà trong nội tâm đều hiểu rõ trong nhà bình thường cho tiểu khuê nữ vương hải phỉ tiền miễn c ư ơ n g cũng t i u đủ nàng ăn mặc tiết kiệm tiền sinh hoạt cùng học chi phí phụ dù sao ở kinh thành lại là kinh sư đại như vậy hàng hiệu đại học phí ăn ở dùng một năm phải vài ngàn đồng trường học tuy nhiên trả lại cho một chút học đồng sinh hoạt trợ cấp có thể ngươi ăn uống tiền sinh hoạt cũng nên dùng tiền a cho nên hải phỉ có thể mua tốt như vậy quần áo tiền nhất định đều là như nàng theo như lợi ở kinh thành làm ra giáo lợi nhuận đến hai t ử lớn hơn sĩ diện lại ở kinh thành đến trường bất cứ giá nào mua lượng kiện tốt xiêm y mặc đại nhân cũng có thể hiểu được lúc này thời điểm vương hải phỉ theo trong phòng ngủ cầm một kiện hồng sắc áo khoác ngoài đi tới trong mắt chứa đựng nước mắt xấu hổ không thôi nhìn xem tô thuần phong nước nợ đem quần áo đưa cho hồ văn linh đầy bụng mỹ khuất nói chị dâu bộ y phục này ngươi mặc đi à nhà ta không muốn lấy muốn trở về là là anh ta buổi trưa lúc cho ta tiễn đưa tới ngươi không hướng trở về m u ố n ca của ngươi có thể cho ngươi đưa tới sao còn không biết xấu hổ nói hồ văn linh cả giận nói vương hải phỉ không có lại giải thích cái gì quay đầu nhìn về phía tô thuần phong thấp giọng nức nở nói ra thuần phong người người đi về trước đi thực xin lỗi cái này hồng sắc áo khoác ngoài đúng là lần trước tô thuần phong cho nàng mua tô thuần phong đi trước hai bước ôn nu an u ổ i nói một bộ y phục mà thôi đừng khổ s ở rồi ở kinh thành học ở trường nửa năm qua này hầu như mỗi tuần mặt tô thuần phong đều đi kinh sư đại tìm vương hải phỉ hai người cùng một chỗ trò chuyện nhiều lắm rồi tự nhiên mà vậy hội sẽ trò chuyện khởi một ít gia đình tình huống chủ đề đúng là trong lúc này vương hải phỉ đối với tô thuần phong trong lòng còn có cảm kích tâm tình cũng tốt ngẫu nhiên n h ắ c lên lúc trước triệu sơn cương xem tô thuần phong mặt mũi cho ca ca của nàng vương hải bình phần thu nhập khá cao công tác nhưng điều kiện là ca ca chị dâu phải mỗi tháng cho cha mẹ một ngàn khối tiền tô thuần phong đối với cái này lơ lễm trong nội tâm tuy nhiên cảm kích triệu sơn cương nhưng có mấy lời không cần phải nói ra miệng t hồ h vương hải bình là cái người thành thật đã tranh đã đến kỹ sư tư sống triệu sơn cương châu đó nhất định sẽ càng ra sức địa làm việc nhi nhưng tô thuần phong lại không nghĩ rằng chính mình cho vương hải phỉ mua vài món quần áo mới hội sẽ dẫn phát vương hải phỉ chị dâu bất mãn vương hải phỉ xấu hổ ủy khuất đến độ muốn tìm một cái lỗi chui vào nàng cảm thấy thật sự thực xin lỗi tô thuần phong quần áo là tô thuần phong đưa cho nàng lễ vật lại đang tại tô thuần phong mặt đem quần áo cho chị dâu mặc thực hiện được hồ văn linh tựa hồ lúc này mới chú ý tới có một lạ lẫm người trẻ tuổi đứng ở trong phòng thực sự mặc kệ hội sẽ nàng vẫn thở phì phì nói khóc khóc cái gì khóc đang tại ngoại nhân mặt giống như ta khi dễ ngươi như vậy cha ngươi cùng ca của ngươi kiếm tiền không dễ dàng ngươi về sau đừng ở bên ngoài lung tung trà đ ặ t tiền thật là có bản lĩnh thông đồng cái đại phú hào bị ban o u ôi vậy cũng tính toán một sự việc người trong nhà đều có thể dính một chút quang bằng không tiêu nhiều tiền như vậy ở kinh thành lên đại học còn ăn mặc lòe loẹ loẹt rất phong cách tây đấy có thể quản cái dám dùng a cũng không nhìn một chút chính mình có hay không cái k i a c â n lượng người một nhà tựa hồ cũng rất sợ hai hồ văn linh tất cả đều bất đắc dĩ địa chờ mặc vương hải phỉ càng khó mà nói cái gì nàng hiện tại chỉ cảm thấy sống tô thuần phong trước mặt mất hết mặt tô thuần phong hơi kém n h ị n không được đại tát thai rút lên đi hắn hai mắt hiếp lại nhìn về phía hồ văn linh trách mắng quần áo cũng cho ngươi rồi như thế nào c ầ n nhắn bắt đầu vẫn chưa xong ớ ngươi hải à hồ văn linh đoán được cái này vừa mới mở miệng an ủi vương hải phỉ người trẻ tuổi hẳn là vương hải phỉ đồng môn lúc này cười lạnh trách mắng dùng được lấy ngươi tới bắt chó đi cày sen vào việc của người khác ở chỗ này sinh c á i gì anh hùng cứu mỹ nhân ạ xem chúng ta ra hải phỉ xinh đẹp cựu linh l u ậ có bản lĩnh ngươi đi cho nàng mua mấy bộ y phục cả vương trụ lúng túng nói thuần phong a cái kia ngươi đi về trước đi văn linh đây là hải phỉ đồng môn ngươi đừng cùng người ta vung hỏa vương trụ nàng dâu cũng tiến lên khuyên cắn lấy y phục này ngươi lấy về m ặ c là được hải phỉ mặc kệ ngươi đã m u ố n hồ văn linh lúc này mới đắc chí vừa lòng địa cười lạnh một tiếng lại hung hăng trừng vương hải phỉ hai mắt lại hướng phía tô thuần phong ngóc lên mặt hừ một tiếng xoay người rời đi một bên cằn nhật lấy cái quái gì đợi một chút tô thuần phong trầm giọng tê vương hải phỉ vội vàng kéo lại tô thuần phong cánh tay mặt lộ vẻ lo lắng đ i ệ u nhẹ dọn quên ngủ thuần phong ngươi đừng nàng cũng biết tô thuần phong tính tình cũng là bị tô thuần phong nhẹ nhàng đẻ xuống tay làm gì hồ văn linh quay đầu ngẩng lên cổ nhìn c h ầ m c h ầ m tô thuần phong giống như ước gì lại n h a u n h a u một k h u n g tựa như đem quần áo lưu lại tô thuần phong từ trong lòng ngực móc ra túi tiền rút ra hai trăm khối tiền đưa tới thần sắc bình tĩnh nói cái này hồng sắc áo khoác ngoài là ta ở kinh thành cho hải phỉ mua đấy nàng vóc dáng so ngươi cao hơn ra một mảng lớn cho nên ngươi mặc lên người nhất định không thích hợp ta lấy cho ngươi hai trăm khối tiền chính mình mua kiện phù hợp quần áo đi mặc hồ văn linh sừng xuất xuống lập tức cảm thấy bị nhục nhã giống như cả giận nói có tiền tiểu rất giỏi ạ lao nương không có thèm không có thèm không sao cả tô thuần phong đem tiền nhét vào túi tiền ước lượng trở về trong ngực nhàn nhạt nói nhưng ngươi về sau đừng có lại đang tại người bên ngoài mặt khi dễ hải phỉ cho nàng chừa chút n h ì mặt m ũ i ơ ta cam tâm tình nguyện ngươi tính toán thơm b ơ vậy sao h ạ hồ văn linh ôm quần áo cười lạnh nói tô thuần phong cánh tay phải bị vương hải phỉ ôm tuổi trò khẽ cong x i ế t chặt tay trái nâng lên để lại vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé nói ta là hải phỉ bạn trai vương hải phỉ lúc này mắc cỡ đôi má đỏ bừng tranh giới nhưng lại không có tránh ra trong nội tâm vừa vui vừa thẹn vừa xấu hổ vương trụ đôi tuy nhiên đã sớm đoán được lưỡng người trẻ tuổi có như vậy một tầng quan hệ nhưng hiện tại tô thuần phong đương của bọn hắn mặt nói ra loại lời này lại là tại đây dạng nơi xuống vẫn cùng hải phỉ kéo cánh tay thân mật khăng khít bộ dáng vì vậy nhị lao hiện ra sắc mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ vui sướng còn có chút hứa tức giận cảm xúc sen lẫn cũng không biết nói cái gì cho phải bọn hắn trong nội tâm hay vẫn là rất vừa ý tô thuần phong đường con rể vương hải yến sắc mặt càng là tràn đầy kích động cùng hưng phấn cùng với nồng đậm hâm mộ kỳ thật vương hải yến qua hết năm cũng mới hai mươi bốn tuổi bình thường sống trong xưởng đi làm cũng thường xuyên sẽ có người truy cầu trong thôn làm mối cũng không ít chỉ là cân nhắc về đến nhà đình điều kiện t r i n h lệch còn phải cung cấp lấy mội mội đến trường mới một mực đều không có tìm bạn trai có thể chính trực thanh xuân phương hoa trong nội tâm có thể nào không có gì xuân tâm hôm nay chứng kiến mội bạn trai tô thuần phong đang tại người nhà nàng mặt dũng cảm địa đứng ra biểu lộ ra thân phận của mình đồng t h ờ i bạn ả hải phỉ. Đây chẳng phải là sở hữu nữ hải o trong hộ phỉ. chẳng hữu nghĩ tha thiết ở sở vương ước mơ nữ Đây suy là tử b trai hình tượng sao. Vương hải hiến hâm hướng thời, tượng Vương trong nội tâm hâm mộ hướng tới đồng tâm tới sao. mộ làm ạ bạn i vi mội mội trai cảm cao thấy hứng. l sao vậy hồ văn linh trên mặt lúc trắng lúc xanh nhưng lại cười lạnh nói đừng nói nàng còn không có về nhà chồng t i ể u tính toán nàng đã qua môn ta cũng là nàng chị dâu như thế nào ngươi còn hướng về nàng muốn đánh ta ạ thuần phong vương hải phỉ tốn nhanh tô thuần phong tô thuần phong mỉm cười vô vô vương hải phỉ tay nhìn xem hồ văn linh ngự khí bình thản nói được rồi xem sống hải phỉ cùng nhị lao trên mặt m ũ i ta cũng hâu ngươi một tiếng chị dâu nếu như ngươi không muốn làm cho hải bình ca vứt bỏ kia phần một tháng hai nghìn năm trăm nguyên tiền lương công tác hiện tại coi như của ta mặt hướng hải phỉ xin lỗi cũng hướng nhị lao xin lỗi hồ văn linh chỗ nào nghe được tiếng loại lời này lúc này giơ chân nói tiểu ma cả đông ngươi khoác lắc cũng không sợ đập chết chính mình à biết rõ nhà của chúng ta hải bình l á o bản là ai chăng nói ra hù chết ngươi chị dâu vương hải phỉ lo lắng không chịu nổi quay đầu vừa muốn khích lệ tô thuần phong lúc chỉ thấy hắn đã lấy điện thoại cầm tay ra vấm một cái mã số bám vào bên hai điện thoại rất nhanh chuyển được tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nói sơ cương thử là ta vừa rồi đi ngang qua ngươi cửa nhà chứng kiến xe không ít t ự u chưa tiến vào hai ngày này ngươi rút ra một chút thời gian ta có sinh ý cùng với ngươi nói chuyện a ta bây giờ đang ở hải phỉ trong nhà đây này cái gì ca ca của nàng sống trong nhà người a à đúng lúc rồi ngươi nói với hắn một tiếng nếu như trong nhà l a o bà quản giáo không tốt về sau cũng đừng lại để cho hắn lại đi công ty của ngươi đi làm rồi không có gì ta hôm nay không rất cao hứng trước như vậy đi cúc điện thoại tô thuần phong quay đầu nhìn về phía vương trụ đôi hơi hảy này nói đại bá đại nương xin lỗi rồi ta không muốn xem đến hải phỉ bị khinh bỉ sự tình hôm nay quay đầu lại ta lại hướng ngài nhị lao xin lỗi đi trước gặp lại dứt lời hắn lôi kéo vương hải phỉ tay đi nhanh đi ra ngoài ai ai vương trụ đôi thần sắc hoảng hốt gật đầu lên tiếng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải đối mặt toàn thân tựa hồ tản mát ra bức người khí thế tô thuần phong hơn nữa cũng xác thực có tư cách bá khí khiếp người chủ nhân đừng nói hai người bọn họ lỗ hổng vốn chính là trung thực t i ê u tính toán đổi lại bên cạnh người bình thường có mấy cái có can đảm phát tác hay sao huống chi tô thuần phong đã nữ nhi bọn họ bạn trai sống hướng lấy nữ nhi của bọn h ắ n tốt lại là chiếm hết đạo lý đâu này vương hải phỉ không tự chủ được địa bị tô thuần phong lôi kéo đi ra ngoài nhìn xem hai người theo trước mặt đi qua hồ văn linh vô cùng trận tròn mắt cái này tiểu tử này là ai hả hán hán vừa rồi cùng ai gọi điện thoại có ý tứ gì đông nhiên hồ văn linh nghĩ tới lúc trước triệu sơn cương cái k i ê lời nói ta triệu sơn cương là đã đáp ứng người khác mới có t hồ ể n g h văn linh tỉnh qua thần nhi đến tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp địa đi nhanh đuổi theo người đó hải phỉ hải phỉ nàng đối tượng chớ chờ, chờ. đều là ta không tốt ta giàu mỡ heo hôn mê rồi tâm ngươi đừng nóng giận à ta vừa rồi tựu là đùa dần đấy y phục này ta không mặc rồi ta cho hải phỉ mặc ta một lần nữa cho nàng mua kiện nhi mới một bên chạy một bên hô hào hồ văn linh sắc nhọn tiếng nói ở bên trong đúng là lộ ra nghẹn ngào cùng t h ê lương chương ba trăm linh sáu mưu đồ hậu cần viên ba trăm linh sáu mưu đồ hậu cần viên có đạo là binh hừng hực một cái đem hừng hực một ổ cách n ô n giảng cường đem thủ hạ không được binh ba mươi tuổi xuất đầu vương hải bình nửa năm này nhiều sống triệu sơn cương nông mậu công ty cần cù chăm chỉ làm xứng tiễn đưa viên Học đồng thời hắn chất phát trung thực cần cù và thật thà cố gắng cũng bị triệu sơn cương chỗ thưởng thức tăng thêm lại là cùng thôn đồng hương hơn nữa là tô thuần phong bạn gái các ca, ca triệu sơn cương nhiều khi sẽ đối với hắn thêm chút chiều cố vì vậy sơn cương nông mậu cái kêu bảy máy nhân bình thường cũng đều bán vương hải bình mặt n ũ i trong thôn quê nhà láng giềng hâm mộ hắn có thể đi triệu sơn cương nông mậu trong công ty công tác một ít địa phương côn đồ lưu manh bây giờ nhìn đến hắn cũng sẽ biết khách khí lần lượt tiên cái này càng làm cho vương hải bình có phần có chút đắc chí vừa lòng hôm nay được hạnh bị triệu sơn cương kêu lên đi cùng một đám sống bình dương thành phố kim châu huyện trên đường hô phong hoán vũ thanh niên một thế hệ vật nhóm uống rượu nói chuyện phiếm vương hải bình cảm giác say thượng cấp trợt cảm thấy lâng lâng có thể trong lúc bất trợt bị triệu sơn cương trước mặt mọi người hung áp p h nói trong nhà hắn kêu man phụ lại gây chuyện thị ph nếu như về sau quản bất trụ lao bà cũng đừng lại đến sơn cương nông mậu đi làm rồi hôm nay dĩ nhiên bị hun đúc được chẳng phải kinh sợ vương hải bình lại có rượu cường tráng kinh sợ người gan lập tức trong nội tâm nổi trận lôi đình đoạt sống triệu sơn cương phía trước một đường chạy gấp chạy về nhà cũng không biết kia sú bà nương lại đã làm nên trò gì chuyện đắc tội với người tình lại để cho triệu sơn cương tiếp cái điện thoại sau tiểu nộ khí mọc lan tràn còn phản này sú bà nương rồi cửa ngó tô thuần phong chính dạng chân ở xe gắn máy bên trên như không có việc gì cùng vương hải phỉ tán gâu luôn tạm biệt hồ văn linh ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy cười làm lành địa liên tục xin lỗi lại mắt hàm dòng nước mắt nóng địa dắt lấy vương hải phỉ không ngừng chịu tội cầu xin em gái của chồng giúp nàng nói vài lời lời hữu ích có thể lúc này thời điểm vương hải phỉ lại có thể nói cái gì nàng biết rõ tô thuần phong tính tình nói sau tự ra chị dâu điêu ngoa khóc lóc cong xòm mắng được khó nghe như vậy vương hải phỉ trong nội tâm cũng có sợi hỏa khí thậm chí còn có chút may mắn địa suy nghĩ lấy cũng t ể u thuần phong người như vậy mới có thể đem hồ văn linh hung hăng địa thu thập một chầu làm cho nàng về sau không dám khóc lóc om sòm chơi xấu và n g không nhà này ở bên trong có thể an tình sao vương hải bình xa xa xem đến lao bà sống cửa ngõ rắt lấy mội mội khóc lóc nỉ non cũng không rõ ràng lắm hắn lao bà hồ văn linh nhưng thật ra là số một sống không ngừng cầu khẩn em gái của chồng đâu rồi chỉ đương nàng lại đang khóc lóc om sòm chơi xấu khóc giống kết quả là rượu tình dâng lên nóng tính càng lớn tiến lên không nói hai lời một cái tắt đem lao bà cho run dậy ngã xuống đất lập tức không khỏi phân trần nữ lấy lao bà cổ áo tựu hướng trong ngõ nhỏ kéo một bên tức giận mang lấy bà nương chết tiệt ba ngày không đá lỗi nặng năm ngươi thành tâm cho ta ngột ngạt để đó hào hào thời gian b ấ t quá mất mặt ném đến đường lớn bên trên lão tử hôm nay thu thập chết ngươi khá lắm quả nhiên là trung thực con la có thể đ á chết người một ít nghe tiếng đi ra xem náo nhiệt láng giềng láng giềng âm thầm tắc lũ hới hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao hải bình đây là muốn phát huy a vương hải bình ngươi hắn mẹ dám đánh ta hồ văn linh tê tâm liệt phế địa gào t h é t khóc lên đánh ngươi là nhẹ nhàng lại mẹ nó liệt, liệt ta giết chết ngươi vương hải bình nộ khí trung tiên kéo lấy lao bà trong ngõ hẻm đang tại mặt của mọi người liên tiếp lại là mấy cái đại t á t hai hung hăng địa rút lên đi đùng đùng giòn vang giống như muốn đem kết hôn mấy năm qua này đối với lao bà sở hữu hàm khí mượn hôm nay ngọn lửa một tia ý thức đều phát tiết đi ra ngoài tựa như mà ngay cả ngày bình thường đối với hồ văn linh có chút chán ghét các bạn hàng xóm cũng nhìn không được tranh thủ thời gian tiến lên khuyên can bên kia vương hải phỉ cha mẹ theo trong nhà chạy đến sợ tới mức xông đi lên t i ự u ôm lấy n h i tử có thể khó lường à thân ra bên kia người đông thế mạnh đấy khuê nữ sống nhà chồng lỗi nặng năm đã trúng đánh người ta có thể bỏ qua sao vương hải phỉ muốn tiến lên ngăn trở lại bị tô thuần phong t ú n g ở nói ngươi đ ừ n g đi thêm t h i ề n ta chỉ dâu nhà mẹ đẻ người hung lắm vương hải phỉ mặt mũi tràn đầy lo lắng điệu lo lắng nói ra lúc này thời điểm triệu sơn cương đi tiến lên đây thư l ệ n h một tiếng nói nhà bọn họ người lại hung đó cũng là nhìn xem trong nhà các ngươi người quá trung thực cha ngươi cùng ca của ngươi nếu đứng ra hô một tiếng trong thôn láng d i ệ n hội sẽ nhìn xem nhà các ngươi thụ bên ngoài thôn người khi dễ nhiều năm như vậy mười dặm tám hương cái nào thôn người dám tới chúng ta đông vương trang thôn náo sự m ư ba người bọn hắn lá gan hải phỉ ngươi đừng sợ ta hôm nay đem lời đặt xuống cái này rồi để cho bọn họ tới cửa ngõ hàng xóm đảm nhiệm bà ngậm lấy điếu thuốc phụ hòa nói đúng đấy còn chưa thấy qua ai có thể đến chúng ta đông vương trang thôn đánh phải đi ra ngoài ngươi chị dâu t i ể u là bị trong nhà các ngươi người trò thói quen tô thuần phong cười nắm lấy vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé khuyên đủ, t i ế n tâm trời sập không xuống mắt nhìn thấy bên kia vương hải bình sống cha mẹ cùng mọi người khuyên căn xuống nhưng như cũng làn hữu lấy vợ siêm y liền lôi đánh địa kéo vào trong nhà triệu sơn cương tựu cười hỏi thuần phong thực không cho hải bình đi t a nơi đó làm việc ngươi cảm thấy hắn về sau có thể quản được lao bạc không tô thuần phong hỏi ngược lại triệu sơn cương nghe ngóng bên kia ra trong nội viện truyền gia hồ văn linh tê tâm liệt phế kêu khóc cùng tiếng cầu khẩn không khỏi cười nói ta xem không có vấn đề vậy đương ta trước khi mà nói chưa nói tô thuần phong k h o á t khoác tay ngược lại nói bất quá s ơ n cương công ty là ngươi đấy cầm tiền lương thuê người k h ô việc chuyện này vẫn phải là ngươi nói tính toán không thể chỉ nhìn mặt mũi của ta chủ yếu hay vẫn là xem công tác của hắn năng lực thiên kinh địa nghĩa sự tỉnh ngươi cũng đừng làm k h ỏ a triệu sơn、cương、cười nói hải bình làm được rất tốt ta còn muốn qua hết năm cho hắn lại trướng tiền lương đây này vậy là tốt rồi tô thuần phong tiếp nhận triệu sơn cương truyền đạt tiên điểm bên trên nói được như là đã đem ngươi cho quái đi ra dứt khoát đến trong nhà người ngồi nữa một lát vừa vặn còn có việc tìm ngươi đàm trong nhà rượu và thức ăn có sẵn không uống rượu chỉ nói sự tình tô thuần phong l ắ t đầu lại đối với vương hải phỉ nói hải phỉ sơ sáu buổi sáng ta tới tìm ngươi chúng ta cùng nơi đi thị trấn cùng các học sinh tụ hội trước như vậy đi ngươi nhanh đi về đừng làm cho ca của ngươi thực đem ngươi chị dâu làm hỏng rồi ta đến sơn cương trong nhà còn có một số việc đàm chúng ta hẹn gặp lại hừ ngươi đừng uống rượu a vương hải phỉ đỏ mặt đáp ứng quay người túi đầu vội vàng hướng trong nhà đi đến vừa rồi đang tại láng giềng láng giềng mặt bị tô thuần phong lôi kéo bàn tay nhỏ bé thân mật khăng khít nàng dĩ nhiên là hà phi hai gò má tô thuần phong khởi động xe gắn máy mang lên triệu sơn cương hướng đông chạy tới buổi chiều nhanh ba giờ rồi triệu sơn cương thỉnh tô thuần phong trực tiếp bên trên lầu hai những lục tục nao ngoe tia đến đây chúc t ế t còn có giữa chưa ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm đến bây giờ bằng hưu gặp triệu sơn cương từ bên ngoài dẫn người trở về cũng thỉnh lên lầu rõ ràng có chuyện cần cựu n h a u n h a u đứng dậy cáo từ rời đi đưa xong khách nhân triệu sơn cương lúc này mới lên lầu ngâm vào nước bình trà nóng đầu đi qua triệu sơn cương xuất ra yên đưa cho tô thuần phong một khỏa giúp hắn điểm bên trên nói thuần phong như thế nào có hứng thú cùng ta nói chuyện làm ăn bên trên sự tỉnh a là như thế này tô thuần phong nhấp một m ụ n trà nói nghỉ đông sau khi trở về nghe cha ta nói người nông m ậ u công ty cũng thường xuyên đi chúng ta vạn thông hậu cần viên khu bên kia tìm vận chuyển hàng hóa xứng tiễn đưa cỗ xe còn có cần phòng phòng, nói hướng sống viên bên gian kia ý hậu thuê một lại à hàng à, ngoài hàng là hàng nhà hàng m một mua tìm mỗi muốn mình một một kiệm một chút Triệu gật ty thông ta thuận tiện, thứ thể tiết chút tiền chuyển cương công cũng cũng Cho chính chuyển cũng có hóa nghĩ kinh doanh hóa hai nhì hoa hồng. đúng vận vậy vậy vận bán, Sơn nói, bên nên lần xứng đứng. nên đứng, đến lần đầu qua suy lấy giao sao? ra địa xe, l không nghĩ rằng vạn thông hậu cần viên khu sinh ý quá tốt phòng ốc đều thuê không còn còn lại b ê khu bên kia ngược lại là còn có mấy bộ rảnh rỗi dư đấy nhưng công ty của ta không phải kinh doanh chủ yếu vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất cho nên b ê khu hộ hình không thích hợp lần trước ta qua bên kia tìm xe lúc còn chuyên bái phòng phụ thân ngươi hỏi qua như thế nào bây giờ có thể cho ta bài trừ đi ra một gian r à n h rỗi phòng kia cũng không phải t ô thuần phong k h o á t k h o á tay nghiêm túc hỏi sơn cương ngươi cảm thấy vạn thông hậu cần v i ê n khu cùng với cất vào kho căn cứ bên kia s i n h ý về sau phát triển tiền cảnh như thế nào đương nhiên tốt triệu sơn cương nói địa lý vị trí ưu việt sinh ý thịnh vượng may mắn rõ ràng sự từ nhà Bình Dương tôi h h phố à n t r n g m thuần phong khẽ ô n g thở dài nói lợi nói thật nói công ty hiện tại xác thực gặp được nan đề rồi nhưng không riêng gì tiền vấn đề ta hiện tại nghĩ cách là nhiều dẫn vào mấy cái cổ đông giải quyết tài chính khó khăn lớn mạnh vạn thông hậu cần chỉnh thể thực lực cũng có thể mượn nhờ tại mọi người cộng đồng cố gắng hóa giải công ty khắc nan đề đương nhiên không có lợi t i ể u để cho người khác nhập cổ phần kia không thực tế cũng lộ ra q u á không trợ ư nghĩa n g có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận nhà nhưng ta lại không hy vọng người khác nhập cổ phần quá nhiều điểm này ta muốn ngươi có thể hiểu rõ triệu sơn cương nhẹ gật đầu trước mắt có ý hướng nhập cổ phần ấy có hành thông thương m ậ u hứa v ạ n phát còn có một vị ta có thể tiếp xúc đến ấ y là vận may kiến trúc công ty hữu hạn tổng giám đốc diêm hồng cường mặt khác một nhà tương đối càng thêm cương thế trung châu thành phố thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc tiêu chấn có lẽ cũng có hứng thú tô thuần phong đơn giản địa giới thiệu xong khả năng nhập cổ phần người sau đó đem trước mắt vạn thông hậu cần chỗ mặt lâm k h ố n cảnh một năm một mười không có chút nào giấu diếm địa cáo chi cho triệu sơn cương nghe xong tô thuần phong g i ả n g thuật triệu sơn cương suy nghĩ một phen về sau nói chính thức bên kia liên quan đến đến rất cao mặt ta đắp không có l、like. i hồng la thôn cùng chỉ bàn doanh thôn mấy cái có thể lấy ra đầu đến náo sự ra hỏa ta nhìn nhận cũng có thể có thể xử lý bất quá như như lời ngươi nói vạn thông hậu cần hiện tại chỗ mặt lâm không chỉ là đơn phương vấn đề cho nên xác thực cần tăng cường thực lực bản thân sau đó tất cả cổ đông đồng thời phát lực mới có thể hóa giải khốn cảnh sơn cương ta bình thường không quá chú ý c ô n g chuyện của công ty tô thuần phong nói người giúp ta tính ra xuống vạn thông hậu cần bây giờ có thể giá trị bao nhiêu tiền triệu sơn cương đại khái tính toàn dưới nói dựa theo trước mắt giá đất dùng vạn thông hậu cần biên khu địa lý vị trí ưu thế cùng quy mô ít nhất cũng phải giá trị năm vạn b ư c lên hơn nữa cất vào kho căn cứ kia ít nhất được giá trị sáu vạn rồi vận chuyển hàng hóa tin tức lưới có thể đáng bao nhiêu tiền ta không rõ lắm dù sao phương diện này ta không có biện pháp hiểu rõ tính ra nhưng nghĩ đến mấy trăm vạn tổng phải có hơn nữa cái này còn không có tính cả vạn thông hậu cần trước mắt tương đương khả quan lợi nhuận cùng với cánh đồng tất nhiên trên phạm vi lớn tăng giá trị t à i sản giá như vậy tính toán n g ư ờ i đối với hứa vạn phát nói bốn trăm vạn mua vào năm công ty cổ phần trào giá không tính rất cao nhưng nói thật việc buôn bán người ai không muốn đầu nhập xe thể chứng kiến hồi báo cho nên ta muốn hán hội sẽ do dự hử tô thuần phong gật, gật đầu 400 t r ă vạn năm phần trăm công ty cổ phần hứa vạn p h á t hội sẽ do dự diêm hồng cường bên kia có thể cầm trước mắt vạn thông hậu cần thiếu nợ bọn hắn công ty nợ nần đến nhập cổ phần hắn có lẽ nguyện ý triệu sơn cương tiếp tục phân tích nói thiên m ậ u tập đoàn tài đại khí thô như vậy giá cả đối với bọn họ mà nói cầu còn không được bất quá có lẽ tiêu chấn càng muốn chứng kiến vạn thông hậu cần lâm vào t u y ệ t cảnh về sau lại dựa vào thiên m ậ u tập đoàn cường thế chính thức bối cảnh vô cùng giá tiền thấp an vạn thông hậu cần nhưng là chỉ cần chúng ta nhập cổ phần vạn thông hậu cần tài chính khó khăn giải quyết phụ cận thôn dân bị áp chế ở không náo sự như vậy tiêu chấn nhất định sẽ ngồi không yên thậm chí sẽ nhớ lấy công phu sư tử ngoạm duy nhờ t ê một lần mua vào thêm nữa vạn thông hậu cần công ty cổ phần bởi vì hắn nhìn chúng chính là vạn thông hậu cần địa phương tô tuần phong nói sơ n cương ngươi theo ta giao cái n g ọ n n g u ồ n có hứng thú hay không có triệu sơn cương chém đinh chặt sắt nói lớn như vậy tiện nghi ta đương nhiên là có hứng thú làm chỉ cần ngươi không nói ta triệu sơn cương thừa cơ được lợi là tốt rồi ha ha có thể cầm bao nhiêu triệu sơn cương nghĩ nói Công triệu y quay còn cần cho cho vòng phận dùng cho quay vòng 4 lưu động, cho nên bộ lưu t ơ n mục t chính có cá cưỡng có cầm có chủ cho thể phận, hơn nhân thể thể nữa tiền, miễn năm. Người vạn, người Thuần Phong, người muốn nói xuất một ta ta ta tiểu mua muốn ra r làm mời. gom phải vậy, đi vay tiền, như cũng góp vào vay vay, vạn là cho cho đủ đây dù số.、Triệu、sơn cương lúc này nói ra tô thuần phong khoát tay áo nói một mã là một mã ta nói sáu trăm vạn cho ngươi một m ư ơ công ty cổ phần không chỉ có là xuất phát từ chúng ta quan hệ của hai người mấu chốt nhất là nhà chúng ta cần có thể phó thắc cũng tín nhiệm cổ đông do đó bảo đảm tương lai đối với công ty tuyệt đối cổ phần khống chế quyền t i ê u tính toán nói đến người ca quan hệ có tiền cũng có thể mọi người cùng nhau lợi nhuận mà lời nói này rất hợp triệu sơn cương tính tình rồi hắn vô đ u ổ i nói trong ta mấy ngày nay tựu i kiếm tiền đầu năm nhất định đi qua cho ngươi áp trận、Tốt. tô thuần phong đứng dậy mỉm cười cáo từ vậy trước tiên như vậy ta được trở về lại liên hệ xuống tranh thủ đem sự tình mau chóng đều định ra đến hừ có việc điện thoại liên hệ hai người ta chê cười lấy xuống lầu vốn là tô thuần phong kế hoạch là lần đầu tiên thời điểm cùng triệu sơn cương thỏa đàm sơ bảy sơ tám đi tìm cung hổ sau đó liên hệ với hứa v n phát thậm chí cân nhắc lại để cho cung hổ theo tây sơn huyện bên kia liên hệ một cái than đá lao bản làm đầu tư do đó nhất cổ tác khí giải quyết vạn thông hậu cần trước mắt khả năng muốn mặt lâm tài chính c u n cảnh lại không nghĩ rằng tháng riêng lần đầu tiên cùng ngày ngay tại đông vương trang thôn gặp được hứa v n phát cũng cơ bản đạt thành đầu tư mục đích cho nên trạng vạn tối về đến nhà tô thuần phong cũng sẽ không có dấu giếm nữa xuống dưới đem phụ thân gọi vào trong nói chuyện một phen dẫn tư nhập cổ phần sự tỉnh tô thành lúc ban đầu còn có chút do dự dù sao vạn thông hậu cần hiện tại bán đồ bán tháo công ty cổ phần có chút đáng tiếc bất quá trải qua nhi tử một phen khai đạo vừa miệng suy nghĩ trong đó lợi và hại về sau phát giác cái này thật là là tình huống trước mắt hạ tốt nhất biện pháp giải quyết rồi cơm tối trước tô thuần phong lại cùng trần vũ phương b ư ớ c điện như vậy việc làm đơn giản c ầ u thông hắn thật không nghĩ sống trong điện thoại t i ể u có thể thuyết phục trần vũ phương tiếp nhận đề nghị này chỉ có điều muốn trước cáo chi nàng lại để cho trong nội tâm nàng có một mầm mườn buổi tối hào hào tự định ra xuống xế chiều ngày mai tô thuần phong cùng phụ thân hội sẽ tiến đến thành phố ở bên trong gặp mặt trần vũ phương nói chuyện ngày mai buổi sáng không có thời gian dựa theo địa phương phong tục đầu cấp hai thời điểm nhà mẹ để hậu đại nhóm lấy được cô cô ra chúc tết mà tô thành cùng trần tú lan đôi thì làm u ố n trong nhà chiêu đãi lao trần ra bên kia cháu trai nhóm tới chúc tết tháng riêng đầu cấp hai buổi chiều tô thuần phong cùng phụ thân cùng đi thành phố ở bên trong cùng trần vũ phương trần hiến phụ nữ nhị nhân như vậy sự tình nghiên cứu thảo luận đối với tô thành cùng tô thuần phong trần vũ phương càng muốn chuyên nghiệp nhiều lắm nàng b u ổ i tối hôm qua t i ể u thức đêm đem vạn thông hậu cần trước mắt tài sản tổng và các hạng mắc nợ làm ra kỹ càng liệt biểu hơn nữa đem cổ quyền quy ra tiền cùng đối với gán nợ vụ công ty cổ phần phân tính toán rõ ràng chi tiết đều làm ra một cái đơn giản quy hoạch kỹ càng bảng báo cáo lấy ra cung cấp mọi người cùng nhau thảo luận bởi vì công ty trước mắt chỗ mặt lâm k h ố n cảnh hầu như hiệu lầm cho nên song phương rất nhanh t i ể u dẫn tư nhập cổ phần đã đạt thành chung nhận thức chỉ có điều sống sơn cương nông mậu công ty đầu tư mua vào công ty cổ phần quy ra tiền bên trên trần vũ phương hay vẫn là có chút bất mãn bởi vì này một t r a n lệch giá t i ể u là hai trăm vạn à. điểm này kỳ thật tô thành trong nội tâm cũng có chút hứa bất mãn nhưng tô thuần phong kiên trì như thế cũng nói xưng thật sự không được mượn cá nhân hắn ở công ty công ty cổ phần làm quy ra tiền cho triệu sơn cương sở dĩ như vậy kiên trì không chỉ là bởi vì tô thuần phong tốt mặt mũi giảng nghĩa khí một miếng nước bọn t i ể u là một khỏa đình địa coi trọng chữ tín mà là hắn biết rõ đang mở quyết công ty khốn cảnh trong quá trình triệu sơn cương chỗ có thể tạo được đấy là nhất rất quan trọng yếu tác dụng thôn dân không náo sự ngành chính phủ bên kia là tốt rồi đi a quan hệ xã hội a không l â y chuyển được tô thuần phong kiên trì bất quá trần hiến cũng tỏ vẻ ủng hộ tô thuần phong ý kiến trần vũ phương cùng tô thành chỉ phải đáp ứng cơ bản giàn giáo b u ổ i c h i ề u tựu i định xuống dưới đêm đó tô thành một mình lái xe trở về trong thôn tô thuần phong thì là cùng trần vũ phương cùng đi bình dương thành phố mặt phía bắc cùng nội thành hầu như dung làm một thể bình an huyện vẫn may kiến trúc công ty hữu hạn tổng giám đốc diêm hồng cường quê quán sống bình an huyện gần sang năm mới diêm hồng cường cũng không có ở thành phố ở bên trong ở lại mà là cả nhà trở về bình an huyện lễ mừng năm mới nhưng diêm hồng cường sống đầu tư nhập cổ phần vấn đề bên trên không có lập tức làm ra minh xác tỏ thái độ chỉ nói là đầu năm thời điểm hắn nhất định đi qua tham dự nghiên cứu thảo luận trần vũ phương cùng tô thuần phong cũng không nên cơ cầu đem muốn nói đều sau khi nói xong tự quay trở về bình dương thành phố tô thuần phong buổi tối ở tại hậu cần v i ê n khu hắn biết rõ dùng diêm hồng cường sống thành phố ở bên trong nhân mạch vòng tròn nhất định đã đã biết vạn thông hậu cần trước mắt bị nhiều mặt đè ép mặt lâm khốn cảnh tin tức mà diêm hồng cường mặc dù sẽ không nhìn có chút h ả hê bỏ đa sùng giếng hắn hay là muốn xem thạch lâm hoàn thái độ bởi vì thạch lâm hoàn không chỉ là ân nhân của hắn càng là thiên mậu tập đoàn cố vấn cao cấp tiêu chấn tín nhiệm nhất tư nhân phụ tá diêm hồng cường sống bình dương thành phố hôn được lại tốt cũng chẳng qua là miễn cưỡng bước chân vào tầng giữa vòng tròn mà thôi so sánh với thiên mậu tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ hắn và hắn vận may kiến trúc công ty hữu hạn nhiều nhất chỉ là một đuổi cỏ nhỏ mà thôi nếu như thạch lâm hoàn cùng tiêu chấn không đồng ý diêm hồng cường làm sao dám đi lẫn vào loại chuyện này hơn nữa không có thạch lâm hoàn tiêu chấn ủng hộ diêm hồng cường cũng sẽ không n g ố núc ních địa đi tự dương trêu chọc c h i m lập đạo hồ hải h ế n loại này có chính thức bối cảnh nhân vật càng không dá hư ớ i tô ố i t thuần phong n h ứng thanh âm không khỏi có chút phát sầu hắn tìm diêm hồng cường tự là nghĩ đến có thể thông qua diêm hồng cường lần lượt lời nói cho thạch lâm hoàn lúc sau thạch lâm hoàn đem tin tức cáo chi cho tiêu chấn hắn cảm thấy tiêu chấn đã nhìn chúng vạn thông cất vào kho căn cứ có hợp tác mục đích như vậy coi như là hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi hợp tác cái này không phù hợp thiên mẫu tập đoàn sống nam thành công nghiệp khai phát vùng mới di y phóng hạng mục bên trên lợi ích điểm này tiêu t h ấ n nhất định nghĩ đến đến vạn thông hậu cần đã có thiên m ậ u tập đoàn nhập cổ phần như vậy vương tiến và chiêm lập đảo hồ hải yến tuyệt đối không dám ở tên trên mặt đối với vạn thông hậu cần động thủ lần nữa chân cũng không nhúc nhích được tay chân bởi vì bình dương thành phố chính thức không có người hội sẽ nguyện ý đi khó xử thiên mậu tập đoàn nhưng tiêu chấn lại không đáp ứng nhập cổ phần vạn thông hậu cần ư nhập g song t u t thuật đồng hành. 307 song thuật đồng hành. song hành. n h ậ cổ phần hay không quyền quyết định sống tiêu chấn trong tay tô thuần phong không thể đối với cái này có cái gì h o á n trách bởi vì hắn và tiêu chấn giao tình không sâu thậm chí cùng thạch lâm hoàn tầm đó đều chưa nói tới có cái gì qua sâu giao tình trong điện thoại di động thoáng trầm mặc thạch lâm hoàn nói thuần phong nếu như ngươi không ngại cá nhân ta ngược lại là muốn nhập cổ phần vạn thông hậu cần có thể chứ tô thuần phong nghĩ lại cười nói đương nhiên chỉ là không biết thạch đại sư ngài muốn nhập cổ phần bao nhiêu mười phần trăm hoặc là thêm nữa thứ cho ta nói thẳng tô thuần phong mỉm cười nói chúng ta sở dĩ dẫn tư nhập cổ phần chỉ là muốn tịch này giảm bớt vạn thông hậu cần tài chính khó khăn cho nên cũng không có tính toán bán ra quá nhiều công ty cổ phần trước mắt đã có hai nhà công ty có ý hướng nhập cổ phần Mà vạn thông hậu cần thể hậu giờ có bây đầu ủ tiếp thụ lớn nhất hạn độ người ca bơm tiền người hạn lớn độ ca c bơm m năm. Lâm、Hoàng、trầm ngâm một chút, nói, có thể lý giải. Cảm cổ cao Thạch chút, có tỷ thể lệ, là lý Hoàng không hơn nói, ơn. ầ giải. đ năm ta không có thời gian đi qua, không nhưng có đi về ạ tại n công phần, hiện ứng ngươi. năm cổ có ty ta thể Tốt. đáp Đầu v sau ta sẽ nhanh chóng đuổi đi qua cùng các người gặp mặt nói chuyện h ừ mặt khác kính xin ngài chuyển cáo tiếu tổng nếu có mục đích sống cất vào kho căn cứ bên trên hợp tác kính xin hắn mau chóng xuất ra hợp tác phương án bởi vì cất vào kho căn cứ sơ sáu t ự sẽ tiếp tục khởi công kiến thiết thằng a biết đến đêm khuya mười hai h tô thuần phong mới buông tư liệu khoanh chân trên giường ngồi xuống tu hành thạch lâm hoàn lần này đưa ra người ca nhập cổ phần vạn thông hậu cần tô thuần phong không cách nào phán đoán cái này phía sau màn rốt cuộc là cái gì nguyên do nhưng cũng biết không ở ngoài hai chủng đầu tiên có khả năng đây là thạch lâm hoàn cùng tiêu chấn thảo luận cũng nhanh chóng đặt thành trung nhận thức quyết định trước do thạch lâm hoàn người ca bỏ vốn kiểm giữ nhất định công ty cổ phần thiên mậu tập đoàn r a lại tư do đó chiếm cứ vạn thông hậu cần càng nhiều nữa công ty cổ phần tỷ lệ tương lai đích thoại n g ữ quyền thì càng trọng có thể thông qua lại lần nữa bơm tiền pha loan quán mỏng công ty cổ phần từng bước một khống chế vạn thông hậu cần tiếp theo là tiêu chấn xác thực không muốn hiện tại tự nhập tư vạn thông hậu cần cũng không tin sống không có thiên mậu tập đoàn hoặc là hoa dự tập đoàn cái này cường thế lực lượng ủng hộ xuống vạn thông hậu cần có thể đột phá hiện nay đang mặt lâm c ố n cảnh cho nên hắn còn là muốn yên lặng theo dõi k ỳ biến sau đó sống nhất thời cơ thích hợp ra tay giá thấp mua hạ vạn thông hậu cần bởi vì đến lúc đó mặc dù là rất nhiều người muốn ăn cái này đồng tiện nghi thì mỡ cũng không có người nguyện ý hoặc là có can đảm đi cùng thiên mậu tập đoàn cạnh tranh như vậy dưới loại tình huống này thạch lâm hoàn xuất phát từ cá nhân đích lợi ích cùng duy trì tăng tiến tại tô thuần phong quan hệ nghĩ cách chỉ có thể cùng tiêu chấn sản sinh chia rẽ l é n quyết định m nhờ bỏ vốn nhập cổ phần vạn thông hậu cần cũng trợ giút vạn thông hậu cần vượt qua cửa ải khó thạch lâm hoàn sẽ không sợ hai tiêu chấn trái lại thậm chí hắn có khả năng còn muốn mượn cử động lần này động khiến cho tiêu chấn không thể không bán mặt mũi của hắn bỏ vốn cầm cổ vạn thông hậu cần ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bay lên bông tuyết chậm rãi thoát khỏi tạp niệm tô thuần phong chìm tức nhập định rơi vào v ò n g ngã chi cảnh trong cơ thể bản nguyên men theo ngũ tạng lục phủ hiểu do đến quanh thân kinh mạch hòa khí tuyến bên trong dân dân hợp thành thông ngoại bộ thiên địa linh khí thụ dẫn đường hội tụ xuyên vào trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển rửa bộ phận hóa thành bản nguyên lắng đọc nhập ngũ tạng lục phủ bậy phá hoặc sống vận chuyển bên trong chậm rãi theo dõi mà vào đầu mối phách trong đan điền tuần hoàn lưu chuyển cùng thiên địa tương tham t i ệ n tại cái này tuần hoàn đền đáp lại chậm chạp tu hành trong quá trình l i ề n ngay đến tô thuần phong một mực đều nghiên cứu phỏng đoán cái k cơ bản vô danh thuật pháp bên trong tâm pháp đông nhiên giống như đã bị quỷ thuật hấp dẫn giống như tự hành vận chuyển lại ở vào nửa tu hành giấc ngủ trong trạng thái tô thuần phong đông nhiên bừng tỉnh lại không có lập tức gián đoạn tu hành mà là tạm thời ổn định tu hành tiến độ ý niệm lực theo dõi thăm dò vào trong cơ thể cẩn thận cảm ứng kia vô danh tâm pháp khí tức cũng thử dẫn đường hắn cùng quỷ thuật tâm pháp đồng hành. do đó càng thêm minh xác địa đi giải loại này thuật pháp tầng sâu lần tu hành pháp môn cùng yếu điểm đổi lại mặt khác thuật sĩ chỉ sợ không có người dám làm như thế nhưng tô thuần phong có tuyệt đối cả nắm chắc có thể dựa vào cường hãn tâm thần tu luyện cùng kỳ trùng chuẩn sức phán đoán đi một chút nếm thử cho dù là đã có phong hiểm hắn cũng có thể sống trước tiên nội phát giác được cũng nhanh chóng kết thúc tu hành đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là trong cơ thể có thể bởi vậy tạo ra hai bộ kinh mạch cùng hai bộ ngũ tạng lục phủ bậy phách mà là cái này hai chủng thuật pháp sống tu hành trong quá trình lẫn nhau không ảnh hưởng lại có thể hai bên cùng ủng hộ phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả ví dụ như dùng hiện tại tô thuần phong trong cơ thể còn không có đả thông bất luận cái gì chu thiên giới tình huống ở vào cố khí sơ kỳ đối với bản nguyên tích lũy phi thường chậm chạp mà cái này hai bộ thuật pháp đồng bộ tu hành có thể đem loại này bản nguyên tích lũy tốc độ tăng lên gấp hai đạo lý rất đơn giản ngũ tạm lục phủ bảy phách tầm đó kinh mạch chưa xong toàn bộ đạ thông không có chu thiên tuần hoàn như vậy trong cơ thể từ trên xuống dưới lưu chuyển sẽ tốn thời gian lâu dài ở trong quá trình này bản nguyên linh khí cũng sẽ biết hao phí cực đại bộ phận mà hai chủng thuật pháp phân biệt tuần hoàn đối ứng cao thấp tả hữu hoặc là trước sau ngũ tạm lục phủ bảy phách chẳng khác nào là lại để cho bản nguyên linh khí lưu thông tuyến đường rút ngắn một nửa điều này hiển nhiên là một kiện trong lúc vô tình có được tốt chỗ nhưng tu hành không việc nhỏ tô thuần phong y nguyên không dám k i n h thường tập trung k ỳ c h trung thần một chút phân tích cảm ứng đến vô danh thuật pháp cùng quỷ thuật sống tu hành trong quá trình vi diệu chỗ thẳng đến dạng sáng bốn giờ nhiều chung tô thuần phong mới yên lòng hai chủng thuật pháp bất đồng vô danh thuật pháp từ loại nào trình độ đi lên d ê n g so với quỷ thuật còn chỉ hơi không bằng nhưng đồng bộ tu hành xác thực sẽ không sinh ra tác dụng phụ ảnh hưởng tô thuần phong thậm chí phán đoán một khi vô danh thuật pháp sống tu hành trong sinh ra khả năng bất lương ảnh hưởng lúc cũng sẽ bị quỷ thuật nhanh chóng phản chế đẻ xuống đương nhiên nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó tô thuần phong thân thể tất nhiên sẽ gặp thụ trình độ nhất định bị thương bất quá sẽ không sinh ra cái gì khó có thể khống chế ác quả d ờ i dướng đơn giản rửa mặt một phen tô thuần phong mặc vào một thân vận động ý ỉa xuống lầu chạy chậm lấy đến cất vào kho căn cứ xa hơn đông cái k i a phiến đất hoang ở bên trong đánh quyền tập thể hình tu hành thàng đến sắc trời hơi sáng thời gian đang gõ quyền tu hành tô thuần phong chợt h ấ y vừa v ậ n nội bản nguyên cùng linh khí giao tạp càng phát sinh động như suối nước dốc rách vui sướng chạy xuôi không bao lâu đầu mối phách nội theo âm dương n ị c h kim đồng hồ vận chuyển bản nguyên đã bị không ngừng từng chút một tiến vào bản nguyên tụ t đột nhiên mạnh mà trầm xuống lâm vào trong i ê n lặng p h ả n phất ở trong nước xoay tròn con quay rốt cuộc không chịu nổi càng ngày càng nhiều nước áp lực rốt cuộc bất động xuống tựa như vẫn không n ú c ních tô thuần phong đối với cái này không có chút nào kinh hoàng cùng kinh ngạc h ắ n chậm dai t h u công không để ý trên mặt đất băng hàn khoanh chân ngồi xuống đất một bên bỏ dở vô danh thuật pháp tâm pháp vận chuyển nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ bắt đầu vượt qua ải đột phá sống kinh đại tá viên trong sinh hoạt tô thuần phong, phong thụy chi diệu thiên địa linh khí chi dồi dào đến cuối năm lúc chính mình thì có thể theo cố khí sơ kỳ đột phá đến cố khí trung kỳ chỉ là nghỉ đông về đến nhà về sau lại bắt đầu nghiên cứu theo tiền mình trong tay mượn tới vô danh t h u ậ t pháp cho nên khó tránh khỏi hội sẽ chậm trễ tu hành không ngờ tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc hôm nay vô danh t h u ậ t pháp tâm pháp tự nhiên vận chuyển phù hợp kỹ thuật tâm pháp đồng bộ tu hành đúng là chạm vào tô thuần phong tu luyện tăng lên một khi đột phá đầu nối phách vận chuyển bất động là bản nguyên t ổ n chữ hội tụ đến nhất định lượng về sau xuất hiện tất nhiên lúc này đầu mối phách phảng phất một khỏa than lửa giống như nóng h ổ i bởi vì đ ỉ n h chỉ vận chuyển xe xử r ồ i r à o xúc tích bản nguyên xuất hiện luôn cuống xúc thế trạng thái mà tô thuần phong hiện tại muốn làm đấy t ự la bỏ dở ngoại bộ bản nguyên đối với đầu mối phách tiếp tục rót vào đồng thời dẫn đường ngũ tạng lục phủ cùng khác sáu p h á c hiệu h suất cao vận chuyển thông qua kinh mạch nhất là tầng tầng lớp lớp dày đặc khí tuyến ngược hấp dẫn yên lặng xuống đầu mối phách cũng đem xúc tích l u ố n g cuống bản nguyên bắn ra thế hấp thu qua đi phòng n g ừ xuất hiện trong lúc đó băng hội ở này thời khắc mấu chốt làm cho tô thuần phong không tưởng được hiện tượng đã xảy ra vô danh thuật pháp tâm pháp đột nhiên lại tự phát vận chuyển lại cái này lại để cho hắn không khỏi khẩn trương và phần lao thiên gia đây là ba cái gì cho má thuật pháp như thế nào tâm pháp không bị khống chế à hiện tại thế nhưng mà tu luyện cảnh giới đột phá sau vượt qua h ải mấu chốt thời kỳ căn bản không cách nào đình chỉ một khi quỷ thuật tu hành quá trình tao nộ đến vô danh thuật pháp làm loạn tựu i vô cùng có khả năng làm cho đầu m ố i phách b ă n g hội đầu m ố i phách một sụp đổ không chết cũng phải n ử a tàn phế nếu như đổi lại giống như bình thường thuật sĩ gặp được loại tình huống này lúc này thì có thể tâm thần đại loạn tàu hỏa nhập ma lâm vào vạn kiếp bất phục tri cảnh địa phương khá tốt tô thuần phong tâm thần đầy đủ cường hãn mặc dù có hoảng sợ lại không có bối rối thất thần hắn cẩn thận từng ly từng tí địa phân ra một đám ý niệm lực ý đồ đi khống chế cũng ngăn cản ở vô danh tâm pháp tự chủ v ậ n tác nhưng cũng phát hiện vô danh tâm pháp cũng không có đi quấy nhiêu quỷ thuật v ậ n tác mà là dẫn đường ra quay trùng quanh đầu mối phách phủ cận khí tuyến ở bên trong một cố thế dùng rượu đến đỉnh hào biên độ nhẹ nhàng đụng vào trong yên lặng giống như là than lửa nóng hồi vận sức chờ phát động đầu mối phách giờ khác này tô thuần phong mạo hiểm không có lại đi để ý tới vô danh tâm pháp vật tác mà là chuyên tâm tu hành thi triển quỷ thuật mau chóng vượt qua ải thành công bởi vì hắn phát hiện vô danh thuật pháp tâm pháp tựa hồ đang giúp bề bộn quả nhiên giống như là than lửa yên lặng lấy xúc thế đầu mối phách sống vô danh tâm pháp thúc giục cùng với quỷ thuật dẫn đường phía dưới một chút địa men theo thuận kim đồng hồ phương hướng bắt đầu động theo chậm chạp đến không thể phát giác trạng thái đến chuyển hết nửa vòng tiếp theo tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng ổn định không đến nửa giờ đầu mối phách tự khôi phục bình thường vận chuyển siêu cao hiệu suất cố khí sơ kỳ đầu mối phách là nghịch kim đồng hồ vận chuyển nếu như không có vô danh tâm pháp thôi động như vậy tô thuần phong ít nhất cần nửa giờ thời gian mới có thể để cho đầu mối phách bắt đầu chậm rãi động đầu mối phách khé động thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn ngày thường sinh sống bất quá kế tiếp bởi vì hắn tu hành không đủ thời gian còn cần ít nhất nửa tháng thời gian mỗi ngày ở bên trong không rán đoạn địa tu hành dẫn đường vững chắc mới có thể cuối cùng n h ấ t lại để cho đầu mối phách tiến vào bình thường tuần hoàn vận tắc bên trong cá nhân tu vi mới xem như chính thức bước chân vào cố khí trung kỳ c h i cảnh nhưng lần này theo đột phá đến vượt qua hải khôi phục bình thường vẹn vẹn dùng không đến nửa giờ chương ba trăm linh tám t i ề n cảnh trong sáng ba trăm linh tám t i ề n cảnh trong sáng tháng riêng đầu năm hai giờ chiều triệu s ơ n cương diêm hồng cường hứa vạn phát ba người đúng hẹn đi vào vạn thông hậu cần sống phòng họp cùng vạn thông hậu cần tổng giám đốc tô thành phó tổng quản lý trần vũ phương tự đầu tư mua sắm vạn thông hậu cần công ty cổ phần một chuyện tiến hành mục đích hiệp đàm tô thuần phong cũng tham dự hiệp đ á m hội sẽ cũng đại biểu chúng châu thạch lâm hoàn minh s á t tỏ vẻ muốn người ca bơm tiền vạn thông hậu cần bốn trăm vạn nguyên tiền mặt mua vào gây dựng lại sau vạn thông hậu cần năm phần trăm công ty cổ phần hội đàm ở bên trong trần vũ phương công bằng địa giảng thuật sảng khoái trước vạn thông hậu cần chỗ mặt lâm khốn cảnh cùng với đầu tư bỏ vốn gây dựng lại về sau hy vọng tất cả cổ đông có thể vi công ty hết sức đích t h o ậ i ngữ mặc dù có chút sự tình cùng tên người không cách nào nói thẳng ra nhưng ở tòa người cơ bản đều có thể hiểu rõ vì vậy vốn là trong nội tâm còn có chút do dự ô m tới nơi này có kẻ mặc cả nghĩ cách hứa vạn phát càng thêm chắc chắc trong chốc lát có thể đem bốn trăm vạn giá cả chém tới ba trăm vạn thậm chí thấp hơn nhưng dù vậy hắn vẫn còn có chút do dự đặt vào vạn thông hậu cần cái này đầu nhìn như ổn lợi nhuận không đổi thường thuyền vậy tốt tội một nhóm người rồi có đáng giá hay không được vạn thông hậu cần có thể hay không xông qua được đây hứa vạn phát trong nội tâm thật sự là không có ngọn mườn nói cho cùng thân là hanh thông thương m ậ u công ty người sáng lập kiêm tổng giám đốc hắn tuy nhiên thân ra ngàn vạn nhưng ở bình dương thành phố giới kinh doanh còn xa xa không đạt được có thể hô phòng hoán vũ địa vị chớ đừng nói chi là đi đắc tội một ít rất có thể có chính thức thế lực bối cảnh nhân vật rồi mà hai ngày trước đối với đầu tư nhập cổ phần vạn thông hậu cần hứng thú nhìn như không lớn diêm hồng cường hôm nay lại biểu hiện đặc biệt tích cực nguyện ý dùng vạn thông hậu cần thiếu nợ bọn hắn công ty ba trăm vạn nguyên công trình kiến thiết nợ nần lại đầu nhập trăm vạn nguyên đổi lấy vạn thông hậu cần năm phần trăm công ty cổ phần triệu sơn cương tắc thì là dựa theo trước đó ước định dùng nguyên cổ đông thân phận tỏ vẻ lại bơm tiền sáu trăm vạn do đó chiếm hữu gây dựng lại sau vạn thông hậu cần mười phần trăm công ty cổ phần nhìn xem diêm hồng cường triệu sơn cương không chút do dự đáp ứng đầu tư còn có trung châu thành phố thạch lâm hoàn người cũng không đến tựu i đáp ứng dùng bốn trăm vạn nguyên mua và o vạn thông hậu cần năm phần trăm công ty cổ phần hứa vạn phát càng nghĩ cảm thấy đáng ra đánh cuộc một lần diêm h ồ n g c ư ờ n g triệu sơn cương kinh doanh công ty đều so với hắn thương m ậ u công ty quy mô đại hơn nữa hắn cũng biết thạch lâm hoàn chính là kỳ môn trong giang hồ một đời tướng thuật đại sư người khác chẳng lẽ đều là người ngu sao húng chi cầu phú quý trong nguy hiểm hứa vạn phát cắn răng một cái tựu đáp ứng xuống đã đặt thành sơ bộ mục đích mấy vị nhân vật chủ yếu còn phải tựu gây dựng lại sau cổ quyền tài tài vụ c hiệp í nam phối, i cảng t hội à n n h g sẽ sau khi chấm dứt tô thuần phong cho thạch lâm hoàn đánh tới điện thoại cáo chi hắn tết nguyên tiêu trước tất cả quá trình sẽ nhanh chóng đi đến lại để cho hắn chuẩn bị tốt tiền mặt để tùy thời có thể đến đây ký kết năm hát t r i ề u nữa đang tại tăng ca cùng tô thành tô thuần phong thương thảo đều xem trọng mới chế định gây dựng lại cổ quyền phân phối phương án trần vũ phương nhận được t i ế u chấn cứ gọi điện thoại tới nói đơn giản vài câu cắt đứt về sau trần vũ phương đôi mi thanh tú vi tần nói nói t i ế u chấn có ý tứ là thiên mậu tập đoàn muốn dùng chúng ta định ra giá cả mua vào vạn thông hậu cần ba mươi công ty cổ phần ba mươi cái kia chính là hai nghìn bốn trăm văn nguyên chỉ là cái này một số món tiền khổng lồ có thể lại để cho tô thành cùng trần vũ phương liền vốn lẫn lời đều thu hồi lại rồi bất quá tô thuần phong làm sơ suy nghĩ về sau tựu i chém đinh chặt sắt nói tối đa mười phần trăm hơn nữa thiên mậu tập đoàn không thể làm vượt vạn thông hậu cần h à n g ngày kinh doanh chỉ có thể với tư cách cổ đông tham dự ban giám đốc và cuối năm lợi nhuận chia hoa hồng mặt khác lần này vạn thông hậu cần tài sản ư ớ c định gây dựng lại phương án thiên mậu tập đoàn cũng không thể can thiệp điều kiện như vậy sợ tiêu chấn sẽ không đồng ý trần vũ p ư ơ n g đạo đúng vậy a tô thành gật đầu nói chúng ta bây giờ bức thiết cần đấy đúng là mượn nhờ tại tiêu chấn sau l ư n g thực lực bối cảnh do đó kháng trụ có khả năng từ phía trên đi xuống áp lực tô thuần phong k h o á t k h o á t tay một bộ nhẹ nhõm thái độ địa cười nói vạn thông hậu cần khốn cảnh đầu tiên là tài chính vấn đề thứ nhì là chiêm lập đ ả o hồ hà hiến vương tiến bọn hắn mượn nhờ quyền thế cho chúng ta ra nan đề thứ ba tựu là hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn thôn dân n h á o sự bị người có ý chí lợi dụng bất quá hiện tại n h a tài chính phương diện có thạch lâm hoàn diêm hồng cường hứa văn phát triệu sơn cương bọn hắn bơm tiền nhập cổ phần đừng nói thị chính phủ không phát ra hơi thở đến đỡ cho vay mà ngay cả ngân hàng cho vay ta đều có thể duy nhất một lần trả hết nợ về phần hồng la thôn cùng chỉ bàn doanh thôn thôn dân náo sự nói cho cùng thì ra là mấy cái muốn l ừ a bịp tống tiền một chút tiền lưu manh s ố n g quay phá còn có hai cái thôn th hát. ôn ủy muốn lại để cho chúng ta lấy tiền chuẩn bị xuống những chuyện này có diêm h ồ n g cường triệu sơn cương trở thành b ạ n thông hậu cần cổ đông về sau bọn hắn hội sẽ giải quyết hai đạo khẩu trấn chân chính phủ cùng trong vùng không cần lo lắng bọn hắn còn phải giúp đỡ chúng ta nói chuyện đã không có hai phương diện này vấn đề như phụ thân ngài theo như lời c h i m l ậ t đạo hồ h ả i y ế n nhà của bọn hắn thuộc cũng không thể một tay che trời tự dám tùy ý vận dụng quốc gia chấp pháp ngành vì bọn họ người cao mưu tư lợi lại càng không dám công nhiên cùng thành phố ở bên trong nam thành công nghiệp vùng mới giải phóng kiến thiết đối đầu tô thành nghĩ nghĩ không khỏi cười nói đúng bảo đảm nửa trước năm không xuất r a đại vấn đề đến sáu tháng cuối năm thương hộ nhóm sẽ tước t thuận thức ăn kích thích lưu viên khu sáu tháng cuối năm mặc dù là có thể c h i ê u t h ư ơ n g nhưng địa lý vị trí cùng vừa mới cất bước nguyên nhân cũng không cách nào cùng chiếm được trên nước chúng ta cạnh tranh bởi như vậy bọn hắn chỉ có thể thâm hụ tiền lợi nhuận to đúng vậy a chỉ cần chúng ta có thể lại kiên trì một năm trần vũ phương thần sắc nhẹ n h ó n xuống nói b à n h kim đường lui cư bà tuyến hoặc là rời bình dương thành phố vương tiến lập tức sẽ thất thế ba người lại đơn giản nói chuyện một chút khả năng con hội sẽ khó khăn gặp phải về sau trần vũ phương tự cho tiêu chấn đánh tới điện thoại làm hồi phục tiêu chấn đối với cái này tựa hồ không có gì bất mãn tỏ vẻ mua vào 10% công ty cổ phần cũng có thể nhưng thiên m ậ u công ty với tư cách đầu tư phương phải phái người tham gia vạn thông hậu cần gây dựng lại cổ quyền phân phối phương án thảo luận cái này hợp tình hợp lý dù sao người ta muốn xuất ra tám trăm vạn tài chính b ơ m tiền dù sao cũng phải lại để cho người biết rõ cái này tám trăm vạn tiền tiêu đi đến nơi nào đi à nha hiện tại vạn thông hậu cần tiền cảnh dĩ nhiên trong sáng đã lâu không đi đàm cuối cùng nhất gây dựng lại sau cổ quyền và công ty tài vụ phương diện chi tiết vấn đề đơn nói đại giản giáo hạng thiên mậu tập đoàn cầm cổ 10%, s ơ n cương nông mậu cầm cổ 10%, h à n h thông thương mậu cầm cổ 5%, vận may kiến trúc cầm cổ 5%, t h ạ c h lâm hoàn người ca cầm cổ n như vậy vạn thông hậu cần Thì ba Tô năm h này không làm không công a tháng riêng sơ sáu trên cơ bản từng cái thương gia đều muốn trọng tân khai trương buôn bán vạn thông hậu cần viên trong vùng tiếng pháo nổ nổi lên một phía mọi nhà thương hộ khai trương ra vào hậu cần viên khu cỗ xe cũng bắt đầu tăng nhiều bất quá dù sao cũng là năm mới vừa khai t r ư ờ n g phần lớn vận chuyển hàng hóa hậu cần công ty và môi giới xứng hàng đứng đều không có chuyện gì tất cả lớn nhỏ thương hộ lão bản nhóm top năm top ba địa tụ cùng một chỗ trò chuyện vì vậy đối với vạn thông hậu cần viên khu rất nhiều bất lợi thuyết pháp nhanh chóng sống hậu cần viên trong vùng truyền ra mặt khác còn có thuận thức ăn kích thích lưu viên khu phần sau năm sẽ chiêu thương miễn một năm tiền thuê nhà cùng phí đỗ xe dùng tin tức cũng đang nhanh chóng truyền b á lấy bảo an đội trưởng lưu kim minh còn có tô thành đại ca tô lý Trần Vũ mười giờ ca sáng nhiều n g l đồn đãi này chung tô thuần phong cưới xe gắn máy đi tới đông vương trang thôn vương hải phỉ cửa nhà lần đầu tiên ngày đó hắn đã thương lượng trực tiếp địa làm rõ thân là vương hải phỉ bạn trai thân phận hơn nữa vương hải phỉ cha mẹ cũng không có phản đối ý tứ cho nên hôm nay lại đến tô thuần phong cũng chưa có chút nào xấu hổ do dự tâm tính ngược lại còn có phần có chút hiển nhiên công khai đắc chí nghĩ cách các ông xem như chuẩn cô ra không đem xe gắn máy khóa lại tô thuần phong mang theo mũ bảo hiểm đi nhanh hướng trong sân đi đến một bên kia hải phỉ ai tây cửa phòng mảnh vải nhét lên vương hải phỉ đ ỏ mặt xấu hổ địa đ o á n trách lấy chừng mắt liếc hắn một cái nói trong chốc lát tự chính mình đi là được ngươi còn tới làm gì đã nói cùng đi ta không thể nói không giữ lời tô thuần phong mỉm cười đi tây phòng đi lúc này thời điểm hồ văn linh theo nhà chính ở bên trong đội vã đi ra tựa lấy khuôn mặt tươi cười nhiệt tình địa hô ai nha thuần phong đến đến rồi nhanh lên trong phòng ấm áp ấm áp ta cái này cho các ngươi ngâm vào nước trà Giữ lời hồ văn linh cười tủm tìm xoay người trở về nhà chính ngâm vào nước trà đi tô thuần phong t h ụ sủng nhược kinh giống như tràn đầy nghi hoặc địa nhìn về phía vương hải phỉ một bên hướng trong phòng đi một bên nhỏ giọng hỏi hải phỉ đây là cái gì tình huống còn không phải bởi vì ngươi vương hải phỉ đỏ mặt quay người vào nhà Trong phòng, vương trụ đôi đ a ngồi n g ở bếp lò bên cạnh nói chuyện phiếm biết rõ hôm nay tô thuần phong muốn tới gần sang năm mới vương trụ cũng không có đi ra ngoài g h é p nhà chứng kiến tô thuần phong vào phòng lão hai phần tiệu đều mặt mỉm cười thần sát hỏa ái địa đứng dậy cùng tô thuần phong bắt chuyện qua thỉnh hắn ngồi vào bên trong trên ghe salon vương trụ cũng đi theo ngồi vào bên cạnh không đợi vương trụ đảo yên tô thuần phong tiệu cấp trước tiên đem gấu trúc thuốc lá móc ra cho cha vợ tương lai đưa tới một hỏa lại liên tục không ngừng giúp đỡ điểm bên trên vương trụ lão bà ngồi ở bếp lò bên cạnh cười t ủ n tỉm nhìn một chút ngượng ngùng con gái lại do xét hạ kia người tướng mạo tuấn lãng gia cảnh giàu có chuẩn cô ra thấy thế nào đều xem không đủ trong nội tâm còn một bên suy nghĩ có phải hay không chọn cái thời gian lại để cho lưỡng hải tử trước đính hôn dù sao kết hôn không chậm trễ lưỡng hải tử lên đại học cũng tránh khỏi đêm dài lắm ngộng hơn nữa nghe nói quốc gia quy định hiện tại sinh viên có thể kết hôn bất quá hai hắn đích tuổi còn giống như không đủ cũng không phải cái gì nan đề đơn giản t i ệ u là tốn chút tiền nhi xử lý giấy hôn t h u quá tô thuần phong trong nhà hắn như vậy có tiền không quan tâm cái này ba dưa lưỡng táo hơn nữa Ở nông t lại lại. Lại lại. hồ văn linh rất nhanh ngâm vào nước tốt một bình trà nước tính cả tự ra trong phòng giặt rửa được sạch sẽ thủy tinh chén trà cũng lấy tới cho tô thuần phong cùng vương trụ ngâm vào nước dâng trà về sau t i ể u đứng ở bên cạnh nhất thời có chút chân tay luôn c u ố n khẩn trương bộ dáng tựa hồ rất sợ tô thuần phong còn nhớ hận lấy nàng cười theo nói thuần phong ngươi ngươi uống trà ai tô thuần phong d ở khóc d ở cười cảm giác mình giống như thành cái làm cho người sợ hãi đại ma đầu giống như nâng trung trà lên nhấp một miếng một bên khách sáo nói hôm nay sơ sáu hải bình ca đi làm chưa sơ bốn t i ể u đi làm rồi k i a rất tốt tô thuần phong không có ý định chờ lâu đơn giản hàn huyên chút ít chuyện phiếm về sau tựu g ơ lên cổ tay nhìn xem đồng hồ đối với vương hải phỉ nói ra chúng ta là ngồi giao thông công cộng đi qua hay vẫn là ta chạy xe máy mang ngươi ngồi xe bia ta trời lạnh vương hải phỉ nhỏ giọng nói hừ tô thuần phong đứng dậy hướng vương hải phỉ cha mẹ chị dâu tạm biệt đem đỗ trong ngõ hẻm xe gắn máy đẩy mạnh sân nhỏ tô thuần phong cùng vương hải phỉ sống cửa ra vào lại là cùng người nhà một phen lời khách sáo lúc này mới hướng phía ngoài hẻm đi đến vương trụ đôi cùng hồ văn linh nhưng lại kiên trì một mực đem bọn họ đ thấy như vậy một màn cựu đều tò mò hỏi thăm chú ca kia tiểu hỏa nhi là ai à hải binh mẹ đó là hải phỉ nàng đối tượng sao chàng trai lớn lên thực khá tốt nha hải phỉ không phải chính lên đại học sao sinh viên bất chính tốt nói yêu thương nha vương trụ đôi ha ha cười ngây ngô lấy trả lời cái đứa bé kia t ự u là sông đường thôn thi đậu kinh đại tô thuần phong hắn và hải phỉ trường cấp hai cao trung vẫn luôn là đồng môn hiện tại cũng đều ở kinh thành lên đại học hai t ử lớn hơn loại sự tình này nhi ta cũng không đi quản bọn nhỏ cam tâm tình nguyện là được quê nhà đám hàng xóm láng giền bọn họ sắc mặt cựu đều toát ra ánh mắt hâm mộ n h o nhao tán dương lấy vương trụ đôi tốt phúc khí hồ văn linh nhịn không được đụng lên đi khoe khoang giống như l i ễ u dịu nói nhà của chúng ta hải p h ỉ đối tượng không riêng gì vóc người tuấn học tập lại tốt trong nhà cũng lao có tiền rồi chu hải ngân miếu hương nhà giàu nhất ta ai các ngươi nghe nói qua vạn thông hậu cần không chính là bọn họ ra mở đích năm trước thuần phong cho hải p h ỉ mua kia mấy bộ y phục một kiện đều tốt hơn mấy ngàn đồng l ộ t láng giềng láng giềng nhóm trong nội tâm kinh ngạc hâm mộ nhưng nhìn về phía hồ văn linh trong ánh mắt lại tràn đầy xem thường nhìn nhìn lại xa dần dần cái kia hai người trẻ tuổi bóng lưng t u ầ n phong hôm nay xuyên qua một kiện lông lĩnh tông màu nâu áo khoác bằng da quần tây dài đen quần dày da đen lộ da hơi có chút thành thục khí chất vương hải phỉ ăn mặc kia kiện màu vàng nhạt đai l ư n g trường khoản áo lông mảnh mai quần jean vốn dáng người t i ể u cao g ầ y phối hợp bên trên cái này t h ầ n quần áo cùng màu đen nửa cao căn dày da hầu như cùng tô thuần phong giống như bình thường cao đám hàng xóm láng giềng bọn họ t i ể u không khỏi tán thưởng thật sự là trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi con a sống trên đường lớn chờ xe b u ý t lúc nhàn rỗi tô thuần phong theo vương hải phỉ trong miệng biết được lần đầu tiên xế chiều hôm nay vương hải bình đánh tơi bởi nàng dâu về sau vào lúc ban đêm nhà mẹ đẻ người tự tìm tới cửa nháo sự bất quá vương hải bình cũng không biết là rượu nhiệt tình không qua hay vẫn là sống sơn cương nông mậu công ty đi làm nửa năm này trong thời gian bị hôn đúc ra đi một tí cường ngạnh tính cách hoặc là thực bị lao bà những năm này cho f a quay mắt về phía nóng tính trùng thiên đến đây chất vấn hồ văn linh nhà mẹ đẻ người vương hải bình lấy cứng trọi cứng trứng mắt giống như là muốn nổi điên giống như vung lấy cánh tay g à o thét đều chạy tới làm gì hương sư vấn tội ạ về trước đi hỏi một chút hồ văn linh nàng thiếu không lỗ tâm để đó hảo hảo thời gian không muốn qua gần sang năm mới mỏ m ẫ m dày vỏ thực không muốn đã qua t i ể u mẹ nó đừng trở về dù sao hắn đánh nữa n g ư ờ i nàng dâu nhà mẹ đẻ người đến cửa chất vấn đó là lẽ thẳng khí hưng a cho nên chứng kiến vương hải bình như vậy thái độ hồ văn linh nhà mẹ đẻ người lập tức giận tí mặt trong nhà rất nhanh cựu n h a u nhao lật trời ngay tại nhanh muốn động thủ thời điểm láng giềng láng giềng nhóm đều vây quanh tiền đến nguyên một đám nhìn chằm chằm càng có láng giềng lớn tiếng trách cứ hồ văn linh nhà mẹ đẻ người mà vương hải bình cũng sụ mặt hào không sợ hãi địa vung lấy cánh tay hô ai cũng đừng cản của bọn hắn ra người cựu trong nhà của ta những gia sản này Nguyễn nền tiểu Ý lại để c hồ o cho Hào lời nói, vương hải bình một cước đem gương to cho bọn Bình hắn nát. Nệ! nói, Vương vốn gương nát Hô Hải tất một cả cước đều đạp đem đạp là lời r i Tốt mà! Hô văn linh nhà mẹ đẻ người lúc ấy t i ể u kinh sợ nói cho cùng bọn hắn cho khuê nữ chỗ dựa chỉ là không muốn làm cho khuê nữ sống nhà chồng bị khinh bỉ cũng không muốn lại để cho khuê nữ ly hôn thời gian còn phải qua không phải có thể nhìn xem bình thường trung thực con rể vương hải bình đều bị bức thành dáng vẻ ấy rồi ngẫm lại tự ra khuê nữ khả năng xác thực làm quá phận hôm nay vương hải bình sống thành phố ở bên trong triệu sơn cương công ty đi làm tiền lương cao đãi ngộ tốt lại có mặt mũi nếu thật là sự t ì n h náo đại c á c hôn h đối với ai cũng không tốt kết quả là kế tiếp tình thế đại người chuyển hồ văn linh nhà mẹ để người nổi giận đùng đùng rời khỏi kết quả ngày hôm sau hồ văn linh cha mẹ tựu i sai người đến đây hòa giải lại để cho vương hải bình đi đón người vương hải bình cưỡng con lừa giống như tựu i là không đi một chút mặt mũi đều không để cho cha ruột mẹ khích lệ đều khích lệ không được chờ đến sơ tam trạng vào tối bị đánh được mặt mũi bầm rập lòng tràn đầy hối hận hồ văn linh bị cha nàng mẹ liền lôi tốn địa đưa trở về lại đang tại vương hải bình người cả nhà mặt hung hăng khiển trách tự già khuê nữa một chầu việc này như vậy bỏ qua tô thuần phong nghe xong hơi kém không có cười phun ra đến vừa mới xe buýt để đến, đến rồi hắn một bên phụ giúp vương hải phỉ bên trên xe buýt một bên cười nói có như vậy một vị lại hung lại mánh liệt đại cứu ca ta về sau còn có được thụ lạc đi ngươi a vương hải phỉ phun hắn một ngụm nói còn không đều lại ngươi là lại ta hay vẫn là cảm tạ ta vương hải phỉ đỏ mặt méo một chút tô thuần phong m u bàn tay chẳng muốn nói những thứ này nữa sự tình bất quá vương hải phỉ trong nội tâm cũng h i ể u được hôm nay cha mẹ tỷ tỷ cùng c á ca c kể cả man không nói đạo lý trị dâu hồ văn linh kỳ thật đối với tô thuần phong đều tràn đầy lòng cảm kích không có tô thuần phong chỗ nào sẽ có vương hải bình hôm nay chín mươi chín giới một lớp các học sinh tụ hội địa điểm trọ tại diễn võ lâu đường cái tây đoạn thiên ngoại thiên hiệu ăn tô thuần phong cùng vương hải phỉ hạ xe buýt đi vào thiên ngoại thiên thời điểm đã là buổi trưa mười một giờ ba mươi phút các học sinh không sai biệt lắm cũng đã đến đông đủ trong đại sảnh mười mấy cái bản tròn bên cạnh ngồi đầy đồng môn hoan thanh tiếu ngự không ngừng hoàng ý du cùng trình phạm ngồi ở hiệu ăn trước sân khấu nhất chắc bên cạnh bàn chứng kiến tô thuần phong cùng vương hải phỉ tiến đến hoàng ý du t i ể u lập tức đứng dậy đầy mặt dáng tươi cười nói thuần phong hải phỉ các ngươi như thế nào mới đến à? t i ể u đ ợ i đến hai người các ngươi rồi đến hôm nay chúng ta tụ hội là a a chế mỗi người năm mươi nguyên tiền phần từ tiền dáng người cao g ầ y hoàng ý du hôm nay ăn mặc màu đen tiểu đ ồ vét ngang gối bộ váy màu đen giữ ấm quần bọt chặt lấy thon dài hai chân một đôi tranh sáng màu đen đầu nhọn dày cao gót rất có thành phần tri thức mỹ nhân khí chết nàng la lần này tụ hội người phụ trách a n mặc thằng l âu phục trình phàm bởi vì ra ngay tại thị trấn chủ cho nên sớm thu được chủ nhiệm lớp tàu lan nhắc nhở phụ trách cùng hoàng ý du hợp tác cộng đồng tổ chức lần này tụ hội hãn t ự hồ cũng quên mất cao t r u n g thời kỳ cùng tô thuần phong ở giữa không k h ó i đứng dậy nhiệt tình địa vui vừa nói phu nhân đến chậm có thể thông cảm nam sĩ、si、phải phạt rượu à. không có vấn đề không có vấn đề trong chốc lát ta tự phạt ba chén tô thuần phong cười theo trong ví tiền rút ra một trăm khối tiền đưa cho hoàng ý du vương hải p h hiện trong tay cũng có một ít tiền nhàn rỗi nghỉ đông sau trong thôn xử lý trường luyện thi thu hơn một khối tiền đây này cho nên xuất ra năm mươi khối tiền phần t ử tiền hay vẫn là không có vấn đề chỉ có điều đang tại rất nhiều đồng môn mặt nàng cũng không có ý tứ cần phải cùng tô thuần phong đem năm mươi khối tiền phân rõ sở chỉ có thể ở trong lòng nghĩ lấy chờ tụ hội chấm dứt trên đường trở về đem tiền cho tô thuần phong thế nhưng mà hắn lại làm sao có thể hội sẽ muốn đâu này trong khi đang suy nghĩ bên kia dĩ nhiên có đồng môn mời đến bọn hắn thuần phong ngồi chúng ta cái này bàn hải phỉ a đừng dán tô thuần phong rồi mau tới đây đối với cái này giống như vui đùa hôm nay vương hải phỉ cũng sẽ không không có ý tứ dù sao nàng cùng tô thuần phong ở giữa người yêu quan hệ sớm được các học sinh biết nàng cười lên tiếng vây tay cùng hoàng ý du trình phạm vừa dỗi danh hàn h u y ề n vài câu lời khách sáo liền đi theo tô thuần phong cùng một chỗ đi vào bên trong đi rồi sau đó tách ra riêng phần mình lựa chọn nam sinh nữ sinh ghế t ò a h ạ tô thuần phong ngồi vào sầm lặn phong bên người thân s ắ c tùy ý địa cùng đang ngồi mấy vị nhiệt trò chuyện một bên hữu ý vô ý gian hướng hoàng ý du bên kia nhìn mấy lần vừa rồi vừa thấy mặt hắn h ữ phát giác được hoàng ý du trên người lộ ra một chút nhàn nhạt, nhạt khí âm tả loại này kh cũng không nhất định chính là có tà n g h i ệ t dị vật sống r a hại hoàng ý du cũng có thể là hoàng ý du ngẫu nhiên tiếp cận tà n g h i ệ t dị vật do đó nhiễm bên trên một chút khí thức dù sao trên người nàng khí âm tà cũng không đầm đặc đối với một người bình thường khỏe mạnh thân thể có khả năng tạo thành ảnh hưởng có thể nói cực kỳ b é nhỏ nhưng liên tưởng đến lần trước hoàng ý du trong nhà xảy ra sự kiện tô thuần phong t i u không thể không hoài nghi có phải là hay không chim loan xanh tông người tìm tới cửa nhi đến rồi phía trước chúng ta giảng đến qua thế gian không thiếu tà nghiện dị vật nhưng tà nghiện dị vật số lượng rất thưa thớt hơn nữa tuyệt đại đa số tà nghiện dị vật cũng sẽ không thậm chí là không dám công kích loại người đa số sự kiện linh dị ngược lại là con người làm ra làm cho so với mấy năm trước tô thuần phong hiện tại tâm tính đã có chuyển biến cực lớn hắn sẽ không lại đi tận lực địa cưỡng cầu che giấu chính mình thuật sĩ thân phận cho nên gặp được cái này sự kiện đầu tiên sẽ nghĩ đến đi chợ giúp bằng hữu giải quyết bất quá không che giấu thuật sĩ thân phận nhằm vào hay vẫn là kỳ môn giang hồ thuật sĩ mà không tầm thường người làm sơ suy nghĩ tô thuần phong quyết định còn là đợi đã xem đi nếu như hoàng ý du thực sự cái gì không ổn tự nhiên sẽ chủ động tìm hắn hỏi thăm bởi vì hoàng ý du biết rõ hắn là thần côn nếu như hoàng ý du không tìm hắn kia nói rõ tình thế không nghiêm trọng có lẽ tựu là t r ù n g hợp lần này tụ hội mặc dù có cá biệt đồng môn bởi vì các loại nguyên nhân không thể đến đây nhưng vẫn là có ước chừng hơn chín mươi tên đồng môn ở trong đó ngoại trừ tốt nghiệp lúc một lớp đồng môn bên ngoài còn có cấp một thời kỳ mỗi lần cuộc thi bị loại bỏ bị nâng cao cùng cấp hai chia lớp sau tách ra đồng môn cùng với cấp hai cấp ba mỗi lần cuộc thi về sau hoặc là mới tiến hoặc là bị loại bỏ đến lớp khác cấp các học sinh mặt khác còn có bốn năm danh giáo sư kể cả chủ nhiệm lớp tào lan Thẳng đến 12 hát tụ sẽ bắt t đến đầu 12 sẽ r ư ớ cho mới Một tới. lớp đổi vốn c í n sinh h học khá h là lớp, ưu tú c giỏi nên hầu như h đến tất t cả đây a mọi dự tụ thi hội h đại đồng môn, kỳ c lúc l đều thuận ợ thi t học. h đại vào vào Mà à đem ở người h thục còn chưa thành thục bọn hắn, còn bọn n ợ lợi c có ích lại là không có hiệu quả và không nhất h quả tâm t điểm. Cho nên mọi người Cho nên tổng hợp tố chất tương đối cao hầu như không có gì lục đục với nhau cũng không có gì lẫn nhau ganh đua so sánh nói móc chào phúng vô nghĩa sự kiện tụ hội hào khí phi thường tốt phân biệt nửa năm khó được gặp lại dị vãng có mâu thuẫn đồng môn hơn phân nửa cũng sẽ biết cười bỏ qua hoặc là lẫn nhau tầm đó không rành mà để ý hội sẽ cũng tự thôi ai cũng không trở thành sống loại trường hợp này hạ làm ra chút ít tăng thêm người khác chán ghét sự t ì n h đến chương ba trăm mười chúng tả tào lão sư ba trăm mười chúng tả tào lão sư chín mươi chín giới tốt nghiệp là tào lan sống kim châu huyện một trong mang ra cuối cùng một cái cấp ba lớp năm trước kỳ thi đại học sau khi kết thúc nàng đã bị điều đã đến bình dương thành phố thứ hai cao trung đảm nhiệm dạy cũng thăng chức vi thầy chủ nhiệm chín mươi chín giới tốt nghiệp cũng là tào lan sống kim châu huyện một trong mang ra một lần kỳ thi đại học học lên suất cao nhất lớp nàng tự đáy lòng địa ưa thích lần này bọn nhỏ cho nên lần này tụ hội cũng không phải là học sinh khởi s ư ớ n g mà là thân là chủ nhiệm lớp tào lan trước hết nhất đưa ra sau đó thỉnh hoàng ý du cùng với nhà ở kim châu huyện thành vài tên đồng môn tổ chức nhìn xem những chiều khí bồng bột này các học sinh dần dần đi về hướng thành t h ủ nhiều năm theo giáo tào lan hơi có chút thương hại tăng điền cảm xúc sống tụ sẽ bắt đầu hoàng ý du cùng chỉnh p h ạ m chờ vài tên lớp cán bộ cộng đồng dưới sự đề nghị thỉnh nàng lên đài nói chuyện lúc nàng cầm mị rộ phổn cảm khái ngàn vạn mở rộng cửa lòng địa giảng thuật một đoạn không giống với năm đó giáo dục những hải từ này lúc đích thoại ngữ không có nghiêm khắc không có cổ vũ không có phê bình không có chỉ giáo không có trường thiên vướng v ĩ u làm cho người phiền c h á n đại luận tào lan chỉ là như một gã hòa ái trường gối hướng bọn nhỏ thành thật với nhau địa giảng thuật rất nhiều chi tâm đích thuận ngữ cùng với đối với bọn họ yêu thích hy vọng cùng chúc phúc một ít nữ sinh nghe tào lan nói chuyện cũng nhịn không được c h ả y ra nước mắt mà tô thuần phong thì là k h ẽ t o mày âm thầm véo quyết thi thuật thỏ ra một đám ý niệm lực đến đứng sống hành o phi lên đồng sắc hòa ái trong hai chòng mắt lệ quang lập l ò mỉm cợi hướng các học sinh nói chuyện tào lan trên n ờ i nếu như không phải t à o lan đi đến phía trước nói chuyện tô thuần phong thật đúng là không có chú ý tới t à o lan trên người thậm chí có khí âm t à so sánh với hoàng ý du trên người âm t à khí t à o lan trên người âm t à khí tuy nhiên không rõ ràng nhưng lại nồng đậm nhiều lắm bởi vì khí âm t à dĩ nhiên xâm nhập trong cơ thể không p h ù ở biểu tượng loại tình huống này rõ ràng cho thấy có t à nghiệt dị vật sống r a hại nặng a thoáng điều tra về sau tô thuần phong t ự u xác định hoàng ý du trên người khí âm t à cùng t à o lan trên người khí âm t à đồng suất một vật như vậy có thể nhất định hoàng ý du là vì ngày gần đây tiếp xúc tàu lan quá nhiều lần mà nhiễm lên một chút khí âm t à nhưng tàu lan gặp t à nghiệt dị vật xâm hại lại làm cho tô thuần phong trăm mối vẫn không có cách giải ai hội sẽ ra hại tàu lan nàng chính là một cái bình thường nhân dân giáo sư ngay cả là bởi vì này chút ít năm dạy học trình độ đột xuất công trạng cao chức vụ cùng tiền lương đều cao có thể so với mặt khác giáo sư kiếm được nhiều nhưng nàng tích lũy xuống này ít điểm tiền thật l à nhập không được thuật sĩ p h á p nhãn cũng không đáng được thuật sĩ động thủ đi h ã n hại nàng mà với tư cách một gã giáo sư nàng tuy nhiên dạy học nhưng cần cẩn nhưng cũng không trở thành cùng người kết xuống cái gì thâm cựu đại hận nghĩ như thế tào lan có thật lớn có thể là sống rất ngẫu nhiên dưới tình huống bị gặp tà nghệt dị vật xâm hại i ự u như là năm đó triệu sơn cương mẫu thân xui xẻo như vậy nhưng vấn đề lại tới nữa tào lan là nhân dân giáo sư a mấy chục năm sống sân trường loại người này mạch văn tức nồng hậu dày đặc trong sân trường làm giáo dục công tác làm cho nàng đã sớm bồi dưỡng cùng hun đúc ra đặc biệt văn nhân khí tức là chính là văn dương chi vừa khí thông tục mà nói cái này là cùng loại với đây gọi là hạo nhiên chính khí các loại thế tầm h thường dưới tình huống ngay cả là có tà nghệt i dị vật công kích cũng rất khó xâm hại đến nàng chẳng lẽ lại trong nhà nàng cất chứa cái gì hành vi bất chính biểu diễn ngay tại tô thuần phong nhíu mày suy nghĩ thời điểm lại không có chú ý tới hoàng ý du đang tại chú ý dị thường của hắn t h ầ n sắc cuối cùng tào lan mỉm cười đưa ánh mắt quang hướng về phía tô thuần phong nói ta nghĩ tới ta có lẽ vì chính mình trước kia theo đạo tiết học một ít khả năng có phần lộ ra sơ cứng cùng mục nát quan niệm lại hướng các học sinh nói lời xin lỗi nhất là tô thuần phong cùng vương hải phỉ đồng môn mời các ngươi có thể tha thứ ta không phải không thừa nhận yêu sớm không nhất định tựu i sẽ ảnh hưởng đến các học sinh việc học tô thuần phong cùng vương hải phỉ đồng môn thành tích rõ như ban ngày a nói đến đây tào lan lộ ra vui mừng cùng một chút t r e o g ẹ o giống như dáng tươi cười các học sinh ồn ào nợ nụ cười vương hải phỉ x i n h đẹp tuyệt trần đôi má lập tức đỏ bừng ngượng ngùng đ ị a túi lầu xuống một bên hướng tô thuần phong bên này liếc một cái đã thấy tô thuần phong sống giật mình về sau mới lấy lại tinh thần giống như lộ ra ngại ngùng xấu hổ dáng tươi cười đưa tay gãi gãi đầu nhưng ở về sau dạy học công tác ở bên trong ta hay vẫn là hội sẽ kiên trì không cho phép học sinh cấp ba yêu sớm Tào Lan cuối cùng lời nói này tào lan đã có một chút gióng giạc chi ý các học sinh toàn bộ đều không hẹn mà cùng địa đứng dậy hướng tào lan lão sư đáp lại nhiệt liệt tiếng vô tay bất luận cao chung thời kỳ đối với tào lan lão sư nghiêm khắc quản giáo cùng đủ loại phê bình có gì loại bất mãn nhưng các học sinh hôm nay quay đầu còn muốn lại nghe một chút tảo lan phen này thành thật với nhau nói chuyện lại có thể nào không làm lòng người h o à i cảm ơn tụ hội sống nhiệt liệt vui sướng trong không khí tiến hành dĩ nhiên đều là sinh viên các học sinh đã không có cao t r u n g thời kỳ công nghệ cũng không có cái kia thời kỳ bởi vì trong ngày thức đêm khổ đọc nhìn như con mọt sách giống như bộ dáng nguyên một đám bưng lên rượu hoặc là đồ uống sống trong bữa tiệc chạy xuyên bản hoàn thanh tiểu ngữ là tô thuần phong cũng không khỏi không xuất phát từ lễ tiết đứng dậy sống các học sinh tầm đó qua lại đi vài vòng liên hoan chấm dứt c ngay tại hắn chụp do dự bất đắc dĩ mà chuẩn bị cùng vương hải phỉ cùng một chỗ rời khỏi lúc tiễn đưa mấy vị lao sư rời khỏi hoàng ý du bước chân vội vàng địa đi trở về nói thuần phong hải phỉ các ngươi trước chờ đi trong chốc lát ta có việc tìm các ngươi à? dứt lời hoàng ý du t i ể u đi tiệm cơm trước sân khấu bên kia tính tiền các học sinh gom góp phần t ử tiền vừa rồi sống tụ hội trong quá trình hoàng ý du cũng đã nói ăn cơm tiền bất luận còn lại bao nhiêu đều dùng để lần này tụ hội ảnh trụ xúc tiền nếu như còn có dư sẽ đem ảnh trụ giặt rửa lớn hơn một chút nếu như không giàu có tiểu điểm nhỏ nhi không đủ mà nói nàng t i ể u người ca trên nệm ý du có chuyện gì ạ vương hải phỉ nhẹ giọng hỏi tô tuần phong lắc đầu trả hóa đơn xong lại đưa đến những bạn học khác nhóm về sau hoàng ý du mới lên tiếng thuần phong có chuyện gấp gáp nói cho ngươi chúng ta đi quảng trường bên kia vừa đi vừa nói chuyện được không nào tô thuần phong hơi có vẻ kinh ngạc giơ lên cổ tay nhìn xem đồng hồ đã là buổi chiều ba giờ rưỡi đi thôi không vội mà về nhà vương hải phì đạo h ừ tô thuần phong nhẹ gật đầu ba người hướng cách đó không xa chính phủ quảng trường bên kia đi đến tháng riêng sơ sáu trời đông ra rét lại là buổi chiều ba giờ hơn trung diễn võ lâu trên đường cái người đi đường cỗ xe rất thưa thớt to như vậy trên quảng trường càng là liền cái nhân ảnh đều không có đi đến dọc theo quảng trường lúc hoàng ý du liền không nhịn được mở miệng nói thuần phong chúng ta tào lao sư năm t r ư ớ c giống như gặp t a rồi hừ tô thuần phong lông mày trao trọn nói chuyện gì xảy ra vương hải phỉ cũng mặt lộ vẻ sợ hãi hoàng ý du đôi mi thanh tú vi tần lộ ra lòng còn sợ hai giống như giảng thuật nói tháng chạp hai mươi tám buổi chiều ba giờ hơn trung ta đi tào lao sư trong nhà cùng nàng thương lượng lần này tụ hội sự tình đã cảm thấy nàng coi như tinh thần không phân chấn đ à m trong chốc lát lời nói về sau tào lao sư đột nhiên cũng có chút tư duy hỗn loạn giống như Cùng ta nói chuyện lúc từ không hòa hợp về sau dứt khoát mình ở chỗ đó hầu ngôn luận ngữ nói cái gì đó đều nghe không rõ s ở ta lúc ấy sợ tới mức không nhẹ khá tốt tào lao sư trợ ư phu nhi tử con dâu cháu trai đều trong nhà bọn hắn vội vàng ngăn lại nàng đem nàng t ú n đã đến trong phòng ngủ khích lệ nàng ăn dược nghỉ ngơi có thể ta trong phòng khách hay là nghe đã đến tào lao sư trong phòng ngủ hầu ngôn luận ngữ lúc ấy ta sợ hãi lại không có ý tứ lại ở lại tào lao sư trong nhà liền vội vàng cáo từ đã đi ra ngày hôm sau tào lao sư gọi điện thoại cho ta xin lỗi nói là nàng kia đoạn thời kỳ dạy học áp lực lớn hơn một mực đều đang bận lục lấy vi năm nay dạy học kế hoạch thức đêm bị giáo cho nên không có nghỉ ngơi tốt tinh thần thắp loạn đã tốt hơn nhiều tô thuần phong hai hàng lông mày n h í u chặt lấy khẽ gật đầu trong nội tâm cũng tại phân tích lấy hoàng ý du giảng thuật tình huống tháng riêng hai mươi tám t à o lan trong nhà đột phát động kinh bất kể là theo hắn trước mắt thụ hại trình độ hay vẫn là trong nhà nàng người tốt giống như không thế nào đ ố i rối xử trí nhìn lại t à o lan đều không là lần đầu tiên phát bệnh ít nhất có lẽ có năm sáu lần hơn nữa nàng nhất định xem qua bác sĩ bởi vì sống thụ hại trình độ như thế chi sâu dưới tình huống tào lan còn có thể có hôm nay như vậy thoạt nhìn rất hài lòng trạng thái ngoại trừ hắn người ca quanh năm làm giáo dục công tác dưỡng thành thế đầy đủ cường nghỉ ngơi tốt mà nói có thể tạm thời chống lại tà nghệ i t dị vật đối với trên tinh thần không ngừng xâm hại bên ngoài có lẽ vẫn còn dùng đến nào đó tinh thần loại dược vật do đó gián tiếp địa ước chế tà nghệ i t dị vật đối với nàng trên tinh thần tàn phá tổn thương nhưng loại tình huống này duy trì không được bao lâu nếu như không có thuật pháp tham gia hoặc là làm cho nàng sống trong thời gian ngắn ngủi có được đầy đủ thành tín tôn giáo tín ngưỡng như vậy không xuất ra nử tào lan sẽ tinh thần băng hội trở thành tên đ i ê n thậm chí tử vong hoàng ý du nói tiếp đầu năm một ta cho tào lan lão sư gọi điện thoại chúc tết lúc nghe n g ự a khí của nàng có chút không đúng trong nội tâm sợ hãi không dám nói thêm cái gì nhưng về sau không yên lòng cầm chút ít quà tặng nhìn nàng nghĩ đến lại cùng nàng thương thảo hạ tụ hội sự tình nhưng nàng hai mắt mê ly khi thì còn có thể lóe ra một loại rất quái dị rất dọa ánh mắt của người ngươi lại đã từng gặp nàng phát động tinh sao tô thuần phóng hỏi không có hoàng ý du lắc đầu nói về sau ta không dám lại đi tìm nàng có chuyện gì t i u điện thoại liên hệ mà dù sao cũng đã thông chi sở hữu đồng môn định ra tụ hội hơn nữa ta đáp ứng nàng phụ trách đồng môn tụ hội đ ấy cho nên đêm qua cho nàng đã thông một lần điện thoại về sau sáng hôm nay lại chuyên đi trong nhà nàng một chuyến nhưng tào lao sư buổi sáng lại trong nhà nghỉ ngơi ngủ ta theo người nhà nàng biểu lộ bên trên nhìn ra được tào lao sư lúc ấy rất có thể vừa mới phạm qua bệnh uống thuốc người trong nhà còn nói thân thể nàng không khỏe tự không cho nàng tới tham gia lần này tụ hội rồi khá tốt tào lao sư nghỉ ngơi qua đi hay vẫn là đến, đến rồi vương hải phị sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi trắng bệnh nhanh nắm cả tô thuần phong cánh tay sợ hãi mà hỏi thăm thuần phong cái này là chuyện gì xảy ra tô thuần phong k h o á t k h o á tay trấn an nói không sao thuần phong người hiểu phương diện này sự t ì n h hơn nữa cũng biết một ít thần côn siếc tranh thủ thời gian giúp đỡ tào lao sư à. hoàng Y du sắc mặt tràn đầy lo nghĩ chương ba trăm mười một thành tinh đồ vật ba trăm mười một thành tinh đồ vật tô thuần phong ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói đừng lo lắng loại sự tình này không có thể đến cỡ nào quá tà dị ta cảm thấy được đại khái là một trong bút tiên sự kiện cái kia lần kinh nghiệm cùng với về sau da da của ngươi lần kia chúng ta lại để cho trong lòng của ngươi đã c o bóng m ở cho nên tào lão sư có lẽ chỉ là bình thường tinh thần tật bệnh tự cho ngươi nghi thần nghi quỷ lòng có sợ hãi rồi điều này sao có thể hoàng Y du đôi lông mày nhữ lại đi trước tào lão sư trong nhà nhìn kỹ hắn nói a tô thuần phong mỉm cười d ơ lên cổ tay nhìn xem đồng hồ nói đi chúng ta mua chút đồ vật đi nhớ rõ đến tào lão sư trong nhà về sau hai người các ngươi chớ nói lung tung lời nói、à. vương hải p h ỉ sợ hãi mà hỏi t h a m không không có việc gì à có ta ở đây đâu rồi đừng sợ tô thuần phong cười nắm lấy vương hải p h ỉ đeo lên sợi cái bao tay tay hoàng ý du lập tức quét qua trước khi lo lắng hơi có chút hứng thú giạt rào nói đúng đúng có tô thuần phong cái này đại thần côn sống không có gì hay sợ tô thuần phong dở khóc dở cười vừa đi theo hoàng ý du hướng nam đi một bên thần sắc nghiêm túc nói ra ý du chúng ta từ tục tĩu i nói ở phía trước về sau đừng cũng không có việc gì tựu i nhớ thương lấy ta là thần côn tìm ta có thể giải quyết loại này vấn đề đầu tiên ta không phải bác sĩ tiếp theo ta cũng không phải thần côn càng không muốn sở c h ạ m những loạn thất bát tao này sự t ì n h đ ừ n g ra bộ trước khi tụ hội lúc tào lao sư sống trên đài nói chuyện ngươi làm gì thế như vậy chú ý nàng hơn nữa biểu lộ quá rõ r à n g rồi hoàng ý du phảng phất bắt được người khác tiểu bí mật giống như vẻ mặt đắc ý ý du ta nhìn ngươi thế nào một điểm lo lắng bộ dạng đều không có vương hải phỉ kinh ngạc nói hoàng ý du nhồn h u n vai nói mới đầu ta xác thực rất sợ hãi sáng hôm nay đi tào lao sư trong nhà còn rất sợ hãi bất quá ngẫm lại chúng ta sống một trong đêm hôm đó kinh nghiệm sự tỉnh còn có ta ra ra lần kia sinh bệnh cho nên à chỉ cần có tô thuần phong sống kỳ thật cũng không có gì hay sợ h a y đấy dù sao hắn là thần côn vương hải phỉ cười khổ nhìn về phía tô thuần phong tô thuần phong không nghĩ tới tụ hội lúc hoàng ý du vẫn sống quan sát đến hắn k h o á t k h o á t tay bất đắc gì nói các ngươi chỉ biết một mà không biết hai sống điện ảnh kịch truyền hình trong tiểu thuyết các ngươi cũng có thể đã từng gặp cùng loại tình tiết bằng ngắn bởi vì cái gọi là câu chuyện lai nguyên ở sinh hoạt kỳ thật từ xưa đến nay sự kiện linh dị nhiều có phát sinh có thể hàng yêu trừ ma trừ tà chụp quỷ trấn áp dị vật đạo sĩ đại tiên nhiều vô số kể nhưng cùng làm loại n à y tạng việc chết mất người cũng rất nhiều hơn nữa lại không thể báo thai nạn lao động đ ả m g đương không nổi thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng thậm chí mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm đến cuối cùng đều rơi không d ư ớ i tốt thanh danh ai ta nói như vậy không biết các ngươi có thể hiểu hay không vì cái gì ta không muốn lẫn vào cái này công việc cái này hoàng y du nhất thời im lặng rất nguy hiểm sao vương hải phỉ lo lắng mà hỏi thăm tô thuần phong nhìn nhìn nhị nhân t h ầ n s ắ c có chút cô đơn địa hỏi ngược lại các ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ sống một trong phát sinh bút tiên sự kiện đêm hôm đó về sau ta thành bộ dáng gì nữa sao hai người lập tức khẽ giật mình đã qua một lát hoàng ý du mới có hơi h ấ y náy địa cắn cắn bờ môi nói khẽ thực xin lỗi thuần phong nếu không chúng ta đừng đi đi à nha vương hải phỉ nhanh nắm cả tô thuần phong cánh tay tô thuần phong cười lắc đầu vừa đi vừa nói chuyện một ngày vi sư trăm ngày ân đã để cho ta vượt qua rồi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chẳng quan tâm hay là đi xem một chút đi có lẽ thực không phải cái gì tả sự tỉnh vạn nhất đâu này vương hải phỉ có chút không tình muốn nói quản được muốn đ ú n g tay vào quản không được cũng không thể đem mình góp đi vào ta cũng không cao thượng như vậy phong cách tô thuần phong đưa tay méo méo vương hải phỉ bị gió lạnh thổi được có chút đỏ lên hai má động tác có phần lộ ra thân mật nói ta vừa rồi sở dĩ với các ngươi lưỡng nói kia lời nói kỳ thật i ự u là muốn cho các ngươi nhớ kỹ về sau đường sự tình gì đều hiếu kỹ nhất là cái này sự kiện không muốn bởi vì trải qua đã nghĩ ngợi lấy làm người tốt chuyện tốt cần phải đi quản bên trên một ống hoàng ý du nói có thể những đại tiên kia đạo trưởng không nên hàng yêu trừ ma đấy sao ta cũng không phải đạo trưởng nhà t à o lan lão sư nhà ở huyện bộ giáo dục cư xá mấy năm trước bộ giáo dục mới cư xá kiến thành về sau t à o lan bởi vì sống một bên trong giáo dục thành tích đột xuất hơn nữa sống trong tỉnh thành phố ở bên trong nhiều lần lấy được thưởng cho nên kim châu huyện bộ giáo dục đặc phê phần thưởng n à n g một bộ hai căn phòng phòng ở tô thuần phong ôm một dương lộ lộ đồ uống vương hải phỉ ô m dương khang sư phó mì ăn liền đi theo hoàng ý du đi vào bộ giáo dục cư xá lầu số hai đông đơn ba trăm linh một đ ệ xuống chung cửa đã qua có chừng mười mấy giây đồng hồ về sau môn mới mở ra một người tướng mạo thanh tú dịu dàng an mặc đồ mặc ở nhà sức tuổi trẻ thiếu phụ kinh ngạc nói ý du à, các ngươi đây là a hai người bọn họ là bạn học ta đều là tào lao sư học sinh hoàng ý du vội vàng giới thiệu nói nghe nói tào lao sư thân thể không khỏe cho nên bọn hắn không nên đến thăm hạ tào lao sư k ê u mời đến a thiếu phụ có chút không tình nguyện địa nghiêng người tránh ra vừa nói nàng vừa phát s o n g tính tỉnh lại để cho uống thuốc cũng không ăn hoàng ý du đi đầu đi vào bên trong đi vương hải phỉ đi theo nàng bên cạnh tô thuần phong thì là đi tại mặt sau cùng trong nội tâm còn có chút kinh ngạc theo à ràng o Lan rõ c o thấy người bị tà nghiệt dị vật xâm hại. Hơn h người nữa n bị dị xâm vừa rồi r người này thiếu này tứ t phụ ý n g lý ờ i nói, Tào Lan hiện tại thái, cái ngoài gian Lan chính bệnh trạng nhưng bên phong trong hành lang đều không có chút nào có có Tào phát mặt, chút tà. Theo vào lẽ l khí ở vì gì âm đều thuyết như loại này tương đối hung hãn âm tà chi vật dùng tô thuần phong trước mắt cố khí trung kỳ thuật pháp tu luyện xa xa điện nên cảm nhận được nhà này lâu tản mát ra khí tức rồi bất quá người này thiếu phụ trên người ngược lại là mang theo nhàn nhạt âm tà khí chân trước bước vào trong phòng tô thuần phong lập tức tự cảm nhận được rõ ràng khí âm tà nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối nhạt còn xa xa không đạt được xâm hại nhân thể đầm đặc trình độ loại tình huống này cũng rất kỳ quái t à o lan chính ở vào bị tà nghiệt dị vật xâm hại trong quá trình như vậy trong phòng khí âm t à có lẽ cực kỳ đầm đặc mới đúng nếu như khí thức hay vẫn là như thế chi nhạt nói rõ cái con ngựa âm t à c h i vật bản thân có lẽ không có quá cường hãn tính công kích xa không đủ để xúc phạm tới t à o lan có thể t à o lan thân thể tình huống lại là chuyện gì xảy ra đ â u này trong phòng khách trên ghế salon tàu lan chính còn xuống lấy thân thể ngồi ở chỗ kia túi đầu con mắt nhìn chằm chằm thủy tinh hữu cơ trên b à n trà mấy đoá hoa mai giống như k ê u mấy đoá hoa mai đối với nàng có cỡ nào lực hấp dẫn cực lớn giống như tào lão sư ngại khỏe hoàng ý du cùng vương hải phỉ đi tới tào lan bên cạnh nhẹ dọn g ân cần thăm hỏi đạo tô thuần phong không có lên tiếng hai mắt nhắm lại nhìn về phía lúc này ý thức cơ hồ bị hoàn toàn k h ô n g chế được tào lan tay trái ước lượng sống trong túi quần n ặ n ra một ngón tay bí quyết trong nội tâm mặc niệm tật u chú tào lan bỗng nhiên mầng đầu lên nhìn về phía hoàng ý du cùng vương hải phỉ giờ khác này hoàng ý du cùng vương hải phỉ đều nhịn không được các điệu tiêm kêu ra tiếng đồng thời lui về phía sau hai bước bởi vì tào lan kia một trong đôi mắt lộ ra hung tàn ngoan lệ cực kỳ giật mình ánh mắt của người tô thuần phong một thanh nắm ở vương hải phỉ b ả vai ôm vào trong ngực thần sắc bình tĩnh địa nhìn xem tào lan mỉm cười nói tào lão sư chúng ta xem ngài đã tới vừa rồi vị thiếu phụ kia thì ra là tào lan lão sư con dâu phó dĩnh vội vàng chắn hoàng ý du trước người khuyên đ ủ các người đi về trước đi nàng mỗi ngày phát bệnh thời điểm cứ như vậy trong chốc lát vừa muốn nói mê sẳng rồi đang khi nói chuyện nàng sắc mặt cũng có chút kiên g kỵ địa quay đầu nhìn về phía bà bà sợ bà bà đột nhiên đánh về phía nàng tựa như nhưng nàng lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tào lan hung tàn oan lệ trong con người làm cho người ta sợ h ã i hung quang lấy mắt thường có thể đụng giống như trạng thái dần dần địa rất nhanh thu lại mà chuyển biến thành thì còn lại là ngày bình thường hòa ái hiền lành c h i s á c còn có chút hứa kinh ngạc nàng lộ ra xấu hổ cười khổ ôn hòa nói các ngươi làm sao tới nhanh ngồi đi lão sư mấy ngày nay trạng thái tinh thần không được tốt đều nói ta thường xuyên sẽ phạm thần kinh ai cũng không biết nghỉ đông về sau còn có thể hay không dạy học cái thực trước không Dinh thoáng ngây màn này, quả thực năm gần đây, năm trước sau, trong khoảng thời gian này, Phó thể Một thời hay sau dạy đây dại. rồi. quả bà bà mỗi lần phát bệnh lúc thần thần c ầ n nhằn bộ dáng đều muốn quái dị phi thường chẳng lẽ bà bà bình thường phát bệnh là trăng đấy đã gặp nàng chính mình mấy vị học sinh đều đến, đến rồi thật sự là không có ý tứ giả bộ s u n g dưới cho nên mới phải như vậy phải không nghĩ tới đây phó dinh đúng là nhịn không được chạy ra hủy khuất nước mắt hoàng ý du cùng vương hải phỉ tuy nhiên cũng cảm thấy kỳ quái nhưng dù sao không có cùng tàu lan sinh hoạt chung một chỗ không rõ ràng lắm tàu lan chứng bệnh trạng thái cho nên gặp t à o lan thần sắc hiền lành lời nói bình thản liền đều cảm giác mình vừa mới có thể là hoa mắt đi trước đem mang đến đồ vật phóng tới bàn trà bên cạnh cung kính hỏi hậu t à o lão sư ngài cũng không thể mệt mỏi như vậy à nghỉ muốn nghỉ ngơi nhiều tô thuần phong cũng đi qua đem đồ uống v ô n g mỉm cười nói t à o lão sư ngài thân thể không khỏe hôm nay t i ể u không nên đi tham gia tụ hội chúng ta đồng môn cùng lên xem ngài không được sao nha mặc cho ai cũng nhìn không ra lúc này tô thuần phong trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ cái này mẹ nó cũng không phải là bình thường tà n h i ệ n dị vật mà là một chỉ thành tinh đồ vật t đây gọi là tà nghiệt dị vật chỉ là đối với âm tà c h i vật gọi chung trên đại thể có thể phân chia vi hồn tiêu si mị võng lượng sắp có khắc thi ma c h i phân hàng ngày xuất hiện sống văn học tác phẩm trong lúc si mị võng lượng thường thường sẽ cùng bọn đạo trích dùng cùng một chỗ hình dung một ít không cần sợ hai hư vô c h i vật hoặc là nghĩa xấu điệu đặc biệt là những chỉ biết kia giấu ở âm thầm làm chút ít ti tiện hành vi hoạt động tiểu nhân mà ở kỳ môn giang hồ mặt chữ thuyết pháp ở bên trong hồn tiêu si mị võng lượng sắp thì ma là tà n h i ệ t dị vật chủng loại tên hồn đồng nghiệp thể tăng hồn sau khi chết hoa khí mà có hồn sinh hồn r ư ỡ i bình thường tình huống tồn tại không được bao lâu có khác thuyết pháp chỉ hồn đi một cái thế giới khác hoặc là đầu thai c h u y ể n thế đương nhiên cũng có hoàn hồn trọng sinh thuyết pháp tiêu h ồ n bất tử mà làm tiêu có thể so với chúng ta bình thường chỗ nhận thức quỷ si quỷ bất tử bách niên vi si quay phá hại người thuật sĩ khẩu ngự trong gọi hắn là tinh mị sinh linh gặp kỳ duyên lão nhi bất tử là vi mị nhiều ra tại núi rừng sinh lòng trí tuệ có thể học tiếng người cầm thú thông linh l ạ quái võng quái vong hồn không tiêu tan mệnh phụ cùng cốt thay đổi thất thường qua vô tung nhanh như gió là là yêu lượng yêu hóa cốt có chủ tâm có thể phụ thể đoạn phép mà sinh là vi linh sắt sinh linh chết mà lệ khí không tiêu tan kết tam hồn cùng tồn tại lại gặp cơ duyên được cực â m t ẩ m bộ thành sát tam hồn chỉ thiên địa mệnh tam hồn chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm mười hai cung hổ kia không ra gì đồ đệ ba trăm mười hai cung hổ kia không ra gì đồ đệ thông t ụ c một chút dùng mạnh yếu đẳng cấp đến phân chia tà nghiệt dị vật từ thấp đến cao theo thứ tự là hồn quỷ cùng quái đồng cấp tinh rồi cùng, cùng rồi. Thi, thật, cương thi. Cương thi đồng cấp, yêu sau mà là thượng cổ trong truyền thuyết biểu diễn có thể so với thần tiên phật khủng bố tồn tại sống kỳ môn trong giang hồ ma giống như bình thường chỉ chính là tâm ma hoặc là thuật pháp cao cường lại ý thức hỗn loạn thị sát khát máu thành tánh thuật sĩ gần như t ẩ u hỏa nhập ma cùng lại không đến mức thân t ử đạo tiêu hay là tu luyện giảm mạnh ngược lại sức chiến đấu cực đoan cường hãn còn có tâm trí khủng bố trạng thái mặt khác những thế lực kia khủng bố cường hãn linh yêu cùng với đẳng cấp cao cương thi cũng sẽ biết được gọi là thành ma rồi thành tinh đồ vật tâm trí đã mở biết rõ như thế nào che giấu bảo vệ mình làm việc cũng sẽ biết hiểu được đúng mực sống xâm hại tàu lan đồng thời nó còn rất cẩn thận đ i ệ tận lực che lại khí thế của mình đồng thời cũng có thể bảo tồn thực lực để tại cùng tạo lan trên người thế làm trường kỳ chống lại từng bước qua đi han thế cũng một chút ăn mòn suy nghĩ của nàng ý niệm nếu như cái này chỉ tinh ngang ngược trên mặt đất đến tựu i bật hết hỏa lực hướng tạo lan phát khởi thế công như vậy cái này chỉ tinh sẽ bị chết rất thảm mà tinh sở dĩ muốn xâm hại người ngược lại không phải có thể đoạt phách trọng sinh mà là sống hấp thu loại người trong cơ thể cực kỳ cân đối thầy tướng số khí mới có thể cam đoan nó tiếp tục t ồ n sống sót đồng thời cũng có thể từng bước tăng cường bản thân thực lực mục đích cuối cùng nhất lại nói tiếp tựa hồ có chút đường hoàng v ô n g h ĩ a nó là vì tự do cùng cường đại thực lực cường hành tới trình độ nhất định tinh cựu cũng không vô cùng e ngại thế gian trí dương chi khí không cần t r ư ờ n g kỳ ký phụ cùng hắn nó sinh trong linh thể có thể một mình sống bên ngoài chu du một thời gian ngắn trước mắt bám vào sống tàu lan trên người cái này chỉ tinh kỳ thật thực lực tựa hồ mới có thể đủ đi theo tàu lan đi ra ngoài rồi nhưng nó hôm nay chưa cùng lấy đi tham gia tụ hội vừa rồi cái này chỉ tinh đã cơ bản khống chế được tàu lan ý thức đang tại cùng tàu lan tiềm thức tiến hành đối kháng qua đi đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một c h ấ u nguy hiểm cường hoành khí cơ xuất hiện nó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hướng đi đến bên cạnh hai tên nữ sinh trong đôi mắt tràn ngập uy hiếp đe dọa chi ý nhưng lập tức cùng hoàng ý du vương hải phỉ sau l ư n g tô thuần phong hai mắt nhìn nhau lập tức đã bị tô thuần phong mạnh mẽ ác liệt ánh mắt cùng khí thế chỗ chấn n hiếp nhanh chóng biến mất bỏ trốn mất dạng đang tại t à o lan cùng hắn con dâu mặt tô thuần phong vì không cho người hiểu lầm hắn là cái bệnh tâm thần cho nên cũng không có lập tức thi thuật ngăn cản cái này chỉ tính thoát đi đến trong nhà còn cầm cái gì đó tàu lan trách cứ trong chốc lát thời điểm ra đi đều lấy đi a tô thuần phong k h o á t k h o á tay cười nói một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ chúng ta đều không có ý tứ xuất ra tay lâu rồi tào lao sư ngài cũng đừng ghét bỏ à. thứ đồ vật thật là không nhiều lắm cũng không tính là đáng giá nhưng một dương lộ lộ đồ uống một dương khang sư phó mỹ ăn liền đầu năm nay sống kim châu huyện xem bệnh người hoặc là đến nhà đi thân tìm hiểu hữu đối với gia đình bình thường mà nói đã xem như rất không tệ thứ đồ vật rồi mà trước mắt vẫn chỉ là học sinh thân phận tô thuần phong vương hải phỉ đến thăm lão sư cầm như vậy quà tặng thì càng lại để cho tào lan cảm thấy vui mừng rồi đương nhiên tiền là tô thuần phong r a hắn cũng không quan tâm hơn một trăm khối tiền tiêu dùng lúc này thời điểm yên lòng phó dĩnh ngâm vào nước nóng quá trà đầu tới cho ba gã học sinh rót nước trà ngồi vào ghế s o f a bên cạnh cầm dược cho bà bà ăn một bên cùng ba gã học sinh nói chuyện phiếm tiểu dĩnh a lôi lôi cùng cha của hắn như thế nào vẫn chưa trở lại tào lan ăn dược sau hỏi lôi lôi muốn bà ngoại rồi ta t i u lại để cho thịnh lâm đem hắn đưa đến nhà bà ngoại đi phó dĩnh vừa cười vừa nói hơn nữa lôi lôi ở nhà làm ẩ m ĩ được ngài cũng nghỉ ngơi không tốt lại để cho hắn qua bên kia ở mấy ngày này a a đúng rồi tào h h chốc cha khi thoại cho Thịnh lâm đi đón hắn ị n trong điện nói, đón n Lâm lát lẽ lại lại Lâm đây trở ta trước rồi, gọi có sẽ đi để y t à lan trượng phu t r ư ơ n g quốc là kim châu huyện thép nhà máy một vị máy móc kỹ sư nhi tử trương thịnh lâm là bệnh viện huyện một gã ngoại khoa đại phu nói chuyện lúc hoàng ý du cùng vương hải phỉ đều thỉnh thoảng địa xem tô thuần phong trong nội tâm vội vàng lại tràn ngập hiếu kỳ mà tô thuần phong thoạt nhìn tựa hồ đã quên tới nơi này mục đích chủ yếu mặt mỉm cười địa sống tào lan hỏi thăm xuống nói chuyện p h i m chút ít sống kinh lớn hơn học sự tình nhưng trong lòng của hắn cũng tại suy nghĩ như thế nào giải quyết cái này chỉ tinh h ắ nhưng đã tập trung, cái này cái c ỉ tinh t r ớ c mắt s ố tảo lan trong lan nhà bất á m vào ký sinh vật, đang ở bên trong ký kia sinh gian đối diện đang bên ở l y nhà hàng r o n phòng. Nhưng g bất luận đó là thư phòng hay vẫn là phòng ngủ đều thuộc về một gia đình trong so sánh tư mật địa phương lần thứ nhất đến nhà làm khách tô thuần phong tự nhiên bất tiện đưa ra muốn đi kia gian phòng ốc ở bên trong nhìn xem mặc dù là có cơ hội như vậy như thế nào giải quyết xử lý cái này chỉ tinh cũng làm cho tô thuần phong có chút do dự trực tiếp giết chết quá đáng tiếc đối với một gã thuật sĩ mà nói gặp được tinh nhất định trước tiên đem hắn bắt được rồi sau đó hoặc là hấp thu hắn tinh túy hoặc là d từng từng tôi thuần phong gật gật đầu suy nghĩ lấy sau khi trở về lại nghĩ biện pháp a dù sao một lát tàu lan không đến mức có cái gì nguy hiểm tính mạng chờ rơi khỏi tàu lan ra về sau có thể cho hoàng lấy ý du tùy tiện mua cái tiểu quà tặng sau đó tô thuần phong ở phía trên dùng máu tơi ư h ỏ a vài đạo p h ụ lúc sau hoàng ý du đưa qua đặt ở tàu lan trong nhà mới có thể trong thời gian ngăn ức chế cái con tia tinh không cho nó làm sảng làm bậy kế tiếp lại bàn bạc kỹ hơn ra một cái rất tốt đích phương pháp xử lý cái này chỉ tinh tô thuần phong thật đúng là muốn bắt sống được ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị m u ố n cáo từ rời đi lúc phòng cửa mở ra tàu lan trượng phu cùng nhi tử trở lại rồi sống phía sau bọn họ còn đi theo một gã nhìn về phía trên cũng tựu ba m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi trung đẳng thân cao tướng mạo đường đường lại ăn mặc rất đất lẹn n h ì n trang một bộ da vẻ lao thành bộ dáng thanh niên trong tay mang theo một cái thượng diện có t h e o âm dương bắt quá i ý đổ túi và bờm nhìn người nọ tô thuần phong liền không nhịn được lộ ra một vòng dáng tươi cười đây không phải cung hổ kia nhất không thành t à i lại hết ăn lại nằm ba đồ đệ thì ra là đang cung ấp chấn chìm hoàng trên núi tam hoàng ngoài miếu quảng trường bên cạnh hết ăn lại uống chào hàng phụ lục trịnh kiến quân nha lúc trước dạy cho tô thuần phong hàng xóm lưu kim minh mẹ hắn một c h i ề u tiểu vũ thuật hai họa tô thuần phong gia đình về sau còn từng bị lưu kim minh tê liệt đâu lão nương sống tam hoàng ngoài miếu đang tại một đám tín đồ măng chó huyết xối đầu vì vậy trịnh kiến quân tâm sinh cảnh giác v đi theo cung h ổ cùng một chỗ đến sông đường thôn thị sắt tình huống xem tình huống hôm nay trịnh kiến quân lại đã tạo lan ra đi lửa gạt đến rồi tô thuần phong kiếp trước m ặ c dù không có cùng trịnh kiến quân có quá nhiều sao sâu tiếp xúc lại cũng đã gặp thằng này vài lần l ã o cá tự ý lừa dối hèn hạ vô s ỉ nói đúng là người như vậy bất quá thằng này ngoại trừ lựa gạt một chút tiểu tiên bên ngoài ngược lại là không có đi qua cái gì đại ác hơn nữa sống đại sự bên trên trịnh kiến quân còn rất có, có chút ó c khiến người khâm phục c ố t khí nhớ năm đó cung hồ bởi vì thực lực cường h à n cá tính liều lĩnh không chỗ nào sợ hãi địa sống kỳ môn trong giang hồ vi vương khải dân tô thuần phong thầy trò b ê n vực lẽ phải do đó gây hạ cựu nhân có một lần cùng người đấu pháp chính lực lượng ngang nhau thời điểm đối phương đã có giúp đỡ âm thầm ra tay đánh lén cung hồ mà tu luyện cực thấp thậm chí đều không coi là thuật sĩ trịnh kiến quân cũng tại trong lúc nguy cấp động thân mà ra không để ý tánh mạng địa cơ lấy một khối cục gạch cùng người chết dập đầu bị đánh được đầu rơi máu chạy từ chiến không lùi theo điểm này đi l ê giảng trịnh kiến quân cũng, cũng coi là cái c á ông chứng kiến bọn hắn trở về tàu lan tự mỉm cười đứng dậy làm giới thiệu trương quốc cùng trương thịnh lâm phụ tử xem xét t i ể u là trung thực phúc hậu người khách khí địa cùng tô thuần phong bọn hắn chào hỏi bởi vì có tào lan ba gã học sinh sống trương quốc cùng trương thịnh lâm phụ tử nhất thời lại không có ý tứ giới thiệu trịnh kiến quân bọn hắn cũng không thể đăng t ạ i ba gã học sinh mặt nói là mời tới một vị thần côn đại tiên cho tào lan xem bệnh a đừng nói tào lan bản thân t i ể u sẽ không tin tưởng loại chuyện này coi như là nàng có thể lý giải người nhà quan tâm nhân nhượng lấy đồng ý nhưng ở học sinh của nàng mặt loại sự tình này nhi là tuyệt đối sẽ không đáp ứng kỳ thật cũng không cần giới thiệu chính kiến quân trong tay kia cổ xương màu vàng đất túi vải buồn bên trên t h e o lên âm dương bắt qua ý đồ đã thật sâu bán rẻ hắn thần côn thân phận tào lan đã sớm nghe trượng phu đề cập qua muốn cho nàng tìm một vị đại sư xem bệnh sự tình hiện tại há có thể đoán không được trịnh kiến quân thân phận mà hoàng ý du vương hải phỉ cũng thông minh nhanh nhạy lập tức t u cân nhắc đến người này ăn mặc quái dị b u ồ n cười thổ lý thổ khí thanh niên là vị thần côn đại tiên như vậy các nàng cùng tô thuần phong với tư cách học sinh ở tại chỗ này sẽ để cho tào lao sư người một nhà đều xấu hổ cho nên liền chuẩn bị cáo từ rời khỏi vương hải phỉ một bên kéo h tô thuần phong đương nhiên hiểu rõ mình bây giờ bất tiện lưu lại nhưng hắn không muốn đi bởi vì hắn biết rõ tào lan trong nhà cái con kia t à nghiệt dị vật l à tinh mà trịnh kiến quân dựa vào này ít điểm bên trên không được mặt bản thuật pháp tu luyện đừng nói đối phó cái này chỉ tinh rồi hắn thậm chí đều nhìn không ra thai họa tào lan chính là một chỉ thành tinh biểu diễn nếu như trịnh kiến quân ngốc núc ních địa đi thi thuật bất phủ không thể nói trước sẽ bị cái con kia tinh cho nặng nề g h mà làm bị thương tô thuần phong không thể biết do hắn gặp nguy hiểm lại không quan tâm địa rời đi đến một lần trịnh kiến quân bị thụ trọng thương tương lai gặp lại tô thuần phong hướng cung hồ không có cách nào giao đại thứ hai xảy ra sự tình về sau cung hồ nhất định sẽ tự mình đến đây sau đó đem cái con kia tinh cho bắt đi tô thuần phong tự nhiên sẽ cảm thấy đáng tiếc còn nữa một khi trịnh kiến quân không biết sâu cạn địa tùy tiện thi thuật không chỉ có hắn hội sẽ bị thương còn có thể liên lụy tào lan đụng phải không thể biết trước tổn thương nghĩ tới đây tô thuần phong đoạt sống hoàng ý du cùng vương hải phỉ mở miệng nói đừng trước khi trên mặt kinh ngạc địa nhìn về phía trịnh kiến quân nói ai đây không phải tam hoàng miếu trịnh đại sư sao ngại khỏe ngại khỏe nói chuyện hắn hơi có chút kích động địa bước nhanh đến phía trước vươn tay phải trong phòng người tất cả đều s ứ n g sở t r ị n h kiến quân thần sắc kinh ngạc gật gật đầu dội ra tay phải cùng tô thuần phong đem nắm vừa nói tiểu huynh đệ ngươi nhìn nhường ta ta đi qua tam hoàng miếu cũng đã được nghe nói trịnh đại sư ngài họa p h ụ lục có thể linh nghiệm rồi trừ ta t r á n h hùng an chỗ ở tiễn đưa phúc ta còn mua qua ngài hai trương tịch tại an thần phù đâu rồi thật sự rất linh nghiệm t r ị n h kiến quân bị khoa trương được có chút lâng lâng bất quá thiện ở đi lừa gạt hắn ngược lại không đến mức mất đúng mực mà chức nghiệp láo cá xảo trá càng làm cho hắn lập tức ý thức được đây chính là hiển lộ rõ ràng thân phận của mình cơ hội vì vậy bung ra tô thuần phong tay về sau hắn tự i hưỡng ngực ngẩng đầu b ả y làm ra một bộ d a vẽ đạo mạo thanh ngạo lại khiêm tốn cao nhân khí độ nhà n n h ạ t nói phù lục bất quá tiểu thuật ngươi thường ông tiểu huynh đệ khích lệ kẻ hèn này xấu hổ không dám nhận a chưa xong con tiếp chương ba trăm mười ba khai đàn t ắ t pháp ba trăm mười ba khai đàn t ắ t pháp tô thuần phong nhận ra trịnh kiến quân thân phận cái này lại để cho tào lan người nhà đều không nghĩ tới nhất thời sắc mặt cũng khó khăn miễn sẽ có chút ít xấu hổ c ũ n g không liệu dù sao tào lan là giáo sư lại là vinh dự rất nhiều giáo sư một vị nhân dân giáo sư sinh bệnh không tìm t h ấ y thuốc ngược lại làm phong kiến mê tín mời đến một cái thần côn đại tiên cái này nếu c h u y ê n đi tào lan đừng nói sống thành phố nhị trung thầy chủ nhiệm chức vụ chỉ sợ sống thành phố nhị trung làm một gã bình thường giáo sư đều đừng suy nghĩ mặc dù là triệu hồi huyện nhất trung h ắ n sống ngành giáo dục thanh danh cũng sẽ biết h ứ mất lui một bước nói mặc dù là không có b ế t bắt như vậy hậu quả nhưng ở ba gã có phần lại để cho tào lan vẫn lấy làm ngạo ưu tú học sinh mặt mũi của nàng bên trên cũng không thể nào nói nổi vì vậy tào lan lúc này cau mày nói lão trương này sao lại thế này ta trương quốc mặt lộ vẻ xấu hổ trương thị n h lâm tranh thủ thời gian nói ra mẹ ngài gần đây trạng thái tinh thần không được tốt cha ta một mực lo lắng q u ả n i ệ m cho nên muốn lấy dùng chút ít dân gian t i ê n phương cho ngài nhìn xem người là bác sĩ tào lan giận dữ mắng m ỏ nhi tử trương thị n h lâm cười khổ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo rồi phó dinh lúc này thời điểm nhưng lại không hề cố kỵ n h ữ này đôi mi thanh tú vi tần nói mẹ t h ỉ ngài còn là giáo sư chúng ta cũng không thể đem ngài đưa đến bệnh viện tâm thần đi thôi ngài có thể hay không cho chúng ta suy nghĩ cân nhắc một chút nghe con dâu vừa nói như vậy tào lan lập tức không có tính tình kỳ thật nàng nhi tử trương thịnh lâm chính mình có phòng chỉ là cái này gần sang năm mới tào lan lại phải loại này bệnh bọn hắn làm nhi nữ chỉ có thể rời qua đến cùng một chỗ ở lại cũng thuận tiện chiếu cố nàng mà ngày bình thường tào l a n cũng nguyện ý cuối tuần về đến nhà lúc nghỉ ngơi có cháu trai tại bên người làm bạn nhìn xem tào lao sư người trong nhà phát sinh tranh chấp hoàng ý du cùng vương hải phỉ t r ậ n cảm thấy xấu hổ không thôi đã nghĩ ngợi lấy tranh thủ thời gian cáo từ rời khỏi có thể tô thuần phong t h u ậ t nhìn không chút nào phải ly khai ý tứ đều không có ngược lại lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ thân sắc kinh hỷ nói à c h í n h đại sư là đến cho chúng ta tào lao sư xem bệnh đỏ a kia thật sự là quá tốt nói chuyện hắn lại nhìn về phía t à o lan nói t à o lão sư ngài đừng nóng giận kỳ thật người trong nhà cũng là vi ngài khỏe chứ đã người đều mời tới tạm thời ôm thử một lần nghĩ cách lại để cho đại sư giúp ngài nhìn xem nói không chừng bệnh có thể tốt rồi đâu này lời nói được huyện chuyển lại lộ ra có chút ân cần chi ý t à o lan chỉ phải bất đắc di gật đầu thần s á c hòa ái lại có chút xấu hổ đ ị a n g ồ i xuống trên ghế salon bất quá t à o lan và người nhà trong nội tâm khó tránh khỏi đối với tô thuần phong sinh lòng một chút bất mãn đứa nhỏ này thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện đâu này chính kiến quân hoàn toàn không có bởi vì tào lan thái độ mà sinh ra chút nào xấu hổ bộ dáng hắn bỏ qua trong phòng mọi người biểu lộ ngẩng lên mặt khẽ nhữ mày giống như sống cảm ứng trong phòng tình huống tay phải véo quyết m ô i khẩu im ắng đóng mở ngâm tụng thuật chú không bao lâu t i ể u thần sắc nghiêm trọng nói khi âm t à quá nặng quả nhiên có t à vật q u ấ y pha à. phó dính giật mình nảy người vội vàng hỏi ở nơi nào trương quốc cùng trương thịnh lâm sung đánh giá trong phòng kỳ thật cũng không phải do bọn hắn không tin dù sao trong khoảng thời gian này tào lan mỗi lần phát bệnh thời điểm bệnh trạng đều thật là quỳ dị mà hoàng ý du cùng vương hải phỉ thì là đều thần sắc khẩn trương địa nhìn về phía tô thuần phong sống c á c nàng xem ra đã trịnh đại sư nói trong phòng có tà vật như vậy tô thuần phong trước khi nhất định đã nhận ra tà vật tồn tại chỉ là bất tiện đang tại t à o lan cùng phó dĩnh mặt đi xử lý hiện tại đã có chuyên nghiệp thần côn đại tiên đến rồi tô thuần phong nên rời đi mới đúng hắn không phải cái loại này không nhìn được tình lý chi nhân như thế nào cần phải cố ý lưu hạ lai đ â u này chẳng lẽ lại hắn là lo lắng vị này trịnh đại tiên xử lý không được tàu lão sư trong nhà tà vật tô thuần phong trong nội tâm cười thầm chính kiến quân mặc dù là tu luyện bất lực cũng có thể cảm ứng được vẻ này lưu lại khí âm t à nhưng hắn lại há có thể đoán được đó là một chỉ tinh đâu này hơn nữa chính kiến quân căn bản không cách nào tập trung cái con kia tinh vị trí nói trắng ra là hiện tại chính kiến quân cảm ứng được kia nhàn n h ạ t khí âm t à trong nội tâm chỉ sợ sớm đã không biết trời cao đất rộng cho rằng bất quá là bình thường tà nhiệt dị vật sống quay phá hắn chỉ cần tùy tiện đốt vài lá b ừ a t i ể u có thể tạo được tịch tà khu nghẹt tác dụng kể từ đó hắn đã, đã kiếm được tiền lại đã kiếm được thanh danh có thể nói vẹn toàn đôi bên các ngươi mạc sợ hãi ta thì sẽ đem cái này âm t à chi vật bắt giết t r í n h kiến quân nhà n h ạ t nói vừa đi đến bàn trà bên cạnh theo cái k i a thuật nhìn không lớn lại phảng phất bên trong có cản không i ố n g như buồn trong bao vải móc ra mấy t r ư ơ n g bình thường nhất chấn t à phù khu sát phù phóng tới trên bàn trà lại rút ra một thanh một thức tả hữu kiếm gỗ đào mấy miếng đồng tiền cổ còn có một trồng h o à n g phiếu giấy cắt quần áo thành sâu tiền cùng với hương nến tiểu hương lô n ế n các loại sự việc dùng đệ dọa người ra hỏa thập ứng phó ngược lại là đủ đầy đủ hết chỉ là tô thuần phong trong nội tâm t i n tưởng những vật này sống trịnh kiến quân trong tay dùng ngoại trừ có thể quấy nhiều t r ọ c giận cái con kia tinh bên ngoài cơ bản khởi không đến bất luận cái gì chấn tả khu sát tác dụng nhìn xem trên bàn trà những vụn vặt này sự việc tào lan mặt lộ vẻ vẻ chắn ghét tô thuần phong thì là tràn ngập to mò do hỏi đại sư ngài liền định sống trên bàn trà khai đàn tác pháp sao hắn rất hiếu kỳ hỏi thăm lập tức d ư ớ c lấy trương quốc trương thị lâm phó d ĩ n h ba người bất m ã n ánh mắt hoàng ý du cười khổ lắc đầu lui về sau lui nàng biết rõ tô thuần phong tuyệt không phải cái loại đầy lòng hiếu kỳ thật lớn lại không hiểu chuyện người cho nên hiện tại như vậy lời nói và việc làm tuyệt đối là tận lực mà làm chi nhưng thật sự là vô cùng nhận người p h i ế n a vương hải phỉ sống tô thuần phong sau lưng nhẹ nhàng kéo hạ góc áo của hắn tô thuần phong phảng phất chưa tỉnh chính kiến quân phản ứng cực nhanh không để ý đến tô thuần phong đích thoại ngữ mà là quay đầu nhàn nhạt nói ta hiện tại muốn đi nhà hàng mượn bàn ăn khai đàn thi pháp a ở chỗ này phó d ĩ n h tranh thủ thời gian hướng bên kia một ngón tay chính kiến quân không chút hoang mang địa dùng bề ngoài giống như có nào đó chú ý giống như thủ pháp sống trên bàn trà lần lượt từng cái nhặt nhặt lấy những vụn vặt kia cái này cầm một kiện cái kia lấy thêm một kiện đến cuối cùng tất cả đều cầm lên kỳ thật hoàn toàn không cần phải như thế như vậy cởi quân nói láo nhưng hắn phải cố lộng huyền hư mới như một vị thần bí đại sư vừa rồi nếu không có tô thuần phong hiếu kỳ giống như nhắc nhở ở này phòng khách trên bàn trà cố lộng huyền hư xác thực có chút không giống dạng a sống phó dính dưới sự dẫn dắt t r ì n h kiến quân nện bước chữ a bắt bước thản nhiên hướng nhà hàng đi đến t à o lan ngồi ở trên ghế s a lon không có nhúc ních sụ mặt không nói một lời tô thuần phong thần sắc có chút kích động theo sát trịnh kiến quân tự hướng nhà hàng đi thật giống như một cái ở nông thôn hải đồng chứng kiến có khi làm xếp đấy trương i đợi đuổi ê u muốn không thể chờ đợi được muốn đuổi theo được xem bộ n n g coi h không không quốc cùng trương thịnh lâm lúc này thời điểm trong nội tâm đừng đề cập nhiều phiền tô thuần phong rồi nhưng bọn hắn thật sự là không có lý do đuổi tô thuần phong đi chỉ có thể đi theo đi qua nhìn xem đến một lần bọn hắn cũng muốn nhìn một chút kia vị đại sư như thế nào thi pháp thứ hai cũng phải nhìn thẳng tô t h u ầ phong cũng đừng làm cho cái này hay quan tâm mười phần tiệu tử đảo loạn trịnh đại sư tắc pháp nhà hàng cùng phòng khách tầm đó cách nửa bức tường diện tích không lớn cũng đủ m u t mươi hai một mươi ba m hai bộ dạng nhà hàng nhất c h ắ c đối diện lấy cái con kia tinh nhuận thân phong úc nếu là đổi lại chính thức thuật sĩ sống khai đàn tắc pháp thời điểm quyết không cho phép bên người có không thể làm chung người xuống lại xem náo nhiệt tối đa cho phép một cái đồ đệ ở bên cạnh để tất yếu dưới tình huống đắp bắt tay trịnh kiến quân cũng không quan tâm những này tựa h ồ ước gì đều đến xem hắn khai đàn tắc pháp đây này bởi vì hắn vốn chính là làm làm bộ dáng mà thôi nhưng là không thể nói trịnh kiến quân tự là cái mười đủ mười lừa đảo ít nhất trong tay hắn kiếm gỗ đạo đồng tiên cổ thần xa đều là người thiệt nhất là những phủ lục kia tô thuần phong liếc có thể nhìn ra được tuyệt đối là xuất từ cung hồ thủ bút nếu là đổi lại tầm thường âm tà c h i vật vẹn vẹn là ở trong đó nhất trương phủ lục cũng đủ để giải quyết vấn đề bàn ăn là hình chữ nhật tô thuần phong tiến lên chủ động giúp đỡ chuyển cái b à n hữu ý vô ý gian lược đạo vừa mới mà đem cái b à n mất tới đối diện lấy kia gian cửa phòng chính kiến quân tuy nhiên lòng có kinh ngạc lại cũng không có coi là gì dù sao tựu là làm bộ giám nha đồng thao đến bảy hai bên lương phong chính giữa một chén nước trong áp sâu tiền về phần bên tay trái phụ lục có tám cái trái bốn chấn tà p h ụ phải bốn khu sát p h ụ kiếm g ô đào hành áp phủ lục định cả khôn một ít túi cắt vàng đổ vào lư u hương lại nhen nhóm ba chi mảnh hương trái b á i tam thanh phải b á i diêm la chính giữa kính thiên đạo mảnh hương cắm vào lư u hương tô thuần phong đứng sống trịnh kiến quân tay phải bên cạnh thoáng dựa vào về sau nhận thức chăm chú quả thực nhìn xem trịnh kiến quân tại đâu đó giả thần giả quỷ hắn không có lý do ngăn cản trịnh kiến quân ở chỗ này khai đàn tắc pháp nhưng nhất định phải ngăn lại những phủ lục kia năng lượng chấn động ảnh hưởng đến cái con kia tinh bằng không thì nhất định thì đ ư ợ chính sai sao cuối lầm. Dù cùng cùng đến đến có ữ u hiệu hay h k kiến quân cũng sẽ không Trình kiến quân sẽ biết. r ử a tay cầu nguyện một phen về sau tay cầm kiếm gỗ đào bắt đầu nói l ầ m b ầ m tô thuần phong đứng ở bên cạnh nhìn như mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lúc này thời điểm nhưng cũng là âm thầm đã ra động tác tinh thần tay trái cắm ở áo ra trong túi láo véo ra một cái thủ quyết trong nội tâm mặc niệm thuật chú tay phải nâng lên phảng phất giống như là tùy ý xoa nhẹ hạ cái mũi ngón ú t sấn cơ nhét vào trong miệng cắn nát một điểm tiếp theo đem tay phải ngón tay cái đệ lại ngón ú t tiêm miệng vỡ rủ xuống tại bên người thiên có thiên tướng địa có địa chi thông minh chính trực không thiên không tư trạm tà trừ ác giải khôn an nguy như làm thần nộ đốt cốt dương hôi t r ì n h kiến quân ngâm khẽ thuật chú tay phải kiếm gỗ đào nhẹ nhàng đ ị a tả hữu tất cả điểm cả chấn tà p h ù cùng khu sát p h ù nuôi kiếm đúng là nâng lên hai cái phù lục lập tức trước người lăng không khoanh tròn trong m i ệ n g đạo một tiếng nhanh như pháp lệnh hai cái phù lục lăng không bốc cháy lên tô thuần phong tay phải khe nâng ngón tay cái đ ể lại khuất khởi ngón nút nhẹ nhàng bắn ra dù chưa có g ọ t mỏ bắn ra nhưng lại có nồng đậm một cỗ huyết khí đạn đến trước bàn áp vườn sống tô thuần phong thi triển mà ra thuật pháp dưới tác dụng vô hình huyết khí tản ra hình thành cùng lúc hư vô màn tưởng che chặn hai cái phủ lục t i ê u đốt lúc năng lượng chấn động không cách nào tiến vào kia gian trong phòng chính kiến q u â n khe nhữ mày hắn cảm ứng được dị thường thuật pháp chấn động nhưng hắn nghĩ lại đã cảm thấy đây đại khái là sư phụ cho hắn phủ lục ở bên trong lại tăng thêm cái gì đặc thù công hiệu a cho nên cũng sẽ không đa tưởng tiếp tục nghiệm chú thi thuật xa ngút ngàn giảm xa ngút ngàn giảm tối tam thiên địa hôn mê lôi điện phong hỏa quan đem lại binh như nghe thấy tên chính thức nhanh chóng tiến đến khu trừ u lệ cầm b ắ t t i n h l i n h an long c h ấ n chỗ ở công sống tiên thính t r ị n h kiến quân tay phải kiếm gỗ đào lần nữa tả hữu điểm nhẹ khơi mào hai cái phù lục trong miệng a một tiếng nhanh như phát lệnh mũi kiếm trái bày phù lục hì khi một tiếng thiêu đốt lên thoát ly kiếm gỗ đào tinh chuẩn địa đã rơi vào đựng đầy chén nước ở bên trong ngọn lửa nhảy lên khởi chừng hơn một thước cao lập tức rất nhanh dập tắt trong chén nước trong trong t i ể u tràn đầy phù lục thiêu đốt sau màu đen giấy cho tô thuần phong lần nữa bấm tay gậy nhẹ huyết khí chi màn cản trở phù lục năng lượng chấn động thì ra là gặp chị kiến quân cái này thái điệu không cách nào đem phù nếu là đổi lại thuật sĩ đừng nói là cung hồ rồi coi như là tiền mình đến thi thuật tô thuần phong cũng làm không được dễ dàng như thế địa ngăn cản dù sao cái này mấy cái phụ lục thế nhưng mà xuất từ cung hồ chi thủ a chương ba trăm mười bốn chỉnh kiến quân chức nghiệp đạo đức ba trăm mười bốn chỉnh kiến quân chức nghiệp đạo đức đã là hơn bốn giờ chiều rồi trong nhà ăn ánh sáng so sánh lờ mờ trên bàn cơm bày đặt hai cái tiểu nhân đồng tau n ế n bên trên hai chi nho nhỏ hồng sắc ngọn nến đ ầ u hỏa nhảy đột phụ lục thiêu đốt sinh ra lượn lờ xương mù tán mà không cần thiết chỉnh kiến quân cầm trong tay kiếm gỗ đảo niệm, niệm có âm thanh khai đàn tác pháp bản thân t i ể u là một loại sống thường nhân xem ra có chút quỷ bí sự tình hơn nữa phù lục lăng không thiêu đốt thần bí hiện tượng quỷ dị t i ể u càng phát vi lúc này khai đàn tác pháp trịnh kiến quân bịt kín một tầng làm cho người kiên kỵ cùng kính sợ cảm giác thần bí cũng làm cho trương quốc trương thị n h lâm phó dính ba người nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ khẩn trương cao độ xuất phát từ lòng hiếu kỳ vốn là ngồi trong phòng khách tào lan do hoàng ý du cùng vương hải phỉ tải hữu làm bạn lấy đi đến phòng khách nhất trác nhìn xem trong nhà an vị kia đại tiên giả thần giả quỷ tư thái chính kiến quân lần thứ nhất cùng lần thứ hai thi thuật đều là mỗi lần đốt hai cái phủ lần thứ ba tắc thì trực tiếp dùng kiếm gỗ đ ả o nâng lên còn lại bốn cái phủ lục sau đó tả h ư u trên phạm vi lớn đong đưa lấy khẩu ngâm chú ngữ n một bộ thần thần cằn n h à n bộ dáng tô thuần phong biết rõ chính kiến quân lần thứ ba thi thuật về sau lần này khai đàn tắc pháp t i ể u tính toán đã xong cái này lần thứ ba thi thuật kỳ thật hoàn toàn có thể rất nhanh đem phủ lục dẫn đốt tiếp theo đem bị một chén nước trong đệ nặng sâu tiền tiêu hủy lại phun phủ thủy hoàn thành cùng bái hành lễ nhưng vì sống trước mặt người bình thường biểu hiện ra trịnh trọng chuyện lạ tư thái cùng với chứng minh hắn tác pháp nghiêm cần tính t r ì n h kiến quân hay là muốn giả vờ giả v ị địa nhiều giày vò một lát lại thi thuật dẫn đốt phụ lục thiêu hủy sâu tiền phun phủ thủy trừ t à bằng không thì lại tới đây bất quá khai đàn tác pháp ba hai phút tự làm nhất định sẽ lại để cho người bị hại trong nội tâm không nỡ xuất tiền thời điểm cũng sẽ cảm thấy chịu t h i ệ t bị lừa do đó không cam tâm tình nguyện thậm chí chơi xấu t r ì n h kiến quân giả vờ giả vịt h ì thầm có chừng hơn mười phút về sau cái này mới dừng lại đến k i ế m g gỗ đào lập tức trực chỉ phía trước khẩu ngâm thuật chú chuẩn bị đốt phủ năm quỷ năm quỷ r ư ợ đuổi mang mang mê người tăng vật vận chuyển vô thường ta dâng tặng sát lệnh trục lệ tránh hoang như giam có vi hóa cốt bay lên liên vào lúc này tinh thần cao độ tập trung tô thuần phòng đ ỗ n g nhiên đã nhận ra buồng trong cái con kia tình tựa hồ kèm nén không được đã có muốn động làm dấu hiệu hắn không khỏi khe nhũ mày hướng phía bên phải tiến lên trước một bước trong đôi mắt tinh quang mánh liệt bán giống như là điện nhìn chăm chú ở cửa phòng khẩu đồng thời mặc niệm thuật chú thỏ ra một đám ý niệm l ự c tiến vào trong phòng tay trái sống trong túi quần véo quyết dẫn đường phía trước hầu như tiêu tán còn thừa không nhiều lắm huyết khí hợp thành nhập trong khét cửa t ị c h này chấn nhiếp cái con hắn kia tinh không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng hắn như vậy một cái phòng ngừa chú đáo mờ ám nhưng lại đưa tới vốn là đối với hắn bất mãn t r ư ơ n g quốc trương thị lâm phó dinh ba người bất mãn đại sư chính tác pháp đâu rồi cái này không hiểu chuyện người trẻ tuổi thế nào t i ể u lộn xộn đâu này ảnh hưởng đến đại sư tác pháp có thể không làm được trương quốc cùng trương thị lâm hai cái đám ông lớn nhi còn có thể bảo trì khắc chế chỉ là nhữ mày nhìn chằm chằm tô thuần phong trang m i ệ n g một lời điệu nhẹ a nói đừng núc mà phó dĩnh đại khái là tại loại này hào khí hạ vô cùng khẩn trương nguyên nhân a nàng vậy mà sống không cam lòng cảm xúc dưới sự kích thích tiến lên một bước thò tay bắt lấy tô thuần phong cánh tay trái sau này mạnh mà lôi kéo một chút đừng quấy rối cùng lúc đó chính kiến quân khẩu quát một tiếng s ắ c lệnh c bốn cái p h ù lục cháy bùng dâng lên một đoàn á n h lửa tô thuần phong bị phó dĩnh đột nhiên như vậy kéo một phát thân thể không khỏi lảo đảo lui về phía sau rồi lại bất chấp đi để ý tới phó dĩnh vội vàng khẩu ngâm thuật chú tay trái veo quyết tay phải khuất ngón lút gảy nhẹ muốn dùng h u y t khí chi màn ngăn trở kia bốn cái phủ lục tiêu đốt lúc chỗ sinh ra thuật pháp lực lượng Phong nhiều ngừa đến bên quấy tô r o con n tinh, nếu g cái kia k h n định vững muốn sai lầm. Nhưng dĩnh ngay sau đó mạnh g xác chắc đó đẩy phó hạ lầm. mà mà sau sai lại thuần người người ô t phong nghiêng ư người ơ i này t ế nào như không h vậy ể u chuyện Thuần Phong h n à. Tô g i thân thể đập lấy bên hông trên vách tường mà cái này liên tục hai lần quấy dày cũng làm cho hắn thi thuật xuất hiện độ lệnh bốn cái phụ lục tiêu đốt sinh ra thuật pháp năng lượng không thể toàn bộ ngăn cản một đám phụ lục chấn tà công hiệu giống như người được kia gian trong phòng khí âm tà giống như trực tiếp đẩy vào trong phòng chạy về phía cái con kia giục dịch tinh hô gió lạnh ở đằng kia gian trong phòng đ ố nhiên nổi lên đóng cửa lấy môn run dày vài cái phát ra rất nhỏ băng băng âm thanh dưới bình thường tình huống loại này khai đàn tắc pháp cuối cùng bốn cái phủ lục thiêu đốt về sau tắc pháp người hội sẽ bưng lên bắt nước uống một ngụm dính phủ lục cho tàn nước phun vãi ra như thế ba phen nhưng trịnh kiến quân vừa bưng lên bắt nước liền phát hiện bắt nước ở bên trong cho tàn đ ỗ n g nhiên ở trong nước cấp tốc xoay tròn tạo thành một cái nho nhỏ xoay ổ nghiên xúc trịnh kiến quân n h í u mày q u á t lớn một tiếng nhanh chóng điệu b n g bắt nước tay trái cũng chỉ thành kiếm nâng lên sống đôi má nhất chắc tay phải kiếm gỗ đào sống trên bàn cơm quét qua tức thì đem năm miếng đồng tiền xếp một đường khẩu ngâm thuật chú mũi kiếm trước đầy năm miếng đồng tiền lập tức như châu xuyến giống như lăng không tật bắn về phía đối diện lấy cửa phòng nhất chắc ước chừng hai em ở địa vị cao đưa trên vách tường 333. đồng tiền đập nện sống tuyết trắng trên vách tường đúng là bắn tung tóe ra lõe lên rồi biến mất hỏa tinh giờ khác này trương quốc trương thị lâm phó dĩnh tào lan hoàng ý du vương hải phỉ toàn bộ đều ngơ ngẩn tình huống như thế nào tô thuần phong thầm ắ n g một tiếng xấu đồ ăn nhưng thấy trịnh kiến quân m i ệ nghệm thuật chú dùng kiếm gỗ đảo bắn ra kia mấy miếng lạc ấ n qua thuật trận đồng tiền về sau tay trái sẽ cực kỳ nhanh theo bùm trong bao vải lại lấy ra hai cái phụ lục tay phải nhanh nắm chặt kiếm gỗ đảo đi nhanh hướng kia dàn cửa phòng đi đến một bên thần sắc nghiêm trọng ngự a khí chân thật đáng tin địa cảnh cáo nói đều không muốn chớ lộn xộn tô thuần phong thấy thế chỗ nào còn lo lắng đi cân nhắc khác hắn vung tay tránh ra phó dinh tay đi nhanh s ô n g đi lên sống chỉnh kiến quân vận động cánh cửa kia chuẩn bị muốn đẩy ra đi vào thời điểm kéo lại hắn chớ vào đi lùi về phía sau nói chuyện đồng thời tô thuần phong tả hữu chân xê dịch dâm ra chạy tinh vị trí bàn chân chật chân trái mũi chân hướng môn bên trên nặng nề g h mà đá một chút phát ra phịch một tiếng tiếng nổ ngươi làm gì t r í n h kiến quân cả giận nói đừng làm chuyện ngu xuẩn tô thuần phong t h ấ p giọng cảnh cáo nói k i ê u biểu diễn thành tinh rồi ngươi chấn không được nó t r í n h kiến quân sướng sở hắn tuy nhiên thuật pháp tu luyện bất lực nhưng tinh là cái gì nên cũng biết lấy lại tinh thần nhi phó d ĩ n h đi nhanh b u ổ i theo mau một thanh túm ở tô thuần phong nghiêm nghị trách mắng này ngươi có phải bị bệnh hay không ạ đừng quay dậy vị đại sư này được không ngươi biết cái gì t ô thuần phong cả giận nói t r ì n h kiến quân lúc này thời điểm nhữ mày tưởng tượng cái này người trẻ tuổi tiểu t ử tám phần là sợ hãi hoặc là đọc sách đọc t r ò n váng đây gọi là k i ê u biểu diễn thành tinh rồi bất quá là một câu người bình thường kinh h ã i phía dưới nói ra mà nói mà thôi phát giác được trong phòng tà khí trung tiên gió lạnh t r ậ n t r ậ n t r ì n h kiến quân biết rõ lúc này không được phép nhiều trì hoãn lúc này mặt lộ v ẻ v ẻ giận d ữ vung tay tránh ra tô thuần phong ngăn trở vận động môn bên trên cần điều khiển đẩy cửa vào hét lớn một tiếng súc sinh hô gió lạnh gào thét mà ra cả gian phòng úc ở bên trong ánh sáng rồi đột nhiên ám xu dưới phản phất trong lúc đó màn đêm bông u xuống tô thuần phong rất nhanh lách mình thối lui đến trong phòng khách hoành thân ngăn tại tàu lan hoàng ý du vương hải phỉ ba người trước người hai tay nâng lên ở trước ngực véo không bên trên phong ấn bí quyết ngăn trở mãnh liệt mà già khí âm tả tà. a tàu lan thê lương điệu tiêm têu ra tiếng lúc đó không sao phó dĩnh hoàng ý du vương hải phỉ tất cả đều sợ tới mức kinh âm thanh thét lên kỳ thật các nàng cái gì cũng không thấy chỉ là cảm thấy gió lạnh trận trận h à n khí s ô m cốt lại có tàu lan kia một tiếng thê lương thét lên trước đây lập tức làm cho các nàng khống chế không nổi khủng hoảng cảm xúc kêu lớn lên hoàng ý du cùng vương hải phỉ theo t à o lan bên cạnh nhanh chóng lui về phía sau tránh đi hai người ôm cùng một chỗ hoảng sợ muôn dạng địa nhìn về phía đứng sống tô thuần phong sau lưng t à o lan chỉ thấy t à o lan toàn thân kịch liệt run dày thân sắc dữ tợn đáng sợ dùng sức rát cổ hướng v ề sau ngửa đầu tròn mắt muốn n ư ớ c hai tay nâng lên theo trên c h á n xuống bắt mặt bắt nữa đến trên cổ cầm ra từng đạo rõ ràng có thể thấy được hồng sắc vết trạo một bên miệng mở rộng như muốn hô lên âm thanh lại hô không đi ra giống như thống khổ vạn phần địa run dày lấy héo đốn trên mặt đất. ai nha c h ứ n h kiến quân kinh hô một tiếng lạo đạo ngã sấp xuống trong cửa t h ế đ ị a nhảy lên đi ra lại vội vàng quay người ngồi ở cửa ra vào vẻ mặt sợ hãi cùng không cam lòng đ ị a tay trái cầm phủ tay phải cầm kiếm gô đào niệm niệm có âm thanh hắn là có chức nghiệp đạo đức mặc dù là biết rõ chính mình hôm nay chủ quan gặp c ọ m g rơm hơi cứng tử cũng phải tận khả năng địa đi ngăn cản kia tàng h i ệ t dị vật kéo dài thời gian lại để cho thân là người bình thường hộ khách nhóm tranh thủ thời gian thoát đi nhưng mà dùng tu vi của hắn căn bản không cách nào ngăn cản cái con kia nổi giật tinh đứng sống trong nhà ăn vốn là sợ tới mức thất kinh phó dĩnh mắt thấy lấy đại tiên trịnh kiến quân đều chật vật địa l a n đi ra lập tức thét chói h a i vang lên quay người nào tới trượng phu trương thịnh lâm trong ngực ôm chặt lấy trương thịnh lâm cùng trương quốc phụ tử lập tức ngộng lao thiên gia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn a một hồi không cách nào hình dung tanh tưởi khí tức mãnh liệt mà ra nhanh chóng đưa bọn chúng thốt vệ trương quốc cùng trương thịnh lâm phó dĩnh chỉ cảm thấy trước mắt một h cũng không kịp há miệng kêu cứu gọi tự n ã xuống đất mất đi tô thuần phong cắn chót lơi hướng về phía nhà hàng cùng phòng khách gian thông nơi c ử a phun ra ngụ mặc nghiệm thuật chú hai tay véo quyết trước đầy đem ánh liệt khí âm t á bước lui tiếp theo đi nhanh hướng trịnh kiến quân bên cạnh đi đến hắn không cần quay đầu lại xem cũng biết hoàng ý du cùng vương hải phỉ có lẽ không có việc gì mà tào lan nhất định đã bị cái con kia tinh ăn mòn đã mất đi ý thức nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ đi qua tô thuần phong t ỏ tay t i ể u đi đoạt trịnh kiến quân trong tay kiếm gỗ đào chỗ nào từng muốn trịnh kiến quân tuy nhiên ngày bình thường miệng lưỡi chân chu ra vẻ đạo mạo giả mạo đại sư gạt người bản thân tu luyện c ự kém nhưng chắc h ẳ n hắn trên người có lẽ có cung hổ bàn cho đụa hộ mệnh lục thậu giờ phút này vậy mà không có bị hung hãn khi âm tà cho trùng kích được đã bất tỉnh hơn nữa trịnh kiến quân chức nghiệp đạo đức cực kỳ cao thượng trong một khẩn yếu con đầu thừa nhận lấy cái con kia tinh công kích lại thấy tô thuần phong không có hôn mê ngược lại tới muốn đoạt trong tay hắn kiếm gỗ đ ả o trịnh kiến quân muốn cũng không muốn vung lấy kiếm gỗ đ ả o ngăn cắn răng theo trong miệng gian nan địa bại trừ đi ra mấy chữ tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi sau đó trịnh kiến quân tựa hồ t i ề m lực đại bộc phát nắm chặt phụ lục tay trái vịn k h u n cửa dây ruổi lấy đứng người lên muốn hướng kia gian trong phong phốc trong miệm lên nghiên xúc tô thuần phong phổi đều h hắn nhấc chân đá vào trịnh kiến quân đầu gối chỗ trịnh kiến quân không tự chủ được địa chân sau một khuất quỳ trên mặt đất lập tức đầu lâu trong bỗng nhiên nổ vang ý thức được kia t à n g h i ệ t dị vật bắt đầu xâm lấn ý thức của hắn vốn về phía trước bổ nhào thân thể lọt vào cường đại âm t à khí chính là công kích thân thể bỗng nhiên lại thẳng lên ngửa mặt hướng v ề sau ngược lại đi chương ba trăm mười lăm cung cấp tế thần ba trăm mười lăm cung cấp tế thần đứng ở phía sau tô thuần phong thân thể trước g i xét thuận tay theo trịnh kiến quân trong tay túm lấy kiếm gỗ đào hét lớn một tiếng đi bá túm lấy kiếm gỗ đào nơi tay tô thuần phong không có chút nào dừng lại cùng do dự trở tay dùng cũng không sắc bén kiếm gỗ đào mũi kiếm xinh xinh vạch phá trịnh kiến quân m u bàn tay lập tức hướng lên ngảy lên trong nội tâm mặc niệm thuật chú trong cơ thể bản n g u y ê n sôi trào lưu chuyển ý niệm lực khoảng cách mà ra tay phải véo quyết trước đẩy dẫn đường lấy tích giọt máu tươi vung ra một đầu đường vòng cung theo cửa ra vào ném nhập kia gian lở mở trong phòng máu tươi lập tức trong không khí bắn tung toe lấy bạo liệt giống như phát ra đùng đùng nhẹ văng lên tô thuần phong một cước đem dĩ nhiên đã bất tỉnh trịnh kiếm gỗ đào xuống ném một cái kiếm gỗ đào đụng vào sàn nhà gạch mũi kiếm lập tức đứt gây toại khai nhưng đã đoạn tiêm kiếm gỗ đào lại thẳng tắp địa đâm tại sàn nhà gạch bên trên không chút sức mẹ tô thuần phong quay người theo hôn mê trịnh kiến quân trên người vượt qua đi sống trong nhà ăn túi người sẽ cực kỳ nhanh nhặt nhặt lên kia năm miếng đồng tiền ý thức quét qua đã biết rõ cái này năm miếng đồng tiền bên trên l à c ấ n ở dưới thuật trận dĩ nhiên đều bị hủy hắn cầm năm miếng đồng tiền hướng trên bàn cơm bung ra mượn nhờ tại pháp đàn cận tốn chi lực tinh chuẩn không sai địa xếp đặt thành một cái nho nhỏ năm hành chi trận tiếp theo lại cầm lấy bắt nước uống một h đem bắt nước để đặt đến năm miếng đồng tiền tầm đó tay trái vé quyết tay phải rút ra lư hương trong còn chưa hết ba căn mảnh hương trong miệng mặc niệm thuật chú lại đem ba căn mảnh hương đâm vào nước trong chén ba căn mảnh thấp hương t i ự u thẳng tắp địa vững vàng địa đứng ở trong nước phốc phốc hai chi ngọn nến lần lượt dập tắt tô thuần phong hai hàng lông mày đĩu chặt tay phải cơ lấy trên bàn giấy vàng sâu tiền trên không trung đong đưa vài cái ba điệu một chút đặt tại góc bàn bên trên trong miệng quát một tiếng tổ xoẹ xoẹt hai tiếng hai chi ngọn nến lần nữa dấy lên to như hạt đậu tiểu ngọn lửa nhỏ thuần phong làm sao bây giờ、à? trong phòng khách hoàng ý du mang theo khóc nước n ở kêu gọi đạo nàng chứng kiến tô thuần phong ra vào tại kia gian khủng bố phong ố p đã muốn xông qua đi theo tô thuần phong sau lưng lại muốn lấy đánh mở cửa phòng tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây có thể đứng tại nguyên chỗ cùng vương hải phỉ chăm chú ôm nhau lấy tự là không dám nhúc nhích chút nào n g à y bình thường tính cách nhu nhược nhát gan sợ phiền phức vương hải phỉ mỗi lần sống đại sự trước mắt lúc ngược lại so thường n h â n càng thêm tỉnh táo nàng trong mắt chứa đựng nước mắt toàn thân ngăn không được địa run rầy lấy nhưng vẫn là mở miệng an ủi hoàng ý du ý du đừng sợ không có chuyện gì đâu có thuần phong s nhất định không có việc gì ô hoàng ý du khóc ra âm thanh tô thuần phong bất chấp mở miệng đi an ủi hoàng ý du cùng vương hải phỉ tay phải sống bắt nước bên cạnh chuyển động một vòng nhi đem năm miếng đồng tiền sao trong tay quay người lại nhớ tới kia gian ánh sáng dĩ nhiên trở nên nước sơn đen như mực mùi hôi thối nhi mười phần trong phòng ngừng thở tinh thần cao độ tập trung mặc n i ệ m thuật chú kháng cự cái con n kia tinh nhằm vào suy nghĩ của hắn ý thức khởi s ư ớ n g như như sóng to do lớn mãnh liệt của bạo không chỗ nào không có ăn hoặc ô n g hắn động thân đứng thẳng tay trái véo quyết thi、thuật. tay phải vung lên đem năm miếng đồng tiền rắc khắp nơi l ê n canh lang năm miếng đồng tiền sau khi hạ xuống cực kỳ tinh chuẩn địa dựa theo tiêu chuẩn năm đi phương vị đã rơi vào thẳng tắp đâm đứng thẳng kiếm gỗ đào bột phía tô thuần phong quay người bước nhanh ra khỏi phòng đi đến héo đốn sống địa t à o lan trước mặt tay phải nắm chặt cổ áo của nàng dắt lấy lại để cho hắn ngồi thẳng tay trái ngón trỏ nhét vào trong miệng cắn nát đầu ngón tay lập tức vô cùng địa sống tàu lan trên chắn vẽ lên cùng lúc phụ lục trong miệng rất nhanh vô cùng địa sống tàu lan trên h u y ề n vũ lập về sau tư phương thần tướng thủ nguyên thần thuật chú ngâm tất tô thuần phong bay đầu đối với khẩn trương vạn phần ôm cùng một chỗ nước nở hoàng ý du cùng vương hải phỉ nói đ ừ n g sợ tới vị tào lao sư a hoàng ý du sửng sốt kinh hoàng địa lắc đầu liên tục ta đến vương hải phỉ bông u ra hoàng ý du cắn m ô i bước nhanh đi qua ngồi sổn người xuống đỡ thần sắc ngốc trệ tàu lan tô thuần phong không có thời gian nói sau chút ít cái khác đứng dậy bước đi đến trịnh kiến quân bên cạnh túi người theo trên người hắn vác lấy túi vải buồm ở bên trong vơ vét ra một cái nho nhỏ màu vàng bình xứ mở ra nắp bình hít hà xác nhận bên trong đầy chính là thần xa liền cầm bình nhỏ đứng dậy theo trịnh kiến quân trên thân thể vượt qua đi tiến vào cái con n g kia tinh nhận thân trong phòng đứng lúc trước bố trí xuống giản dị năm đi kim cương giải sát trước trận tô thuần phong n h i ễ u chặt hai hàng lông mày tinh tế cảm ứ n g đem tràn đầy thần xa bình xứ nhỏ mở ra miệng bình phóng tới trước môi nhẹ nhàng thổi hô thần xa như sương mù rơi mà ra đen kịt trong hoàn cảnh thần xa sương mù phảng phất giống như là thiêu đốt lóe da lốm đa lốm đốm hào quang trong phòng mùi hôi thối nhi tùy theo càng thêm sập mũi làm cho người nghe thấy chị r u t hẹ mà quỷ dị không hiệu hà cám rất nhanh bắt đầu tiêu tán tháo chạy tô thuần phong cái này mới nhìn rõ ràng nhà này là một gian thư phòng bên trong bầy đặt giá sách bàn học cái ghế còn có hai chương một mình ghế sofa cùng treo đầy xem ý sân thượng tương liên men theo thần xa tản ra lại ngưng tụ giống như là tinh hà chậm rãi phiêu hướng p h ư ơ n g vị tô thuần phong ánh mắt đã rơi vào giá sách dựa vào nam chân tường nhất chắc phía dưới ngăn kéo bên trên ngăn kéo đóng chặt có khóa tô thuần phong bước đi đi qua lôi kéo ngăn kéo phát hiện mở không ra không khỏi níu mày làm sơ suy nghĩ tiếp theo nâng lên tay trái đem ngón trỏ đầu ngón tay miệm vỡ lần nữa cắn ra máu tơi đến súng ngăn kéo bên trên sẽ cực kỳ nhanh vẽ ra cùng lúc phụ lục vung thần sa bình hắn quay người trở lại giản dị n ằ m đi kim cương giải sát trước trận tay phải thò ra theo mực nước bắt đầu nhặt nhặt đem năm miếng đồng tiền theo như quy luật nhất định c h ỉ n h tự nhặt nhặt lên càng làm đã đoạn mũi kiếm kiếm gô đào rút ra giải trừ này thuật trận tô thuần phong bước nhanh chạy đi ra bên ngoài theo pháp đàn trước cầm kia một chồng sâu tiền bưng lên chén kia phủ thủy trở lại thư phòng trước tủ sách ngồi sổm người xuống đem sâu tiền sai dàn xếp đ i ệ bày ra bưng lên chén đem phủ thủy đều đều địa tưới vào sâu tiền bên trên rồi sau đó hắn khẩu ngâm thật chú tay phải cầm lấy thần s a bình đi phía trái tay trên ngón trỏ c h á m lấy thần s a t h i thuật sống ướp đấm sâu tiền bên trên nhẹ nhàng buộc vòng quanh cùng lúc phụ lục phù lục h ò a xong tô thuần phong cắn răng một cái đem tay trái ngón trỏ điểm vào sâu tiền bên trên phụ lục chính giữa b ố một hồi khói nhẹ buộc hơi mà lên lập tức quái dị màu lam nhạt ngọn lửa bốc cháy lên ngọn lửa dính á o lại không đốt cực kỳ quái dị phi thường chỉ là tô thuần phong lại cảm thấy ân sống sâu tiền bên trên tay trái ngón trỏ tiêm miệm vỡ c h â phảng phất bị trường châm đâm vào giống như trong khoảnh khắc cựu chui được cánh tay trái khu��u mới bị h bảng bảng kiếm kiếm vù vù đất bằng gió lạnh lên ngọn lửa hết trên mặt đất nước động đã khô lưu lại một mảnh nhỏ màu đen giấy cho chính giữa không có giấy cho không t r đầu n g thì là hiện lộ thành một cái như là ngồi ngay ngắn lấy hình người cung cấp tế thần t ô thuần phong khẽ nhữ mày cung cấp tế thần là kỳ môn trong giang hồ nhằm vào một ít sự việc thuật ngữ gọi c h u n g nói trắng ra là kỳ thật tự là cùng loại với rất nhiều dân gian trong miếu nhỏ tế bái một ít gì đó vốn cái này tượng đất khắc đá đồ vật tự là từ vật không có chút nào linh tính chỉ có điều trưởng kỳ có rất nhiều người kính bái cung phụng rất dễ dàng sẽ đưa tới một ít tương đối cường h à n h tàng nhiệt dị vật sống nhờ tại đây loại thứ đồ vật thượng diện hưởng thụ loại người tín ngưỡng tức giận có thể ăn uống no đủ lớn mạnh bản thân đương nhiên đây chỉ là cử một ví dụ dân gian thậm chí thiệt nhiều dưới tình huống l i ê n một tòa dù là mấy khối gạch lũy thêm miếu nhỏ đều không cần tìm một gốc cây tướng mạo kỳ lạ hoặc là bị xét đánh lại chưa chết cây cối một ít mê tín người có thể lấy ra coi như lừa gạt tài lừa gạt tiền hoặc là v ì tinh thần của mình tìm một chỗ ký thác thần linh thành tâm thành ý địa ngày lễ ngày tết tựu i đi tế bái có gia đình còn có thể chuyên môn đi bên ngoài ủy thác thần côn đại tiên mời đến một cái tượng gỗ thạch như cái gì đấy phóng về đến trong nhà mặt thành tâm thành ý quanh năm suốt tháng địa tế bái dưới bình thường tình huống cái này thứ đồ vật cũng sẽ không gặp chuyện không may bởi vì tà nghiệt dị vật tồn tại xuất bản thân tựu không cao h ơ n nữa n ở t r o g đó đến còn liên quan n rất h i ề u tựa à hồ i ệ t vật dị đ cũng không tệ lắm nhưng mặc dù là bị tà nghiệt dị vật hiển linh giúp bẻ buộn cũng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt có đạo là tin thì có không tin thì không một người nếu như sống không biết tình hình thực tế dưới tình huống tế bái tà n g h i ệ t dị vật về sau lại vừa lúc gặp được hiện l i n h sự tình vậy sau này nhất định sẽ càng thêm thành kính địa đi tế bái cung phục mà thành kính cung phục tế bái có được sẽ là tà n g h i ệ t dị vật lại càng dễ ăn mòn người này tâm thần tư duy ý thức một khi sống ở phương diện khác không chiếm được thỏa mãn thời điểm nó sẽ cưỡng ép hiếp cướp lấy người này trong cơ thể đích sinh khí bất quá chính thức miếu tờ h trong đạo quan tuyệt đối sẽ không xuất hiện tà nghiện dị vật sống nhờ xâm chiếm tượng thần sự tình tà n h i ệ n dị vật cũng không dám đi chỗ đó loại địa phương muốn chết t ô thuần phong bất luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng tào lao sư hội sẽ trong nhà tế bái cái đồ vật này h ù n g chi đã thứ này sẽ bị đặt tiến trong ngăn kéo như vậy rõ ràng không phải dùng để tế bái chắc hẳn hẳn là tào lao sư người trong nhà trong lúc vô tình sống một chỗ được đến một thứ gì coi như một kiện nghệ thuật đồ cất giữ cầm trở về lại chưa từng muốn dẫn sói vào nhà thoáng kinh ngạc về sau tô thuần phong đem năm miếng đồng tiền trồng chất bắt đầu ân tại hình người ngược bộ vị lại dùng tay trái ngón trỏ đầu ngón tay trám lấy thần xa sống bốn phía họa rơi xuống vài đạo phụ lục tạo thành một cái khóa sát trận rồi sau đó hắn lần nữa cắn nát đầu ngón tay ân tại chồng chất khởi năm miếng đồng tiền phía trên trong nội tâm mặc nghiệm thuật chú tay phải cầm đã đoạn tiêm kiếm gỗ đào thi thuật x u ố n g vài đạo phụ lục cắn câu hoa vài cái đem thuật trận mở ra rồi sau đó đem kiếm gỗ đào đâm về ngăn kéo trong khe hở hắn nhẹ a một tiếng để ờ một hồi tanh hôi vô cùng khói xanh theo ngăn kéo trong khe hở dâng lên mà ra sẽ cực kỳ nhanh hướng bốn phía quyết tán nhưng ngăn kéo bên trên trước khi họa ở dưới đạo t i ê phủ bỗng nhiên bắn ra ra như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ nhanh chóng vô cùng địa đem khói xanh bao phủ như là cả lưới giống như lôi kéo lấy khói xanh lại để cho hắn không cách nào viễn độn tán đi cùng lúc đó nho nhỏ khóa sát trận phát động sinh ra một đạo vô hình quái dị luồng khí xoáy hấp thụ lấy tí ti từng sợi khói xanh hướng chính giữa kia mấy đồng tiền trong hội tụ năm miếng đồng tiền ẩn ẩn nổi lên hồng sắt hà o quang tô thuần phong ân sống năm miếng đồng tiền bên trên ngón trỏ chỗ, chỗ đầu ngón tay có trận trận bị bỏng cảm nhận sâu sắc chuyển đến bỏng đến hắn nhịn không được n h e răng trận mắt chương ba trăm mười sáu xuất lực không định nọt ba trăm mười sáu xuất lực không định nọt đoàn ngắn không đến tám chín giây khói xanh thu tận t ô thuần phong thu hồi tay trái dùng sức nhi sống bị phỏng ra một tầng cái kén trên đầu ngón tay thổi khí một bên đau đến thẳng run dậy địa vung lấy tay trái một bên dùng tay phải đem thuật trận giải trừ mất đứng dậy chạy đến phòng bếp bên kia tìm đến điều cây trổi cái x e n h ỏ mời đến còn trong phòng khách run dậy dẹ trường trương không thôi ngây người nhi hoàng ý du tranh thủ thời gian tới hỗ trợ đem trong thư phòng quét dọn một lần lại cầm rẻ l a u nhà kéo l a u nhà đem giá sách năn g kéo bên trên phủ lục lao đi kia năm miếng đồng tiền dĩ nhiên như là tan đến cùng một chỗ giống như dính thành một khối đồng phiền phức khó chịu t ô thuần phong nhặt lên ước lượng tiến trong túi quần, đi tới cửa. đem trang thần xa bình xứ phóng tới trịnh kiến quân trong tay nói rất dài dòng kỳ thật theo phát sinh biến cố đến bây giờ xử lý xong tính toán đâu ra đấy cũng chịu vài phút thời gian mà thôi hoàng ý du nước nở sắc mặt tràn đầy hoảng sợ mà h ỏ i t h ă m thuần phong bọn hắn thế nào tô thuần phong lúc này đã bởi vì vừa rồi quá độ thi thuật cùng gặp cán trả m ệ t m ỏ i tráng váng đầu hoa mắt đi vào trong phòng khách t i ể u n g ồ i liệt đến trên ghế salon k h o á t k h o á t tay hữu khí vô l ự c n ó i không sao trong chốc lát trịnh đại tiên tỉnh tự nhiên sẽ thi pháp đem bọn họ đều cứu tỉnh ý du ngươi trước bang hải phỉ đem tàu lan lão sư kéo dài tới ghế s o f a bên cạnh dựa vào hoàng ý du đi nhanh lên đi qua cùng vương hải phỉ cùng một chỗ đem rõ ràng trợn tròn mắt lại thần sắc ngu si t à o lao sư liền lôi t ú n địa lấy tới ghế s o f a bên cạnh tô thuần phong nói tiếp hai n g ư ờ i cũng phải giả bộ hôn mê vì cái gì hoàng ý du kinh ngạc nói tô thuần phong thở dài sắc mặt có phần lộ ra bất đắc gì nói cũng không thể lại để cho bọn họ cũng đều biết là ta thần côn này đem vấn đề cho giải quyết ta hoàng ý du nói chúng ta cũng sẽ không nói hai người các ngươi không có đã hôn mê cái này là lớn nhất nghi vấn bằng không giải thích thế nào ta cứu được hai người các ngươi cũng không để ý người khác tô thuần phong nâng trung trà lên mấy bên trên còn ấm áp một chén nước trà miệng lớn ẩm xuống nói đã thành nhanh trang bất tỉnh à trong chốc lát tỉnh lại coi như sự tỉnh gì cũng không biết cũng chớ nói lung tung lời nói ta đoán chừng trịnh đại tiên cũng nên đã tỉnh lại dứt lời hắn lập tức nhắm mắt lại hướng trên ghế s a lon khẽ đảo làm bộ mê man hoàng ý du cùng vương hải phì lướt nhau bất đắc di chỉ phải ngồi vào trên ghế xa lon nhắm mắt giả bộ ngủ tô thuần phong rợ khóc rợi cố định đi lên trang cũng muốn trang giống như bộ dáng nha nha vương hải phỉ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng lần lượt tàu lan dựa vào ghế sofa ngồi vào trên mặt đất một tay còn khoác ở tàu lan cánh tay hoàng ý du bị môi lại cũng chỉ được từ trên ghế xạ lòn chuyển xuống lệ ra nghiêng thân thể giơ lên cánh tay ghé vào trên bàn trà trong nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười lại nhịn không được lầu bầu nói vậy ngươi như thế nào còn nằm trên ghế xa lon cũng đúng tô thuần phong dựa vào cạnh cửa tọa hạ giả bộ ngủ kỳ thật dùng hắn trước mắt tu luyện đối phó một chỉ tinh hoàn toàn không đến mức mệnh mọi thành như vậy chỉ bất quá hắn sớm không có bất kỳ chuẩn bị tạm thời nước tới chân mới nhảy đem một chỉ tinh cho thu c h ó i tự nhiên muốn khốn khó hơn nhiều nhưng lại may trịnh kiến quân sớm chuẩn bị tốt sâu tiền kiếm v ỗ đạo thần xa cùng với phù thủy bằng không căn bản đừng muốn cầm x u ố n g cái con kia tinh về phần trịnh kiến quân sử dụng phụ lục tô thuần phong không dùng được bởi vì cả hai thuật pháp bất đồng trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh trở lại cái con kia tinh bị bắt trói tiến đồng tiền ở bên trong trong phòng nồng đậm bàng bạc khí âm tả dĩ nhiên tiêu tán không còn ước chừng lại đi qua ba hai phút chị kiến quân mê mận trừng trừng địa mở mắt sau đó hắn một lăn lông lốc đứng lên thần sắc khẩn trương địa đánh giá trong phòng tình cảnh tất cả mọi người ở v à hôn mê trong trạng thái cẩn thận từng ly từng tí địa xem xét cảm giác một phen về sau xác định khí âm t à dĩ nhiên tiêu tán nhìn nhìn lại trên mặt đất ném lấy chính là cái kia trang bị thần xa bình xứ còn có mũi kiếm đứt rời kiếm gỗ đ ả o chị kiến quân tựu i lòng tràn đầy hoang mang hắn loang thoáng nhớ rõ tô thuần phong nhắc nhở hắn không muốn lô mãng t i ê biểu diễn thành tinh rồi cũng nhớ rõ tô thuần phong xông lại muốn đoạt hắn kiếm gỗ đạo trốn trong th nghĩ tới đây chính kiến quân không rét mà run nhưng lại càng phát nghi hoặc nếu như là chỉ tinh chính mình như thế nào còn có thể tốt đầu đầu địa tình lại cái con kia tinh như thế nào lại đào tẩu trang bị thần xa bình xứ chính mình lúc nào lấy ra hay sao kiếm gỗ đào như thế nào đứt gãy hay sao thò tay từ trong lòng ngực móc ra đeo trên cổ cái kia miếng khuyên thai ngọc chính kiến quân kinh ngạc phát hiện vốn là chân ánh sáng màu ngà sữa dọn nước hình khuyên thai ngọc bên trên trải rộng lấy giống như là mạng nghệ vết rách sư phụ cảm ơn ngài lao nhân gia chính kiến quân lúc này l ạ nóng d a n h trọng đã cho rằng cái con kia tả vật không thể tiến thêm một bước làm sảng làm bậy hơn nữa lại bị khu trục đi là sư phụ cho hắn cái này miến g bố có hộ thân thuật trận khuyên thai ngọc làm ra tính quyết định tác dụng bằng không thì thật sự là không có lý do khác để giải thích hiện tại tình huống nhặt lên trên mặt đất thần sa bình chính kiến quân lần lượt đi đến mỗi người trước người đem bình sứ phóng tới bọn hắn núi thở phía dưới lại để cho bọn hắn hít hà rất nhanh hôn mê mấy người chậm rãi tỉnh lại cái này đây là làm sao vậy t r ì n h đại sư đã xảy ra chuyện gì a nha kia kia quỷ chạy sao Ta như thế nào đã bất t như nào n đã ỉ ô chính kiến quân tìm một vòng nhi đều không tìm được kia năm miếng đồng tiền sâu tiền cũng đều biến mất không thấy gì nữa hắn không khỏi khen nhữ mày suy nghĩ chẳng lẽ lại lúc trước thi thuật trong quá trình bởi vì kia tả n g h ệ t dị vật thành tinh cho nên năm miếng bên trong cũng có thuật trận đồng tiền cùng với trên bàn để đặt sâu tiền đã ở kịch liệt thi thuật trong quyết đấu hóa thành cho tàn thật sự là cảm ơn đại s ư rồi phó dĩnh lòng còn sợ hãi địa liên tục nói lời cảm tạng thịnh lâm đi cho đại sư lấy tiền trương quốc phân p h ó nói ai tào lan ngồi ở trên ghế s a lon thần sắc vẫn còn chút ít khó có thể tin nàng thấp giọng cùng hoàng ý du vương hải phỉ đơn giản hỏi thăm vài câu mới bằng lòng định vừa rồi ý thức đột nhiên chỗ trống trong đoạn thời gian đó đã xảy ra làm cho người khó có thể tin sự kiện linh dị chỉ là ngoại trừ t r ị n h kiến quân bên ngoài tựa hồ những người khác vừa rồi đều hôn mê không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tô thuần phong cuối cùng một cái k h a n thai tình lại mở mắt ra mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi địa đánh giá trong phòng tiếp theo nhìn về phía trịnh kiến quân lập tức kích động vạn phần nói ai nha đại sư ngài thật sự là thật lợi hại trước khi k i a đến cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn đều đã bất tỉnh rồi ngài cầm trong tay kiếm gỗ đào cùng k i a đoàn khói đen đại chiến hơi kém không có đem ta hụ chết t r ị n h kiến quân xứng sở nói ngươi thấy được đúng vậy a tô thuần phong nói có thể về sau ta không biết như thế nào chuyện quan trọng t i ê u liền ngủ mất rồi a ngươi đó là bị tà n h i ệ n dị vẫn xâm hại mới đã hôn mê chính kiến quân như có điều suy nghĩ gật đầu hắn nghe sư phụ đề cập qua rất nhiều thuật sĩ sống hàng yêu trừ ma về sau tinh bị lực tấn ngã xuống lại tỉnh lại thì hội sẽ quên mất bộ phận thi thuật quá trình có lẽ chính mình xác thực cùng kia tạ vật đại chiến ba trăm h i ệ ba nghĩ tới đây t r ì n h kiến quân âm thầm may mắn khá tốt tô thuần phong tiểu tử này lúc ấy trốn sống phía sau mình t r ò nên n đã hôn mê đã chậm chút ít mới có thể mắt thấy hắn rung manh phi thường bằng không thì chuyện này còn nói không rõ đ â y này hiện tại tô thuần phong cùng trong phòng tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khâm phục địa nhìn xem trịnh kiến quân chính kiến quân rất hưởng thụ bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú m ỉ m cười nhắc nhở trương tiên sinh các ngươi người một nhà hay vẫn là nắm chặt thời gian kiểm tra hạ trong phòng có hay không ném thứ đồ vào ta bằng không thì ta có thể nói không rõ ràng lạc không cần không cần trương quốc tranh thủ thời gian nói ra tào lan cũng đều lộ ra xấu hổ dáng tươi cười lắc đầu liên tục lúc này thời điểm trương thịnh lâm theo phía tây kia gian trong phòng ngủ lấy ra một sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn biểu lộ thành khẩn tràn ngập vẻ cảm kích nói chính đại sư đây là cho ngài trả thù lao đa tạ ngải ai chính kiến quân không chút nào chối từ khách khí địa tiếp nhận tiền gật đầu nói hàng yêu trừ ma là chúng ta giang hồ thuật sĩ nghĩa vụ bạn không cần thu tiền tài nhưng khai đàn tác pháp sử dụng tổng c ầ n tốn hao chút ít tiền tài dạ dạ là mấy người tựu đều tranh thủ thời gian phụ họa lấy đồng ý coi như là biết rõ người ta kiếm tiền tiền này cũng phải cho à ngẫm lại trước khi kia quái dị khủng bố tình cảnh trịnh đại thần côn từ trong nhà chật vật lăn ra đây đến bây giờ còn sắc mặt tái nhợt xem xét tựu bị nội thương bộ dáng nói rõ hắn sống hàng yêu trừ ma thời điểm đều hơi kém đánh bạc mệnh đi quả nhiên là làm gái đó một chuyến đều không dễ dàng t ô thuần phong nhìn một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn tối đa bất quá hai nghìn nguyên tả hưu trong nội tâm không khỏi thầm than thật không dễ d à n g à mới lợi nhuận ít như vậy tiền thuần phong chúng ta đi thôi vương hải phỉ đứng lên nói sắc trời không còn sớm à đúng đúng tô thuần phong gật đầu đứng dậy hướng tảo lan cực kỳ người nhà cáo tử lúc này thời điểm phó dĩnh tựa hồ mới nhớ tới trước khi trịnh kiến quân khai đàn tác pháp hàng yêu trừ m a lúc tô thuần phong tiến lên quấy d ậ y còn gầm lên nàng ngươi biết cái gì vì vậy mặt lộ vẻ vẻ chán ghét lạnh lùng nói trịnh đại sư vì nhà chúng ta lấy hết tâm lấy hết lực thật có chút không hiểu chuyện người à sớm nên có đi hay không còn lại thêm phiền tô thuần phong chê cười lắc đầu tào lan nói tiểu dĩnh ngươi nói cái gì đó vốn chính là nha phó d ĩ n h hừ một tiếng nói trịnh đại sư sống tác pháp lúc ngài vị này đệ tử tốt t i ể u tiến lên quấy r ố i ta ngăn cản hắn hắn còn quát lớn ta biết cái gì ha ha ta là cái gì cũng đều không hiểu ngài dạy dỗ đệ tử tốt hiểu cái này kinh đại học sinh thì ra còn có thể hàng yêu trừ ma khai đàn tác pháp à. may trịnh đại sư đạo hạnh cao thâm nói cách khác ra chút gì ngoài ý mướn hắn có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này sao h ừ hoàng ý du nhịn không được t i ể u muốn cãi lại vài câu đã thấy tô thuần phong sông nàng khiến nháy mắt nói dạ dạ xin lỗi rồi ta lúc ấy cũng là quá sợ h ạ i nghĩ tới đi đắp bắt tay thất thố rồi thực xin lỗi a gặp tô thuần phong xin lỗi phó dĩnh cũng không nên nói cái gì nữa ừ một tiếng quay người đi tu h thập nhà hàng c h í n h kiến quân khẽ thở dài nhàn n h ạ t nói người không biết vô tội tiểu huynh đệ về sau không cần thiết nếu xúc động phía dưới lung tung làm việc hội sẽ gây ra chê cười thậm chí nhân mạng đó a dạ dạ là tô thuần phong xấu hổ gật đầu lần nữa tạm biệt về sau cùng hoàng ý du vương hải phỉ cùng một chỗ rời khỏi lúc này bên ngoài dĩ nhiên trời chiều tây nghiêng theo trong hành lang đi ra vương hải phỉ cùng hoàng ý du t u nhịn không được liên tiếp hô hấp mấy miệng lớn không khí lạnh như băng phản phất trước khi sống tào lan trong nhà bị cái loại nảy hào khí áp lực được không thở nổi giống như sự tình hôm nay quá kinh khủng vương hải phỉ ân cần địa khoác ở tô thuần phong cánh tay nói thuần phong ngươi không sao chớ ức ừ tô thuần phong cười cười sắc mặt kém như vậy ai hoàng ý du đôi mi thanh tú vi tần sắc mặt mang theo chút ý t áy n ấ y cùng bất mắn nói ngươi cũng thật là rõ ràng làm chuyện tốt còn c a m nguyện lại để cho tào lão sư con dâu nói như vậy ngươi tô thuần phong k h o á t k h o á t tay không có giải thích thêm ba người hướng cư xá ngoài cửa đi đến ra cư xá đại môn chính vượt qua xe buýt tới tô thuần phong cùng vương hải phỉ vội vàng cùng hoàng ý du tạm biệt vội vàng ngồi trên xe buýt chương ba trăm mười bảy có mất tất có được ba trăm mười bảy có mất tất có được tô thuần phong mới sẽ không bởi vì tào lan lão sư con dâu đối với hắn ác liệt thái độ mà canh cánh trong lòng bởi vì cái gọi là người không biết vô tội mà ngay cả trịnh kiến quân đều làm không rõ ràng ở trong đó đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó h ú n g chi phó d ĩ n h chẳng qua là một người bình thường đâu này hơn nữa tô thuần phong lần này tuy nhiên xuất lực không định nọn cũng là có đại thu hoạch bắt sống một chỉ hy hữu tình a hồn tiêu si mị võng lượng sắc thi ma k i ể u loại tàng nghiệt dị vật đối với kỳ môn thuật sĩ mà nói cũng có thể lấy ra có chỗ công dụng ngay cả là hồn tiêu cái này cấp thấp nhất biểu diễn cũng có thể lại để cho một ít thuật sĩ dưỡng thành thôi lỗi tiệu quỷ trở vật đương nhiên làm chuyện loại này nhi thuật sĩ hơn phân nửa cũng không phải mẹ nó thứ tốt giống như bình thường chính phái thuật sĩ căn bản không đem hồn tiêu đ ề vào mắt mà còn lại si mị võng lượng sát thi ma ngoại trừ t h ì ma càng thêm h ắ n h ư u hiếm thấy có thể bài trừ sống bên ngoài khác năm loại thì ra là tinh q u á i yêu linh sắt thuật sĩ đều có thể dùng để hấp thu hắn tinh tuy tăng lên bản thân tu luyện hoặc là dùng để luyện chế pháp khí hiệu quả muốn so với thần xa m a u chó phù lục thuốc đông y trở trở muốn tốt nhiều lắm chúng ta biết rõ thuật sĩ thi thuật bại trận cơ bản đều biết dùng đến như là kiếm gỗ đạo phù lục thần xa Huyết dịch phụ phẩm. trở trở phụ trợ、phẩm. quả thật một ít tiểu nhân thuật pháp sống một ít tu luyện cao thuật sĩ thi triển lúc chỉ dựa vào thủ quyết bộ pháp thuật chú tâm pháp có thể dẫn đường thiên địa linh khí hình thành nhất định được thuật pháp lực lượng thậm chí còn triển khai công kích nhưng đó là tu luyện cao thuật sĩ mới có thể hoàn thành hơn nữa hắn thi thuật công hiệu cũng xa xa muốn thấp hơn sử dụng phụ trợ phẩm thi thuật nhưng hành tẩu giang hồ nhất là trà trộn tại trong cuộc sống một gã thuật sĩ không có khả năng như trịnh kiến quân như vậy mỗi ngày tại trên thân thể treo một cái vải bạt túi ước lượng một túi thứ đồ vật đi đầy đường dạo chơi a cái lúc này muốn dùng đến pháp khí rồi pháp khí đến một lần bất hiện sơn bất lộ thủy dễ dàng cho mang theo lại không làm cho người trú m ụ thứ hai trong đó lại là cấn người ca sở tu đi thuật pháp nhiều loại trọng yếu phụ lục thuật trợ cho nên công hiệu đầy đủ hết có thể nói là kỳ môn giang hồ thuật sĩ ở nhà lữ hành trà trộn giang hồ thiết yếu vật phẩm kỳ môn trong giang hồ phạm là cao thủ hầu như nhân thủ một kiện thậm chí nhiều kiện pháp khí ví dụ như cung hồ trong tay kia c ắ n tàu h ú t thuốc trình hạt tử trong túi láo thủy chung suy đoán mấy miếng tính q á tử trên tay vị trí thạch lâm hoàn trong túi còn chứa cái kia một cái nho nhỏ là bản trờ trờ pháp khí cũng chia thượng trung hạ tam phẩm lại tốt có thể xưng là pháp bảo lại lại tốt quá hiếm thấy pháp khí phẩm chất phân chia ngoại trừ xem nguyên vật liệu phẩm chất bên ngoài đương nhiên còn phải xem chỗ cầm pháp khí thuật sĩ tu luyện cao thấp thuật pháp tinh diệu trình độ hạ phẩm pháp khí do thấp tu luyện thuật sĩ dùng nếu như gặp được so sánh kịch liệt thi thuật đấu pháp duy nhất một lần cũng sẽ bị hủy hoại mất ví dụ như trịnh kiến quân lần này hắn căn bản t i ể u không sao cả động thủ đâu rồi trên cổ treo cái kêu miếng khuyên thai ngọc tự văng tung tóe tổn hại hủy diệt rồi thượng phẩm pháp khí công hiệu cương đại mà lại chất lượng cao không nên tổn hại có thể nhiều lần lặp lại sử dụng đương nhiên mặc dù là thượng phẩm pháp khí cũng cần thường xuyên giữ gìn trong đó là cớn phụ lục thuật trợn để tại lại để cho pháp khí thường xuyên đều ở vào tối ưu chất trong trạng thái mà pháp bảo một khi luyện chế mà thành trừ phi sống đấu pháp trong bị hủy xấu ngày bình thường cơ bản không cần đi giữ gìn hiện tại tô thuần phong trong tay đã có một chỉ tinh hắn cũng không phải nóng lòng đi tranh thủ thời gian luyện chế pháp khí hoặc là hấp thu mất tăng lên bản thân tu luyện đầu tiên hắn không có khác phụ trợ loại dư vật hấp thu cái này chỉ tinh mà nói hội sẽ lãng phí quá nhiều tiếp theo hắn hiện tại cũng không có rất tốt pháp khí bên ngoài tài liệu nếu như dùng bình thường vàng bạc đồng thiết các loại sự việc hoặc là mua kiện ngọc sức cách làm khí bên ngoài liệu hắn cũng hiểu được có chút đáng tiếc k i ế p trước hắn từng có một kiện gần như tại pháp bảo phẩm chất pháp khí lại là tu luyện bước vào tình thần c h i cảnh cao thủ sống pháp khí phương diện khó tránh khỏi có thể so với so sánh bắt bẻ cho nên thu trói sống năm miếng đồng tiền ở bên trong tinh t i ê u tạm thời trước giữ lại rồi đầu năm cha mẹ cũng đã trở lại hậu cần viên khu bên kia ở lại hiện tại chỉ có hắn và đệ đệ tô thuần vũ ở tại sông đường thôn khu nhà cũ ở bên trong đệ đệ là thừa dịp lễ mừng năm m ớ i thông khoái chơi vài ngày tô thuần phong t ắ c thì là vì vừa mới bước vào cố khí trung kỳ c h i cảnh mới vài ngày trong mỗi ngày còn phải gấp rút tu hành vô danh thuật pháp cũng phải gấp rút thời gian nghiên cứu tu hành mà ở nông thôn khu nhà cũ bên này hoàn cảnh điều kiện so hậu cần viên khu muốn tốt nhiều lắm đến sơ mười ngày đó tô thuần phong càng làm đệ đệ cho chạy về hậu cần viên hảo học o h tập khu nhà cũ thì càng thanh tĩnh rồi cái này lại không để lại nói trịnh kiến quân sống kim châu huyện tào lan lão sư trong nhà khai đàn tác pháp trừ tà một chuyện về sau về đến nhà trái lo phải nghị cảm giác cảm thấy ngày đó kinh nghiệm nhiều có chỗ kỳ hoặc hắn biết rõ tà n g h i ệ t dị vật c h ủ loại cũng gặp phải qua hồn tiêu các loại bình thường tà n g h i ệ t dị vật nhưng lại cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một chỉ tinh hồi tưởng khai đàn tắc p h á p lúc t i ê u tà n g h i ệ t dị vật cường hãn trình độ lại để cho hắn lòng còn sợ hãi còn muốn muốn sau đó trong phòng đã không có chút nào khí âm t à nếu như cái con kia thực có khả năng là tình t à vật không có bị chu sát chỉ là đào tẩu rồi qua mấy ngày lại trở về thai họa người mà nói tàu lan người nhà nhất định còn sẽ tìm đến hắn đến lúc đó có thể như thế nào cho phải lại đi mạo hiểm cùng kia hung hãn biểu diễn đấu một hồi chính kiến quân cũng không lá gan kia cùng tự tin nói sau trong tay ra hỏa thập cũng không được đầy đủ rồi trong lòng của hắn t i ự u càng phát b ấ t an đã đến tháng r i ê n g sơ mười chính kiến quân rốt cuộc kèm nén không được dậy thật sớm liền điểm tâm đều chẳng quan tâm ăn cùng người trong nhà bắt c h u y ệ n qua vội vàng địa đi ra ngoài đón xe đi tây sơn huyện tìm sư phụ cung hồ hiện tại ở b i ệ tự t h ngày tết nghỉ trong công ty làm theo phát ra kỹ sư tư lúc đến vận chuyển gần sang năm mới một đôi nhi nữ cũng đều trong nhà cùng đối với ngược lại hơn nửa đời người vận rủi hắn mà nói cung ộ c s ố hổ cái này h số cho dù là toàn thân thiếp vàng tử đều không che giấu được hắn lôi thôi hèn mọn bị ổi hình tượng i a hỏa mặt dày mày dạn không nên q u ố n quít lấy cùng đi cung hiểu nhị cùng cung hiểu lỗi tỷ đệ nhị nhân tự nhiên khó mà nói cái gì mà tề thúy tuy nhiên không muốn làm cho trượng phu đi theo đi dạo phố cũng tránh khỏi cái k i ê u phó hình tượng cho người thân mất mặt nhưng loại lời này đang tại nhi nữ mặt lại không tốt nói ra miệng nàng do do dự dự đi đến trong sân còn suy nghĩ như thế nào đem trượng phu cho chạy trở về lâu rồi vừa mới bắt gặp trịnh kiến quân mang theo hai phần lễ h ộ p vẻ mặt tươi cười sắc mặt lại có chút tái nhợt suy yếu điệu tiến vào cửa sân tề thúy lập tức mừng rỡ nhiệt tình điệu kêu gọi trịnh kiến quân đi trong phòng ngồi sau đó đem cung h ổ cho đ ẩ y trở về phòng ở bên trong chiêu đ á i khắc nhân chính mình tranh thủ thời gian dẫn nhi nữ đi ra ngoài rồi ngồi ở phòng khách trên ghế salon cung hồ vẻ mặt vẻ giận g ữ địa cót lớn tiểu tử ngươi hêm đẹp chạy tới đây làm gì sư phụ ta gặp một cái cọc việc lạ t r í n h kiến quân h i ể u rõ sư phụ tính tình cho nên đối với cung hổ không h i ể u thấu giống như nộ khí không thế nào để ý nói ngài cho ta cái kia miếng khuyên thai ngọc pháp khí hủy nói chuyện h ắ n theo trong túi quần lấy ra kia miếng trải rộng vết dạn khuyên thai ngọc lại móc ra trôi này đã đoạn kiếm gỗ đào liên quan đến đến vậy loại sự kiện cung hổ lập tức giữ v ơ n g tinh thần tiếp nhận khuyên thai ngọc cùng kiếm gỗ đào nhìn, nhìn lại đánh giá trịnh kiến quân ngưng lông mày nói tiểu tử ngươi cũng bị nội thương a hừ chuyện gì xảy ra trịnh kiến quân không có chút nào dầu diếm đem sự tình chân tướng cùng với cùng ngày sống tào lan lão sư trong nhà phát sinh từng cái chi tiết kể cả đều có người nào đó sống tất cả đều giảng thuật cho cung h ầ nghe nghe xong hắn giảng thuật cung hổ điểm bên trên một túi liên híp mắt xoạch mấy ngụm về sau nói ngăn đón ngươi tiểu tử kia gọi cái gì giống như gọi tên gì thuân phong cung hổ một điếu thuốc không coi nổ h ra s ắ c đến liên tục ho khan vài tiếng mặt mo đến mức đỏ bừng một đôi ngược lại tam giác mắt nhỏ trợt lên tay phải theo trên bàn trà cơ lấy đã đoạn mũi kiếm kiếm gô đào tịu ném tới trịnh kiến quân trên mặt, chửi n g ư ơ i cái v ô liêm sỉ biểu diễn của ta mặt mò đều bị ngươi cho mất hết sư phụ chính kiến quân không nghĩ tới sư phụ đột nhiên như thế đại động n ằ m tính tranh thủ thời gian xin lỗi nói ta học nghệ không tinh tu luyện nông cạn thực x i n lỗi ngài lao nhân ra ta về sau hảo hảo tu hành ta nhổ vào cung hổ gắt một cái cả giận nói đây không phải ngươi tu luyện cao thấp vấn đề là ngươi không có đầu vóc à chính kiến quân sửng sốt cung hổ cầm tàu hút thuốc sống bàn trà bên cạnh làm bằng đồng ống nổ thượng sứ kình gõ vài cái hổn hển địa chắc mắng ngươi cái này đầu ó c heo à tô thuần phong rõ ràng nhắc nhở ngươi vật kia thành tình ngươi như thế nào còn ngốc núc ních địa hướng bên trong s ô n g sốt u ruột đi chịu chết đầu thai ạ con mẹ nó cũng phải thiếu có tô thuần phong sống nói cách khác n g ư ờ i còn có cái kia tên gì tào lan lão sư ai cũng đừng muốn sống sót thậm chí trong nhà của nàng người đều mẹ nó được bị thai không công v ứ t bỏ một chỉ tinh lao tử còn phải thiếu nợ tô thuần phong kia thẳng dành con một phần nhân tình mẹ t r ì n h kiến quân càng nghe càng hô đồ sư phụ ngại như thế nào thiếu nợ nhân tình của hắn ngươi thật là một cái đầu hóc heo cung hồ hung hăng địa trường hắn liếc nói tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng cho là mình là đại la kim tiên hạ phàm cần phải muốn xông đi vào khiêu khích cái con kia tinh kết quả hơi kém chết mất còn phải thiếu tô thuần phong cứu được ngươi một mạng ngươi nói lao tử cái này đương sư phụ có phải hay không được thiếu nợ hắn một phần nhân tình ta đây đi về phía hắn nói lời cảm tạ ta cho hắn tiền còn nhân tình của hắn tiểu tử ngươi cũng xứng cung hổ xem thường địa nhìn t r ă m t r ă m đô đ ệ liếc địa bên trên yên nổi dùng sức sạch mấy ngụm tựa hồ n ộ khí giảm xuống dầu dĩ nói tô thuần phong kia thẳng dành con so với ai khác đều g i a n xảo hắn cũng không có gì đại công t ứ c đại nghĩa c h i tâm nếu không phải bất đắc dĩ ngươi chết một vạn lần hắn đều không mang theo cứu ngươi hơn nữa tiểu tử này về sau nhất định sẽ nói à hắn là xem sống lao tử trên mặt mũi mới cứu được lao tử đồ đệ chính kiến quân ngộng cái này hắn nhìn như ngài hơn nữa hắn lại làm sao biết ta là ngài đồ đệ c u ngươi hổ phục lên lấy n như g mụt có đ ề u suy nói g h than thở ĩ một bên n còn nhớ năm rõ mấy tiểu r ư ớ c chú h ả ngân、miếu、hương sông đường thôn cái kia hại người không thành phản hại mình thành người bị liệt lao thái thái không.、Tô、thuần phong miếu thái thái cái kia hại hại liệt thái thái i Tô t lao bị là lao tử h thái thai họa nhà nhi á cái i kia t muốn người Ngươi nói tiểu tử kia nhận ra ngươi nhất định là bởi vì mấy năm trước sự kiện kia hắn từng âm thầm điều tra qua ngươi thậm chí còn nghĩ tới trả thù ngươi ai bảo ngươi cái này đổ hôn t r ư ớ n g lung tung thụ người dùng thuật pháp làm hại hay sao may sảng khoé lúc lao tử với ngươi cùng đi sông đường thôn điều tra tình huống kết luận phía sau màn nhất định có thuật pháp cao thủ ra chiêu lúc này mới đi tô thuần phong đến trường trường học làm tiến thêm một bước điều tra ta hoáng chừng khi đó hắn là xem sống vương khải dân cùng ta quen biết trên mặt mũi chính mình lại không muốn bạo lộ thân phận mới cân nhắc không truy cứu nữa trách nhiệm của ngươi đáng tiếc lao tử lúc ấy không thể nhìn thấu tô thuần phong tiểu tử này t h u ậ n sĩ thân phận sư phụ kia làm sao bây giờ t r í n h kiến quân lúng tùng nói cung hổ lại kỹ càng hỏi thăm một chút sự t ì n h phát trước sau tình huống nhất là tô thuần phong ngự khí thái độ chờ chờ tiếp theo cân nhắc thêm vài phút đồng hồ về sau nói ngươi xác định sau khi tỉnh lại kia gian phong úc ở bên trong t i ệ u không có nữa chút nào khí âm t à hừ cái này mới là lạ cung hổ giống như l ầ m b ầ m lầu bầu giống như nói t h ầ m thầm nói theo lý thuyết dùng tô thuần phong trước mắt thuật pháp tu luyện sống không có bất kỳ sớm chuẩn bị dưới tình huống hắn căn bản giết không chết cái con kia tinh lại càng không muốn để bắt sống cho nên duy nhất có thể là hắn mượn nhờ đồ đạc của ngươi đem cái con kia tinh cho cưỡng chế di rời rồi chính kiến quân xứ sở liên tục không ngừng gật đầu nói đúng, đúng cho nên a sư phụ ta suy nghĩ lấy ngài được một lần nữa cho ta làm cho mấy chương lợi hại hơn phủ còn có pháp khí vạn nhất cái con kia tinh lại trở lại rồi họ chương cái kia người nhà sẽ tìm ta ta cũng tốt đi ứng phó một chút ngươi ứng phó cái r á m cung hổ trận mắt nói cho ngươi kiện thần binh ngươi cũng bắt không được cái con kia tinh có thể sinh ý còn phải tiếp tục làm ta hiện tại dù sao cũng phải có tiện tay v ậ t à, ngài nói đúng không sư phụ phi về sau làm việc dài hơn một chút lòng tốt nghĩ kỹ chính mình này ít điểm đạo hạnh đừng mẹ nó chịu chết cung hổ căm giận nói đồ đần khai đàn tác pháp không những mình bị thương còn làm lô vốn sinh ý cũng chỉ thu hai nghìn khối tiền thực con mẹ nó không có tiền đồ quân quận chính mình đến lầu hai thư phòng bàn học trong ngăn kéo cầm phụ đi kia còn có một cây đào mộc kiếm mười tám miếng đồng tiền một cái hộ thân phỉ thúy vòng tay đồng tiền ngươi chỉ có thể cầm năm miếng chính kiến quân nhảy lên ba thước cao liên tục nói lời cảm tạ lấy đứng dậy hướng đầu bậc thang chạy tới nhớ rõ đem tiền cho lão tử bông dám phóng thiếu đi lão tử lột ra của ngươi ra cung hổ cả giận nói mấy ngày hôm trước lợi nhuận hai nghìn ta đều cho ngài lợi nhuận cha ngươi trái trứng phá sản đồ chơi cung h ồ tức giận địa cầm điếu thuốc thương sống ống n ổ bên trên đương đương đương địa gõ đi khói bụi thở phì phì địa chuyển đến ghế s o f a bên cạnh theo để đó điện thoại bàn nhỏ trong ngăn kéo nhảy ra một cái tiểu điện thoại mỏng s ố c lên tìm được tô thuần phong số điện thoại di động sau đó cầm lấy điện thoại gầy tới ngoài cửa sổ trời u u ám ám đấy gió lạnh khỏa kẹp lấy lẻ tẻ đ ô n g tuyết sống trong thôn làng gào thét tàn sát bừa bãi trong phòng nhưng lại ấm áp như xuân chín h sáng trung luốt vất tâm không mẫn đệ đệ tô thuần vũ tiến đến hậu cần viên dặn do hắn hào hào học tập về sau Lại hạt vạt, rồi rồi hai hồ nước gấm đặt ở ở phòng phộng, khách nhân, hoa chờ hồ cạnh. còn trên bàn bàn bàn đường ăn nước bàn bên có trà đặt tốt một đốt tốt đặt trà bầy đậu đồ gấm dừa, quả quả quả sơ tám trương lệ phi gọi điện thoại cho hắn hẹn rồi sơ mười buổi sáng sẽ cùng vương hải p h ỉ cùng lên hắn tại đây làm khách Mười máy mini màu áo đông, một mạc mùa Vương trương cưới Vương trường như giờ Hải phi kia chiếc rồi. Hải kia kiện chung, cùng vàng lông, trong ngày mùa đông hơn phỉ phỉ hay, khoản thanh nhã tách đến vẫn, xuyên qua ra lệ là xe áo mang đỉnh đầu hồng nhạt l e n sợi mũ thượng diện còn có thêu nho nhỏ phim hoạt hình ý đồ hạ thân mảnh mai màu đen quần jean đem hai cái bắp đùi thon dài buộc được như là com ba tựa như màu đen tiêm cao góp đông vải dày hơn nữa hóa đồ trang sức trang nhã nguyên nhân cả người thanh xuân đáng yêu trong lại lộ ra thời thượng thành thục phong phạm có phần có chút đại khí minh tinh phạm nhi tô thuần phong nhiệt tình địa đem hai người thỉnh đến phòng khách ghế s o f a bên cạnh một bên hướng túi trường nóng ở bên trong hướng về phía nước sôi vừa nói hải phỉ ngươi trường luyện thi hôm nay không cần nhập học sao hử vương hải phỉ hé miệ cười nói ngày hôm qua cáo chi các học sinh sáng hôm nay không cần đi học hai giờ chiều lại đến khóa chậm trễ chương trình học buổi tối bổ trở về trương lệ phi tháo xuống đông vài cái mũ khởi áo lông treo đến tủ quần áo cạnh ngoài treo y câu bên trên bên trong xuyên qua kiện hơi mỏng màu đen giữ mình áo bố càng lộ ra eo nhỏ vểnh lên nông bộ ngực cao đứng thẳng như phòng g ơ lên cánh tay sửa sang lấy tóc dài đèn nhánh một bên đánh giá trong phòng nói ra thuần phòng trong nhà chỉ một mình ngươi ở đốt hơi ấm thật lãng phí nha năm nay qua tết âm lịch người cả nhà đều ở đây bên cạnh ở đầu năm cha mẹ ta về đích hậu cần viên Câu trương h phong cười đem hai u ầ n cười cái túi đem t ớ c sạch sẽ đưa cho các lau đưa tay vừa sẽ nhị nhân ấm tay dùng. Vừa nói, các người tới trước dùng, nói, đệ đệ đến tháng riêng 15 bọn hắn còn ấm tới bị nên i Trưng lệ phi ngồi vào trên ghế salon có chút hâm mộ nói kỳ thật ta đặt hướng tới lấy một người ở tự do tự tại vô câu vô t h u ố c một người nhiều buồn bực nha vương hải p h ỉ nói ra đúng vậy a trương lệ phi danh manh nói vậy ngươi mấy ngày nay cứ tới đây cùng cùng thuần phong a một mình hắn ở rất cô độc rất tịch miệt nha vương hải phỉ đỏ mặt sàng g i n g đi ngươi a ta mới chẳng muốn quản hắn k h í gió ta thế nhưng mà hào tâm nhé trương lệ phi hi hi vừa cười vừa nói chính hắn ở chỗ này ở ngươi t i ể u không lo lắng đến buổi tối có những nữ nhân khác tới nơi này cùng hắn sao ai mà thèm hắn ngươi tới à? trương lệ phi úp sấp vương hải phỉ đầu vai hi hi vừa cười vừa nói ta thực đến ngươi ghen không bỏ qua vương hải phỉ xấu hổ hồng nghe hai vị mỹ nữ đấu võ mồm chơi đ ù a tô thuần phong dở khóc rợi nhấc tay đầu hằng nói chúng ta có thể hay không đổi lại chủ đề trương a ba dao người chọc ai gây ai. thành thật t như chọc người vậy gây lệ phi l ệ n h ra cái đầu cười hì hì nói ra thuần phong vừa rồi đi hải phỉ trong nhà lúc thừa dịp hải phỉ đi thay quần áo ngươi đ o á n nàng chị dâu cùng mẹ của nàng nói với ta cái gì cái gì tô thuần phong cùng vương hải phỉ đều nhìn về trương lệ phi nhưng thật ra là nàng chị dâu nói bất quá hải phỉ mẫu thân xem ra cũng không phản đối thậm chí có thể là hải phỉ mẫu thân ý tứ trương lệ phi cố ý dừng một chút nhìn về phía tô thuần phong lúc xinh đẹp trong mắt to hiện lên một vòng thương cảm chợt biến mất không thấy gì nữa nói hải phỉ chị dâu biết rõ chúng ta tới tìm người chơi cho nên muốn để cho ta giúp đỡ hỏi một chút người nếu như hai người các người đều n g u y ệ n ý có phải hay không tìm thời gian nắm bà muốn nói một câu sau đó trước tiên đem hôn sự lập thành đến à tô thuần phong sửng xuất xuống lệ phi ngươi chán ghét vương hải phỉ dùng sức nắm chặt trương lệ phi cánh tay b ầ m véo hai thanh trương lệ phi tranh thủ thời gian chôn tranh lấy một bên cười hì hì nói ra trời đất chứng d á m ta thể nói là sự thật đâu rồi thuần phong ngươi thấy thế nào tô thuần phong thần sắc ôn hòa địa nhìn về phía vương hải phỉ nói ta nghe hải phỉ trương lệ phi trong đôi mắt đẹp dịu dàng hơi có vẻ thương cảm tiếp theo cười quay đầu nhìn về phía vương hải phỉ nắm cả cánh tay của nàng khẽ động nói nói hải phỉ dù sao hai người các ngươi sự t ì n h gia trưởng cũng đã biết hơn nữa đã mẹ của ngươi cùng ngươi chị dâu có ý nghĩ này ngươi cũng nên vì bọn họ lo lo l ă n g lắng ngươi cảm thấy lúc nào đính hôn phù hợp nha cái này cái này cũng nên tốt nghiệp đại học sau lại nói vương hải phỉ đỏ mặt mũi ngâm giống như nói ra đại niên lần đầu tiên tô thuần phong sống trong nhà nàng công khai hắn bạn trai thân phận sự t ì n h hay vẫn là vương hải phỉ đang cùng trương lệ phi nói chuyện phím lúc chủ động đề cập đây gọi là khuê mật n h à loại sự tình này vốn tựu cũng không lẫn nhau giấu giếm hơn nữa vương hải phỉ cũng xác thực ôm có một chút t ư t â m hy vọng tin tức này có thể làm cho trương lệ phi vô cùng bỏ đi mất trong lòng đối với tô thuần phong cái kia một k i a trắc nghiệm ta là hết thể hành động nghe chỉ huy tùy thời cũng có thể tô thuần phong cười tỏ thái độ vừa nói xong câu đó t r u n g điện thoại di động văng lên hắn nhìn xem điện báo biểu hiện là một cái lạ l â m số điện thoại riêng ân hạ tiếp nghe khóa nói ai ngươi tốt vị nào thuần phong ta cung hồ a nhé tô thuần phong hướng trương lệ phi cùng vương hải phỉ lộ ra một vòng à y náy dáng tươi cười đứng dậy đi ra phía ngoài vừa nói ngài lao nghĩ như thế nào khởi gọi điện thoại cho ta cung hổ cười h ắ t h ắ t nói ngươi đã cứu ta kia liệt đồ một mạng ta đây không phải điện thoại cho ngươi bày tỏ cảm tạng nha việc rất nhỏ không cần phải nói đây chính là ngươi nói ta đây tựu không thừa nhân tình của ngươi nữa à cung hổ lập tức nói ra tự hồ sợ tô thuần phong đổi ý giống như đón lấy nói tránh đi đúng rồi thuần phong ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi tô thuần phong đến trong sân đi tây phòng phong bếp đi đến ngài nói cái con kia tinh có phải hay không bị ngươi nổi đi chưa trong tay ta đây này cái gì cho ngươi bắt lại chương ba trăm mười chín đường tà đạo đường tắt không thể làm ba trăm mười chín đường tà đạo đường tắt không thể làm đúng vậy a tô thuần phong ngữ khi có chút thoải mái mà nói ra hôm nay thuật sĩ thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng cung hổ lại là một cái đáng giá tín nhiệm người cho nên ở phương diện này tô thuần phong tự nhiên sẽ không lại tận lực địa đi giấu giếm cái gì cung hổ sống điện thoại kia đầu đấm ngực dập chân thợ phi phi nói thuần phong có chút không phù hợp giang hồ quy củ a ngươi đây không phải theo đồ đệ của ta trong tay m ì n h đ bật mà nhìn ngài lời này nói tô thuần phong nói không ngờ như thế ta tự không nên quản g chuyện này trơ mắt nhìn xem ngài đồ đệ t o á t mạng cái này là hai chuyện khác nhau hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói cứu đồ đệ của ta là việc rất nhỏ không đáng nhắc đến cung hổ như một vô lại giống như nói ra lão tử cũng không phải cái loại này không giảng đạo lý người đã ngươi đã cứu ta đồ đệ ta cũng không thể không tỏ vẻ một chút như vậy đi cái con k i a tinh hai chúng ta chia đồng ăn đủ cái này được đi ả nha tô thuần phong hiểu rõ cung hổ bản tính cho nên cũng không tức giận nói tinh cái đồ vật này chia đều mà nói được song phương đồng thời thi thuật cung đại sư ngươi không biết là ở trước mặt ta đánh loại này tính toán nhỏ nhặt rất nhàm chán sao được ta cũng lười giống như ngươi cãi lại cái con kia tinh nếu như ngươi nói mớn tùy thời tới cẩm ta cho ngươi không được sao bao nhiêu điểm sự tình a đây chính là ngươi nói đương nhiên một miếng nước bọt một khóa đinh đi rút sạch tới b ắ ta t tô thuần phong cười nói ta còn có việc trước như vậy gặp lại dứt lời hắn không đợi cung hổ nói cái gì nữa liền trực tiếp treo dồi tuyến Từ vương hải phỉ đứng dậy cởi áo lông treo đến tủ quần áo bên cạnh tiếp nhận đồ an tọa hạ bắt đầu chọn một bên ngượng ngùng nói nói cho ta biết thứ đồ vật ở nơi nào trong chốc lát ta đến làm cho a ta đây tựu ngồi chờ ăn lạc trương lệ phi trêu ghẹo nói thực có chút cảm giác như là đến nhà các ngươi làm khách đôi muốn chiêu đ á i ta tựa như kỳ hỉ đi vương hải phỉ đỏ mặt gắt một cái vui đùa quy vui đùa trương lệ phương hay vẫn là túi người cùng vương hải phỉ cùng một chỗ nhặt rau vừa hướng đi đến tủ lạnh bên cạnh ra bên ngoài cầm thứ đồ vật tô thuần phong nói ra thuần phong vừa rồi ai cho ngươi đánh chính là điện thoại c ò n beo ta cùng hải phỉ tranh thủ thời gian chạy đi ra bên ngoài tiếp có phải hay không có tật giật mình có cái gì không thể cho ai biết bí mật nha chỗ nào có thể à có thể à tô thuần phong thuận miệm nói một cái lao già hậm Hắn nhập phần nhà chúng con nuôi muốn nhập cổ phần nhà của tôi a c n g ty, a b i ế thuần ắ n như thế nào như、vậy? nhớ điện lúc ấy vậy, thế thoại thời t điểm i ể nhớ kỹ số di động của ta rồi. Có phải hay không nha? Nếu không ngươi cùng đánh phải hay Hải Phỉ đánh đi qua hỏi một chút. h kỹ số di rồi. đi một của Có ta qua Tô t u phong cười đưa di động di n é mắt tới trên tới nói, Hải Phỉ, ngươi cái salon, đánh, nếu cái nữ dùng ghế Phỉ, chỉ sức để ý m n Vương phun g Hải Phỉ nói, a lại k h ô nhìn g gì, nói n b ệ tâm thần. Đây không phải sợ ngươi hiểu lầm nha. Tô Thuần phong cười mắt Đây lầm không phải hiểu nha. Phong h ngươi n cười sợ trương lệ phi nói nhưng lại có như vậy một cái ở bên cạnh tự tiện trường xúi dục tiểu hồ ly tinh ta càng đoạt huy chương vận dụng sự thật để chứng minh chính mình thân chính không sợ ảnh tử nghiêng bình dương thành phố bên này nông dân bình thường vui đùa nói ai là hồ ly tinh cũng không phải là chỉ câu dẫn người mà là nguồn gốc từ tại một cái mang một ít nhi linh dị sắc thái truyền thuyết nói là nông thôn ở nông thôn có loại hồ ly tinh n à y bình thường chuyên môn mê hoặc vợ bé nhi tâm trí lại để cho hắn đa nghi nhiều nộ do đó thành công xúi d ụ c vợ chồng son lại để cho bọn hắn sống trong sinh hoạt mỗi ngày cãi nhau truyền thuyết thời gian dài mọi người sẽ sống vui đùa lúc nói yêu xúi rục người là chỉ tiểu hồ ly tinh vương hải phỉ nhịn không được cười nói lệ phi xinh đẹp như vậy coi như là con hồ ly tinh cũng không phải cái loại n ầ y yêu x ố i rục tiểu hồ ly mà là hại nước hại dân đất mình trương lệ phi nói ta đây t i ể u câu dẫn thuần phong lạc、Tốt. vương hải phi khó được địa mở lên vui đùa nói ngươi nếu không ngại chịu thiệt ta đem hắn lại để cho một nửa cho ngươi không nghĩ tới vương hải phi biết lái như vậy vui đùa trương lệ phi ngược lại là ngượng ngủng rồi đỏ mặt hờn rỗi chừng mắt nhìn mắt tô thuần phong nói k i a còn không đẹp chết hắn trương lệ phương mặc màu đen áo bố khỏa ra phong ngực eo nhỏ hóa lấy đồ trang sức trang nhã trên mặt đẹp dạng mây đỏ tung bay trường phát như thác nước vương hải phỉ mặc đồ trắng sắc áo bố mặc dù không có trương lệ phương ráng người như vậy phong du dụ người nhưng giữ mình quần áo chăm chú bao bọc tại trên thân thể cũng đường com lộ ra thanh tú lịch sự tao nhã trên gương mặt cười không nớt như vậy hai vị m ờ i đủ m ờ i đại mỹ nữ ngồi ở trên ghế s a lon một bên đùa giỡn nói giỡn một bên chọn lấy đồ ăn khi thì hờn d ỗ i điệu ngắm liếc tô thuần phong thật sự là vô hạn phong quang làm cho người ta say h ắ c bạch song s á t ta tô thuần phong con ác thú lên trước mắt sắc đẹp â m thầm cảm khái một bên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ra vẻ nghiêm túc địa cờ trách、nói. Các c ngươi đang nói hai u y ệ n lúc có thể h y không chút. tôn trọng n g ta một、chút. Ta, là một là ư ờ nam nhân, một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, không phải một kiện bình thường một một phải cái lễ vị ợ t thể cho các cầm ở trong tay có cho các cầm hoặc là chia、sẻ. Hai ngươi đưa ở là sẻ. v mỹ nữ sửng sốt nhất thời có chút xấu hổ tô thuần phong lập tức lộ ra danh mánh dáng tươi cười nói bất quá vừa rồi ta đã minh xác tỏ thái độ hết thể hành động nghe chỉ huy cho nên hải phì đã nói như vậy vậy các ngươi lưỡng sẽ đem ta chia cắt đi à nha đùng đùng vài miếng rau quả tử nện vào trên mặt của hắn đức hạnh cho ngươi nói lại nhại Có tôi r n thuần ấ được phong gánh không được hai vị đại mỹ nữ phê phán cả bạch tịnh tuấn mỹ đôi má đều đỏ bừng rồi tranh thủ thời gian nhanh như chốc nhi chạy ra đi đến tây phòng trong phòng bếp chuẩn bị bắt đuốc cùng nổi rồi ba người cười cười nói nói bận việc đến giữa trưa mười một giờ ba mươi phút sở hữu đồ vật tất cả đều chuẩn bị đầy đủ tô thuần phong đem mấy bình lộ lộ đồ uống phóng tới hơi ấm p h ế n bên trên nhìn lấy đem nhiệt điện lô phóng tới trên bàn trà ngồi trên tiểu nồi sắt đổ vào khai thủy cùng hỏa n ồ i liệu đợi nước sôi lúc ba người t i ể u vây quanh bàn trà treo đ ù a chỉ chốc lát sau trong phòng hương khí bốn phía nóng hôi hổi ba người vừa ăn vừa nói chuyện hoan thanh tiếu ngự không ngừng nói chuyện t i ế n gian g vương hải phỉ bỗng nhiên hỏi lệ phi ngày đó ngươi theo ta nói có chút minh tinh nói lý ra làm chuyện gì kia mà trương lệ phi t r ớ c mắt to kinh ngạc nói cái gì nha ta nhớ được ngươi nói có chút minh tinh giống như hội sẽ cầu thân bái phật còn hướng trong nhà thỉnh cái gì đó vương hải phỉ mắt nhìn tô thuần phong tiếp theo nói tiếp người đồng môn cũng biết cái kia rồi vậy sao nhà trương lệ phi hiểu nói tự là dưỡng tiểu quỷ á đúng đúng đúng nói nghe một chút vương hải phỉ sắc mặt tràn đầy tò mò nói ra một bên mắt nhìn tô thuần phong tô thuần phong khe nhũ mày tiếp theo mỉm cười cũng ra vẻ tò mò hỏi cái gì là dưỡng tiểu quỷ á như thế nào mình tinh còn phải dưỡng k i a biểu diễn là sùng vật một loại khác xưng hô sao dứt lời hắn hướng vương hải phỉ lần lượt cái ánh mắt khẽ gật đầu ý bảo hiểu rõ hắn biết rõ vương hải phỉ đây là cố ý đem dưỡng tiểu quỷ đề dẫn xuất đến lại để cho hắn nghe k i ê u biểu diễn rất hành vi bất chính đấy nói là có thể làm cho dưỡng tiểu quỷ người vận may vào đầu được đại phú quý trưng ơ lệ phi thần thần bí bí nói vốn ngay từ đầu ta là không tin đấy nhưng về sau các học sinh chuyện lợi hại nghe nói sống hương cảng cùng đông nam á vùng thiệt nhiều minh tinh sẽ ở vận thế xa suốt số con r ệ p thời điểm chuyên môn thỉnh pháp sư thi pháp tiễn đưa một cái tiểu quỷ dưỡng tại bên người có thể thay đổi xu hướng suy tàn trợ chướng số mệnh còn có một chút minh tinh sống xuất đạo chức mà bắt đầu dưỡng tiểu quỷ mới có thể hướng lên hơn nữa nghe nói trường học của chúng ta đi ra một ít minh tinh bên trong cũng có dưỡng tiểu quỷ nha đúng rồi hải phỉ ta đã nói với ngươi qua nữ sinh kia hiện tại mới đại nhị tiểu nuôi ti ưu quỷ đây này vương hải phỉ cắn cắn bờ m ô i nói tiêu nhiều khủng bố a nàng cũng không sợ hãi thoạt nhìn nàng bình thường cũng không có gì không giống với a các học sinh cũng không thấy được nàng ở đâu quái nhưng ta là thực sợ hãi chưa bao giờ đi cùng nàng tiếp xúc trương lệ phi rụt rụt b ả vai nói năm trước ở trường học có vị đồng môn đề nghị ta dưỡng tiểu quỷ thời điểm ta lập tức tiểu tự tuyệt ai, mặc kệ là tôi h thể hay h ậ t là giả, có k n g thấy được. tóm được, l ạ mỗi ngày thuần ạ loại i người nuôi cái bên này n ư như có như không đồ vật, ngắm đồ đ vật lại ề bị người không run Thử! h Tô dét mà u phong gật gật đầu mỉm cười nói lệ phi ngươi cũng đừng đợi tin những thứ đầu nổn ngang này ta cảm giác ra, mọi thứ đánh tốt chủ cột chuẩn bị sẵn sàng nắm chặt kỳ nộ cố gắng tranh thủ đây mới là chính đạo bởi vì cái gọi là cơ hội đều là lưu cho có chuẩn bị người nha đường ta đạo tử coi như là thực có thể làm cho người thành tiệu đường tắt nhanh chóng hanh thông phát đạn nhưng tóm lại đường đi bất chính sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện tuyệt đối không thể lấy trương lệ phi gật đầu nói đúng đúng ta chính là nghĩ như vậy đáng tiếc hiện tại cái này xã hội nhân tâm đều quá táo bạo rồi vương hải phỉ thở dài hơi có vẻ lo l ắ n g nói lệ phi ta cũng thường xuyên nghe các học sinh đàm minh tinh đàm ngành giải trí tin tức hơn nữa báo chí trên tv mỗi ngày đều có cái này tin tức báo đạo cảm giác ngành giải trí rất l o ậ n đấy ngươi về sau nếu quả thật nếu diễn điện ảnh làm tới minh tinh vẫn phải là cẩn thận c h ú t tốt thôi đi trương lệ phi bí môi nói ngươi cho rằng đương minh tinh dễ dàng như vậy ạ cụ nói trường học của chúng ta à tuy tuy tiện tiện lấy ra một cái đến kia đều là tuấn nam mỹ nhân thành tích nổi tiếng chỗ nào cũng có còn có rất nhiều vốn ngay tại điện ảnh và truyền hình trong hội có bối cảnh chỗ dựa người có thiệt nhiều theo điện ảnh và truyền hình học viện tốt nghiệp thật nhiều năm học trường học t ỷ nhóm sống trong hội trà trộn vài năm đều không chiếm được một cái tiểu nhân vật r a kính dù sao ta hiện tại cảm giác hy vọng xa vời tô thuần phong trong nội tâm r u lên hắn biết rõ trương lệ phi trước mắt loại này bị quan tất h lạc cảm xúc hội sẽ tại cái đó trong hoàn cảnh theo thời gian trôi qua từ từ tích lũy đương loại này cảm xúc tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm cũng rất dễ dàng sống táo bạo đại hoàn cảnh ảnh hưởng xuống tâm tính xuất hiện cực biến hóa lớn do đó càng thêm hy vọng xa vời lấy kỳ ngộ một khi có bất kỳ khả năng đối với chính mình có trợ giúp kỳ ngộ xuất hiện sẽ không tiếc một cái giá lớn địa lao lao bắt lấy dù là chỉ là một loại khả năng cũng muốn đi nếm thử mà cái này kỳ ngộ thường thường đều là bấy dập nghĩ tới đây tô thuần phong biểu lộ nghiêm túc ngữ khí thành thật nói lệ phi ngươi bây giờ chỉ là sinh viên năm nhất hào hào học tập vì chính mình đánh tốt kiên cố trụ cột không muốn tốt cao theo đổi xa đừng cho chính mình táo bạo muốn thời khắc tin tưởng chính mình cũng học hội sẽ chờ đợi hàng vạn hàng nghìn đừng nghe tín đồn đãi ngộ nhập lạc lối a nhìn nguyên g h i ê m trang bộ dạng giống như ta t i ể u như vậy không hiểu chuyện tựa như trương lệ phi c ư ờ i toán trách đạo trong nội tâm lại là vì tô thuần phong quan tâm như vậy quan tâm nàng ấm áp dễ chịu đấy có loại hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác lệ phi thuần phong cũng là vì muốn tốt cho ngươi biết rồi các ngươi cứ việc yên tâm ta mới sẽ không lốc núc đĩa đi cầu ra ra cáo mãi mãi cần phải đương diễn viên cùng lắm thì sau khi tốt nghiệp về nhà sống công ty của bà ta đương quản lý tô thuần phong cười nói đúng loại tâm tính này tốt nhất rồi người là tối trọng yếu nhất chính là muốn sống vui vẻ chương ba trăm hai mươi nguyên tiêu ngày hội ba trăm hai mươi nguyên tiêu ngày hội đây gọi là thiên hạ rộn ràng đều vi lợi đến thiên hạ nhốn nháo đều vi lợi hướng bất luận một loại nào hình thức giang hồ ở giữa phân tranh ngọn nguồn đơn giản danh lợi hai chữ ngay cả là sống người bình thường xem ra thần bí mờ ảo kỳ môn giang hồ cũng không gì hơn cái này kiếp trước tô thuần phong cũng là bởi vì lợi mà dính giang hồ bởi vì tên mà vào giang hồ bởi vì thủ mà lưu lạc giang hồ kỳ thật sống xã hội kia kinh tế phi tốc phát triển coi trọng vật chất kỳ môn giang hồ tiến vào phồn v i n h hương thịnh giai đoạn thời đại ở bên trong hầu như các ngành các nghề nhất là tài phú lợi ích cực kỳ khổng lồ lại tương đối tập trung ngành sản xuất đều không thể thiếu kỳ môn giang hồ thuật sĩ thân ảnh ma d ớ i văn nghệ hoặc là càng rộng rãi nói ngành giải trí càng là cái lại để cho rất nhiều người một đêm thành danh một đêm phất nhanh lại để cho rất nhiều người theo đọt í a hàng hot lập tức rớt xuống ngàn trượng tên xấu lan xa vạn kiếp bất phục hỗn loạn vòng tròn xa nhớ năm đó tô thuần phong đã từng ra tay giúp t r ợ một gã đỏ tía hang hot nghệ nhân thoát khỏi tà thuật xâm hại đương nhiên muốn thu phí hắn chỉ là hơi thi tiểu thuật ban g tên kia nghệ nhân chặt đức cùng phụ thai thần ý thức liên quan đến tựu i thu cao tới hai nghìn vạn nguyên lớn thù lao trên thực tế loại chuyện nhỏ nhặt này tỉnh bất luận cái gì một gã tu luyện đạt tới cố khí c h i cảnh thuật sĩ cơ bản đều có thể làm đến nhưng có thể làm được cũng không có nghĩa là có thể làm bởi vì này trong đó nhất định sẽ liên quan đến, đến hai cái thậm chí ba bốn vòng tròn tầm đó cực kỳ phức tạp đan vào lợi ích dây xích không có đủ thực lực cùng danh vọng l â y được động kia rắc rối phức tạp lợi ích lưới, ai dám đơn giản ra tay. p h ả i biết rằng giang hồ là sinh ra đời cũng sinh trường, tồn tại cùng đại trong xã hội, bất luận cái gì hình thức giang hồ cùng đại hoàn cảnh đều là chặt chẽ tương hợp không cách nào thoát ly. m à khổng lồ phức tạp xã hội loài người lại là nguyên một đám giang hồ tạo thành. cho nên khi nam tô thuần phong không sợ cái gì quy tắc cùng phức tạp lợi ích vòng tròn, ngang nhiên ra tay giúp này tên nghệ nhân, cố nhiên là dốc hết sức hàng mười hội, sẽ, phong quang vô hạn, cũng không ai dám tại đi cùng hẳn cái này số manh nhân đối kháng. Nhưng hôm nay nhớ lại, cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán chính mình từng đã là tuổi trẻ khinh quần cùng ngương ngạnh trương dương nhớ lại chuyện cũ trước kia tô thuần phong trong lòng không hiểu chỗ sót không biết cái kia đã từng hồng thấu nửa bầu trời trương lệ phi phải chăng đi này cái dơ bẩn trong hội đường tát thuần phong muốn cái gì đâu này vương hải phỉ nhẹ giọng hỏi n h a tô thuần phong lấy lại tinh thần nhi cười nói ta cảm giác lệ phi về sau nhất định sẽ đ ỏ t í a hàng hot chỉ là không biết nàng đến lúc đó hay không còn có thể nhận ra chúng ta trương lệ phi k h ô n nói đi ngơi a ta là cái loại người này sao vậy cũng không chừng t ô thuần phong t r e o kẹo nói tu chi lòng người dễ thay đổi lòng người khó giỏ chán ghét vương hải phỉ hé miệng cười nói vậy ngươi trước giúp ta cùng lệ phi nhiều đập mấy tấm hình sau đó ta làm cho nàng trên thẻ che tên đợi đến lúc tương lai có thể bán lấy tiền lạc hải phỉ trương lệ phi tức giận nói hai người các ngươi thật đúng là phu sướng phụ tùy a cười nói sau khi ăn cơm xong vương hải phỉ cùng trương lệ phi cùng một chỗ giúp đỡ tô thuần phong thu thập bắt đua bàn cái đĩa thừa dịp trương lệ phi bưng chút ít bắt đua bàn cái đĩa đi tây phòng phong bếp vương hải phỉ một bên thu thập lấy trên bàn trà còn lại đồ vật một bên nhẹ dọn g hỏi thuần phong lệ phi nàng không có việc gì à trước mắt không có việc gì về sau khó mà nói tô thuần phong khẽ thở dài ngươi được giúp đỡ nàng à, vạn nhất nàng là cái đại người sống là tự nhiên mình chủ quan nghĩ cách tô thuần phong cười khổ nói ta lại có thể như thế nào bang nhiều nhất chỉ là cho nhiều nàng nâng nâng tỉnh nếu thật là có một ngày như vậy ta còn có thể bắt buộc nàng không đi làm cái gì sao hải phỉ ta biết do ngươi quan tâm nàng có thể có một số việc rất phức tạp không phải ta và ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào vương hải phỉ bất đắc dĩ gật, gật đầu nói dù sao bất luận như thế nào nếu như ở phương diện này xảy ra chuyện cũng chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ đến nàng h ừ ta hết sức ca đệ đệ tô thuần vũ bị tiến đến hậu cần viên khu nhà cũ bên này cũng chỉ còn lại có tô thuần phong chính mình khó được thanh tĩnh hắn đem học tập đều tạm thời bông mỗi ngày đem cửa sân từ bên trong t r a n bảo hết sức chuyên chú địa toàn trong phòng một bên tu hành một bên nghiên cứu vô danh thuật pháp mấy ngày nay cung hổ cũng không có đến tìm hắn muốn cái con kia t ì n h tuy nhiên trong điện thoại đã đáp ứng cung hổ tùy thời có thể tới cầm nhưng tô thuần phong trong nội tâm hiểu rõ cung hổ người như vậy nhìn như vô lại giống như tiểu đ ư a thích dính một chút tiện nghi trên thực tế quan hệ không tính quá người quen càng là đem tiện nghi cho hắn hắn càng là hội sẽ do dự không muốn chiếm tiện nghi lo lắng hơn bởi vậy thiếu nợ hạ người khác nhân tình tháng riêng mười ba ở trên bầu trời buổi trưa thạch lâm hoàn gọi điện thoại tới nói hắn và thiên mậu tập đoàn phái tới đại biểu đã đến vạn thông hậu cần viên tô thuần phong biết rõ đây là sớm tiểu ước hẹn mấy vị đã đặt thành miệng hiệp nghị muốn nhập cổ phần vạn thông hậu cần cổ đông đem cùng trần vũ p ư ơ n g tô thành cộng đồng t i u công ty gây dựng lại sau cổ quyền phân phối và tài vụ phương diện các hạng công việc chính thức họp thảo luận thông qua sau liền trực tiếp ký hiệp nghị tết nguyên tiêu sau công ty đem một lần nữa trình báo phương diện này sự tình tô thuần phong không tham dự nữa tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu tô thành cùng trần tú lan đôi lái xe trở về song sông thôn đem con thứ hai tô thuần vũ lưu tại hậu cần viên khu cũng giao cho hắn hạng nhất gian khổ nhiệm vụ buổi tối phụ trách cùng hậu cần viên các nhân viên an ninh sống hậu cần viên điểm pháo hoa với tư cách trong thôn số một kẻ có tiền tô thành cùng trong thôn một vị k h á c thổ hào lý tháng năm nay tết âm lịch thụ trong thôn các lao nhân cùng thôn ủy hội khẩn cầu đề nghị cộng đồng bỏ vốn một văn nguyên trong đó năm nghìn nguyên dùng cho trong thôn lương ca đội mua sắm chiến trống quần áo và trang sức cả kheo t r ở dụng cụ mặt khác năm nghìn nguyên mua thuốc hoa tết nguyên tiêu buổi tối trong thôn thập tự trên đường cái tốt thật náo nhiệt một thanh coi như là vi sông đường thôn lễ mừng năm mới giải trí làm c ô n g hiến đương nhiên không chỉ là hai nhà bọn họ mặt khác điều kiện kinh tế không tệ cũng đều có bỏ tiền tám giờ tối chung trong nhà bông tha pháo hoa về sau tô thuần phong cùng với phụ thân còn có hai vị đường ca tô trường giang tô trường biển cùng một chỗ đến trong thôn thập tự trên đường cái chuẩn bị châm ngòi pháo hoa lúc này thời điểm trong thôn tiếng pháo nổ liên tiếp khắp nơi đều đang không ngừng châm ngòi lấy pháo hoa thập tự trên đường cái cấp thôn dân càng tụ càng nhiều tiếng động lớn dầm dĩ tiếng chiên chống ở bên trong ương ca đội dĩ nhiên bắt đầu vô cùng náo nhiệt địa vô néo nổi lên đại ương ca nhanh chín giờ thời điểm lý trí siêu mới lái xe vội vàng đuổi đến trở về cùng hắn cùng một chỗ còn có trung hoa trần nho nhã lý biển phong ba người theo xe truy cập đến bốn người tự cười ha hả địa vây đến tô thuần phong mấy người bọn hắn bên cạnh lý trí thành móc ra khói tan phát một vòng nói b a mẹ nó nhanh đuổi chầm đuổi coi như không có chậm trễ tốt nha đốt thuốc hoa đô có thể đem người m ệ t chết trung hoa ngậm lấy điếu thuốc nói chúng ta thế nhưng mà theo thị trấn gấp trở về ba cái chỗ ngồi a còn chọn mẹ nó nhiều như vậy phá o hoa lý biển phong nhạt đạo lý tổng ngươi cái này mua bán càng làm càng lớn về sau anh em mấy cái hàng năm tháng riêng mười lăm buổi tối giúp đỡ ngươi phóng phá hoa đều được phóng tới tháng riêng mười sáu trời đã sáng nóng trong ngày đó tranh thủ thời gian đã đến à đến lúc đó bạn thân đây cho các ngươi mỗi người xứng một cỗ xe con chúng ta riêng phần mình dẫn đầu một c h i đội ngũ chia nhau hành động so hiện tại còn phải nhanh đâu rồi ha ha lý trí thành ngôn ngữ khí thế bên trên có phần lộ ra hào khí vượt mây giơ tay nhấc chân gian lẩn lẩn nhưng đã có đại lão bản khí khái quay đầu nói thuần phong trong chốc lát phóng hết pháo hoa đến chúng ta heo chẳng đi anh em mấy cái đêm nay bên trên uống thân g khoái đúng cái này gần sang năm mới ngươi ở nhà cả ngày không ra khỏi cửa nhi kia thế nào đi không thể đọc sách đọc thành con mò xe ra tô thuần phong cười ha hả nói ta có tội có tội đêm nay bên trên khai tịch trước phạt b à chén lại nói tiếp cũng là hết cách rồi bài học quá nhiều mỗi ngày m ệ t m ỏ i quá sức còn sợ học tập theo không kịp đây này mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân đây cười cười nói nói trong nội tâm kỳ thật cũng không thế nào kế t r á c hắn h hiện tại bọn hắn cái này một đám người ở bên trong chỉ có tô thuần phong vẫn còn đến trường những người khác có tốt nghiệp trung học sau cũng đã bỏ học hôm nay đều là mười chín hai mươi tuổi đại tiểu tử ai mỗi ngày cũng không thể nhàn rỗi chỉ có vượt qua lễ mừng năm mới những ngày này có thể thanh nhàn địa thống thống khoái khoái chơi một hồi mà trong đó bận rộn nhất đấy không ai qua được tô thuần phong cùng lý trí siêu tô thuần phong sống b ả n thân đây trong mắt là học tập bận quá kinh đại học tử nhà học tập nặng nghề có thể lý giải lại không người biết rõ hắn là đang bận tại thần bí thuật pháp tu hành lý trí siêu thì là b ệ bộn nhiều việc sinh ý thang này năm trước cuối thu vô dụng trong nhà một phân tiền trực tiếp dùng trại nuôi h e o thế chấp cho vay hơn một trăm vạn mua trong huyện một cái bởi vì kinh doanh bất tiện nhiều lần lâm đóng cửa lò sắt sinh sau đó lại cùng triệu sơn cương hợp tác sống kim châu huyện hòa bình dương thành phố ở bên trong đã thông một ít tiêu thụ con đường đem nuôi dưỡng cùng giết heo hơi thịt tiêu thụ cho nhất thể hóa rồi năm nay lễ mừng năm mới lý trí siêu càng là kiếm lớn một số chín giờ điểm phóng pháo hoa bắt đầu trong lúc nhất thời trong thôn thập tự trên đường cái pháo nhiều tiếng pháo tề minh đem tiếng động lớn dầm dĩ tiếng chiên trống đều đẻ ư ớ i đi không ngừng bay lên trời sáng lạn pháo hoa đem thâm thúy bầu trời đem ánh được sáng trói nhiều vẻ tô thuần phong không có tham dự đến giờ phóng pháo hoa trong quá trình hắn đứng sống đường đi bên cạnh trong đám người s ắ p mặt hơi có chút tăng thương địa nhìn xem một đám từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân đây còn có trong thôn hắn hắn những người trẻ tuổi kia vô cùng náo nhiệt địa để đó phá hoa nhìn xem theo mặt đất cháy bùng mà khởi đèn đuốc rực rỡ nhìn xem sống trong bầu trời đêm tách ra sáng trói sáng l ạ nhìn xem kia giống như là thác nước đổi chiều mà hạ như ngân hà chút xuống sáng như tuyết phá hoa nhìn xem kích tình tăng vọt gái có chồng cùng tuổi trẻ vợ bé nhi nhóm sống tiếng động vang trời tiếng chiêng trống trong khoác lụa hồng bị thương địa lắc lắc hưng ca thời gian như thoi đưa kiếp trước kiếp nẩy sống tô thuần phong trong đầu như phó trọng sinh đã nhanh năm năm rồi một mực lén gạt đi thuật sĩ thân phận đã bị rất nhiều người biết tương lai sẽ như thế nào trong lúc nhất thời tô thuần phong trong lòng lại có chút mê mang trong đêm mười hai h tô thuần phong hướng trên bàn rượu các vị huynh đệ xin tha sớm rời tiệc mang theo một chút cảm giác say trở về nhà đẩy ra cửa sân phát hiện trong phòng khách ngọn đèn vẫn sáng tô thuần phong đem cửa sân trên b à o đi vào nhà chính ở bên trong chỉ thấy trong phòng sương mù lợn lờ phụ thân đang ngồi ở bàn trà trước cầm vạn thông hậu cần công ty tư liệu nghiêm túc nhìn xem trên bàn trà còn để đó một cái máy kế toán Thuần、Phong、trở lại rồi. Tô Thành đem tư liệu bông, thần Phong bông, rồi. lại liệu đem sáng ắ c có chút c mệt mỏi địa lưng một mỏi rỗi địa lưng i Tô t h u ầ p h o n đi qua tòa hôm ạ cha, còn thế như h đã trễ vậy k n ngủ.、Tô、Thành cười lắc đầu, thần g Tô thoải cười sắc lắp đầu, á i nay ó i lần này m tiểu tử ngươi sớm đem nay, đã e m làm sự tình thoả cho đều đáng nay, có người không muốn làm cho chúng ta h ả o h ả o qua tết nguyên tiêu thì chính phủ bên kia chính thức thông chi tháng sau trả khoản còn có người đưa ra muốn một lần nữa xét duyệt điều tra vạn thông hậu cần viên khu năm đó nhận thầu thổ địa lúc quá trình nói cái gì đáng nghi mưu lợi riêng làm dối kỳ cương đây không phải con mẹ nó vô nghĩa sao ngân hàng bên kia cũng gọi điện thoại thúc giục nói là cho vay nhanh đến kỳ rồi lại để cho chúng ta sớm chuẩn bị còn nói năm nay thượng diện chính sách nhanh phóng cho chúng ta cho vay không thể lại tục vay ta suy nghĩ chờ thêm hết tết nguyên tiêu chúng ta công ty gây dựng lại tin tức truyền đi tuyệt bút đi ên mặt tiến vào công ty trương mục về sau bọn hắn sẽ là cái gì biểu lộ ha ha chương ba trăm hai mươi mốt lao tử bị coi thường được hay không được công ty nan để có thể giải quyết là tốt rồi tô thuần phong mỉm cười nói ngài cùng ta đường di cũng đừng bởi vì này điểm sự tình đến lúc đó đem tất cả mọi người hung hăng địa dẫm lên hai chân tô thành s ử n g xuất xuống c ả m k h á i nói đúng vậy à làm việc lưu ba phần tổng sống khá giả bốn phía gây thù hàn cha sớm đi ngủ đi đợi lát nữa còn có chuyện cùng ngươi thương lượng tô thành k h o á t k h o á tay nói năm trước mùa hè ngươi đường di muốn sống trung châu thành phố bên kia kiến vân công ty thời điểm ta đã cảm thấy không quá có thể thực hiện hiện tại đi qua đều nửa năm rồi góp đi vào hơn mười vạn không nói vấn đề là còn nhìn không tới tiên cảnh hai ngày trước ngươi đường di cùng ta đề nghị lần này công ty gây dựng lại về sau công ty trên chương mục vốn lưu động tương đối đầy đủ nàng muốn nhận mua trung châu thành thị châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới tô thuần phong hơi cau mày nói trung châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới so chúng ta công ty tin tức lưới thực lực còn mạnh hơn thu mua mà nói cần bao nhiêu tài chính hơn nữa người ta có nguyện ý hay không bán đâu này có thiên mậu tập đoàn làm tia quan hệ xã hội có lẽ không có vấn đề tô thành nói chuyện này ngươi đường di cùng giống như thành liên hệ qua nha tô thuần phong nhẹ gật đầu trung châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới xác thực so vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới quy mô, mô lớn cơ bản bao trùm dự châu bỏ b ấ t trong hội châu thành phố cùng với tỉnh lỵ quanh thân sở hữu thành thị thậm chí còn dự châu tỉnh vùng phía nam mấy tòa thành thị vận chuyển hàng hóa tin tức lưới đều có hắn công ty cổ phần hơn nữa trung châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới còn đã từng phái người đến bình dương thành phố có ý hướng thu mua vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới hoặc là nhập cổ phần hợp tác nhưng bị lúc ấy chính trực tin tưởng phồn binh mạnh mẽ trần vũ vương từ chối nhã n h ậ n cho nên theo lý thuyết vạn thông hậu cần ngay cả là tài chính dư giả nhưng muốn đi thu mua trùng châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới người ta cũng chưa chắc、hết. đồng ý nhưng nếu có thiên m ậ u tập đoàn ra mặt mà nói chuyện này khả thi tự cao bởi vì trung châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới thực lực có mạnh hơn nữa cũng không quá đáng là một cái nho nhỏ cùng loại với vô tuyến tìm hô chuyển bá tin tức công ty có thể nào cùng thiên m ậ u tập đoàn như vậy buôn bán cự hạm so sánh với hiện tại vạn thông hậu cần có thiên m ậ u tập đoàn bơm tiền cầm cổ bất quá thiên m ậ u tập đoàn người ra mặt trao đổi thu mua trung châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới người phụ trách trong nội tâm nhất định phải nghĩ kỹ chính mình này ít điểm của cải nếu như không đồng ý v ạ xanh xanh là... ừ tô thành hít một hơi thuốc lá nói người đường di nói cái gì vận chuyển hàng hóa tin tức lưới đầu cuối cùng tiếp thu phương thức không tới ba năm sẽ cáo biệt vô tuyến tìm hô đài chuyển hóa làm cái gì băng thông rộng mạng lưới biến hóa thức Còn nói đến lúc đó tin tức lưới quy mô kiêu ngạo rồi còn có thể tiếp nhận quảng cáo nghiệp vụ tiền lời khả quan ta đây tự nghe không hiểu rồi cho nên hỏi một chút ngươi tô thuần phong sừng xuất xuống tiếp theo gật đầu nói là như thế này đấy thu mua đầu tư có thể sẽ cao chút ít hai ba năm nội tài chính chỉ sợ cũng khó khăn dùng hấp lại nhưng tương lai tiền cảnh rất rộng rộng rãi vậy đi t ô thành yên lòng cha công ty gây dựng lại sau cổ quyền tài vụ phân chia kết quả là cái gì tô thuần phong hỏi t ô thành cười nhấp một mục trà nói mẹ ngươi còn có cổ phần của ngươi đều chuyển tới tên của ta xuống nhà chúng ta bốn mươi lăm phần trăm tặng cho ngươi đường di một điểm nàng có hai mươi phần trăm đơn giản t i ự u là hơn mười vạn tiền bởi vì trong nội tâm nàng đối với triệu sơn cương nhập cổ phần lúc thiếu cầm hai trăm vạn trong nội tâm còn có chút không thoải mái lại nói tiếp cái này cũng đều là ngươi một tay bày ra đấy cho nên chúng ta ăn chút thiệt thòi cựu không sao cả rồi phần trăm không chấm năm công ty cổ phần dựa theo lần này đầu tư nhập cổ phần giá cả đổi s ắ c thực t i ự u là hơn mười vạn nhưng trên thực tế trước mắt vạn thông hậu cần tổng tài sản đã không thể như vậy được rồi bất quá tô thuần phong cũng biết phụ thân ý tứ nói chúng ta rút ra bao nhiêu tiền tài chính đúng chỗ về sau đem công ty sở hữu nợ n ầ n thường còn cần 1.500 vạn tô thành tính toán nói ra ta là người thô kệ bọn hắn giảng những loạn thất bát tao kia nghe không hiểu cho nên trực tiếp đối với bọn họ nói còn thừa còn có một một trăm vạn hơn dùng vạn thông hậu cần trước mắt tài sản để đổi tính toán nhà chúng ta lấy đi bảy trăm bảy mươi vạn ngươi đường di lấy đi ba trăm năm mươi vạn công ty gây dựng lại sau tạm thời không có đại hạng mục muốn làm cho nên tất cả cổ đông cũng không có cần lại đầu nhập về phần hàng ngày kinh doanh cần thiết phí tổn riêng là phí đỗ xe hạng nhất là đủ rồi còn có thể có lợi nhuận tô thuần phong nết miệng cười cười nói thu mua trung châu thành phố vận chuyển hàng hóa tin tức lưới một chuyện đâu này cho vay hoặc là tất cả cổ đông vay tiền cho công ty công ty dựa theo ngân hàng lại s u ấ t hoàn lại tô thành nhạc đạo tiểu tử ngươi thiếu khảo thi ta này một ít sổ sách ta hay vẫn là được coi là tới ta chỗ nào dám khảo thi tô chủ tịch ngài a xéo đi tranh thủ thời gian ngủ đi ai ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi tháng r i ê n g mười sáu sáng sớm cha mẹ tự lái xe trở về hậu cần viễn khu tô thuần phong trả thù lao minh đánh tới điện thoại l kia bản viết tay biên dịch bản thảo tô thuần phong ở phía trên làm kỹ càng phê chỉ thị còn thêm vào chuyên môn đã viết một bản nhằm vào vô danh thuật pháp tu hành tinh yếu dễ dàng cho tiền mình về sau sống tu hành trong quá trình không đến mức đi đường quanh co hoặc là ra gốc dạng trừ lần đó ra hắn còn dựa theo ý nghĩ của mình cho vô danh thuật pháp lấy cái danh tự trong thiên bí thuật xen vào quỷ thuật cùng hắn nó đây gọi là chính phái thuật pháp tầm đó c à n khôn không rõ cho nên lấy trong thiên mười giờ tô thuần phong nhận được hứa vạn phát gọi điện thoại tới nói sư phụ của hắn cung hồ muốn gặp tô thuần phong hỏi một chút hắn là sống hậu cần viên hay vẫn là trong thôn tô thuần phong cáo chi hứa và phát lại để cho cung hồ đến sông đường thôn mình ở trong nhà chờ Cửa sân dầm dầm dầm địa Cung、hồ、tức rắc cúng cắm khóc cười, cửa chứng Cung cửa địa vang, địa giữa ban ra ra sân sự sống s giận bên ngoài họng Thuần Phong, ngày ngươi cắm môn trong nhà làm gì nhận không ra người sự tình nốt.、Tô、thuần Phong giờ khóc giờ cười, đi ra bên ngoài mở cửa chứng kiến cung hồ đứng rầm rầm rầm làm mở đi góp gì kêu Hồ Hồ to, Tô Tô ở dở dở một bên đi nhanh hướng trong sân đi đến giống như trở lại trong nhà mình tựa như tô tuần h phong cũng không cùng hắn không chấp nhận theo trong túi quần móc ra ba khối tiền đưa cho xe ôm lái xe trở lại trong phòng cung hổ chính bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế s a lon xoạch xoạch đ ị a hút thuốc vừa nói tiểu tử ngươi nói chuyện không thể đừng cái dám thả a đem cái con kia tinh cho l á o tử lấy ra đừng đem người thậm chí nghĩ phải cùng ngươi cùng nhau tô tuần h phong phản nói móc hắn một câu trở lại phòng ngủ theo trong ngăn kéo nhảy ra kia năm miếng dung thành một đoàn đồng tiền đến phòng khách phất tay dứt bỏ rồi cung hổ cung hổ thò tay nhanh nhẹn đĩa tiếp được lại nhảy nói ngươi cũng không sợ đấm vào lão nhân ra ta lửa bịp chết ngươi à ta hiện tại gọi điện thoại báo cảnh có thể cáo ngươi cái tự xông vào nhà dân còn ý đồ vơ vét tài sản tô thuần phong ngồi vào trên ghế s a lon ngông nên địa điểm bên trên k hỏa yên cười nói có muốn thử một chút hay không phi cung hồ nói bất quá tô thuần phong cầm t i a đồng đồng phiền phức khó chịu dò xét trong chốc lát kinh ngạc nói không nghĩ tới à tiểu tử ngươi thật đúng là có thể bắt được đừng nói nữa ta lúc ấy phải đi cho lão sư trúc tết ấy chỗ nào nghĩ đến nhà bọn họ sẽ có một chỉ tinh vốn ý định trở về chuẩn bị cho tốt ra hòa thập lại thu thập cái con kia tinh tô thuần phong nhữ u m ô i có chút không cam lòng địa nghĩa mai nói được ngươi kia hảo đồ đệ vừa và đi ta khuyên đều khích lệ bất trụ tốt nha lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi đồ đệ trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam khó lường đây này kết quả làm hại ta đều hơi kém đem mệnh cho đặt xuống c h ỗ đó ngài có thể thực thu cái hảo đồ đệ cung hồ hư một tiếng đem đồng tiền cất trong túi đứng dậy tự đi ta đi nữa à hừ hẹn gặp lại tô thuần phong hảo phóng địa khoác khoác tay cung hổ bưng tàu hút thuốc nện bức chữ bắt bước thành thơi thành thơi thành thơi địa hướng ngoài cửa đi đến. tô thuần phong cũng không để ý tới hắn nghĩ thầm lấy đơn giản tựu là một chỉ tinh m à t h ô i cung hổ lần này thực mày dạn mặt giày cầm đi cái này chỉ tinh phải nhiều thiếu nợ một phần n h â n t ì n h lại để cho cung hổ thiếu nợ hạ n h â n t ì n h giá trị tuyệt đối đi đến cửa phòng khẩu cung hổ quay đầu mắt nhìn tô thuần phong lập tức nổi giận đùng đùng địa trở về tới ghế s o f a bên cạnh đặt mông toa hạ dùng khói thương chỉ vào tô thuần phong cái mũi mắng ngươi cái này đổ dê con mất dịch nội tâm xấu thấu rồi lao tử mới không coi trọng ngươi hợp lý nói đi ngươi đến cùng ăn được cái gì tâm tô thuần phong ngạc nhiên cau mày nói ta nói cung hổ ngươi cũng quá không có cấp bậc lễ nghĩa rồi ta giúp ngươi khuê nữ nhi tử lại cứu đồ đệ của ngươi cái này chỉ tinh bạn phải là của ta ta cũng không so đo với ngươi tùy ngươi lấy đi ngươi như thế nào không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt cả n g ư ơ i vô vô chính mình ngực nhìn xem lương tâm của mình có phải hay không hứa mất ta cung hồ hồn hề nói ngươi nói cái đo đếm a cái gì sổ ta cho ngươi tiền cung hồ sụ m ặ t nói về sau chúng ta tầm đó hai không thiếu nợ nhau bất quá ngươi đ ừ n g sư tử mở rộng miệng lao tử không có nhiều tiền như vậy tô thuần phong k i n h m ệ t nói ngươi đi, đi. ta không thiếu tiền vậy ngươi muốn như thế nào ta không có muốn như thế nào tô thuần phong mạnh m à một vũ bản đứng dậy chỉ vào cung hổ cái mũi quát tự là nhìn ngươi lão nha rất không vừa mắt ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi tựa như cả ngày làm chút gì cũng là vì đạt được thù lao đã nghĩ ngợi lấy lại để cho người thiếu nợ nhân tình của ngươi à ta cho ngươi biết l a o tử không có thèm dừng một chút tô thuần phong ngay sau đó lại khiến trách ban đầu ở trên xe lửa giúp ngươi khuê nữ nhi tử đó là bởi vì ta không thể gặp mấy cái đồ hôn chướng diễn xuất cùng ngươi không có nửa xu quan hệ ta lúc ấy cũng không biết đó là người khuê nữ cùng n h i tử ta cứu ngươi đồ đệ đó là bởi vì biết do hắn là người cung hồ đồ đệ ta đem ngươi trở thành một vị lao tiền bối không thể trơ mắt nhìn xem đồ đệ của ngươi chết tại đâu đó cùng cũng là vì bảo hộ thầy của ta người nhà không bị thương tổn như thế nào chu sắt tàng nghiệt dị vật chẳng lẽ không phải chúng ta loại người này ứng việc sao ngươi ngược lại tốt mở miệng ngậm miệng t i ể u là nhân tình tiền ngươi một bó to niên hữu kỷ đều sống đến trong hầm phân nữa à cung hồ bị giáo hấn được xứng sờ xứng sờ đấy cả buổi đều không có lấy lại tinh thần nhi đến t ô thuần phong thở phì phì địa nâng trung trà lên miệng lớn uống xong gặp cung hổ há m ồ m muốn nói tựu i chứng mắt hắn h ừ một tiếng nói cái gì đều đừng nói nữa ngươi đi đi cung hổ rút cụp lấy mí mắt đã trầm mặc một hồi lâu từ trong lòng ngực lấy ra một cái dùng lụa đỏ từ bao vây lấy vật tính cả kia năm miếng đồng tiền dung thành đồng phiền phức khó chịu ba điệu ném tới trên bàn trà cười lạnh nói danh con đừng nói lao nhân ra ta không có nhắc nhở ngươi cái này chỉ tinh không có dược vật phối hợp trực tiếp hấp thu quá lãng phí trường kỳ giữ lại cũng không phải chuyện quan trọng n h nhưng dùng cho luyện chế pháp khí bình thường bên ngoài tài liệu tự đáng tiếp cái này chỉ tinh rồi dùng cái này đương bên ngoài tài liệu a dứt lời cung hổ sụ mặt đứng dậy đi ra ngoài đem đồ đạc của ngươi lấy đi tô thuần phong ngữ khí đạm mặt nói lao tử bị coi thường cho nên đã chúng đốn mắng vừa muốn đem ngươi làm bằng hữu t i ệ n đưa lễ vật của ngươi cái này được đi à n h a cung hổ cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm hai mươi hai đi đi có đại sư ba trăm hai mươi hai đi đi có đại sư bằng hữu tô thuần phong cười cười ngay bằng gỗ viện cửa đóng lại lúc trùng trùng điệp điệp một tiếng phanh tiếng nổ không khỏi thần sắc hơi có vẻ cảm khái địa lắc đầu tự nhủ có thể làm cho tà không ngã cung hổ làm bằng hữu hay sinh ra hạnh a người với người vòng tròn hầu như đều thoát ly không được bằng hữu hai chữ trên thực tế sống tuyệt đại đa số người xem ra cung hổ người như vậy tuyệt đối không phải một cái đáng giá kết giao bằng hữu hắn tư tâm rất nặng chiếm tiện nghi không có đủ keo kiệt keo kiệt tính toán chi ly không che đậy m i ệ n g m i ệ n g đầy thô tục ăn mặc lôi thôi tướng mạo h è n m ọ n bị ổi đi đến trên đường n g ư ờ i thẩm nghĩ cách hắn xa một chút nhi sợ bị người biết do hắn và ngươi nhìn nhận ngay cả là biết rõ cung hồ bản tính tô thuần phong trước khi cũng không có thêm nữa địa đi cân nhắc cùng cung hổ kết giao trở thành bằng hữu chỉ là muốn lấy có thể làm cho cung hổ thiếu nợ chính mình vài phần nhân tình mà thôi bởi vì thằng này khuyết điểm quá nhiều quá rõ ràng rồi nhưng t cựu là một người như vậy sống kết giao bằng hữu phương diện lại cực kỳ thận trọng đến như tính cách của hắn như vậy keo kiệt tiểu dực thậm chí là ngạo mạn tự phụ mắt cao hơn đầu có thể nói cung hổ là một cái hiển nhiên rồi lại quang minh chính đại tiểu nhân hắn đối với khuyết điểm của mình không che giấu chút nào tất cả đều tùy ý trương địa hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt hắn vô xỉ vô lại nhưng không hèn hạ không âm hiểm hắn ích kỷ keo kiệt keo kiệt nhưng trong nội tâm đem nhân tình rất là xem trọng cho nên giao hữu cẩn thận sợ nhiều một người bạn phải nhiều một phần trách nhiệm hắn lôi thôi hèn m ọ n bị ổi miệng đầy t h u t ụ nhưng đương nhiên tự đắc hắn vui cười phản cho rằng quang i n h quan trọng nhất là cung hổ đối với bằng hữu tuyệt đối cởi mở là cái loại n à y gặp chuyện lúc không chút do dự t h ẩ m t r í hội sẽ man không nói đạo lý địa t i ể u có can đảm đánh bạc mệnh v ì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống hung ác chủ nhân nghĩ n g i những này tô thuần phong thần sắc tù ý địa mở ra cuốn bọc lấy lùa đỏ lập tức ngơ ng một căn dài ước chừng mười km phân khoan hậu chưa đủ ba cm biên giới không cả đèn k ỵ sắc yêu cốt còn có hai khối thủy tinh bóng lớn nhỏ bất quy tắc đèn k ỵ sắc yêu cốt đắn đo khởi yêu cốt dò xét trong chốc lát tô thuần phong có chút đáng tiếc thở dài dùng hắn cường đại tâm thần tu luyện cùng kiếp trước phong phú kinh nghiệm tự nhiên có thể nhìn ra được cái này yêu cốt bản thể hỏa hầu còn chưa đủ vừa đã có một chút yêu đạo hạnh tử bất hạnh bị cung hổ cho tiêu d i ệ t yêu cốt chất lượng cũng t i ể u thoáng kém chút ít bất quá yêu vật vốn là hiềm thấy cho nên có thể có lớn như vậy đồng nguyên vẹn yêu cốt cũng tuyệt đối được cho c u do do nghĩ tới đây tô thuần phong bỗng nhiên sinh ra một chút áy náy chi ý hắn lắc đầu đứng dậy đem yêu cốt gói kỹ ước lượng tại trên thân thể cầm đồng thiền phức khó chịu thả lại đến phòng ngủ trong ngăn kéo tiếp theo quay người đi ra ngoài đến đường lớn bên trên ngăn cản một cỗ ba nhạy tử nhờ xe đến một trăm linh bảy quốc lộ lại thừa lúc xe buýt đi hướng bình dương thành phố tô thuần phong không vội ở luyện chế pháp khí bởi vì sống luyện chế pháp khí trong quá trình là không thể đã bị chút nào đã quấy dày mà khu nhà cũ bên này giữa ba ngày không thể nói trước i ự u sẽ có người tới tìm hắn hoặc là có chuyện gì gọi điện thoại tới thật là không quá thuận tiện húng chi đã có như vậy đồ tốt nơi tay cũng không thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy làm ra một cái vẻ ngoài bên trên chẳng ra cái gì cả đồ vật cách làm k h a kia thuần tuy là phung phí của trời đến mậu dịch phố bình dương cửa hàng đứng xuống xe tô thuần phong đi nhanh hướng cửa hàng đi đến bởi vì vừa mới qua hết năm lại là trung tâm buổi trưa nguyên nhân cửa hàng ở bên trong linh linh tinh tinh không có mấy vị khách hàng tiến đại môn bên trái có một cái chuyên môn chế tác cùng thu về đồ trang sức tiểu điểm phố cửa hàng lao bản là một vị thoạt nhìn qua tuổi lục tuần lao đầu nhi dâu tóc bạc trắng đeo phó lao hoa kính lúc này cửa hàng trước không có khách hàng lão đầu nhi cũng không có gì việc đang ngồi ở bên cạnh b à n bưng một chén nóng hổi mì sợi ăn lấy chứng kiến tô thuần phong đi đến phía trước cửa sổ lão đầu nhi buông bắt đũa cười nói chàng trai đánh đổ trang sức hay vẫn là bắn ả đánh đổ trang sức tô thuần phong cười theo trong túi quần móc ra một đại hai tiểu tam đồng yêu cốt đưa tới cửa sổ trong miệng đến cái này hai khối tiểu nhân ngài lão cho ta đánh bóng ra hai cái tiểu hạng rơi nhi tiểu dáng người xem lấy làm là được cho nữ hải tử đeo đích cái này đồng đại đấy ngài cho làm một đầu vòng cổ hạng rơi muốn làm thành tám bên cạnh hình chính giữa khắc lên bắt quái cùng âm dương n ư a chàng trai ngươi còn tín cái này một bộ ả lão đầu nhi đem yêu cốt cầm trong tay đánh giá một bên cầm lấy kính lúc nhìn kỹ một chút tính chất nói đây là cái quái gì xương cốt theo kinh thành đào đến đ ấy cảm thấy là đồ tốt hừ quả thật không tệ lão đầu nhi không hề hỏi nhiều lại kiểm tra rồi một phen về sau nói một đầu vòng cổ tăng thêm kia hai cái tiểu hẳn rơi ra công phí hai nghìn tám trăm đồng ngày kia vội tới cầm tô thuần phong gật đầu nói không có vấn đề lão đầu nhi mọi người hiển nhiên không có nghĩ đến cái này tuấn tú bạch tịnh chàng trai sẽ như thế thông khoái bất quá hắn cũng không muốn cái khác tuy tiện mở tấm vé đưa cho tô thuần phong nói đã thành ta được đóng cửa đi về nhà làm cho vậy ngày mất gặp tô thuần phong đem phiếu vé trang tốt quay người đi ra ngoài bình dương cửa hàng vị này gọi là bạch cảnh ăn lao đầu nhi sống thiết kế chạm trổ đánh bóng t i ế u một thứ cũng không được thủ công đồ trang sức chế tác phương diện đừng nói bình dương thành phố t i ê u tính toán nhìn về dự châu tỉnh thậm chí cả nước đều có thể nói là đại sư cấp nhân vật chỉ có điều bởi vì gần chút ít năm hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phát triển các ngành các nghề sản phẩm đều đã có dựa vào dụng cụ thiết bị chế tạo dây chuyển sản xuất sản xuất chế tạo ra đến đồ vật lại đầy đủ tinh mỹ mà tinh khiết thủ công rất nhiều lao luyện nghệ chế phẩm ra công phí lại tương đối cao ngang cho nên bị ép buộc được hầu như không có cái gì thị trường sinh ý thảm đạm học người cũng giải rác không có mấy nhưng tô thuần phong biết rõ t i ế p qua vài năm tinh khiết thủ công thị trường sẽ lại lần nữa sinh động hơn nữa tinh khiết thủ công chế tạo đi ra đồ trang sức sẽ nhảy lên trở thành giá cao lần đích xa xỉ phẩm bạch cảnh an thân là thủ công hơi yêu đồ trang sức chế tác phương diện chuyên gia vài năm sau trung ương đài truyền hình còn có thể mời hắn làm đồng thời tiết mục sưu tầm về sau cả nước các nơi mộ danh người đến trước như cá diết sang sông bởi vì mọi người đều hiểu rõ do bạch cảnh an thủ công điêu khắc chế tạo ra đến đồ trang sức cái k i a chính là chính thức có cất chứa giá trị tác phẩm nghệ thuật đến lúc đó còn muốn lại để cho hưởng dự cả nước bạch cảnh an cho chế tạo đồ trang sức k i a thủ công phí tô thuần phong nhớ rõ kiếp trước có không ít giang hồ thuật sĩ s ô n g chế tác pháp khí thời điểm đều mộ danh tìm được bạch cảnh an do hắn chế tác điêu khác năm 2011 h ắ n thỉnh bạch cảnh a n chế tác cái kia chi sáu ngọc thủ công phí t i u rút bảy mươi vạn bạch cảnh a n không phải kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhưng hắn loại này lão nghệ thuật gia cũng biết kỳ môn giang hồ cùng thuật sĩ tồn tại chỉ có điều hắn chưa bao giờ sẽ đi hỏi đến khách hàng thân phận cũng không đi hỏi lại để cho hắn làm được thứ đồ vật là lấy làm gì thậm chí còn hắn lấy được nguyên vật liệu muốn làm thành cái dạng gì đều không cho khách hàng đ ề ý kiến mà giang hồ thuật sĩ c a m nguyện bỏ tiền lại để cho bạch cảnh a n chế tác pháp khí nguyên nhân trừ hắn ra điêu khắc chế tạo ra đến vật vẽ ngoài tinh xảo mị quan lại không mất đại khí bên ngo Chính h n yếu ấ theo cửa hàng đi ra tô thuần phong đến đối diện tiệm mì sợi ăn hết bát mì trong lúc cho trương lệ phi gọi điện thoại làm cho nàng hỗ trợ đi chuyến đông vương trang thôn nói cho vương hải phỉ không cần quan tâm vẽ xe sự tình đ ộ i vàng ăn cơm xong đuổi tới nhà ga sắp xếp hơn một giờ đội ngũ đem ngày kia trở về kinh ba trương vé xe mua tốt lại cho triệu sơn cương gọi điện thoại sau đó ngồi xe đi hướng sơn cương nông mậu công ty vạn thông hậu cần hiện tại tài chính phương diện không có bất cứ vấn đề gì tuy thời cũng có thể trả hết nợ sở hữu nợ nần còn lại n h ấ t đến chu hải ngân vấn đề trọng yếu là đề phong hồng la thôn cùng chỉ bản doanh thôn thôn dân nháo sự triệu sơn cương mặc dù nói hắn có thể xử lý cái vấn đề khó khăn này nhưng tô thuần phong vẫn là có chút không yên lòng bởi vì triệu sơn cương thằng này là hát trên đường nhân vật nhưng lại tuổi trẻ vạn nhất làm thai nạn chết người đến vậy vô nghĩa rồi ở vào bình dương thành phố giải phóng lộ cùng đông hoàn giao nhóm khẩu hai năm trước mới rơi thành mới dương chợ nông dân có thể nói là bình dương thành phố nhân dân giỏ rau sơn cương nông mậu công ty sống mới dương chợ nông dân nam ngoài cửa lớn phía tây là một tràng hai tầng nhà lầu cùng một cái hậu viện phía dưới cùng nhất một tầng là bốn thời gian bên ngoài thông thấu cửa hàng bán lẻ phòng thượng diện một tầng là văn phòng nơi hậu viện cùng thị trường tương thông cùng nhà kho khu dính liền sơn cương nông mậu ở chỗ này còn có ba cái bình thường nhà kho hai cái cỡ lớn kho lạnh hắn kinh doanh sản phẩm có lương thực dầu rau quả thịt thực phẩm phụ sản phẩm chờ chờ chủ yếu kinh doanh tinh phẩm rau quả hơn nữa sơn cương nông mậu tinh phẩm đồ ăn hầu như lũng đoạn bình dương thành phố tất cả ra cỡ lớn siêu thị cửa hàng và khách sạn hiệu ăn một nhiều hơn phân nửa nguồn tiêu thụ đương nhiên ngắn ngủn hai ba năm trong thời gian sống bình dương thành phố đánh ra một mảnh bầu trời xuống hắn phía sau màn các loại kịch liệt tàn khốc cạnh tranh thủ đoạn tự nhiên là không cần nói cũng biết tô thuần phong xuống xe đi đến công ty hậu viện vừa mới bắt gặp vương hải bình đang đứng sống cửa hàng bán lẻ phòng cửa sau khẩu tay cầm vợ cùng bút chỉ huy mấy người hướng một cỗ theo duy kha hóa trang thành dương tinh phẩm rau quả ớ thuần phong đến rồi vương hải bình cười chào hỏi hải bình ca vội vàng tô thuần phong cười đi qua móc ra yên đến đưa lên một khỏa vương hải bình nhận lấy điếu thuốc điểm bên trên vui tơi ư hớn hở nói thao đúng là phần này tâm dù sao cũng phải tận tâm tận lực ngồi xuống triệu tổng đúng không hắn cựu trên lầu đâu rồi vừa có ba bốn người đi vào tìm hắn rồi vậy ngươi trước vội vàng ta đi lên lầu đi thôi nhìn xem tô thuần phong thân ảnh biến mất sống đầu bậc thang vương hải bình nết miệng trong nội tâm ngũ vị tạc trần hắn đánh nội tâm ở bên trong là cảm kích tô thuần phong đấy không có tô thuần phong sẽ không có hắn hôm nay nhưng vấn đề là tô thuần phong là mội mội bạn trai là vì đem hắn đương đại cứu ca mới giúp hắn cái này nguyên do mỗi lần nhớ tới đều lại để cho vương hải bình có loại dở khóc dở cười không được tự nhiên cảm giác chương ba trăm ba mươi ba thành công sau lưng ba trăm ba mươi ba thành công sau lưng thang lầu chuyển biến c h ỗ trên vách tường rắn một hàng chữ sự tình hôm nay không đổ lên ngày mai leo lên lâu hai bên cạnh trên vách tường rán nhu cầu và biến cố gắng không thay đổi dọc theo hành lang đi vào bên trong hai bên trên vách tường rán ưu phục vụ hiệu suất cao hích đại phát triển đoàn kết phấn đấu phải cụ thể hiệu suất cao dũng cảm thừa nhận sai lầm có can đảm thừa gánh trách nhiệm chờ chờ xí nghiệp khẩu hiệu loại quảng cáo cái này lại để cho tô thuần phong không khỏi nghĩ đến kiếp trước nghe qua một câu chê cười lưu manh không đáng sợ chỉ sợ lưu manh có văn hóa triệu sân cương không có gì văn hóa hắn là theo thập niên chín mươi trung hậu kỳ bắt đầu mới bước chân vào giang hồ đấy mà mấy năm này hoàn toàn dựa vào đảm lượng cùng dũng manh gan dạ ngang ngược địa chém g i ế t có thể mưu được một mảnh bầu trời ở dưới thời đại đã qua cho nên vài năm sau triệu sơn cương có thể sống dự châu tỉnh hắc đạo m u i nhọn vạn trượng nhờ không chỉ là n ă m đấm rất quan trọng điều đấy là hắn hơn người ý nghĩ cùng thấy xa nghĩ đến đây tô thuần phong như có điều suy nghĩ có lẽ lo lắng của ta là dư thừa lúc này thời điểm trước mặt đi tới hai gã dày tây toàn thân lộ ra dũng manh khí thức sắc mặt lại có vẻ bề ngoài giống như rất hòa thuận thanh niên trong đó một gã thanh niên chứng kiến tô thuần phong nhìn không quên mặt lúc này khen nhữ mày ngăn cản hắn mỉm cười hỏi vị huynh đệ kia ngồi xuống ai tô thuần phong cười nói a ta tìm triệu sơ n cương xin hỏi phòng làm việc của hắn ở đâu gian thanh niên sắc mặt không thích nói ngươi tìm chúng ta triệu tổng có chuyện gì sao thực xin lỗi thực xin lỗi tô thuần phong ý thức được chính mình vừa rồi gọi thẳng triệu sơn cương tính danh mà nói hơi có không ổn liền mặt mũi tràn đầy h ấ y này nói ta tìm triệu tổng đảm chút ít sự t ì n h triệu tổng không rảnh thanh niên hừ lạnh một tiếng nói có việc có thể cùng ta nói ngươi là tô thuần phong kinh ngạc nói bên cạnh tên thanh niên kia nói đây là chúng ta trần quản lý trở h ậ t Tô có lỗi. về nói cho quét bà sơn cương nông mậu sinh ý trước làm tới đó đấy không phải cùng ai đoạt đến đấy hắn nếu như cảm giác mình là địa đầu xà có thể theo sơn cương nông mậu trong miệng đoạt sinh ý vậy cứ việc phóng nhựa tới thử xem tô thuần phong sừng xuất xuống sợ khóc dở cười nói đã hiểu lầm ta ta cũng không phải là đan phượng thành phố người ít nói nhảm chân quản lý cả giận nói lợi quân làm sao vậy bên cạnh trong văn phòng một ga ăn mặc màu đen áo khoác mang phó kính mắt thoạt nhìn có chút nhã nhặn thanh niên đi ra t r â n lợi quân nói vương tổng tiểu tử này nhìn xem lạ mắt đi lên tiểu nói tìm v a ca bị gọi là tên là vương tổng thanh niên đánh giá một phen tô thuần phong lập tức cười r ỗ i ra tay phải nói tô thuần phong ha ha hồi lâu không thấy hôm nay là gió nào đem ngươi cho cạo đến, đến rồi t a tìm t r i ệ u thuần ổ n g có c ú t Tô t việc. h phong vô vô cái hót nhìn g n nói tôi nhìn ta cái này trí nhớ thực xin lỗi thực xin lỗi vương tổng vương thanh khoác khoác tay đối với trần lợi quân nói đến lợi quân bất tử cho các ngươi giới thiệu đây là vừa ca hảo huynh đệ tô thuần phong năm trước bình dương thành phố thi vào kinh đại tài tử a thuần phong đây là chúng ta công ty lương thực dầu tiêu thụ chủ quản trần lợi quân vị này chính là xứng tiễn đưa bộ du bân bọn hắn không nhận biết người khả năng có chút hiểu lầm đừng để ý không có tô thuần phong cười chủ động thò tay cùng nhị nhân đem nắm nói trần ca du ca các ngươi tốt hai người tranh thủ thời gian cùng tô thuần phong nắm tay liên tục thật có lỗi vương thanh cũng không nói thêm cái gì chỉ, chỉ bên trong nói ra vừa ca văn phòng sống tận cùng bên trong nhất hắn có mấy cái khách nhân tại nói chuyện nói đến đây vương thanh thoáng ngừng tạm ý hữu sở chỉ đ ị a nhẹ dọn g nhắc nhở là hồng la thôn cùng chỉ b à n doanh thôn ba người cho nên cũng không cần cầm kỵ ngươi cái gì qua đi xem a tô thuần phong gật đầu nói tốt t a đây hãy đi trước các ngươi vội vàng dứt lời hắn hướng ba người lễ phép gật đầu hướng triệu sơn cương văn phòng đi đến gõ môn bên trong tiệu truyền đến triệu sơn cương thanh âm tiến tô thuần phong đẩy cửa vào bên ngoài trong hành lang trần lợi quân thần sắc kinh ngạc hỏi vương tổng tô thuần phong là ai h không có nghe vừa ca cùng các ngươi nhắc tới qua vừa ca đang tại cùng người nói chuyện lại để cho hắn đi vào không thích hợp à. biết rõ vạn thông hậu cần sao vương thanh cười nói đương nhiên chúng ta công ty cũng không thiếu theo vạn thông hậu cần viên khu bên kia điều xe hơn nữa chúng ta công ty năm nay không phải nhập cổ phần vạn thông hậu cần nhà buổi sáng vừa ca họp thời điểm nâng lên trần lợi quân hơi có chút tự hào nói người khác nhập cổ phần năm phần trăm muốn bắt bốn trăm vạn chúng ta ra sáu trăm vạn t i ể u chiếm được nó mười phần trăm công ty cổ phần vương thanh hơi gật đầu cười nói ngươi nhất định trong nội tâm sẽ nhớ là vạn thông hậu cần bán chúng ta vừa ca mặt mũi cũng muốn lại để cho chúng ta chỗ dựa cho nên mới tặng không chúng ta công ty hai trăm vạn a sai lạc ta nói cho các ngươi biết đó là bởi vì vạn thông hậu cần lao bản tô thành là tô thuần phong phụ thân mà tô thuần phong là chúng ta vừa ca lao thiết mấy năm trước vừa ca cựu đã từng nói qua ai cùng tô thuần phong gây khó dễ cựu là cùng hắn gây khó dễ trần lợi quân nghe xong lời này trên mặt tay nay càng đậm lắc lắc đầu nói được quay đầu lại ta tranh thủ thời gian tìm vừa ca giải thích một chút không có việc gì một điểm hiểu lầm mà thôi vương thanh cười vỗ vỗ trần lợi quân bà vai nói khẽ tinh phẩm đồ ăn kho quản vương hải bình muộn muộn là tô thuần phong bạn gái về sau ngươi thiếu cầm hải bình trêu bừa đi cảm ơn vương tổng nhắc nhở nữa à. tranh thủ thời gian bệ bộn đi thôi ai trần lợi quân biết rõ có thể làm cho trong công ty địa vị gần với đàm quân vương thanh như thế trịnh trọng chuyện lạ địa giao đại nói rõ tô thuần phong người này cùng triệu sơn cương quan hệ tuyệt không phải giống như bình thường triệu sơn cương văn phòng không lớn cũng cựu hai mươi bảy hai mươi tám m vương bộ dạng trong phòng bài trí rất đơn giản vào cửa bên trái là cả thủy tinh bàn trả bị hai chương một mình ghế xô p a cùng cả dựa vào tường ba người tòa màu đen ghế xa lon bằng da thật nửa vây quanh xa hơn ở bên trong là cả màu nâu đen đại lao bản bản thượng diện còn bày đặt một máy tính đằng sau là một thanh màu đen ra thật ghế xoay phía nam trên b ệ cửa sổ bày đặt mấy b ồ n màu xanh lá b u ồ n cây cảnh lúc này triệu sơn cương ngồi ở đối diện môn một mình trên ghế salon cùng ba gã nhìn về phía trên ba mươi tư ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi không đều giữ mánh nam tự uống trà nói chuyện phiếm trong phòng sương ngủ lỡ lờ thuần phong đến rồi triệu sơn cương đứng lên nói văn phòng đơn sơ ngươi ngồi trước bản công tác bên này a đi ngươi vội vàng tô thuần phong cười gật, gật đầu đi đến bên trong ngồi xuống phía sau bàn làm việc ghế xoay bên trên như không có việc gì đánh giá văn phòng máy vi tính trên bàn cùng văn phòng phẩm hắn kinh ngạc phát hiện bàn công tác bên hông bàn nhỏ bên trên để đó một bản mới hoa từ điện cùng một bản hán ngựa từ điện mà trên bàn công tác ngoại trừ dựa vào tường bên cạnh văn bản tài liệu lan ở bên trong căm cặp văn kiện bên ngoài máy tính màn hình t r ư ớ c còn để đó một đệ tử dùng cái t r ù n g loại kia đại hán chữ bản một chi b ú t máy vợ là s ố c lên lấy đấy trên đó viết một chuyến đi sạch sẽ chữ hán câu nói mà ngay cả dấu chấm câu đều phi thường chính xác mạnh nhìn rõ ràng t i ể u là theo từ điện ở bên trong trực tiếp sao chép từ ngữ cùng từ ngữ giải thích trong trường học học sinh cũng sẽ không ă n no chống làm loại này đần việc a tô thuần phong mắt nhìn trước bàn làm việc ngồi ở trên ghế s a lon cùng người nói chuyện triệu sân cương trong nội tâm âm thầm khâm phục trên đời này ngẫu nhiên thành công dù sao cũng là số ít người bình thường nhìn không tới đấy là mỗi một vị sự thành công ấy sau lưng so người k h á c càng nhiều nữa trả giá cùng cố gắng nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến hát đạo cất bước tuổi còn trẻ tay không t ấ t sắc nhanh chóng đánh rất xuống hơn một ngàn vạn tài sản hôm nay sống bình dương thành phố khu vực h trên đường danh tiếng ngày thịnh hùng hổ dọa người triệu sơn cương bởi vì từ nhỏ ra cảnh bần hàn không có chơi qua vài năm học cho nên hiện ở trong đáy lòng hội sẽ như một học sinh tiểu học giống như dùng một loại gần như ngu dốt phương pháp khắc khổ nỗ lực một chút đi gặp mới hoa tử điện cùng từ điển hắn có phải hay không còn nghĩ đến tương lai muốn tham gia trưởng thành kỳ thi đại học thậm chí lên đại học có mấy người có thể làm được triệu sơn cương như vậy c ả m khái qua đi tô thuần phong nghe mấy người nói chuyện lúc trong lúc vô tình đụng phải hạ con chuột màn hình mặt bản hiện ra đến tôi thuần ấ y phong bỗng nhiên nghĩ đến chính mình sao làm rất không lễ phép vì vậy đem mở ra dây bàn đóng cửa không hề đi xem trong máy vi tính đồ vật ngược lại nhìn về phía nói chuyện mấy người vừa rồi tô thuần phong tiến đến lúc ba gã chính tại nói chuyện nam tử trong nội tâm còn có chút nghi hoặc cái này ăn mặc hưu nhàn khoản áo da lớn lên bạch tịnh tuấn tú thoạt nhìn có chút văn n h ư ợ c người trẻ tuổi là triệu sơn cương đệ đệ sao triệu sơn cương tựa hồ căn bản không tránh kiên g kỵ hắn sống loại trường hợp này hạ còn lại để cho hắn ngồi xuống bàn công tác đằng sau nhưng triệu sơn cương cũng không có mở miệng giới thiệu điều này hiển nhiên có chút không hợp lý thoáng kinh ngạc về sau ba người cũng không hề đa tưởng triệu sơn cương đều không tránh kiên g kỵ bọn hắn cũng không cần phải đi để ý cái gì ba người hiện tại cùng triệu sơn cương đầm đấy là nam thành công nghiệp viên khu bắt đầu kiến thiết sau một ít công trình hạng mục bên trên sự tỉnh lần này là triệu sơn cương chủ động tỉnh bọn h ắ n đến muốn cùng mấy người bọn hắn hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn địa đầu xa hợp tác cộng đồng cầm xuống nam thành công nghiệp viên khu kiến thiết trong quá trình bộ phận đất thạch vận chuyển cùng cung ứng mua bán chu hải ngân hồng giang là hồng la thôn người thái dũng cùng chử bà sông là chỉ bàn doanh thôn người bọn hắn đều tinh tường nam thành công nghiệp viên khu khởi công kiến thiết bên trong có cực lớn chất béo có thể kiếm đến mà với tư cách địa đầu xa bọn hắn cũng có thực lực cùng tư cách từ đó kiếm một chút chất béo nhưng nếu như muốn muốn mỏ được thêm nữa nhất định phải lôi kéo đến càng mạnh hơn nữa thế lực cùng bọn họ liên thủ đi làm nói cho cùng bọn hắn cũng có thể sống hồng l à thôn cùng chỉ bản doanh thôn rậm chân một cái thuần túy thôn du côn mà thôi bình dương thành phố những có kia thực lực tư cách tham gia đến nam thành công nghiệp viên khu công ty a i hội sẽ đem mấy người bọn hắn thôn du côn để vào mắt ngại phiền t h á i cho bọn hắn một chút chất béo kia gọi bố thí mất hứng trực tiếp chèn ép bọn hắn thì như thế nào chương ba trăm hai mươi b ố các người chơi không dạy nổi ba trăm hai mươi b ố các người chơi không dạy nổi hồng la thôn cùng chỉ bàn doanh thôn láng giềng gần bình dương nội thành cho nên những cửa hải cuối năm này hồng giang thái dung cùng chử nhị hà cái này thôn du có nhóm hòa bình dương nội thành một ít thế lực đội trong nhân vật cũng không phải không có giao tế thậm chí còn một ít thế lực đội bên trong cá biệt nhân vật trọng yếu còn xuất thân từ hồng la chỉ bàn doanh hoặc là hai đạo khẩu trấn những thôn khắc tử kỳ thật thành phố biên giới thôn xóm trong côn đồ lịch sử phát triển cũng, cũng coi ũ n g c là cải cách mở ra sau h á c đạo phong vân sự theo đ ờ i trước kỷ những năm tám mươi sơ khai thủy nói lên cho tới bây giờ bước vào thế kỷ mới cả nước các nơi hầu như không có sai biệt những thôn này du côn nhóm khi bọn hắn phát triển trong quá trình có trà trộn vào thành phố ở bên trong vòng tròn phát đ ạ t có làm thế lực lớn đội bên trong thủ hạ ngựa chết có lựa chọn rời khỏi cuộc sống như vậy con đường an an ổn ổn an tâm sống có lại như thế nào dũng mánh nhưng không có ý nghĩ cũng chỉ có thể ở lại trong thôn cái này một mẫu ba phần đất bên trên háo tử k h i ê n thương còn có đấy tiến bảo ngục giam có chết rồi theo tuổi tăng trưởng thuế nguyện trôi qua người với người tầm đó trà trộn vòng tròn bất đồng cùng tầm mắt mặt bên trên trích lệ sẽ sử dụng được hôn được người tốt k i n h thường tại lại để ý tới thôn xóm bên trong l á o bọn côn đồ thôn xóm bên trong l á o bọn côn đồ t ắ c thì là có chút ghen ghét vẫn duy trì cái loại nầy tự ti t i ê u ngạo không chịu túi đầu cùng con người làm ra ngũ quan hệ cũng t i ị u dần dần làm bất hỏa hiện nay nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng khai phát bất kể là sơ kỳ phá bỏ và rời đi nơi khác hay vẫn là trung kỳ kiến thiết hậu kỳ giữ gìn chờ chờ trong đó đều có được cực lớn chất béo ai không muốn thượng đến gặm mấy ngụm t h ị mỡ chu hải ngân hồng giang thái dung cùng chử nhị hà bọn hắn muốn nhiều gặm đến trong miệm mấy khối thịt lại không muốn đi thấp kém cầu người càng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng rồi lại không thể t r e o vào những thế lực cường đại kia làm sao bây giờ cùng dùng triệu sơn cương cầm đầu giống như làm ánh long quá giang giết tiến bình dương thành phố nhanh chóng quật khởi xinh xinh đánh ra một mảnh bầu trời ở dưới thế lực đội nhìn như bộc lộ tài năng thế không thể đỡ nhưng căn cơ dù sao không chặt chẽ muốn vượt qua ngành sản xuất tác chiến sống đàn sói c h ư hổ trong dành ăn nhi ăn cũng có thật lớn khó khăn cho nên triệu sơn cương cần sống nam thành khu công nghiệp quy hoạch trên mặt đất tìm được như chu hải ngân hồng giang thái dũng Chữ nhị hà những cùng này thế lực khác không thế nào hợp rồi lại là uy tín lâu năm địa đầu xa ngay tại chỗ thôn xóm trong có lấy nhất định thế lực uy vọng nhân vật cường c ư ờ n g liên thủ mới có thể ở lợi ích chia cắt trong quá trình cướp được thịt mỡ mà không phải chỉ hút mi tiền canh tô thuần phong ở bên cạnh nghe của bọn hắn chuyện trò vui vẻ trong nội tâm âm thầm k h ắ c phục triệu sơn cương quả nhiên là trời sinh cường giả phong phạm bất quá hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tuổi thọ lại có thể lại để cho những uy tín lâu năm này địa đầu xa nhóm đầu không dậy nổi chút nào tiền bối cái giá đỡ ngược lại triệu sơn cương ẩn ẩn nhưng có sợi người lãnh đạo chia rẽ cường đại khí chẳng nghe nói qua mấy vị lão ca chuyện trước kia vì hai cái thôn tranh địa huyên nào túi bụi triệu sơn cương cười nói hôm nay thời đại bất đồng mọi người có chuyện gì tốt nhất hay vẫn là ngồi xuống hào hào đ à m có tiền cùng một chỗ lợi nhuận cớ sao mà không làm đánh tới đánh lui ngược lại là để cho người khác buôn bán lời tiện nghi đúng không sơn cương h u y n h đệ cái này lời nói được ta thích nghe thái dũng nói lúc trước hai người chúng ta thôn đánh tới nào đi cuối cùng mảnh đất kia ai cũng không có g ặ p may đồ cái gì à chu hải ngân hồng giang nói còn không phải sao ai chúng ta cũng không tuổi trẻ lạc trừ nhị hạ tựa ở trên ghế salon ngậm lấy điếu thuốc nói đều là trên có giả dưới có trẻ đấy đánh tới đánh lui có cái gì ý tứ học lao c ẩ u cùng b ò cạp bọn hắn tiến vào ngục giam đã có thể cái gì cũng bị mất cho nên ta suy nghĩ hiện nay có thể nhiều lợi ích tiền lại để cho người trong nhà đều đi theo chúng ta vượt qua ngày tốt lành mới được là chuyện đứng đắn nhi đúng vậy a lần này nam thành công nghiệp v i ê n khu chúng ta cũng đừng muốn lớn như vậy có thể kiếm đến mấy cái phá bỏ và rời đi nơi khác hạng mục còn có đất thạch cung ứng mấy năm này cũng là đủ rồi triệu sơn cương khoác k h o tay nói cái này cũng không có vấn đề gì ba vị l a o ca chỉ cần có thể sống hồng la thôn cùng chỉ bản doanh thôn kéo động một ít đáng tin người k h i ê n ở các phương diện áp lực tiền tuyệt đối hiểu được lợi nhuận không dối gạt các ngươi nói vận may kiến thiết công ty diêm hồng cường lần này nhất định sẽ cầm xuống không ít h à n g mục theo chỗ của hắn ta có thể kéo đến một ít phá bỏ và rời đi nơi khác cùng đất thạch cung ứng sinh ý mặt khác nam thành công nghiệp viên khu kiến thiết chủ yếu đầu tư phương thiên mậu tập đoàn ta cũng có thể đáp bên trên lời nói ờ vậy thì tốt ta sơn cương huynh đệ ngươi cứ việc yên tâm sống hồng la thôn trên địa bàn ta nói chuyện vẫn có chút nhì sức nặng chỉ b á n doanh thôn cũng không thành vấn đề bất quá sơn cương huynh đệ riêng là kéo đến hạng mục còn chưa đủ đến lúc đó người bên này còn phải nhiều kéo lên một chuyến huynh đệ đi qua chân chân tình cảnh bằng không bằng mấy người chúng ta có thể kéo đến này ít điểm nhân t h ủ chỉ sợ là gánh không được t r ừ nhị h à nháy mắt con người nói bởi vì hai người chúng ta thôn cũng có cùng chúng ta không một lòng hơn nữa sống chúng ta bình dương thành phố hôn được không tệ người không dễ làm a cái này không có vấn đề triệu sơn cương miệng đầy đáp ứng ba người nhìn nhau cười cười triệu sơn cương lại nói a đúng rồi còn có kiện sự tỉnh phải mời ba vị l a o ca nhiều hơn chiếu cố xuống sơn cương huynh đệ có việc cứ mở miệng đúng vậy khách khí cái gì triệu sơn cương gật đầu cười nói là như thế này công ty của ta nhập cổ phần vạn thông hậu cần mà vạn thông hậu cần viên khu cùng cất vào kho căn cứ vừa lúc ở ba vị ca ca trên địa bàn về sau mong rằng nhiều hơn chiếu cố a cái này ba người hai mặt nhìn nhau sắc mặt đều tràn đầy do dự vạn thông hậu cần là đồng thịt mỡ phồn v i n h vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất cùng đất chống giá cà phi tốc dâng lên lại để cho bọn hắn những địa đầu x a này nguyên một đám trông mà thèm được không được hai năm qua luôn luôn đ ấy bọn hắn muốn nghĩ đến biện pháp đi tìm một chút vạn thông hậu cần phiền thoái sau đó theo vạn thông hậu cần công ty tay giữa kẽ tay bài trừ đi ra một chút chất béo đến mà vạn thông hậu cần vi để tránh cho phiền thoái nhiều khi bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều lười được cũng có chút kiên kỵ đi cùng bọn họ những địa đầu x a này tích cực trực tiếp lấy tiền đuổi bọn hắn rời đi là được năm trước vi cất vào kho khu sự t ì n h vạn thông hậu cần đều không thể không xuất ra không có chút nào danh nghĩa năm mươi vạn món tiền khổng lồ đến trấn an hồng、La. chỉ bàn doanh hai cái thôn ở trong đó đại bộ p h ậ n tiền đều đã rơi vào địa đầu xà cùng thôn ủy trong tay mắt thấy lấy vạn thông hậu cần như thế hùng hồn hào phóng bọn hắn chẳng những không biết là có lẽ v ữ tắt ngược lại cho rằng vạn thông hậu cần kiếm được quá nhiều tiền không quan tâm này một ít tiền đây là thôn du côn cùng bọn côn đồ b ệ n h trung như vậy đơn thuần địa l ừ a bịp tống tiền vạn thông hậu cần đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn chu hải ngân hồng giang châm trước một phen vừa cười vừa nói sơn cương a ta hiểu rõ ý của ngươi bất quá vạn thông hậu cần sự tình có chút phức tạp mấy người chúng ta thái độ không dùng được đây là hai cái thôn thôn ủy cùng sở hữu các thôn dân sự t ì n h lúc trước mảnh đất kia trấn chính phủ hoa thời điểm ra đi hai người chúng ta thôn người đều không vui có thể cánh tay b ố n éo bất quá đùi thật sự là không có cách nhưng dầu gì cũng xem như trên thị trấn địa phương về sau trên thị trấn đem địa tô cho vạn thông hậu cần rồi hai người chúng ta thôn một phân tiền không rơi xuống chỗ tốt toàn bộ lại để cho trên thị trấn cho kiếm đi rồi loại sự tình này nhi dù ai cũng không thể cam tâm tình nguyện a đúng vậy a sơ cương thái dũng thở dài chỉ trần nhà nói nói thật ngươi t i ể u không nên chuyến vạn thông hậu cần cái này sạp hàng vũng nước đ ủ thượng diện cũng có người muốn động đến bọn hắn đây này kỳ thật chúng ta ngược lại không sao cả trừ nhị hà cười cười nói có thể toàn bộ thôn người muốn ồn ào thượng diện có người muốn sử a trị ca ca ta loại lũ tiểu nhân này vật cũng ngăn không được ca ba người thái độ hầu như hoàn toàn nhất trí bọn hắn cùng triệu sơn cương kỳ thật cũng không tính quen biết chỉ là ngẫu nhiên bởi vì chỉ bàn doanh hồng la hai cái thôn đại dạp rau quả thu mua tiêu thụ sinh ý từng có một chút hợp tác mà đối với cái tuổi này nhẹ nhàng lại bộc lộ tài năng triệu sơn cương Bọn hắn trong nội tâm ngoại tâm trừ không â m miệt, phục bên ngoài, kỳ thật cũng có chút ghen ghét cùng tự ti giống như khinh thường, khinh miệt. Nói cho h cũng có cùng cùng, cương bên ngoài, giống nói sơn ti triệu kỳ tự ư có cường lòng cũng ép không được địa đầu xa đây này. Không có bọn hắn mao vừa dài đủ triệu sơn cương căn bản đừng muốn n ú n g tay nam thành công nghiệp viên khu sinh ý cho nên một mã quy nhất mã vạn thông hậu cần sự tình bọn hắn không cần phải bán triệu sơn cương mặt m ũ i húng chi tết nguyên tiêu trước bọn hắn vẫn còn nhằm vào vạn thông hậu cần trên sự tình đã nhận được thành phố ở bên trong một ít nhân vật â m thầm ủng hộ hơn nữa đồng ý sau đó cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt triệu sơn cương chút nào tức giận bộ dáng đều không có túi người thuốc la đế ám d i ệ t sống trong cái gạt t à n thuốc ngồi thẳng n ế c lên chân bắt chéo khẽ cười nói hồng la chỉ bàn doanh hai cái thôn ta có thể nói bên trên lời nói người không có mười cái cũng có tám cái sở dĩ hôm nay tìm ba vị lão ca đến đàm luật t ì n h chủ yếu là cảm thấy ba vị nhất trưởng nghĩa kỳ thật nói thật nam thành khu đang phát triển ta có thể theo vận may kiến thiết thiên mậu tập đoàn trong tay kéo đến việc như vậy nguyện ý cùng ta hợp tác có khối người ai cũng sẽ không cùng tiền có cựu á n nói đến đây hắn có chút khẽ n ư n g tay thần xác hơi liêm nói vạn thông hậu cần sự t ì n h rất phức tạp ta đây biết rõ trong nội tâm không có ngầm g u ồ n ta cũng sẽ không nốc núc ních mà đem mở ý gì trăm vạn tiền hướng bên trong ném bất quá ba vị lão ca ý tốt ta hay vẫn là tâm lĩnh nhưng sơn cương cũng muốn khuyên nhủ ba vị lão ca vạn thông hậu cần sự t ì n h các ngươi chơi không chuyển đến cuối cùng bất luận ai thua ai thắng cũng không tới phiên các ngươi kiếm tiền chỉ sợ còn phải đem mình ngã vào đi có tin hay không là tùy các ngươi thái dũng khỏe môi miết lên lộ ra khinh thường dáng tươi cười trừ nhị hà khe nhữ mày làm trầm tư trạng chu hải ngân hồng giang nhưng lại túi người hướng triệu sơn cương bên người đụng đụng hơi có chút tiểu dực mà hỏi thăm sơn cương đến cùng thế nào chuyện quan trọng nhi cùng ca ca giao cái ngọn nguồn a biết rõ vạn thông hậu cần giá trị bao nhiêu tiền sao triệu sơn cương cười lạnh hỏi ngược lại bao nhiêu ba người đều nghiêm túc nhìn về phía triệu sơn cương triệu sơn cương dựng thẳng lên một đầu ngón tay một trăm triệu ti ba người tất cả đều ngược lại hút một hơi khí lạnh như bọn hắn loại này thôn du côn trong nội tâm mỗi ngày nhớ thương thì ra là hơn mười vạn mấy trăm vạn cao nữa là rồi c ta và các ngươi giao cái ngọn nguồn không riêng gì ta triệu sơn cương nông mậu công ty nhập cổ phần còn có diêm hồng cường nghiệm tổng vận may kiến thiết hứa vạn phát hành thông thương mậu cùng với trung châu thành phố thiên mậu tập đoàn thì ra là lần này nam thành công nghiệp viên khu chủ yếu đầu tư phương nếu như chưa nghe nói qua thiên mậu tập đoàn hãy đi về trước hỏi thăm một chút nghe được những lời này chu hải ngân hồng giang thái dũng cùng chử nhị hà đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ chương ba trăm hai mươi lăm thiện nghi đồ đệ ba trăm hai mươi lăm tiện nghi đồ đệ bọn hắn đ ỗ n g nhiên hiểu rõ vừa rồi triệu sơn cương nói các người chơi không chuyển là có ý gì bọn hắn s ắ c thực chơi không chuyển triệu sơn cương diêm hồng cường sống bình dương thành phố h trên t đường đều là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy còn có kia cái gì hành thông thương mậu hứa v ă phát trung châu thành phố thiên mậu tập đoàn cái này nguyên một đám nhân vật ai là người ngu ai không so mấy người bọn hắn thôn dù côn cường người ta chẳng lẽ cũng không biết muốn động vạn thông hậu cần người là thân phận gì bối cảnh sao hiện tại vây quanh vạn thông hậu cần tranh đoạt song phương đều là bọn hắn không thể t r e o vào đại nhân vật bất luận kết cục cuối cùng như thế nào bọn hắn cái này số rất là vui vẻ vọt tới phía trước tiểu nhân vật chỉ có thể trở thành phá hôi kiếm tiền lợi nhuận cái g i á m mệnh đều bảo vệ không được rồi triệu sơn cương quay đầu nhìn về phía tô thuần phong cười nói thuần phong năm trước kia năm mươi vạn coi như xong đi cũng không hoàn toàn là bọn hắn cầm đấy chủ yếu hay vẫn là thôn ủy thác và số ít t h ô n dân tô tuần h phong hiểu ý gật gật đầu thần sắc bình tĩnh ngựa khí đạm mặc nói không sao cả vừa rồi đã quên cho các người giới thiệu triệu sơn cương mỉm cười đối với ba người nói ra vị này tự là vạn thông hậu cần tô tổng gia đại công tử tô thuần phong năm trước chúng ta bình dương thành phố thi vào kinh đại đại tài tử a ba người sửng xuất xuống trừ nhị hà nhất trước hồi quá thần nhi đến đứng dậy chủ động đưa tay qua đi c h à n g đầy ấ y này nói ôi thực là có mắt như mủ hóa ra là tô tổng gia công tử xin lỗi xin lỗi tô thuần phong ôn hòa địa đứng dậy cùng hắn nắm chặt lại nói không dám nhận thuần phong hạnh ngộ nha vừa rồi thật sự là ngượng ngùng chu hải ngân hồng giang cùng thái dũng cũng đều đứng dậy ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười cùng tô thuần phong nắm tay nếu như đổi lại bình thường mặc dù là đối mặt tô thành bọn hắn cũng sẽ không như thế kiêng kỵ cùng k h á c h k h í nhưng mới vừa rồi bị triệu sơn cương một phen cho c h ấ n nhiếp ở trong nội tâm chính hoảng s ợ nhưng đâu rồi rồi đột nhiên nghe được triệu sơn cương cùng tô thuần phong kia hai câu đối thoại lại nghe triệu sơn cương giới thiệu bọn hắn trong nội tâm cự càng phát khủng hoảng khá lắm năm trước bọn hắn náo sự thời điểm chỉ cao khí ngang tô thành đối với bọn họ còn phải cười theo mặt hiện tại ngẫm lại dĩ vãng người ta tô thành căn bản sẽ không đem bọn họ để vào mắt chẳng qua là khi làm tôn tép n h ạ i nhép giống như chẳng muốn cùng bọn họ so đo trả thù lao tựa như đổi ăn mày tựa như hôm nay liên quan đến đã đến đại sự hơn nữa mấy người bọn hắn còn liên lụy trong đó như vậy vạn thông hậu cần sẽ ôm thảo đánh con thỏ thuận tay đem bọn họ trước cho thu thập hết lại nhìn vị này tô tổng nhi tử tiến vào văn phòng sau t i ể u trở mặc không nói một lời thần s ắ c đạm mạc h ỉ nộ không lộ nhưng giờ phút này nhưng lại có một loại làm cho người sợ hãi khí thế cường đại thẳng khiếp người tâm hồn tô thuần phong đương nhiên biết rõ chính mình tận lực phát ra khí tràng đối với những người này đến cỡ nào đại lực c h ấ n nhiếp bất quá hắn chẳng muốn cùng những tham lam này ti tiện thôn du côn nhóm nói thêm cái gì xem tình huống sự tình cơ vốn đã giải quyết mình cũng không cần lo lắng triệu sơn cương về sau sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình cho nên giơ lên cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút nói sơn cương ta còn có việc đi về trước đi ta tiễn đưa ngươi không cần tô thuần phong đi tới cửa quay đầu nhìn cũng không nhìn mặt khác ba người đối với cùng tới triệu sơn cương nói ta hôm nay tới cũng không có sự t ì n h khác t ự là muốn m dặn dò ngươi tận khả năng đừng làm thai nạn chết người đến không cần phải bất quá vừa rồi nghe xong các ngươi nói chuyện ngược lại là ta quá lo lắng đã thành ngươi tiếp tục cùng bọn hắn nói đi triệu sơn cương cười nói ngươi yên tâm gặp lại tô thuần phong đi ra ngoài c h ở tay đóng cửa lại rồi trong phòng chu hải ngân hồng giang thái dũng chử nhị hà ba người phía sau lưng m ổ hôi lạnh ứa ra bắp chân đều có chút nhuyễn tô thuần phong lời nói mới rồi đã nói được rất rõ r à n g rồi vạn thông hậu cần tuyệt đối có mười phần năm chắc ứng đối lần này tình thế nguy hiểm hơn nữa bọn hắn cùng triệu sơn cương tâm đó chỉ sợ sớm đã đã làm xong thật sự không được t i ể u hạ t ử thủ giết một người d â n trăm người chuẩn bị ngoan ngoãn bọn hắn có thể không thể so với lúc tuổi còn trẻ một người ăn no cả nhà không cơ hiện tại trên có giả dưới có trẻ một đại gia từ người chỉ cần thời gian có thể không có trở ngại ai nguyên y đi theo người chơi mệnh triệu sơn cương cười mời đến mấy người t ò a hạ nói n chúng ta nói chuyện có quan hệ phá bỏ và rời đi nơi k h á c vấn đề à, tại đây đầu có lợi nhuận vào lúc ban đêm t r i ban doanh hồng la hai cái thôn thôn cán bộ cùng với chu hải ngân hồng giang thái dũng c h ữ nhị hà chờ mấy cái trong thôn rất có danh vọng thôn du côn các nhân vật đến vạn thông hậu cần viên đối diện lao mã tiệm cơm ăn bài một bản mở tiệc chiêu đãi tô thành v ố tô thành còn tưởng rằng đây là thôn dân muốn ồn ào sự tình khúc nhạc dạo đã bắt đầu không ngờ những người này đối với thái độ của hắn đã xảy ra một trăm tám mươi độ đại chuyển biến nguyên một đám khách khí cung kính khai tịch về sau t i ể u cũng không nói gì qua một câu không chúng nghe đích thoại ngữ rượu qua ba tuần càng là lần lượt từng cái địa tự chính mình phạt rượu hướng tô thành xin lỗi loại chuyển biến này lại để cho tô thành rất là bồ trồn tối hôm đó hắn sống rất nhiều người định nọ cùng xin lỗi trong tiếng đẩy cũng bất quá là hơn uống chút ít rượu say khất địa trở về hậu cần viễn khu ngày hôm sau ngủ đến hơn chín điểm mới tỉnh lại tô thành xoa còn có chút đau đầu đi đến trong phòng khách chỉ thấy thê tử trần tú lan đang bề bộn lấy hướng dương hành lý ở bên trong nhét thứ đồ vật vừa hướng con lớn nhất tô thuần phong dặn dò lấy đã đến trường học phải học tập thật giỏi muốn cam lòng ăn cam lòng uống đừng ủy khuất chính mình đầu xuân sau đừng nóng vội lấy cởi quần áo xuân tre thu đông lạnh không sinh tập bệnh cha ngài tỉnh tô thuần phong cười nói hừ tối hôm qua uống đến quá nhiều tô thành gật gật đầu ngồi vào trên ghế s a lon uống vào thê tử đã cho hắn phao tốt trả nóng hỏi ngày mai khi nào xe lửa mười điểm đi một mình vẫn là cùng là mở r tôi hào hào dọn dẹp, dọn dẹp bên bên Tô thuần phong cười nói cha ta nghe nói buổi tối hôm qua ngài cùng hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn đám người kia uống rượu rồi về sau chú ý đến một chút đường uống quá nhiều đối với thân thể không tốt a đúng rồi tối hôm qua đàm được như thế nào đây bọn hắn không có lại nói lời gì quá đáng a tô thành bừng tỉnh đại ngộ cười nói hóa ra là tiểu tử ngươi ở phía sau lại động tay chân rồi ta nói những người này như thế nào đều giống như chuyển tính tựa như cũng đều nguyên một đám địa hướng ta chịu tội trần tú lan kinh ngạc nói thuần phong ngươi cũng đừng xúc động làm chuyện ngu xuẩn con a không có tô thuần phong cười nói là triệu sơn cương cùng bọn họ nói chuyện đàm xem chừng nói mấy thứ gì đó lời nói hù đến bọn hắn đi ả nhà kỳ thật cũng không thể nói triệu sơn cương chính mình có thể hù đến bọn hắn còn có vận may kiến thiết công ty nhập cổ phần vạn thông hậu cần tin tức đâu rồi diêm hồng cường sống bình dương thành phố tên tuổi lớn như vậy hắn và triệu sơn cương hai người cộng lại nếu như còn dọa không ngại những thôn này du côn vậy bọn họ sống bình dương thành phố t i ể u không n g ở n g công bưng bít đúng vậy à t ô thành thở dài cảm khái nói có đôi khi ác nhân phải ác nhân mài trần tú lan có chút nhăn mày lo lắng lo lắng nói ta cũng không muốn cùng loại người này liên hệ nói không chừng lúc nào trái lại sẽ cắn hai chúng ta khẩu t ô thuần vũ theo buồng trong đi tới cười hì hì nói ra k quay đầu lại ngươi giới thiệu ta nhìn nhường hạ triệu sơn cương a hắn hiện tại thế nhưng mà chúng ta bình dương thành phố khiêm cẩm trường học của chúng ta ở bên trong còn có người mỗi ngày kể một ít có quan hệ chuyện của hắn ngươi cũng không biết chuyện được lao lợi hại so trong phim ảnh đều đặc sắc đừng muốn nhưng không có tác dụng đâu này hảo hảo coi trọng ngươi học a tô thuần phong sụ mặc hiển trách câu một bên quay đầu đối với mẫu thân nói ra yên tâm đi mẹ triệu sơn cương phẩm tính ta sẽ giải thích và không cũng sẽ không tiện nghi hắn hai trăm vạn nhập cổ phần rồi hơn nữa hắn không phải còn một mực muốn nhận thức các ngươi làm cha nuôi mẹ nuôi nhà đi chuyện này về sau cũng không thể để hồ đổ nha trần tu lan đoán trách đạo tô thành nhẹ gật đầu kết nghĩa cũng không thể tùy tiện nhận thức lúc này thời điểm tô thuần phong trên lưng điện thoại có tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên hắn móc ra nhìn nhìn là tiền minh phát tới tin nhắn sư phụ ta đến hậu cần viên lên rồi ngươi trên lầu sao tô thuần phong d ợ khóc d ợ cười quay người đi tới cửa bên ngoài chứng kiến tiền minh chính dưới lầu trong sân liền hô tiền lão sư đi lên ngồi ai đến rồi tô thuần phong trước quay về trong phòng khách nói đến mai muốn đi rồi tiền lao sư những tài liệu kia ta được tranh thủ thời gian trả lại cho người ta người đứa nhỏ này thực không hiểu chuyện trần tú lan trách mắng chúng ta có xe cho ngươi cha lái xe mang theo ngươi cho người đưa đến ra đi mới đúng chỗ nào có cho mượn người ta thứ đồ vật còn lại để cho người tới cầm hay sao về sau không thể như vậy à tô thành c ũ n g sụ mặt trách mắng dạ dạ là tô thuần phong tranh thủ thời gian thừa nhận sai lầm t i ề n minh đi lên về sau tránh không được một phen lời khách sáo sau đó cùng tô thuần phong cùng đi phòng ngủ đem biên dịch bản thảo cùng kia một chồng ngành trụ cùng ừ tiến h minh sáng n tắt t r o xốc lên bí t laptop tu hành tinh hành địa cho tiền mặt i n trang đầu dựng thẳng viết mấy cái tranh sắt ngân câu cầu kỉnh hữu lực bút máy chữ trong thiên bí thuật tu hành tinh yếu hắn không khỏi động dung Quỳ ngôi muốn quỳ muốn xuống, bị tô thuần ẩu. ngôi phong một thanh túm ở cường đặt tại trên mặt ghế, trách mắng, đừng ghế, tại một túm mặt bị tô đặt trách ở làm、ẩu. sư phụ tiên minh cắn cắn bờ ngôi túi đầu nói ngươi có thể không nhận ta nhưng ta phải nhận thức ngươi cái này sư phụ ta nghe cung hổ cùng vương khải dân sư phụ đã từng nói qua kỳ môn giang hổ nặng nhất sư môn chi quy ta đã tu hành kỳ môn thuật pháp muốn làm một gã thuật sĩ nhất định phải tuân theo quy tắc cùng truyền thống nếu không về sau có cái gì mặt đi giang hổ tô thuần phong nhữ mày bắt bỏ nói nếu như người khác biết rõ sư phụ của ngươi là ta người khác sẽ có cảm tưởng thế nào trước khi ta nói rồi đối với người khác trước mặt ta sẽ không gọi sư phụ ngươi tiến minh nghiêm túc nói ra ta cũng sẽ không nói cho người khác biết nhưng ta đến làm cho chính mình an tâm à, sư phụ được được tô thuần phong bất đắc dĩ phất phất tay nói ngươi trở về đi h ừ tiến minh không chút hoang mang điệu mang thứ đó bỏ vào mang đến trong bọc ta đi trước a sư phụ đi đi sư phụ gặp lại tiến minh cười hắc hắc đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại đến trong phòng khách cùng tô thành trần tú lan khách sáo lấy nói đùa vài câu lại giúp đỡ giải thích không cần tô thuần phong xuống dưới đưa tiễn liền bước nhanh rời đi tô thuần phong đứng trong phòng ngủ lắc đầu liên tục thở dài cái này gọi chuyện gì ạ tuổi còn trẻ chính mình đột nhiên liền có hơn như vậy một cái ba mươi suốt đầu đồ đệ chương ba trăm hai mươi sáu có người biết có người không biết ba trăm hai mươi sáu có người biết có người không biết tháng riêng m ộ ư ơ i tám xuân vận đường về giờ cao điểm sớm đã đi qua nhưng bình dương thành phố nhà ga vẫn là đầu người tích lũy động đợi xe trong đại s ả n h tiếng người h u y ê n áo tiếng động lớn rầm d ĩ ở mỹ thời gian vẫn chưa tới chín giờ tô thuần phong sớm điệu đổi tới nhà ga đợi xe trong đại sành đem hành lý dương cùng túi sách phóng tới kho chứa đồ cho trương lệ phi gọi điện thoại rồi sau đó xuống lầu ra nhà ga đánh xe đi hướng mậu dịch phố bình dương cửa hàng cửa hàng vừa mở cửa bên trong lánh lanh thanh thanh lao gia tử thứ đồ vật đã làm xong sao tô thuần phong cười đi đến thủ công đồ trang sức ra công đ i ể m cửa sổ chính ở bên trong thu thập lấy tủ nhỏ từ bạch cảnh ăn nghe vậy xoay người lại vừa đi đến trước bàn ngồi xuống vừa nói thỏa rồi chàng trai ngươi nhìn xem thỏa m ắ t không nói chuyện hắn kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra ba cái tinh xảo tiểu hộp giấy một cái lớn lên hai cái hình vùng đấy gác qua cửa sổ trên đài tô thuần phong móc ra túi tiền đếm ra 2.800 n g u y ê n tiền mặt tính cả ngân phiếu định mức một khối tiến dần lên đi đây là 2.800, n g à i lão hơn coi được thật giả ai ai bạch cảnh ăn vui tươi hớn hở điệu tiếp nhận tiền trong tay cũng không vội mà kiếm tiền mà là nhìn xem tô thuần phong tô thuần phong đem d à i mảnh hình hộp giấy mở ra bên trong là hồng vải nhung cùng bọn biển cái c á c b ạ n treo bày b i ể n một đầu màu đen vòng cổ vòng cổ bên trên chuỗi hạt là một cm dài đường kính ước s á ly hình trụ tổng cộng s á hạt chặt chẽ tương liên hầu như nhìn không ra bên trong chị đỏ tiếp lời chỗ là kim loại khép mở móc nối hạng rơi là một khối đường kính ba năm cm tám bên cạnh hình chính diện điêu khắc gia tinh xảo tiêu chuẩn bắt quái quẻ hào trung gian là âm dương ngư ý đồ quẻ hào bên trên công t i lưu kim âm dương đổ dương cá bôi thành màu trắng cá mắt vi hắc mà âm cá cá mắt bôi bạch hạng rơi mặt sau thì là đơn giản tục tặng điêu khắc đường con buộc vòng quanh một cái rất sống động âm dương ngư ý đồ không có bôi sắc phân chia nhưng lại gì nd như sống chậm rãi chuyển động giống như lộ g i sợi linh vận có thể nói t o à mở ra hai cái tiểu phương hộ bên trong là giống nhau hai miếng tiểu hạng rơi dùng chỉ đỏ ăn mặc tiểu hạng rơi đường tính ba cm cùng là tám bên cạnh hình điêu khắc ra bắt quái cùng âm dương ngư ý đồ biên giới như là điêu khắc hoặc như là dính lên một vòng trạm giống tròn bên cạnh thoạt nhìn đặc biệt tinh xảo chỉ là theo đường kính nhìn lại rõ ràng không là trước kia tô thuần phong giao cho bạch cảnh an cái kia hai khối tiểu nhân yêu cốt có thể điều khắc mà thành tựa hồ nhìn ra tô thuần phong n g h i hoặc bạch cảnh an nói kia hai khối tiểu nhân ta dùng để thiết cắt đánh bóng trâu xuyển đến rồi cái này hai cái tiểu hạng rơi đều lấy tài liệu tại kia kiện đại tài liệu bên trên n h a tô thuần phong nhẹ gật đầu hai khối tiểu nhân yêu cốt hắn thể tích tuy nhiên không thể so với cái này hai khối tiểu hạng rơi thiếu nhưng mặt bằng quá nhỏ không thích hợp làm hạng rơi làm ra đến không đẹp xem cho nên vật tận kỳ dụng mới là tốt nhất phương pháp bạch cảnh an mỉm cười nói chàng trai ta làm cái này đi vài thập niên rồi đây là lần thứ ba gặp được cùng loại chất liệu ngươi đừng nhìn hiện tại nó nhìn xem bụi đất đất lung túng nhưng đeo thời gian dài từ trong ra ngoài sẽ trở nên càng ngày càng t r ơ n bóng như là mỡ dê ngọc ôn nhuận bóng loáng đến lúc đó t i u thực là đồ tốt lạc thử ngài lao đích tay nghề không thể chê tô thuần phong giơ ngón tay cái lên một bên đem cái hộp đắp lên cất vào tùy thân trong bao đeo còn có những ngày bạch cảnh an lại đưa qua một cái tiểu phương hộp nói gia công hết còn lại tái liệu tô thuần phong cười nói ngài lao giữ đi vậy không được bạch cảnh an l ắ t đầu biểu lộ nghiêm túc nói ra đệ nhất quá quý trọng ta lưu lại mà nói không hợp q u ý củ thứ hai cái đồ vật này âm khí quá nặng ta giữ lại tồn bất trụ cũng không có chỗ tốt chàng trai ta cho ngươi để tỉnh một câu ngươi đừng mất hứng cái đồ vật này tự cấp người mang theo trước khi tốt nhất là lấy được chùa miếu ở bên trong làm cho đạo cao tăng hoặc là tìm một vị đạo trưởng cho mở mang quang bởi vì âm k h í trọng đồ vật trường kỳ đeo dễ dàng hao tổn tinh thần thương thân tô thuần phong không khỏi đọc dùng mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục gật đầu khen ngài lao mắt tốt bạch cảnh an khoát tay háo túi đầu bắt đầu kiếm tiền lao r a tử chúng ta hẹn gặp lại t h ừ tô thuần phong cầm lấy kia một hộp toái liệu cất trong túi bay người rời khỏi yêu cốt tuy quý giá nhưng đ i ề u khắc gia pháp khí vẻ ngoài chủ thể về sau còn lại toái liệu đối với một gã thuật sĩ mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì tựu i giống như là gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc tô thuần phong đương nhiên biết rõ yêu cốt loại vật này đối với người bình thường mà nói trường kỳ phóng tại bên người s á c thực sẽ đối với thể xác và tinh thần khỏe mạnh mang đến ảnh hưởng rất lớn chỉ bất quá hắn sơ sót một điểm những toái này liệu đặt ở thường trong tay người nhất định sẽ tiện tay ném đi nhưng đối với bạch cảnh an cái này số biết được kỳ chân quý trình độ lao nghệ thuật ra mà nói có cái này có khiếu chất vải t i ể u không n ỡ ném đi có thể lại không tốt giữ ở bên người để đó cho nên bạch cảnh an dứt khoát t i ể u trả lại cho hắn chạy trở về nhà ga vương hải phỉ cùng trương lệ phi đã sống đợi xe trong đại sành chờ hắn rồi cùng các nàng cùng một chỗ nói chuyện phiền đấy ngoại trừ trương lệ、phi、phụ thân mở ra đặt bên ngoài lại vẫn có cung hiểu nhị cùng cung hiểu lỗi tỷ đệ nhị nhân tô thuần phong tiến lên rất lễ phép địa cùng mở ra đạt bắt chuyện qua lúc này mới cười đối với cung hiệu nhị cung hiệu lỗi nói ra nhanh như vậy chúng ta tự lại gặp mặt thật sự là xảo à đồng nhất chuyến xe sao đúng vậy a cung hiệu nhị nói ta đến kinh thành lại đổi xe đi hắc long giang cung hiệu lỗi nói thuần phong năm trước sự tỉnh còn phải đa tạ ngươi xuất thủ tương chợ đâu rồi về sau ở kinh thành muốn thường liên hệ có thời gian cùng một chỗ đi ra ngồi một chút ta khách khí tô thuần phong nói tùy thời hoan n g h ngươi đi kinh đại tìm ta vừa rồi danh tự vài câu về sau trong ngôn ngữ tô thuần phong dễ dàng sẽ đem như thế nào nhìn nhầm cung hiệu nhị phụ thân vấn đề cho mang tới hơn nữa cũng sẽ không khiến người cảm thấy có chút nào không thỏa cung hiểu nhị cùng đệ đệ lướt nhau cười gật gật đầu cũng không ngờ phá bọn hắn hiểu rõ chắc hẳn vương hải phỉ cùng trương lệ phi cũng không biết tô thuần phong t h u ậ n sĩ thân phận nhập cổ phần vạn thông hậu cần mở ra đạt kinh ngạc nói thuần phong nhà các ngươi công ty dẫn tư nhập cổ phần muốn gây dựng lại h ừ tô thuần phong nói năm trước ta phóng nghỉ đông sau khi trở về công ty vốn lưu động bên trên có chút thiếu cho nên cân nhắc dẫn tư nhập cổ phần hóa giải công ty tài chính vấn đề tết nguyên tiêu trước đã đem gây dựng lại công việc cùng tất cả cổ đồng ký hợp đồng hai ngày này đưa ra trình báo ta muốn nhanh cuối tuần mặt có lẽ có thể bơm tiền lên rồi mở ra đạt mặt lộ vẽ kinh ngạc cùng đáng tiếc lắc đầu liên tục nói cái này cũng quá nhanh rồi sớm biết như vậy vạn thông hậu cần muốn dẫn tư nhập cổ phần công ty của ta khẳng định phải nhập cổ phần tô thuần phong lung tùng nói thực xin lỗi á chưng thúc phương diện này ta cũng không làm chủ không có việc gì không có việc gì mở ra đạt cười k h o á t khoác tay nhưng s ắ c mặt vẫn còn chút ít vẽ thiết đối khai đạt than hoạt tính nhà máy hiệu quả và lợi ích hai năm qua không ngừng trượt hắn một mực cũng đang lo lắng đầu tư khắc ngành sản xuất mà vạn thông hậu cần bất kể là hắn thị trường t i ề n cảnh hay vẫn là mảnh đất chống kia tương lai tăng tỷ giá đồng bạc không gian đều là tương đương khả quan nếu như sớm biết như vậy vạn thông hậu cần muốn dẫn tư nhập cổ phần gây dựng lại hắn nhất định sẽ không chút do dự nhập cổ phần trong đó trưng lệ phi phàn là nói vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói một tiếng thiệt là thực xin lỗi thực xin lỗi ta đối với những không hiểu lắm này tô thuần phong liên tục chịu tội cùng ngươi cái nha đầu này phiến tử nói có thể có làm được cái gì mở ra đặt cười trách mắng một câu nhìn xem đồng hồ đã nói nói tiểu cung Các ngươi tỉ đệ lễ ư n mừng năm mới lúc cha ta trong nhà thường xuyên nói vạn thông hậu cần hiện tại sinh ý thịnh vượng may mắn hơn nữa đất chống giá trị không ngừng kéo lên hiện tại nếu như bán đi bộ phận của quyền chẳng phải là chịu thiệt sao tài chính khẩn trương không có biện pháp tô thuần phong cười lắc đầu nghĩ thầm lấy trương lệ phi lại vẫn quan tâm loại chuyện này ai đáng tiếc trương lệ phi vểnh lên vểnh lên miệng oan trách nói nhìn ngươi chuyện lớn như vậy đều không cáo chi ta một tiếng có phải hay không sợ chúng ta ra kiếm tiền à tô thuần phong d ở khóc d ở cười chỗ nào mà nói à ta mặc kệ dù sao lần này coi như ngươi thiếu nợ của ta hừ trương lệ phi lệch ra cái đầu d ố i cánh tay nắm ở vương hải phỉ cánh tay dọc dịu dàng trêu g ẹ o nói hải phỉ ngươi nhìn rõ ràng tô thuần phong bản chất sao hắn nha căn bản cũng không có đem chúng ta làm bằng hữu chuyện lớn như vậy sơ mười thời điểm đi trong nhà hắn hắn đều không nói cái này có thể chết oan ta rồi tô thuần phong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ thầm vạn thông hậu cần gây dựng lại phía sau mà nguyên do nếu như bị mở ra đạt biết rõ hắn cũng không dám nhúng tay à. nói đùa vài câu nhìn xem nhanh đến kiểm phiếu vẽ thời gian tô thuần phong đi ra kho chứa đồ đem bao lấy tới kiểm phiếu vẽ bắt đầu về sau hắn lần nữa đảm đương nổi lên công nhân bốc vác nhân vật lôi kéo dương hành lý đeo bọc sách trợ thủ đắc lực cùng cánh tay lại sách lại khóa ôm lấy bao lớn bao nhỏ hướng kiểm phiếu vé khẩu lách vào đi cung hiệu nhị cung hiệu lỗi tỷ đệ cùng tô thuần phong bọn hắn không tại đồng nhất khoang xe lửa tiến đứng lên xe trước t i ê u tách ra vốn tỷ đệ nhị nhân lên xe lúc còn nghĩ đến tìm được tô thuần phong bọn hắn chỗ thùng xe cùng bọn họ bên cạnh hành khách thay cho vé xe bởi như vậy mọi người có thể ngồi cùng một chỗ nhưng tiến vào thùng xe sau mới phát hiện liệt hành khách trên xe quá nhiều chen trúc không chịu nổi thật sự là bất tiện đi tới đi lui tỷ đệ nhị nhân cũng t i thôi tìm được chỗ ngồi sau khi ngồi xu cung hiểu lỗi sẽ nhỏ giọng hỏi tỷ ngươi cảm thấy trương lệ phi cùng vương hải phỉ hai người không biết tô thuần phong là thuật sĩ h ừ cung hiểu nhị gật gật đầu không có nghe phụ thân nói sao tô thuần phong trước kia hầu như che giấu tất cả mọi người đây không phải ngốc cái mũ nha ngươi biết cái gì cung hiểu nhị oán trách nói không phải tất cả mọi người ưa thích làm náo động húng chi lại là bọn hắn loại người này phụ thân lớn tuổi chưa đủ lớn quan tâm cái gì có thể tô thuần phong mới bao nhiêu n g ư ơ i ngẫm lại cự hiện tại cái này xã hội lại để cho người biết do hắn là cái thần côn đừng nói làm náo động rồi chỉ sợ sẽ bị người cười nhạo chết cung hiểu lỗi khinh thường nói thứ hắn có bản l ĩ n h thật sự còn sợ người chê cười sao vì cái gì không sợ người xem cha ta hiện tại ai hội sẽ chào p h ư n g hà án mà ngay cả lô phú khôn lớn như vậy lão bản còn phải bên trên cột nịnh b ợ cha ta ngươi nghĩ đến rất đơn giản cung hiểu nhị cười khổ lắc đầu nói rất nhiều không biết tình hình thực tế người tuy hội sẽ hâm mộ ghen ghét nhà chúng ta trước mắt sinh hoạt tình huống nhưng bí mật ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể nói như thế nào cái này c u như g i ể u l ỗ thế tươi t đẹp ánh mặt trời tăng thêm trong phòng ấm áp nhiệt độ lại để cho người có loại coi như mùa xuân đã đi tới ảo giác không khỏi sinh ra một chút lười biếng thoải mái dễ chịu bối rối vương tiến híp mắt liếc trong mắt nâng trung trà lên thần sắc a n t ư ờ n g địa tế phẩm lấy cực phẩm sư phong lòng tỉnh trà sâu kín nồng đậm hương trà cam trạch cửa vào hưng ơ k h í giống như từ trong da ngoài theo trong cổ họng vòng qua vòng lại đến trong lỗ núi vị giác bên trên chân mượt thuần hậu đặc biệt cảm nhận lại để cho hắn vui vẻ thoải mái giống như dừng chân tại bầy trong núi cảm thụ gió mát nhẹ nhẹ quất vào mặt ngồi ở trên ghế s a lon chiêm lập đào phẩm không xuất ra trong trà hàm xúc thú vị chứng kiến vương tiến uống xong nước trà lúc kia có phần lộ ra say mê thần sắc trong nội tâm nhịn không được thầm ắ n g mẹ đấy giả trăng cái gì cao nhã bất quá biểu lộ bên trên, hắn hay, vẫn... là lộ ra định nọ t h i s ắ c vẻ mặt tươi cười địa lấy lòng nói trà ngon cũng phải vương bí thư như vậy cao nhã c h i nhân mới có thể phẩm ra trong đó tư vị giống chúng ta cái này người thô kệch uống lại trà ngon cũng không quá đáng là làm ra vẻ địa sùng cái thể diện mà thôi giống như là ngưu nhai mẫu đơn phung phí của trời lạc vương tiến lất đầu mỉm cười nói nhằm vào quá tải siêu hạn loạt tượng thành phố ở bên trong đã minh sắc muốn nghiêm khắc chỉnh đốn các ngươi lén muốn cân đối tốt ta bất tiện trực tiếp hỏi đến ừ ngày mai quản lý giao thông cùng giao thông đội hội sẽ thiết tạp liên hợp chấp pháp c h i m lập đảo gật đầu nói thuận thức ăn kích thích lưu viên khu kiến thiết tiến độ còn muốn nhanh hơn vương tiến nhóc một n g ụ m trà nói tiếp trước tiên có thể đem kiến tốt k i a một loạt nhà lầu lắp đặt thiết bị đi ra mau chóng chiêu thường nhập t r ú mặt khác phóng ra tiếng gió t i ể u nói quản lý giao thông cảnh sát giao thông sống vạn thông hậu cần phụ cận thường cách một đoạn thời gian sẽ tăng lớn trà siêu độ mạnh yếu vạn thông hậu cần đại bộ phận thương hộ hai tháng sau thuê kỳ đến kỳ đến lúc đó bọn hắn sẽ không lốc núc ních địa tiếp tục lưu lại vạn thông hậu cần chiêm lập đào cao mày nói ta cảm thấy được tốt nhất là tại đâu đó kiến một cái trường kỳ tính trạm kiểm tra nói như vậy trực tiếp cựu sẽ khiến vạn thông hậu cần thương hộ nhóm đã đoàn nhiệm thành lập trạm kiểm tra đương nhiên cần vương tiến sống thị chính phủ bên này vận tắc một chút vương tiến cười k h o á t khoác tay nói không thể thực hiện được nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng hạng mục lên ngựa hiện tại ai đưa ra sống nam đường vòng bao quanh vòng thành phố phụ cận kiến trường kỳ tính quá t ả i siêu hạn trạm kiểm tra cái k i a chính là cùng nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng hạng mục cùng thành phố ở bên trong trong tỉnh đối n ị c h sở dĩ thành phố ở bên trong đồng ý sống nam đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng nội thành dùng nam một trăm linh bảy quốc lộ trong phạm vi nghiêm khắc chỉnh đốn một đoạn thời kỳ bất quá là vì ứng phó thượng diện cùng dư luận bề ngoài tỏ thái độ mà thôi như thế c h i m lập đ à o nhẹ gật đầu nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng khởi công kiến thiết ít nhất hai ba năm thậm chí càng lâu trong thời gian thành phố nội đều từ mọi phương diện đại bật đèn xanh nếu như cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông tại đâu đó nghiêm tra quá tải siêu hạn các loại công trình hạng mục sử dụng kéo đất thạch cùng kiến trúc tài liệu cỗ xe ra vào đều thành vấn đề vận chuyển thành phẩm để c ă n mạnh kia còn kiến thiết cái giám ả sống kiến thiết khởi công lúc ban đầu nghiêm khắc chỉnh đốn làm làm bộ dáng t hơn nữa vạn thông hậu cần nhìn như kinh doanh được không tệ nhưng bọn hắn bước chân bước được quá nhanh phát triển nhanh chóng từ đó làm cho công ty tại vụ bên trên một mực đều rất khẩn trương yêu nghiệt khó chơi hùng hán phi cũng xinh đẹp bọn hắn chủ yếu tiền lời lai、like、nguyên ở hậu cần viên khu nhà kho phòng ốc thuê phí tổn cùng vạn thông tin tức lưới phí tổn nhưng những điều này đều là niên hạn hợp đồng chế duy nhất một lần thu phí hơn nữa những lợi nhuận này cũng đã đầu nhập đến công ty đang phát triển hàng ngày chi tiêu cùng vốn lưu động toàn bộ nhờ bãi đỗ xe phí đỗ xe dùng để trèo trống một khi xe nguyên phương diện khô đã không có phí đỗ xe dùng cái này đại thu nhập bọn hắn lập tức sẽ lâm vào tài vụ k h ố n cảnh chẳng lẽ bọn hắn liền thành phố ở bên trong đến đỡ tài chính cũng còn không dạy nổi chiêm lập đào kinh ngạc nói hừ vương tiến cười gật gật đầu chiêm lập đào được nghe lời ấy trường than một hơn trong nội tâm nắm chắc càng lớn vạn thông hậu cần lâm vào tài vụ k h ố n cảnh mặc dù là có thể kiếm đến bộ phận tài chính có thể thị chính phủ đến đỡ tài chính bọn hắn như thế nào còn tất cả ngân hàng lớn đều nhận được tương quan tin tức chắc chắn sẽ không lại khoản tiền cho vay cho vạn thông hậu cần hơn nữa tin tức chuyện sau khi ra ngoài vạn thông hậu cần muốn dẫn tư nhập cổ phần gây dựng lại cũng khó khăn ai hội sẽ ngốc n ú c ních địa mạo hiểm t r e o chọc một nhóm lớn cường nhân p h o n g hiểm lúc này thời điểm lựa chọn mù quáng mà đầu nhập tuyệt bút tài chính ủng hộ vạn thông hậu cần đâu này năm trước lần kia tụ hội về sau vương tiến cùng c h i m lập đạo hồ hải yến nói lý ra đều tìm hiểu qua tin tức biết được tiêu chấn cũng không ý nhập cổ phần vạn thông hậu cần chỉ là nhìn chúng vạn thông cất vào kho căn cứ muốn hợp tác mà thôi nghe nói tiêu chấn cũng muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đây này cho nên vạn thông hậu cần bây giờ là chỉ còn đ ư ờ n g chết nếu như không muốn chết được quá khó nhìn trần vũ phương phải đến khung đúng địa khẩn cầu bọn hắn hoặc là bán đồ bán tháo vạn thông hậu cần hoặc là lựa chọn hợp tác sau đó chậm rãi bị cắn nuốt mất vấn đề là chiêm lập đào cao mày nói dùng trần vũ phương bản tính nàng nếu như thả rằng giá quy định bán ra cho tiêu chấn cũng không cùng chúng ta hợp tác đến lúc đó chúng ta tựu được không bù mất vì người khác làm mai mối rồi như thế nào vương tiến thần sắc thoải mái mà hỏi thiên mậu tập đoàn một khi thu mua vạn thông hậu cần chúng ta từ mọi phương diện đều cạnh tranh bất quá dù sao thuận thức ăn kích thích lưu viên khu địa lý vị trí không được tiêu chấn sẽ không ngu như vậy hắn tựu tính toán thu mua vạn thông hậu cần cũng sẽ không đến cùng chúng ta sống hậu cần vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất võ đài thiên mậu tập đoàn hà có thể để đó tốt như vậy một khối địa dùng để làm hậu cần việt khu vương tiến khoác khoác tay trong đôi mắt hiện lên một vòng hung ác lệ tri sắc nói nếu như t i ế u chấn thật sự muốn làm như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí có đạo là cường long không áp địa đầu x à bình dương không phải trung châu muốn dày vò hắn có rất nhiều biện pháp hơn nữa một khi sự tình làm lớn hơn t i ế u chấn túi bất trụ phía sau hắn những đại nhân vật kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chiêm lập đào trong nội tâm run dày hắn cũng không có can đảm kia đi cùng t i ế u chấn quyết đấu bất quá vương tiến nói được tựa hồ đúng vậy bởi vì này sự kiện bọn hắn có dấu lớn nhất chuẩn bị ở sau cái kia chính là hồng la thôn cùng chỉ bản doanh thôn thôn dân một khi sự tình não động tính có thể to lắm Khi thật không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn cũng sẽ không áp dụng như vậy kịch liệt thủ đoạn đối với hắn như vậy nhóm mà nói cũng sẽ biết lưu lại chút ít hai hoàng ẩm đúng lúc này chim lập đào điện thoại vang lên hắn móc ra đẻ xuống tiếp nghe khóa này hải y ế n a ta sống vương bí thư văn phòng bên này ngươi trồ đó an bài thế nào cái gì tin tức xác định sao nói đơn giản vài câu về sau chim lập đào cúp điện thoại thần sắc kinh ngạc nói vạn thông hậu cần trong thời gian ngắn ngủi như thế bí mật hoàn thành công ty cổ phần gây dựng lại hử vương tiến sửng x u t xuống lạnh lùng mà họ tham đầu tư cổ đông đều có ai hành thông thương m ậ u vẫn may kiến thiết sơn cương nông mậu còn có thiên mậu tập đoàn cùng với tiếu trấn tâm phúc một cái tên là thạch lâm hoàng người vương tiến n h u mày nghĩ nghĩ nói vẫn may kiến thiết tổng giám đốc diêm hồng cường ta ngược lại là nghe nói qua giống như cùng ngô phó thư ký có quan hệ chúc mừng tổng giám đốc h ỷ đơn ư g cha bất quá kia hai nhà công ty còn có thạch lâm hoàn là ai h ắ n thân là thị chính phủ quan lớn bình thường tiếp xúc hoặc là cựu là ngành chính phủ quan viên hoặc là cựu là một ít đại sĩ nghiệp cao tầng nếu không có cùng chiêm lập đạo hồ hải yến tầng này đồng môn quan hệ chiêm lập đào c nói, nói hành t thông thương mẫu chủ yếu kinh doanh thành phố thép nhà máy bộ phận vật liệu thép sản phẩm tổng giám đốc cùng pháp nhân gọi hứa và phát cùng thành phố thép nhà máy xưởng trường trịnh vệ quân t ự n hồ có quan hệ sân cương nông mẫu là hai năm qua vừa mới quật khởi một cái nông mẫu công ty s ố n g núi dương trợ nông dân kinh doanh lương thực dầu nông sản phẩm phụ cùng rau quả dưa leo loại sản phẩm phát triển thế tấn mãnh công ty tổng giám đốc cùng pháp nhân là một cái tên là triệu sơn cương người trẻ tuổi bất quá bà một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi vương tiến cao mày nói cái gì địa vị dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng vượt h h hừ vương tiến lộ ra khinh miệt c h i sắc hắn sẽ không đem loại lũ tiểu nhân này vật để vào mắt nhà n n h ạ t nói cái tia thạch lâm hoàn đâu này c h i m lập đào nói thạch lâm hoàn người này nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy không có danh khí gì nhưng người này ta ngược lại là nghe nói qua hắn am hiểu sâu phong thủy phong thủy cùng biết người đích tuấn thuật là thiên mậu trong tập đoàn bộ cố vấn cao cấp cũng là tiêu chấn tư nhân tín nhiệm nhất phụ tá mặt khác hắn giống như cùng chức phó thư ký trần hiến cùng với ta thành phố bộ phận quan viên cũng đã có liên hệ hừ vương tiến hừ lạnh một tiếng nói một í t a miêu a c ầ u bọn bị bợm giang hồ dựa vào mê tín thủ đoạn có thể hôn đến như vậy địa vị cũng khó trách trần hiến hội sẽ có được hôm nay như vậy kết cục nếu như tiêu chấn tín nhiệm loại người này hắn điều kiện cũng dài không được chiêm lập đào không muốn cùng vương tiến thảo luận những này hắn c h ó i chặt lông mày nói những không trọng yếu này quan trọng là vạn thông hậu cần đầu tư bỏ vốn thành công trong thời gian ngắn đã không có tài chính khó khăn chúng ta làm sao bây giờ hơn nữa thiên mậu tập đoàn nhúng tay trong đó đối với chúng ta mà nói rất đ ố i bất lợi a vương tiến nghĩ nghĩ nói bọn hắn lần này đầu tư bỏ vốn có bao nhiêu hơn hai ngàn vạn thật đúng là bách tốc chi trùng tử nhi bất cương vương tiến cười lạnh nói người đi tìm hồng la thôn chỉ bàn doanh thôn những người kia lại để cho bọn hắn bắt đầu n á o à huyên n á o càng lớn càng tốt chiêm lập nào nói chỉ sợ quá sức n hơn ư thế nào? s c ư ơ nữa g nông Cương, Sơn còn vận mậu triệu có hứa v n phát diêm hồng c ư ờ n g bọn hắn nhất định cũng sẽ biết khơi thông riêng phần mình thành phố ở bên trong quan hệ a vương tiến nghe vậy lâm vào trong trầm tư trên bản công tác điện thoại bỗng nhiên vang lên vương tiến nhăn nhũ mày cầm lấy điện thoại nói này ta là vương tiến vương bí thư ngươi tốt trong điện thoại truyền ra trần vũ phương giọng điệu nhẹ nhõm thanh âm ta là trần vũ phương a a vũ phương ngươi tốt vương tiến mỉm cười nói ta chính đang làm việc ngươi có chuyện gì là như thế này trần vũ phương nói năm trước tụ hội lúc chiêm lập đảo cùng hồ hải yến không phải nói muốn cùng chúng ta vạn thông hậu cần hợp tác nha ta cùng chúng ta tô chủ tịch trao đổi về sau cảm thấy có thể hợp tác bất quá tụ hội lúc ta cùng chiêm lập đảo hồ hải yến tầm đó giống như huyên nào có chút không thoải mái cho nên tự muốn ủy thác ngươi làm người trung gian đối với bọn họ nói một chút vạn thông hậu cần có ý hướng đầu tư thuận thức ăn kích thích lưu viên khu kiến thiết cùng hậu kỳ kinh doanh bọn hắn có thể tùy thời tới tìm ta h i ệ p đ ả m chương ba trăm hai mươi tám năm trước hà đông năm sau hà tây hạ ba trăm hai mươi tám năm trước hà đông năm sau hà tây hạ vương tiến cười cười nói vũ phương xem ra ngươi bây giờ thật sự là tài đại khí thô nữa à ở đâu miễn cưỡng có thể thoát khỏi nợ nần khốn cảnh mà thôi t ố t ta sẽ thay ngươi truyền cáo vương tiến sắc mặt lạnh xuống nhưng ngự khí hay vẫn là rất ôn hòa địa cùng trần vũ phương tạm biệt cúc điện thoại hắn híp mắt liếc trong mắt nghiến răng nghiến lợi nói lập sóng lớn ngươi cùng hải yến thương lượng xuống cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông sống vạn thông hậu cần phụ cận liên hợp chấp pháp tra siêu hạn quá tài lúc có thể bước đến hậu cần v i ê n khu cửa lớn mặt khác cáo chi hồng la thôn cùng chỉ bàn doanh thôn mấy cái thôn du côn liên hệ bọn hắn thôn ủy cán bộ cứ v i ệ c n á o có thể hứa hẹn cho bọn hắn càng nhiều nữa chỗ tốt c h i m lập đào kinh ngạc nói làm sao vậy trần vũ phương tiểu nhân đắc chí dám gọi điện thoại hướng ta thị uy rồi vương tiến cười lạnh một tiếng nói chúng ta lần này tự tính toán không muốn vạn thông hậu cần cũng phải nhường bọn hắn táng ra bại sản cái này như thế nào người sợ vương tiến lạnh giọng nói c h i m lập đào vội vàng lắc đầu đứng lên nói ta cái này đi ăn bài vương tiến phất phất tay ngữ khí hòa hoa nói đi thôi chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đấu xuống dưới không có đường quay về ta hiểu rõ c h i m lập đào quay người đi ra ngoài hắn đương nhiên tin tưởng đã song phương cũng đã xé toan ra mặt như vậy hiện tại t i ể u tính toán thu tay lại tương lai vạn thông hậu cần một khi tiêu ngạo nhất định sẽ phản công bọn hắn chỉ là c h i m lập đào trong nội tâm đã không có trước khi như vậy tự tin cùng thong dong giữa trưa trung tâm đường cái kim c cá à sảnh đường quán rượu b à tầng một gian trong dạp thành phố ngân hàng công thương nguyên phó hành trưởng phó hướng ba đang tại cùng đinh nguyệt vĩ văn mậu trần vũ phạm hoác khải binh mấy người dùng cơm cùng dĩ vãng bất đồng chính là hôm nay phó hướng ba sống mấy vị này thành phố quan viên chính phủ trước mặt nhất là phó thị trưởng đinh nguyệt v ĩ trước mặt không hề giống như là lấy trước kia lúc nói chuyện hơi lộ ra cẩn thận cùng tiểu dự năm trước cuối thu hắn bị chính thức để vi ngân hàng công thương bình dương p â n đi hành trưởng có thể nói đường làm quan rộng mở mà thôi trước bằng hữu cũ cũng là lại để cho hắn cung hoặc cũng chức thực Cái cho cũng có chút có chút chi cao chịu vũ hắn kính phó thị trường đinh nguyệt vĩ lại ở trong quan trường thất thế. văn Mậu, khải binh, trần vũ phàm bọn người cũng đều là sống riêng phần mình trên minh thăng ám hàng, đã mất đi thực tế quyền hành.、Cái、này lại để cho phó hướng ba sống đồng tình bọn hắn đồng nhìn Hắn ngân hàng cao quản, tự nhiên không sẽ phải chịu quan trường đấu tranh liên quan đến. là lại lại là lại là phàm hạ khải đi thời, hơi phải để đều đã để đấu phó thị thất thế, phó hê mất tế tự vĩ vụ ở ba mộ, ám sẽ ý. theo lý thuyết hắn hiện tại có lẽ cùng cái này mấy cái bằng hữu cũng tận khả năng kéo ra chút ít khoảng cách tránh khỏi về sau chính phủ những có quyền thế kia quan viên cho hắn bên trên mắt dược lại để cho ngân hàng công thương sống bình dương thành phố cạnh tranh trong đã bị ức chế bất quá cân nhắc đến trước kia chính mình công trạng cũng phải thua lô những người này trợ giúp cho nên trong thời gian ngắn hắn còn không tốt quá rõ ràng địa qua sông đoạn cầu chỉ là sống hàng ngày tiếp xúc lúc ngữ khí tự nhiên muốn cường tráng rất nhiều hướng sóng không phải nam thiên sử trương mới nhất đinh nguyệt vĩ có rất ít địa chủ động bưng chén rượu lên kính phó hướng ba một chén đến rượu m cười hỏi ta nghe nói các ngươi ngân hàng đối với vạn thông hậu cần tư chất xét duyệt khoản tiền cho vay tín dụng khoản độ điều thấp nha phó hướng ba c ư ờ i nói vạn thông hậu cần bước chân bước được quá lớn sống trung châu thành phố phân công ty nửa năm qua liên tục lỗ lã không có chút nào lợi nhuận khả năng kinh doanh bên trên rõ ràng tồn tại rất vấn đề lớn hơn nữa hậu cần viên khu ban đầu ở thuê thổ địa một chuyện bên trên có không tuân theo quy định hiểm nghi cho nên ta cũng không có biện pháp trên bàn mấy trong lòng người cũng nhịn không được thầm mắng vạn thông hậu cần sống trung châu thành phố phân công ty tổng cộng đến bây giờ bất quá đầu nhập mới hơn mười vạn mà thôi cái này tính là cái gì chứ à nói cho cùng hay vẫn là phó hướng ba cùng với các ngân hàng người phụ trách đều nhận được các loại tin tức biết rõ vạn thông hậu cần chỉ sợ khó có thể chịu qua lần này cửa hải khó rồi nếu không phải là hợp đồng hạn chế phó hướng ba thậm chí ước gì hiện tại t i u buộc vạn thông hậu cần bán của cải lấy tiền mặt tài sản còn vay chỗ nào còn đuổi theo cho vay cho vạn thông hậu cần trần vũ phà mặt lộ vẻ cười lạnh nói phó hành trưởng vạn thông hậu cần mấy ngày nay hội sẽ dựa theo thành phố ở bên trong ý tứ đem kia bút đến đỡ tài chính hoàn lại hơn nữa không đợi hắn nói xong phó hướng ba tửu nói ra vậy sao tiểu phàm ngươi có thể hay không cùng vũ phương nói nói t r ư ớ còn c chúng ta đi bộ phận cho vay chỉ cần còn một bộ phận là tốt rồi ngươi biết ta hiện tại áp lực cũng rất lớn đấy lúc trước là xem sống v ụ thân ngươi cùng đinh phó thị trường trên mặt mũi ta mới khiêng ở áp lực dốc hết sức chủ trương khoản tiền cho vay cho vạn thông hậu cần đấy ai h ừ trần vũ p h ạ m không có gì hàm dưỡng tính lạnh lùng nói hội sẽ toàn bộ hoàn lại thật sự phó hướng ba mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng ta đây thật sự là cầu còn không được rồi đem cho vay trả hết nợ về sau ta nhất định phải hào hào cảm tạ các ngươi huynh ngội n h ị nhân hôm o c Khải nay h văn mậu theo nam nội thành khu trưởng đều đã đến thị ủy bộ tuyên truyền đảm nhiệm một cái bình thường phó chức đã không có bất luận cái gì thực quyền mà hoác khải binh cũng rất nhanh muốn theo đài truyền hình đài trưởng đ i ề u đến bộ giáo dục làm thanh nhàn phó cục trưởng đinh nguyệt vĩ nhàn nhạt nói lão phó ta nghe nói nông làm được trí tư cao đối với vạn thông hậu cần ngược lại là rất có lòng tin ngày hôm qua còn tự mình cùng vũ phương đảm một chút hợp tác công việc a phó hướng ba làm sơ suy nghĩ cười nói cũng tốt lao chỉ nếu như nguyên ý cho ta phân ưu ta vô cùng cảm kích ta trong lời nói nghĩa mai chi ý nói được t i ể u quá mức rõ ràng rồi cảm tình vạn thông hậu cần bây giờ đang ở ngươi phó hướng ba trong nội tâm chính là một cực lớn sầu lo khinh người quá đáng đúng lúc này phó hướng ba điện thoại văng lên hắn cười tủm địa đứng dậy nói ra không c o i ý tứ ta còn có chuyện hôm nay t i ể u không đổi các vị rồi chúng ta ngày khác lại tự dứt lời hắn lấy điện thoại di động ra đè xuống tiếp nghe khóa một bên đi ra ngoài vừa nói này ta là phó hướng ba a thử thử ngươi nói trên bàn cơm mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua hoác khải binh cùng văn mẫu bất đắc di thở dài đinh nguyệt vị nhưng lại thần sắc lạnh nhạt mặt lộ vẻ mỉm cười mà trần vũ phạm thì là cười lạnh liên tục mà thôi mà thôi chúng ta hôm nay cũng không xê xích gì nhiều uống xong cuối cùng chén rượu này a văn mậu hơi cảm giác cảm gật gật không không dẫn đầu một ngụm uống hết sát thủ cuồng phi quá tiêu ngạo trương mới nhất bên này ba người chén rượu còn không có phóng tới bên miệng đâu rồi Chỉ thấy ghế lô cửa bị ra, vừa mới chỉ cao thấy ghế khí phó hướng 3 trên mặt đẩy ngang lô ra, vừa ra địa bị bài người đi mới dứt lời hắn đi qua đứng đấy chủ động bưng chén rượu lên uống vào sau đó mới tọa hạ có chút nhiệt tình nói vũ phạm ta vừa rồi đi đi ra bên ngoài sau cẩn thận nghĩ nghĩ dù sao cùng phụ thân ngươi cùng với đinh phó thị trưởng nhiều năm như vậy bằng hữu c ũ rồi cho nên vạn thông hậu cần sự tình ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nếu như hiện tại hoàn lại thành phố trong k i ê u bút đến đỡ tài chính c có khó khăn ngươi nói cho vũ phương ta đến nghĩ biện pháp đi ở bên trong lại vay cho vạn thông hậu cần ba nghìn năm trăm vạn có lẽ không có vấn đề a trần vũ phạm lạnh lùng địa cười cười nói đa tạ phó hành trưởng ý tốt việc này ta nói không tính hơn nữa ta cảm thấy được vũ phương cùng vạn thông hậu cần không có thèm Ngươi, hướng ba ngạc nhiên. Đinh Nguyệt、Vĩ、thần sắc bình tĩnh như trước. Hoác Khải Binh cùng Văn trước. Khải phó Hoác ba sắc cả đều Mậu tất Vĩ s đây là muốn vỏ đã mẹ lại sức sao xem ra trần vũ p h ạ m người này tâm tính ai xác thực không thích hợp ở trong quan trường hôn a trần vũ p h ạ m một ngụm uống xong rượu trong chén đem ly nặng nề mà đặt ở trên bàn không hề để ý tới phó hướng ba đứng dậy hướng đinh nguyệt vĩ hoác khải binh văn mậu tạm biệt tiếp theo đi nhanh đi ra ngoài đinh phó thị trưởng ngươi xem tiểu p h ạ m đứa nhỏ này hán ai phó hướng ba lung tùng nói đây mới là thật tình nha đinh nguyệt vĩ mỉm cười đứng lên nói ta buổi chiều còn có cái hội sẽ không thể nhiều cùng các ngươi rồi lần sau chúng ta lại trò chuyện a dứt lời đinh nguyệt vĩ cũng đi ra ngoài hoắc khải binh cùng văn mậu càng buồn ngủ hoặc phó hướng ba nhữ mày trong nội tâm hối hận vật phần vừa rồi nhận được điện thoại cấp dưới thông chi hắn vạn thông hậu cần xác thực muốn sớm đem ngân hàng công thương cho vay duy nhất một lần trả hết nợ hắn sống trong lúc kinh ngạc vội vàng hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra mới biết h i ể u vạn thông hậu cần sống thời gian cực ngắn ở bên trong nhanh chóng đầu tư bỏ vốn gây dựng lại duy nhất một lần đã có được cao tới hơn hai ngàn vạn đầy đủ tài chính kỳ thật vạn thông hậu cần đối với ngân hàng công thương bình dương p â n đi tới nói không coi là cái gì khách hàng lớn vứt bỏ cũng không sa nhưng lại để cho phó hướng ba hối hận không thôi chính là chính mình như thế như vậy quả quyết vô tình lại có chút bỏ đá xuống giếng giống như địa đối đãi vạn thông hậu cần như vậy thiên mậu tập đoàn cái này đã bắt đầu tiến quân bình dương thành phố con cọc lớn chắc chắn sẽ không lại cùng do phó hướng ba chấp trưởng bình dương thành phố ngân hàng công thương chi nhánh ngân hàng hợp tác mà thiên mậu tập đoàn là lần này nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng khai phát kiến thiết chủ yếu đầu tư phương thiên mậu tập đoàn lại sẽ ảnh hưởng đến thêm nữa công ty xí nghiệp một khi sống nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng kiến thiết ở bên trong ngân hàng công thương bị xa lánh sống bên ngoài vậy hắn phó hướng ba vừa mới ngồi trên chi nhánh ngân hàng hành trưởng vị trí tự tràn đầy nguy cơ rồi nghĩ đến đây phó hướng ba rốt cuộc bất chấp cái gì mặt mũi vội vàng đem tình hình thực tế hướng hoác khải b ì n h cùng văn m ậ u nói ra hy vọng hai vị này có thể giúp hắn đi cùng trần vũ phương bên kia gián xếp một chút hoác khải b ì n h cùng văn m ậ u sau khi nghe xong cũng cảm thấy khiếp sợ c h ắ c không được trần vũ phạm d á m khẩu xuất của nôn c h ắ c không được đinh nguyệt vi thủy trung ổn thỏa như núi thì ra bọn hắn trong nội tâm đều có đếm vạn thông hậu cần cùng thiên mẫu tập đoàn cùng một tuyến nói cách khác trần vũ phạm có thể mượn hắn mượn mội mọi trần vũ phương vạn thông h cùng trung châu thành phố tiếu g i a liên hệ với mặc dù là không thể cũng có thể cùng t i ế u chấn cùng với bình dương thành phố tiếu g i a một hệ quan viên cùng một tuyến như vậy văn mậu cùng hoác khải b ì n h hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể từ đó được lợi nghĩ đến đây hai người không khỏi âm thầm may mắn trong khoảng thời gian này không có đối với trần vũ phàm bày s á t mặt càng không có đối với vạn thông hậu cần bỏ đá xuống giếng sự tình trong lúc đó đã xảy ra một trăm tám mươi độ đại chuyển hướng kẻ đần mới có thể đi giúp lấy phó hướng ba hướng trần vũ phương nói cái gì g i n xếp cho nên hoác khải binh cùng văn mậu chỉ là khách sáo lấy qua loa phó hướng ba một phen về sau lên đường biệt ly đi đắc tội phó hướng ba không sao hắn bất quá là một cái ngân hàng hành trường mà thôi căn bản ảnh hưởng không đến bình dương thành phố q u a n trường nhưng hiện tại trần vũ phạm cùng trần vũ phương huynh hội lại không thể đắc tội chương ba trăm hai mươi chín tiếu thiên p h i ề n não năm nay xuân nhật tựa hồ tới sớm chút ít tết nguyên tiêu đi qua không có vài ngày kinh thành nhiệt độ cũng đã trở về lên tới trên không vài lần trong phạm vi một ngày này tinh không vật lý ấm dương hóa hút kinh thành đại học to như vậy đông trên bãi tập các nam sinh sắp xếp lấy chỉnh tề đội ngũ đi theo lão sư làm mẫu động tác tượng mô tượng dạng địa đập vào thái cực quyền loại này cổ xưa bị người trong nước vinh dự dưỡng sinh bí mật quyền thuật là mê ngông hóa hạ lịch sử lắng động xuống quốc thuật tinh túy cũng là kinh đại tá viên khóa thể dục chỉnh trong nam sinh môn bắt buộc một người một mình đánh thái cực quyền có lẽ nhìn không ra có cái gì mỹ cảm nhưng hơn mười người hơn trăm người đồng thời chân cánh tay giãn ra đóng m ở động tác tùng c h ì mềm mại tròn sống thông suốt kết hợp cương nhu i a n sẽ hiển lộ rõ ràng ra một loại dung nạp thiên địa hào hùng khí thế người bên ngoài xem chi tắc thì hiểu ý sinh rung động trên bãi tập rất tiến tĩnh không có học sinh vui cười đùa g ỡ n lòng của mỗi người tựa hồ cũng rất tiến Kỳ từ từ thân ậ t m là thuật i cực q n h r n h h sĩ tô thuần phong đối với cái này rõ ràng nhất bất quá thái cực quyền đem võ thuật nghệ thuật dẫn đạo thuật trung y chờ hoàn mỹ kết hợp hạch tâm tư tưởng là truyền thống nho đạo triết học h hoàn mỹ khí, hình, thái ầ cầu. n diện luyện, nhân sinh cùng Nhất là quần thể cộng đồng càng hình thành một loại cường đại tự nhiên khi chẳng, ảnh hưởng đến mỗi người, cũng mỗi người ảnh hưởng. hội, loại đại khi mỗi mỗi lý lý là lúc, yêu phù hợp thể thể tham h tâm một tự tụ t sẽ, dự cực quyền thực hành cao thâm chỗ người c a có thể đánh ra phi thường xu thế chỉ có điều kinh đại tá viên thái cực quyền cùng tầm thường trong xã hội mọi người phổ biến tập luyện thái cực quyền đa số thể thao vận động cùng biểu diễn dùng quốc nhãn hiệu thái cực quyền thế chỗ công nhận thái cực quyền là cận đại mới hình thành quyền loại nhưng chưa có người biết sớm nhất kỳ thái cực quyền trên thực tế là đạo g i a thậm chí cả kỳ môn người trong giang hồ cực kỳ tôn sùng cũng lưu truyền tới nay một môn thiết yếu ngoại công tu hành chi thuật khi đó cũng không gọi thái cực quyền như tô thuần phong ngày bình thường tập thể hình tu hành lúc luyện tập tu hành quyền thuật ẩn ẩn nhưng giống như thái cực quyền đương nhiên hắn không sẽ được mà khinh thường kinh đại trong sân trường thái cực quyền cái này quốc nhãn hiệu thái cực quyền chỗ tốt ngay tại ở sau、so、những thuật sĩ riêng phần mình tu hành cùng loại với thái cực quyền các loại tu hành quyền thuật thích hợp hơn quần thể tính tập luyện nếu để cho người bình thường tập luyện tu hành thuật pháp dùng quyền thuật căn bản không cách nào dung hợp thậm chí hội sẽ sinh ra lẫn nhau bài xích tác dụng phụ ngay cả là tu hành cùng một loại thuật pháp thầy trò nhị nhân cũng sẽ tận lực tránh cho đồng thời đánh quyền bởi vì mỗi người tư chất bất đồng cảm n g ộ bất đồng đồng dạng thuật pháp sống tu hành lúc đối với ở giữa thiên địa tự nhiên linh khí dung hợp lại có bất đồng luyện tu hành quyền thuật thời điểm hình thành thế cũng sẽ biết bất đồng thuật pháp tinh diệu phi phạm sai một ly đi nghìn dặm hơi có sai lầm sẽ hình thành bài xích thậm chí là kịch liệt đụng nhau cho nên kỷ môn trong giang hồ trên cơ bản không có đồng thời cùng một chỗ tu hành thuật pháp đồng thời luyện tu hành quyền thuật người mà nho thích đạo cái này từ xưa đến nay bắt nguồn xa dòng chảy dài chính thống lưu phái bên trong lại sẽ không kiêng kỵ điểm này trong đó đều có nhiều loại hào rượu chưa đủ vi ngoại nhân đạo sau khi tan học thân là lớp trưởng trương triển phi nhiều chuyện trở về học viện quan tâm lớp vụ đi tô thuần phong một thân một mình hướng đ ồ thư quán đi đến sống đ ồ thư quán cửa ra vào vừa vặn gặp được gan mặc màu vàng nhà tháo khoác tiếu tiến từ bên trong đi ra chứng kiến hắn tiếu tiến tự cười phất tay đi tới nói cuối tuần xã đoàn có hoạt động cùng tấm lòng yêu mến xã hợp tác có hai nhà công ty tài trợ đến loan huyện nghèo khó vùng núi vi bọn nhỏ quyên sách cùng phụ đạo tiếng anh ngươi có thời gian hay không đi ạ a t a thiệu không đi tô thuần phong cười lắc đầu từ chối nhã n h ạ t nói cuối tuần cùng hải phỉ hẹn rồi muốn đi điện ảnh học viện tìm lệ phi tiêu thiên đoan trách nói vài ngày không thấy bạn gái tâm ngứa tô thuần phong hơi có vẻ xấu hổ nói chỉ là sớm đã hẹn ở không thể thất tín a trở về tới trường học mấy ngày nay hắn môi sáng sớm sáng sớm sáng sớm đều đem tu hành thời gian dùng cho luyện chế pháp khí ở đằng kia xuyến vòng cổ cùng hai miếng hạng rơi bên trên vẽ bừa bố trí xuống thuật trận đương nhiên luyện chế pháp khí cũng có nhờ sự giúp đỡ tu luyện tăng lên bởi vì luyện chế pháp khí không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng cần nhiều lần thi thuật sống bên ngoài tài liệu thượng diện vẽ bừa bày trận sau đó đợi phụ lục cùng thuật trận đều lắng động về sau lại hướng lên vẽ bừa bày trận càng là cao phẩm chất pháp khí càng cần nhiều lần lặp lại vẽ bừa bày trận cấu tạo cực kỳ phức tạp rừng g i mà lại phải làm được tinh vi phi thường thế nhưng mà sống kinh đại trong sân trường tô thuần phong cũng không nhiều như vậy thuận tiện tại luyện chế pháp khí thời gian húng chi hắn không có sử dụng quỷ thuật luyện chế pháp khí mà là lựa chọn dùng còn chưa quen thuộc trong thiên bí thuật đến luyện chế pháp khí dùng phòng ngừa rắc rối có th xuất hiện cho nên một tuần nhiều thời giờ xuống hắn cũng chỉ là đem hai miếng hạng rơi làm thành đơn giản pháp khí không có gì đại công hiệu chỉ là tịch tài chấn sắt cùng với phòng bị một ít thuật pháp hắn quyết định cuối tuần đi tìm vương hải phị cùng trương lệ phi đem hai miếng hạng rơi tiến đưa cho các nàng đeo v ậ phần trương lệ phi có nguyện ý hay không đeo trước mắt thoạt nhìn cũng không tốt xem yêu cốt h ạ rơi theo nàng a không thể một mặt mới tốt tâm tràn lan đi cưỡng cầu cái gì tận tâm là hiện tại có danh không tiếu thiến hỏi hừ tô thuần phong gật gật đầu theo giúp ta tùy tiện đi một chút tiếu thiến cười hướng tạo lối thoát đi đến vừa nói lúc nào ước cái thời gian lại để cho lệ phi cùng hải phỉ đều đến năm trước lần kia ta vừa lúc ở bên ngoài còn thiếu nợ các ngươi một bữa cơm đây này tô thuần phong có chút kinh ngạc bất quá vẫn là theo sau nói tiếu lão sư có tâm sự không tính là tâm sự tự là hơi có chút bực bội tiếu thiến k ẽ thở dài đưa tay sửa sang bị gió nhẹ thổi rơi vào t h à n h tú đôi má trước sợi tóc nói thực hâm mộ các người vô ưu vô lự địa sinh hoạt sống trong sân trường không cần có cái gì áp lực quá lớn học tập giải trí tham gia xã đoàn hoạt động đàm nói yêu thương nhiều hạnh phúc ca việc học áp lực cũng rất lớn tô thuần phong cười nói c h ậ m g i ả i thích đứng thì tốt rồi tiếu thiến cười một tiếng nói kỳ thật đại nhất về sau việc học tương đối mà nói hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều kinh đại giáo dục chế độ rộng thùng tình h lý niệm vượt mức quy định cho nên có đồng môn chỉ cần chịu dưới sự nỗ lực công phu có thể sống ba năm thậm chí càng thiếu trong thời gian sửa s o n g sở hữu chương trình học kế tiếp thời gian đều dùng cho xã đoàn hoạt động cùng công tác xã hội thực tế thậm chí là gây dựng sự nghiệp thuần phong ta phát hiện ngươi tựa hồ không quá hứng thú với xã đoàn hoặc là khác giải trí tính quần thể hoạt động như vậy ngươi có thể thử xem sớm đem chương trình học sửa s o n g tô thuần phong làm sơ suy nghĩ cảm giác cái chủ ý này không tệ nói nhìn kỹ hắn nói à ta cũng không thông minh như vậy có thể bảo chứng mỗi lần cuộc thi không n g ọ khoa tu đầy học phần tựu rất hài lòng khiêm tốn k h n g phải tiếu tiến cười nói lúc ban đầu nàng nhận định tâm lý trưởng thành sớm tô thuần phong mỗi lần đều là sống trang đáng yêu bởi vì nội tâm của hắn ở bên trong cất dấu rất sâu giữ dằn tính nết cùng rất nhiều tâm sự hoặc là nói tên tiểu tử này có chút hiệu sự xấu nhưng theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài tiểu tiến phát hiện tô thuần phong thật đúng là tốt thẹn thùng nam hải tử nhất là đương chính mình cười nhẹ trêu ghẹo hắn lúc hắn đều ngại ngùng không có ý tứ mà mỗi lần cùng tô thuần phong trò chuyện hội sẽ thiên đều làm cho nàng tầm tình sung sướng trầm t ĩ n h lại loại cảm giác này rất kỳ quái tiếu lão sư tô thuần phong nhìn xem tiếu thiến như có điều suy nghĩ khỏe môi n i ế t lên nhẹ nhàng dáng tơi ư cười biểu lộ không khỏi lần nữa hỏi ngài có tâm sự gì nói ra là tốt rồi đừng giấu ở trong lòng chẳng được sợ tiếu thiến trắng rồi tô thuần phong liếc nói ngươi đoán ta như thế nào đoán đoán không ra đến ta làm sao có thể hướng ngươi giảng thuật chút ít tâm sự lâu này tiểu thiến vui tươi hớn hở địa đùa lấy tô thuần phong một bên trêu ghẹo nói bằng hưu chân chính tự nhiên sẽ hiểu rõ bằng hưu tâm sự ví dụ như ta hiện tại nếu như cùng phải tốt q u ê mật cùng một chỗ các nàng nhất định sẽ đoán được ta có tâm sự gì sau đó khuyên bảo ta hống ta vui vẻ tô thuần phong điệu môi nói đó là bởi vì các ngươi một mực đều không hề giấu g i ế m đ ị a tâm sự không có cái này điều kiện tiên quyết ai có thể đoán được cần biết họa long họa hổ khó họa cốt biết người biết mặt không biết lòng a tiểu thiến đưa tay nhẹ nhàng đánh nữa hạ tô thuần phong sẳng g i n g êm đẹp như thế nào cần phải dùng tới nghĩa xấu từ ngữ đây cũng không phải là nghĩa xấu là đại lời nói thật đi tiểu tiến h nhấc chân đá hắn một chút vậy lên miệng như tiểu cô nương giống như chơi xấu nói đương ta là bằng hữu t i ể u đ o à n xuống đoán được ta thỉnh ngươi ăn cơm đoán không ra đến trở về đồ thư quán đi làm sách của ngươi ngóc t ử à. tô thuần phong gãi gãi đầu thử thăm dò cẩn thận nói có phải hay không vấn đề tình cảm thứ tiểu tiến h khinh thường nói phương diện này ta sẽ phát sầu sao ngài đương nhiên sẽ không phát sầu xinh đẹp như vậy truy người của ngài ít nhất cũng có thể tạo thành một cái tăng cường sắp xếp tô thuần phong cười ha hạ địa khen một câu nói bất quá ngài người trong nhà đã có thể phát sầu lạc khuê nữ quá ưu tú cũng khó tìm phù hợp con r ẻ cái này mắt nhìn thấy qua một năm trường một tuổi chỉ sợ thừa trong nhà thành lao khuê nữ tiếu tiến h xinh đẹp trong mắt to hiện lên một vòng kinh ngạc bất quá lập tức cười khổ lắc đầu nói ngươi đoán được còn không đúng còn không đúng kia đã nói lên đã đúng rồi hơn phân nửa a tô thuần phong r a v ẻ khoa trương biểu lộ nói ngài có thể ngàn vạn đừng nói cho ta ngài sống đương kim xã hội lại đã tao nộ phong kiến gia đình cho ép duyên a tiến cười cười dáng tươi cười có chút đắng chát không có lên tiếng t ô thuần phong đã biết rõ chính mình đã đoán đúng đây cũng không phải hắn cỡ nào thông minh mà là kiếp trước kinh nghiệm lại để cho hắn so bạn cùng lứa tuổi đối với sự thật xã hội hiểu rõ được thêm nữa thân là thuật sĩ lại thiện ở nhìn mặt mà nói chuyện đoán nhân tâm cho nên theo t i ế u tiến h vừa rồi trong lúc lơ đãng toát ra hiện ra sắp mặt có thể đại khái đoán ra cái thất thất bát bát sau đó theo t u y ế n tiếp tục x u n g đoán tự nhiên có thể đoán ra chuẩn sắc kết quả đến như t i ế u tiến h như vậy ưu tú nữ tử sống đại đô thị sinh hoạt nhiều nam đã đến hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tuổi thọ còn không có nói yêu thương đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một việc chính cô ta cũng tất nhiên thường xuyên hướng tới tình yêu chỉ có điều có lẽ là có chức gây dựng sự nghiệp lại nói yêu thư n g thành ra kiên định tín nhiệm cũng có thể là dưa ở bên trong c h ọ n dưa chọn suy nghĩ hoa mà trong nhà cha mẹ hội sẽ càng lo lắng lại nhìn hiện tại tiếu tiến từ chối cho ý kiến đăng chát biểu lộ tô thuần phong tịu i không khỏi sinh lòng đồng tình không hề nghi ngờ hôn nhân của nàng đại khái đã bị dán lên chính trị quan hệ thông gia nhãn hiệu ai có thể làm cho nàng sanh ở như vậy một gia đình ở bên trong nữa nha không có lớn lên trước kia tiếu tiến so tầm thường trong gia đình bọn nhỏ hạnh phúc nhiều lắm nhưng trưởng thành đã có mình thành thục tư tưởng về sau rồi lại không thể không tuân theo tại sự thật lấy chính mình tuổi già cho rằng gia đình thẻ đánh bạc chỉ là đổi lại ai lại có thể cam tâm đâu này kỳ thật loại chuyện này sống tô thuần phong xem ra cũng chưa nói tới cái gì đúng sai có lẽ sẽ càng thêm hạnh phúc có lẽ sẽ rơi xuống cái bi kịch tự giống với trần vũ phương năm đó hôn nhân không phải là không một lần chính trị quan hệ thông ra kết quả không chỉ là chính cô ta ly hôn thể sắc và tinh thần gặp đả kích hơi kém đem mệnh đều cho vứt bỏ mà ngay cả phụ thân nàng trần hiến con đường làm quan cũng gián tiếp địa nhận lấy trận k i a thất bại hôn nhân ảnh hưởng tiếu t h i ế n quay đầu nhìn xem tô thuần phong đồng tình ánh mắt cười một tiếng nói rất đồng tình ta h ừ ta cũng cảm giác mình giống như là một cái kẻ đáng thương tiếu t h i ế n nhún nhún bay ra vẻ thoải mái mà cười nói có đôi khi ngươi thông minh được sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi nói cho ta biết ngươi là như thế nào đoán được hay sao tô thuần phong gãi gãi đầu có chút không có ý tử nói sơ tam thi cấp ba trước khi chúng ta một đám học sinh gây hạ lớn như vậy t h i họa đều không có chậm trễ thi cấp ba qua trái với lẽ thường rồi cho nên khi lúc ta t i ể u đoán được ngài trong nhà hẳn là có làm con đấy hơn nữa nhất định là con lớn như vậy như ngài như vậy có hài lòng gia đình hoàn cảnh có một phần tốt công tác lớn lên lại xinh đẹp như vậy còn có thể có cái gì lại để cho ngài phát sầu sự tình đâu này chỉ có vấn đề tình cảm có thể ta vừa rồi phủ nhận nhưng ngài kế tiếp không có phủ nhận tô thuần phong khẽ thở dài nói ta có một cái đừng gì cùng ngài xuất thân không sai biệt lắm mấy năm trước ly hôn rồi cho nên ta t i ể u suy đoán lung tung không nghĩ tới đ ã đoán đúng tiếu thiên sắc mặt hiện lên một vòng hoảng hốt cùng bị thương tô thuần phong tranh thủ thời gian nói ra ta không có ý tứ gì khác ngài đừng hiểu lầm kỳ thật cái này cũng không có gì từ xưa đến nay thông qua bà m ố i giới thiệu theo gặp mặt thân cận đến thành ra đấy hay vẫn là chiếm cứ đa số cuối cùng cảm tình không cùng làm cho ly hôn cũng không gặp có bao nhiêu có thể tự do yêu đương kết hôn thành ra đấy ly hôn xuất ngược lại còn có thể cao một chút bởi vì mỗi người chủ quan tính đều quá mạnh mẽ cho nên muốn ta nói loại sự tình này con a tự chú ý cái duyên phận tư tưởng của ngươi có thể thật là phong kiến t i ế u tiến h nhẹ khiển trách một câu cười khổ lắc đầu chương ba trăm ba mươi tâm động ba trăm ba mươi tâm động tô thuần phong không biết nên như thế nào đi khai đạo an u ổ i t i ế u tiến h bởi vì cảm tình loại chuyện này vốn chính là so sánh vấn đề riêng tư người khích lệ hợp hoặc khích lệ cách đến cuối cùng cũng có thể rơi xuống trong đó bên ngoài không phải người kết cục húng chi tô thuần phong cũng sẽ không tự mình đa tình địa cho là mình là t i ế u tiến h lao sư l à m nhàn c h i kỷ do đó có tư cách đi đối với t i ế u tiến h vấn đề tình cảm khoa tay mùa chân trong lúc nhất thời song phương đều không ngữ tự như vậy nhìn như nhàn nhã tự tại đi tới kính xuân viên phụ cận dọc theo khúc chết đường nhỏ thưởng thức vào đông sau mở mở ả o ả o có sống lại dấu hiệu đ i ề u hữu thảm thực vật khi thì một đôi đối với tuổi trẻ quyến lữ gắn bó làm bạn lấy theo bên cạnh đi qua hoặc ở phía xa vui cười nhẹ đàm tiếu tiến h ngừng chân dừng lại nhìn qua cách đó không xa dựa s á t vào nhau lấy anh anh em em một đôi tình lữ thần sắc có chút hâm mộ nói thuần phong nói nói ngươi cùng h ạ i phỉ tầm đó yêu đương quá trình ngọt ngào cùng hạnh phúc được không ừ t ô thuần phong mặt lộ vẻ n g h i hoặc ta muốn nghe coi như là muốn học tập một chút đi tiếu tiến đem rủ xuống sợi tóc nhẹ phẩy đến sau t a i cười mỉm nói tựa như như ngươi nói vậy kỳ thật theo cao t r u n g thời kỳ cho tới bây giờ những năm gần đây này truy cầu người của ta rất nhiều thế nhưng mà ta còn chưa từng có nói qua một lần yêu đương cảm giác tốt thất bại t ô thuần phong kinh ngạc nói vì cái gì lúc ban đầu thời điểm là không muốn làm trễ lại việc học tiếu thiến cười nhẹ nói về sau có lẽ là quá tự phụ tầm mắt quá cao a không có c h u n g ý người lại về sau ta phát hiện mình đã đã mất đi mình lựa chọn một nửa khác quyền lực cũng cựu không muốn lại đi xúc phạm tới người khác càng không muốn khinh n h u n tình yêu thần thánh cùng thất hiết tình yêu không có như vậy thần thánh cùng cao nhã tô thuần phong gãi gãi đầu cười nói càng là coi quá nặng càng sẽ để cho chính mình lương b e o áp lực quá lớn t i ể u không cách nào cảm nhận được tình yêu、mình. hạnh phúc nói như thế nào ngài có thể thử đi tán thành trong nhà á n bài tán thành cái này sẽ là của ngươi tình yêu có lẽ t i ể u sẽ cảm thấy mỹ hảo tiểu thiên sắc mặt có chút mê mang mình an ủi sao vốn chính là như vậy tô thuần phong n h ú n như vai hơi có chút cảm khái giống như nói ta chưa bao giờ sẽ đi đem tình yêu tưởng tượng quá mức mỹ hảo như vậy sẽ chỉ làm chính mình bởi vì mong đợi được rất cao mà sinh ra càng nhiều nữa bất mãn cảm xúc do đó lại để cho cảm tình xuất hiện càng nhiều nữa vết rách đương những vết rách này một chút mở rộng cuối cùng nhất b ă n g hội tình yêu là được t r ă n g trong nước hoa trong tiếng không thực tế không chặt chẽ ngược lại sẽ đả thương người À, còn có một chút triết lý nữa à người ca thiện kiến mà thôi tô thuần phong khiêm t ố n đạo lúc này thời điểm chuông điện thoại di động văng lên hắn móc ra nhìn xem điện báo biểu hiện là triệu sơn cương đánh tới đấy liền đệ xuống tiếp nghe khóa sơn cương chuyện gì Thuận、thức u ậ n t h ăn kích thích lưu chiêm lập đảo cùng hồ hải yến bọn hắn đã bắt đầu an bài người sung hoạt động giải lời đồn đái triệu sơn cương ngữ khí hơi có chút nghiêm túc nghiêm túc nói ra mấy ngày nay chúng ta hậu cần viên khu phụ cận quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông tra được rất nhanh thiết tạp đều nhanh muốn thiết đến chúng ta hậu cần viên khu cửa lớn rồi bất quá diêm tổng hứa tổng bọn hắn lấy được tin tức là loại tình huống này tiếp tục không được vài ngày sẽ không có chuyện gì đâu nhưng dù sao đối với chúng ta bất lợi cho nên ta cùng diêm tổng thương lượng một chút muốn hay không cho thuận thức ăn kích thích lưu một chút nhan sắc nhìn xem tô thuần phong hướng bên cạnh đi vài bước, nói khẽ. đầu tiên chờ chút đã xem đi ta đoán chừng bọn hắn sống thành phố ở bên trong hậu trường cái này lúc sau đã nhìn thẳng ngươi cùng diêm tổng ước gì các ngươi náo sự c ẩ n t h ậ n chút có lẽ không có vấn đề tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ tô thuần phong nhỏ giọng dặn d ò trọng điểm là chằm chằm nhanh hồng la thôn cùng chỉ bản doanh thôn người đừng làm cho bọn hắn thời khắc mấu chốt phản bội thuận thức ăn kích thích lưu bên kia tự lại để cho bọn hắn thuận lợi địa kiến thành tô thuần phong hơi n h í u lông mày ngâm nghĩ vài giây đồng hồ nói gậy ông đập l ư n g ông ta cũng không tin bọn hắn thuộc hạ sạch sẽ ngươi cùng diêm tổng thương lựa xuống theo thuận thức ăn kích thích lưu viên khu chiếm phương diện nhập thủ xem có thể hay không khơi mào ít chuyện tình đến bên kia chỉ cần chọn khởi sự đoan bọn hắn cũng không dám lại để cho chúng ta bên này gặp chuyện không may tuất ta cái này phải nhớ được không phải vạn bất đắc dĩ đừng áp dụng quá kích thủ đoạn yên tâm có tình huống như thế nào tùy thời cáo chi ta đi trước như vậy gặp lại nhìn xem tô thuần phong đi đến vài bước có hơn nhẹ giọng đón lấy điện thoại hình mặt bên bạch tịnh tuấn tú đường còn cương nghị đôi má ngắn ngủn phát mạnh v ụ đen đặc lông mi lông mi thật dài cao thẳng mũi hơi mỏng bờ môi tiêu tiến h bỗng nhiên sinh l ò n g ra một loại khác thường ưa thích tô thuần phong nếu như là nữ hai tử cũng sẽ biết rất đẹp à. nhưng hắn tức giận thời điểm ví dụ như năm đó ở trên bãi tập cùng những thôn kia du côn k ị c h chiến lại tràn đầy nam tử h ắ n tâm huyết hắn nghiêm túc thời điểm ví dụ như hiện tại gọi điện thoại lúc bộ dạng toàn thân đều lộ ra một cỗ nồng đậm thành thục thành công nam nhân không giận mà hủy khí thế loại tính cách này tựa hồ cùng hắn tuấn mỹ tướng mạo cùng tuổi có chút không hợp tiêu tiến h hé miệng lộ ra dáng tươi cười như có điều suy nghĩ địa đánh giá tô thuần phong nghĩ đến tô thuần phong đủ loại ưu điểm ngọc thụ lâm phong thi đấu phan an nói được chính là hắn đẹp như vậy nam từ a hơn nữa hắn cảm tắc cảm vi lại theo không mù quáng xúc động thành thục ổn trọng lại không mất khôi hài ẩn giấu lời nói không nhiều lắm nhưng cũng không trở thành ít nói ít lời tâm tính thông minh lại cũng không trừng dương làm người khiêm tồn khí chất nho nhã cũng không có cái gì khiến người khâm phục nhẹ nhàng phong độ hắn có khuyết điểm gì đâu này có lẽ trẻ tuổi như vậy lại coi như có sâu đầm lòng dạng lại để cho tượng người ngươi hội sẽ không hiểu thấu địa sinh ra chút ít kính sợ c h i t â m chính là hắn khuyết điểm lớn nhất đi à nha c ú điện thoại tô thuần phong q a y đầu chứng kiến tiếu thiến khuôn mặt mỉm cười dừng chân tại bốn phía khô héo đ i ề u hữu đường mòn gian phản phất một cây tách ra mai vàng giống như duyên dáng yêu kiểu như có điều suy nghĩ địa nhìn xem hắn liền có chút ít nghi hoặc địa sờ lên gương mặt của mình đi qua nói ra tiếu lao sư muốn cái gì đâu này à tiếu thiến lấy lại tinh thần n h i đến không khỏi khuôn mặt đ ỏ lên trong nội tâm có chút bối rối lắc đầu nói chưa không có gì thực xin lỗi a mới vừa rồi là một vị bằng hữu gọi điện thoại tới không có việc gì tiếu thiến nhoẻn miệng cười đại khái là vì che giấu chính mình khẩn trương cùng không hiểu thấu ý xấu hổ a nàng chuyển hướng chủ đề đ oán trách nói nhìn ngươi bây giờ ăn mặc cái này thân hàng hiệu từ trên xuống dưới được tiểu tam ngàn khối a ta đã sớm nói ngươi không muốn trầm mê cùng vật chất cùng dối trá mặt mũi mà lãng phí quá nhiều tiền tài ai nàng lúc nói chuyện nhưng lại không biết sau l ư n g đường mòn quẹo vào chỗ đi tới hai nam một nữ ba gã thanh niên tô thuần phong mắt liếc kia hai gã thanh niên liền đưa bọn chúng bỏ qua gật đầu vừa cười vừa nói tiếu lao sư giao hơn chính là về sau ta nhất định ghi nhớ n g ư ơ i a tiếu thiến hẽ miệng cười một bên đưa tay sửa sang lại tô thuần phong có chút lệch ra áo ra cổ áo đi đến phụ cận ba gã thanh niên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc trong đó một gã thân hình cao lớn thanh niên càng lá trước mắt tức giận nhìn về phía tô thuần phong ánh mắt phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi hắn giống như bình thường hung ác lệ hắn n h ị n không được l ệ n h lùng địa miệng mai nói cái này mạo xưng là trang hảo h ắ n học sinh nhiều lắm năm trước còn có một gã ngày bình thường ăn mặc ngăn nắp học sinh trong nhà cha già đến, đến rồi cũng không chịu lại để cho ăn mặc cũ nát phụ thần tiến trường học sợ cho hắn mất mặt hừ tiếu tiến bay đầu nhìn lại chứng kiến là c ủ bác từ trí phong cùng bạn gái của hắn kiều huyên ảnh ba người lúc này đôi má phi hà vừa rồi chính mình ma xui quỷ khiến giống như sửa sang lại tô thuần phong cổ áo động tác lộ ra quá mức thân mật rồi mà tô thuần phong là học sinh của nàng lại bị ba người này chứng kiến sắc mặt hơi lộ ra bồi dối về sau tiêu t h i ế n triển lộ nở nụ cười nói cổ bác trí phong huyên ảnh các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong à trong lúc rảnh rỗi tùy tiện đi một chút từ trí phong cười nói cổ bác nói ta trở về học viện vừa vặn gặp được trí phong cùng huyên ảnh tự cùng đi đi tiêu huyên ảnh cười đánh giá một chút tô thuần phong cười nói tự nhiên nói tiêu thiến lao sư vị này đẹp trai là ai à xem tuổi chưa đủ luôn nhé c ô bác ngươi càng ngày càng không có đầu óc tô thuần phong phong khinh vân đạm giống như nhẹ nhàng khiển trách một câu tiếp theo mỉm cười nhìn về phía kiều huyên ảnh tự giới thiệu mình ta là quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ sinh viên năm nhất trước kia bên trên trường cấp hai thời điểm tiếu lao sư chính là ta anh ngữ lao sư a như vậy a kiều huyên ảnh gật gật đầu có chút nghiền ngẫm giống như nhìn về phía c ủ a bác cổ bác bị tô thuần phong câu nói kia cùng với khinh thường tại để ý tới ánh mắt của hắn cho khi đến sắc mặt thanh một hồi bạch một hồi trong nội tâm càng là hối hận vừa rồi nhịn không được nói ra cái kia một phen hắn x a n h mặt h ừ lạnh một tiếng nói ta chỉ là ở phụ họa tiếu lao sư lời nói mới rồi mà thôi ngươi cần gì phải như thế tự ti địa mất cảm nói đến ngươi chỗ đau sao năm trước cùng tô thuần phong đã xảy ra lần kia xung đột về sau nói lý ra cổ bắc cùng tiếu thiến tiếp xúc lúc từng nói bóng nói gió đ ị a hỏi tham q u a tô thuần phong một ít tình huống biết được đứa nhỏ này xuất thân nông thôn gia cảnh cũng không được tốt lắm mà ở kinh đại tạm thời thuật sĩ trong hiệp hội hắn cũng theo đương nhiệm hội trưởng tống tử văn chỗ đó biết được là giáo sư điều tra qua tô thuần phong xác định hắn hầu như không có gì bối cảnh lai lịch kể từ đó cổ bác càng sẽ không đem tô thuần phong để vào mắt nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái không có gì thâm hậu bối cảnh xuất thân nông thôn ra cảnh giống như bình thường tiểu tử nghèo lại không có chút nào h è n mọn bộ dáng ngược lại còn ngạo mạn mượn phần tô thuần phong hướng bên cạnh đứng đứng nói được rồi ta bị ngươi nói được rất đau hài lòng chưa vậy bệ bộn ngươi đi cổ bác xứng sở từ trí phong ngạc nhiên có chút đồng tình nhìn xem cổ bác tiểu huyên ảnh dĩ nhiên nhịn không được che miệng bật cười không phải là một lần hiểu lầm nha tiểu tiến đôi mi thanh tú vi tần bất mãn địa trách mắng cổ bác ngươi về phần như vậy ghi hận tô thuần phong sao có chút học t r ư ở n g phong độ tốt không tốt h ừ cổ bác h ừ lạnh một tiếng không biết nói cái gì nữa tốt từ trí phong cùng kiều huyên ảnh đang định muốn chen vào nói khuyên giải một chút lại nghe được điện thoại tin nhắn thanh â m nhắc nhở vang lên tiêu thiến lấy điện thoại cầm tay ra quét mắt màn hình tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc địa nhìn về phía tô thuần phong nói thuần phong ngươi nhìn nhầm ta đường ca h ừ tô thuần phong kinh ngạc nói ngài đường ca là tiêu chấn tô thuần phong giật mình thật đúng là lại để cho chính mình cho đã đón đúng tiêu thiến quả nhiên địa vị rất lớn cùng thiên mậu tập đoàn tiêu chấn là đường huynh hội hắn gật gật đầu mỉm cười nói à năm trước sống bình dương thành phố may mắn cùng tiêu tổng gặp qua một lần thật không nghĩ tới tiêu tổng dĩ nhiên là ngài đường ca thế giới này thật đúng là tiểu a người như thế nào sẽ cùng hắn gặp mặt tiêu tiến h càng phát kinh ngạc nàng đương nhiên giải chính mình đường ca nếu như gần kể chỉ là cùng tô thuần phong gặp qua một lần làm sao có thể sẽ ở một đầu tin nhắn ở bên trong chuyên môn hỏi và tô thuần phong t r ư n g hợp tô thuần phong nói hơn nữa mấy ngày hôm trước tiêu tổng tiên mậu tập đoàn bơ tiền thu mua nhà của chúng ta công ty mười phần trăm công ty cổ phần tiểu tiến h kinh ngạc nói nhà các ngươi công ty h ừ tô thuần phong gãi gãi đầu lần nữa lộ ra ngại ngùng thần sắc có chút không có ý tứ nói bình dương thành phố một nhà tiểu nhân hậu cần công ty vạn thông hậu cần ngài cũng biết vạn thông hậu cần tiểu tiến h nhịn không được vừa tức vừa cười ngẩng lên tay vỗ nhẹ nhẹ hạ tô thuần phong ngực như một bị người thiện ý đ ị a lừa gạt đâu tiểu cô nương giống như dậm chân một cái hờn d ỗ i địa trách cứ ngươi thật là chán ghét rõ ràng trong nhà điều kiện không tệ cần phải g i ả nghèo làm hại ta còn cả ngày hảo ý đ i ệ khuyên ngươi tiết kiệm ngươi như thế nào không nói sớm nha ngài cũng không có hỏi ta a tô thuần phong lúng tùng nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi mốt xúi r ủ c ba trăm ba mươi mốt xúi r ủ từ trí phong cùng tiểu huyên ảnh chưa nghe nói qua thiên mậu tập đoàn cũng không biết t i ế u chấn một thân nhưng cái này không trọng yếu quan trọng là tô thuần phong ra kinh doanh lấy một nhà hậu cần công ty quy mô của nó lớn nhỏ không nói ít nhất nói rõ tô thuần phong ra cảnh điều kiện mặc dù sưng không bên trên đại phú đại quý nhưng thường thường bậc trung tiêu chuẩn vẫn là dư sức có thừa vì vậy bà người thần sắc gian tràn đầy đồng tình địa nhìn về phía của bác đúng như tô thuần phong chỗ gian dậy như vậy càng ngày càng không có đâu ó c làm gì tự dưng nói móc tô thuần phong nghèo k ế t hủ lậu chết sĩ diện đâu này mà cô bác càng là vừa tức vừa mắc cỡ được muốn gặp trở n g ạ i trong nội tâm không ngừng thầm mắng tống tử văn la đồng hoa tiêu tiến h các ngươi rốt cuộc là hát cái đó vừa ra là không phải cố ý đào hầm để cho ta nhảy vào đi khó chịu nổi mới con mẹ nó nói cho ta biết tô thuần phong không có gì bối cảnh xuất thân chỉ là tới từ ở thâm sơn cùng cốc một cái bình thường nông thôn gia đình